242 chương 243, tín phân điên cuồng phát ra đi gấp xin lỗi trong nhà ngắt mạng, vạn phần xin lỗi, canh thứ 2 sẽ tại trước 12 h ngày mai ba canh, thời gian đổi mới tại canh thứ 2 bên trong. 59 tại thành bắc núi vùng ngoại, một tòa băng tuyết bên trong ngọn thánh sơn đặc biệt hoàng không gian chi bên trong, một mảnh rừng rậm, một đạo gầy nhỏ thân ảnh màu đen, xuyên qua mấy chục con bảy ma thú ở giữa. Ma quân ma thú, càng là lấy độ làm trưởng xét đánh hổ, xét đánh hổ cũng là hồ loài ma thú trong một cái vung tộc, sét đánh hổ không như bình thường ma thú, lạ ở riêng, sét đánh hổ vừa vận phản, sét đánh hổ nhưng là một loại quần cư ma thú. Xét đánh hổ càng là lấy độ làm trưởng, bọn này xét đánh hộ thực lực đều ở đây thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ phía trên, sau cùng ba đầu càng là ở trên thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ thực lực tu vi. Mà nhóm xét đánh hổ độ cũng là vô hạn tại tiếp cận vũ cực cảnh, nhưng mà càng quỷ dị hơn là, gã thiếu niên này càng là có thể ở nơi này hơn 30 đầu lấy độ sở trường xét đánh bảy hổ bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, nếu để cho người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ để người nhìn mà than thở, vô cùng kinh ngạc. Mà tên nam tử gầy nhỏ chính là luyện tập hôm nay địa cửu bộ phong giật. Đi tới bắc vượt khoảng không gian chi bên trong đã có một tháng, một tháng này Phong Giật cũng không có nhớ kỹ chạy tới Thanh Sơn, ngược lại thực sự từng tòa trong rừng rầm rừng lại, sau đó dẫn tới một chút quần cư ma thú, để rèn luyện thiên địa cựu bộ, đến cuối cùng chính là lấy sóng to diệt lôi đánh chết. Đang liên lạc sóng to diệt lôi cùng trời địa cựu bộ lúc rảnh rôi, Phong Giật giã là tìm hiểu sẽ nhất hồn, thỉnh thoảng cũng là luyện tập một phen. Mà lúc này, sóng to diệt lôi cùng trời địa cựu b Phong giật đã có thể làm đến thu phóng tự nhiên, Thiên địa cửu bộ phong giật đã có thể liên tục bước ra trên trăm bước mà sẽ không đánh gãy, cái này cũng chứng minh liệu phong giật đối với trong thiên địa càng ngộ, càng bỏ thêm hơn thấu triệt rất nhiều, mà đối với sóng to diệt lôi vận dụng, phong giật dã là có thể làm đến vung ra thứ 8 thành thực lực, cũng liền tương đương với thiên phẩm trung cấp học, cái này khiến phong giật sức chiến đấu cũng là tăng lên rất nhiều. Thiên địa cửu bộ cùng sóng to diệt lôi ta cũng coi như là sơ bộ nắm giữ, tích phân cũng là toàn không sai biệt lắm có 500.000, cũng thời điểm tiến vào Thánh Sơn. Phong tâm trung hơi tính toán một phen, chính là quyết định muốn đi vào bên ngọn Thánh Sơn. Ngoài trừ lần đầu tiên là dẫn tôi thể cảnh kim diễm mèo bên ngoài, Phong Dật mỗi lần đưa tới cũng là thiên nhân hợp nhất cảnh ma thú cổ tự, cũng chính bởi vì vậy, Phong Dật điểm tích lũy hiện tại tích xúc cũng là có chút phong phú. Trực tiếp mở ra tím đỉnh lôi thể, màu tím khí tức cuốn quanh ở làn da bên ngoài, Phong Dật trực tiếp mở ra thiên điệu tự bộ, vận dụng hắn vô cùng thân thể cường hãn, trực tiếp phá tan trận đường ma thú, một đường lên ngang rời đi. Buôn ba hơn 10 ngày, Phong Dật trong tầm mắt rốt cục xuất hiện một tòa lớn, ngọn lớn này xuyên trời, là cũng là Bắc vực nhìn qua xa xa tòa kiên cường đại sơn, nói: Tại lệnh bài bên trong cũng có ghi chép, thị thực, Bác vực bên trong ngọn Thánh Sơn hang động không hề chỉ có 999 cái động, tại Bác vực Thánh Sơn biên giới cũng có không thiếu tinh anh đệ tử tự mình mở ra võ động, bởi vì liền xem như Thánh Sơn trấn núi, hán vũ chi lực cũng là so địa phương khác muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều. Đem lệnh bài bên trong liên quan tới Thánh Sơn tin tức đọc một lần, phong giật dã là minh bạch rất nhiều, khóe miệng hiện lên một vòng hí ngực một dạng nụ cười. Hắn từ lệnh bài bên trong cũng là biết được một điểm, chính là chỗ này Thánh Sơn là tinh anh đệ tử tập chỗ. Kệ tử tiến vào cái này, Bác khoảng không gian chi phía sau, phong chính là cảm giác Cái này tích lũy tích phân thật sự là quá chậm, thời gian một tháng, Phong giật mới vẹn vẹn góp nhặt đến rồi năm thập vạn tích phân, liền trăm vạn cũng chưa tới, mà muốn nhanh đến mức đến tích phân cũng không phải không có biện pháp, biện pháp này chính là cất đoạn. Giết người cấp của Vĩnh Viễn là nhận được lợi ích lớn nhất, lúc này Phong Dật tâm bên trong tự nhiên là lên cái này hoạt động. Hú hô, tại bác vực trong không gian, Phong Dật đã là lấy được hàng trưởng lao ám chỉ, tại bác vực trong không gian, loại hành vi này là nhận được cho phép, mà Phong giật đã sẽ không làm đến giết người, nhiều nhất là càn cấp hàng thôi, mọi thứ lưu lại một đường, không cần thiết giết nha giết, Phong Dật cũng không phải tu la. Trong lòng đánh lên cấp hàng chú ý Phong Dật chính là lập tức bằng nhanh nhất độ, thi triển ra tiên điệu cự bộ, hóa thành một trận thanh phong, thẳng đến Thánh Sơn mà đi. Thinh Anh đệ tử nhóm, ta tới. Phong Dật ở trong lòng nhạy cẫng hoan hô, hô, chạy càng thêm ra sức, sau một canh giờ, Phong Dật chính là chạy tới Thánh Sơn chân núi. Tại Thánh Sơn chân núi đi dạo một vòng, Phong Dật đã là đem vũ chi lực quyết tán, bây giờ thấp nhất Thánh Sơn chân núi đệ tử cũng là thực lực hơi thấp, thuộc về loại kia vừa vặn sánh ngang tiên nhân hợp nhất cảnh kỳ lực, mạnh nhất cũng chỉ có sánh ngang nhân nhất cảnh phong, liền nắm giữ sánh ngang viên mãn chiến lực tinh đệ tử cũng không có, cái này khiến lập tức mở rộng tãy chân. Đi thẳng tới một cái võ động, một cước phá cửa, trực tiếp xông đi vào, mà như vậy Tình Anh đệ tử lúc này đang tu luyện, nhìn thấy mình võ động bị phá, lập tức giận dữ, sắc mặt trắng bệch, trừng mắt nhìn nhau. Đem ngươi tích phân giao ra đem, tiết kiệm ta đều động thủ. Phong Dật nhìn qua tên đệ tử này, bĩu môi nói: "Hừ, mơ tưởng. Ta nhìn ngươi là vừa tới đem, liền giáo dưỡng cũng không có, hay là trước đưa ngươi tích phân giao cho ta đem?" Tên đệ tử này tức giận nói, một cỗ màu xanh nhạt vũ chi lực lập tức lóe ra tới, tên đệ tử này tay phải thành hình dạng, trên không trung hung hăng hướng Phong Dật chụp tới. Trong lòng mỗi người đều có ngạc khí. Tình anh đệ tử nạo khí tự nhiên lớn hơn nữa, nếu là ngươi trực tiếp giao ra ta còn sẽ cho rằng ngươi không có cốt khí. Phong Dật nhìn qua hướng chính mình đánh tới móng nuốt không thèm để ý chút nào, ngược lại thấp giọng thì thầm đạo: "Là móng nuốt đi tới trước mặt mình thời điểm, Phong Dật trực tiếp vung ra một đạo chân vũ chi lực, phá vỡ đạo này móng nuốt, trực tiếp bước ra một bước, thiên điệu cử bộ." Chân vũ chi lực tùy theo vung ra, ngưng kết thành bốn đạo lôi đỉnh, sóng to diệt lôi tùy theo hình ra, cái này sóng to diệt lực, trực tiếp đệ tử, đệ tử trực tiếp ra một cỗ tiên huyết, đến nội thương. Ta đã lưu một mạng. Lệnh bài giao ra đem. Phong Dật nhìn trước mặt tên đệ tử này, bất đắc dĩ nói: "Mẹ nó, thực lực của người mạnh như vậy, tới chúng ta những thứ này tầm dưới chót huống làm gì? Thượng trung tầng cấp đi a." Tiên đệ tử này không khí nói thầm một tiếng, hay là đem lệnh bài giao cho Liêu Phong giật? "Mới 10 vạn." Phong Dật tiếp nhận lệnh bài xem xét, hiện chỉ có 10 vạn tích phân, không khỏi lông mày nhíu một cái. "Chúng ta thế nhưng là tinh anh đệ tử bên trong địa tầng, nào có nhiều điểm tích lũy như vậy." Nam tử cười khổ một tiếng. Thu "Ta, có chút ít còn nữa không, lấy số lượng tổng chất lượng." Phong giật nói thầm một tiếng, đem chính mình lệnh bài lấy ra sượt qua 9 vạn tích phân, ném còn cho nam tử, lập tức liền đi đến nhà tiếp theo. Ai, lại thành linh tích phân. Nam tử tiếp nhận lệnh bài cảm thán một tiếng, một tia vũ chi lực xâm nhập trong lòng, nhưng là bỗng nhiên hiện, bên trong còn có một vạn tích phân, nhìn qua phong giật bóng lưng, ánh mắt có chút bất đồng rồi. Tiếp nhận khế đảo càn quét, phong giật phảng phất ma đầu đồng dạng, trực tiếp quét 50 mấy người võ động, thu hoạch cũng là tương đối khá, bất quá phong giật ngược lại là mọi thứ lưu lại một đường, chỉ là đem hắn vết thương nhẹ thôi, hơn nữa đều là cho bọn hắn lưu lại một vạn xung quanh tích phân, mà bây giờ phong giật tích phân ngược lại là đột phá trăm Hơn nữa còn đạt đến 403 thập vạn tích phần có nhiều, cái này khiến Phong Dật thật sự là vui mừng, tiến vào bên trong trong thời gian 1 tháng chính là thu được hơn 400 vạn tích phần. Hơn nữa còn là càn quét tầng dưới chốt tinh anh đệ tử thu hoạch, nếu là càn quét trung du đệ tử e rằng Phong Dật trong tay tích phần đã sớm vượt 100000. Càn quét hoàn tất sau đó, đã là buổi tối, Phong Dật chính là tùy tiện tìm một chỗ, phá vỡ liêu nhất đạo vào động, dùng vũ chi lực ngưng tụ ra một đạo che chắn, hơn nữa đem hắn rất lâu không dùng vào cái ngày đó nhân hợp nhất cảnh ra, cửa hang. Trực tiếp tại võng trong động tìm một chỗ ngồi xuống, Phong Dật chính là bắt đầu trải vớt một tháng qua, đối với nhất hồn, thiên điệu cự bộ cùng sóng to diệt lôi kinh nghiệm. Đem các loại cảm nộ thật tốt trải vớt một lần, tỉ mỉ, càng thêm trải vớt, phong giật liền cảm thấy chính mình thể ngộ càng nhiều, đối với thiên điệu cự bộ, nhất hồn cùng sóng to diệt lôi cũng là càng thêm nắm giữ. Khẩn trương nghỉ ngơi, quả nhiên là cần thích đương dung lòng. Trải vớt xong một lần sau đó, phong giật nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Một tháng qua, phong giật cũng là trong tu luyện trải qua, bây giờ thật tốt dung lòng một phen, trải vớt một lần cảm nộ cũng là thu hoạch rất nhiều. Trải vớt xong sau, phong Dật chính là ngã đầu nằm ngủ, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe phiền. Một cảm giác này chính là ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai, giữa trưa đứng lên, Phong giật Thư dẫn một fan gần cốt, chính là cho hôm nay quyết định một mục tiêu. Can quét trung tầng tinh anh đệ tử. Tại tinh anh đệ tử bên trong có thể xếp hạng trung bình trình độ, cũng là có sánh ngang kém nhất vũ cực cảnh cường giả, đối với Phong giật tới nói mặc dù giải quyết có chút ít phiền phức, nhưng mà cũng là hai ba chiêu sự tỉnh. Quyết định xong sau đó, Phong giật đem tiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn Khôi Lôi Thu vào trong giới chỉ, đem động phủ hủy đi, chính là kéo lên thánh sơn, thẳng đến ở vào trung tầng phủ. Bạch Hoa Hoa tích a. Phong Dật bên cạnh chạy lên, trong lòng biến nghĩ gọi là một cái hoàn á rất nhanh, phong giật chính là đi tới bên trong ngọn thánh sơn tầng, cùng tại chân núi xung quanh đồng dạng, trực tiếp đá văng một đạo cửa đá, trực tiếp xung vào. Phong giật cảm thấy là, trung tầng động phủ đệ tử, chân núi trung quanh đệ tử càng thêm có ngạo khí, phong giật nhất tiến vào, không nói hai lời, mở chừng hai mắt chính là một đạo vũ chi lực anh tới, vũ chi lực không thể làm gì khác hơn là trung tầng đệ tử lập tức liền đem vũ khí lấy ra, tấn công về phía phong giật, mà phong giật liền nói chuyện thời gian cũng không có. Có chút bất đắc dĩ, phong giật không thể làm gì khác hơn là bỏ ra một chút công phu đem hắn chế phục, mới tốt mở khẩu đạo tích phân giao ra, còn có chữa vật giới chỉ. Tại chân núi Phong Dật là bởi vì những đệ tử kia thật sự là quá nghèo cho nên liền giới chỉ đều chẳng muốn cướp, nhưng những thứ này trung du đệ tử nhất định là giàu đến chảy mỡ, tự nhiên là cướp sạch quang. Người kia đem chữ vật giới chỉ cùng lệnh bài cho Phong Dật xẹt qua sau đó, chính là chạy ra đọ phủ, hướng xuống tầng chạy đi. Phong Dật đầu tiên là một hồi kinh ngạc, phía sau mới là minh mạch, người này phải đi tầng bổ sung tổn thất của mình, lập tức Phong giật dã là bất đắc dĩ, tiếp tục từng tòa võ động giành lại đi. Nghe nói, ngày đó không chỉ là trung vào hán liền tầng dưới cũng là bị cấp sạch sáu. Mà lần này cấp sạch bên trong, Phong Dật tự nhiên là rồi giàu nhất. Phong Dật nhất trung đoạn hơn 100 cái trung du đệ tử, là lần sau đệ tử nhiều gấp đôi, mà tích phân càng là có 6. 243 chương 244, cấp bậc Thánh giả, không gian tập luyện canh 3 ngày mai, thời gian theo thứ tự là buổi sáng 8:00, oh, oh, buổi chiều 17, và oh, oh, cùng buổi tối 22:00, oh, oh, cầu đặt mua. 715600 vạn tích phân. Trong đó vơ vét trăm tên hạt tâm đệ tử, tích phân chính là đạt hơn hơn 5000 vạn tích phân, bình quân một cái đệ tử thì có hơn 50 vạn tích phân. Tích phân thật nhiều, cây bắt giai dược liệu chính là tới tay. Phong kiểm tra xong lệnh bài của mình, vui sướng vô cùng. Người cũng biết Trên Thánh Sơn tầng cùng đỉnh phong thực lực như thế nào sao? Phong giật nhìn lấy mình trước mặt cười hỏi. Ta tại sao phải nói cho ngươi? Nam tử nhếch miệng. Một vấn đề, 1000 tích phân. Phong Dật giã lưỡi nhắc nói nhảm, trực tiếp đem tích phân lợi dụ rời ra. "Hảo, vậy đây là hai vấn đề." Nam tử cổ liễu cổ khí đạo. "Ta phục người rồi, hai cái liền hai cái." Phong giật bất đắc dĩ, trước mặt nam tử này hắn nhưng là lưu lại thập vạn tích phân. Thượng tầng đệ tử thực lực cũng có thể sánh ngang chân chính vũ cực cảnh kỳ, nếu như là Lâm đỉnh phong đệ tử, thực lực càng là sánh ngang vũ cực cảnh ở trong đoạn đầu hậu kỳ chắc chắn tại đỉnh phong đệ tử chỉ có 3 người, trong đó vì đó người thực lực sánh ngang nhập môn vũ cực cảnh trung kỳ, mà còn thừa 2 người nhưng là sánh ngang vũ cực cảnh tiền kỳ đại viên mãn, đều hết sức mạnh, mà 3 người chân thực tu vi cũng là ở trên thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn tu vi. Nam tử nghĩ nghĩ, cắt cái đáp. Vũ cực cảnh trung kỳ. Phong giật tâm trung thầm nghĩ, hai vấn đề, còn muốn hỏi sao? Nam tử này mười phần khắt vọng nói, ở nơi này bắt vực trong không gian đối với đệ tử cũng có một trung đội đi đem. Phong Dật tiếp tục vấn đạo. Không sai, cái này xếp hạng gọi là thiên bảng. Nam tử gật đầu một cái. Trên người ngươi nhưng có Phong giật quan sát nam tử, bởi vì tại nam tử chứa vật giới chỉ bên trong, hắn nhưng lại chưa hiện ra ngọc giản gì bên trong ghi chép thiên bảng. "Có, một phần thiên bảng mới giá trị 100 tích phân, mà thiên bảng thì đặt ở võ động bên trong." Nam tử biết gì trả lời đó. "Hảo, đem thiên bảng cho ta, tính cả vừa rồi hỏi vấn đề, ta hết thẻ cho người một vạn tích phân." Phong giật gật đầu một cái. "Thật sự? Hảo." Nam tử vui mừng, vội vàng nói, sau đó chính là tại võ động một chỗ tìm kiếm ra một phần ngọc giản, vứt cho Phong giật, đồng thời còn đem chính mình lệnh bài lấy ra. "Hảo." Phong giật tiếp nhận ngọc giản, kiểm tra một phen chính là vẽ một vạn tích phân, sau đó chính là xoay người rời đi. Phong giật mục tiêu cũng không phải trên thánh sơn tầng, thậm chí đỉnh phong đệ tử, mà là thí luyện không gian. Thí luyện không gian là Bắc vực khoảng không gian chi bên trong lại ngoài ra một tầng không gian, Bắc vực không gian hết thể có 30 tầng, mà thứ 30 tầng thì cần muốn nắm giữ vũ cực cảnh đại viên mãn cường giả mới có thể vượt qua. Cho đến nay, thí luyện không gian gần trăm năm nay, tầng cao nhất đếm đều vẹn vẹn chi đạt đến tầng 29, mà đạt đến nắm giữ vũ cực cảnh đại viên mãn cường giả, từ thành Bắc thành lập vừa tới, vẹn vẹn có một người đạt đến cực cảnh đại viên mãn. Đó chính là thành Bắc Khai Sơn lão tổ tồn tại. Mà từ lao tổ sau khi nga xuống, Thành Bắc liền từ không xuất hiện qua vũ cực cảnh đại viên mãn cường giả, cũng là một cái bí ai 6. Mà thí luyện không gian thì tại trong thánh điện, mỗi thí luyện một lần cần giao nạp thập vạn tích phân, mà nếu như đạt đến tầng 20 sau đó, không có đột phá một tầng liền có thể tăng thêm một lần lĩnh ngộ khoảng không gian chi lực cơ hội, mà lĩnh ngộ một lần khoảng không gian chi lực dùng tích phân lời nói, thì cần muốn hai thiên vạn tích phân. Mà phong giật thực lực, mình cũng là rõ ràng nhất, có thể sánh ngang vũ cực cảnh tiền kỳ đại viên mãn, mà ở thiên bảng phía trên, ba hạng đầu cũng là nắm giữ vũ cực cảnh tiền kỳ đại đỉnh phong trên thực lực, cho nên bằng vào phong giật lúc này thực lực có thể chen vào thiên bảng trước ba, mà Phong Giật bây giờ chính là muốn lĩnh ngộ khoảng không gian chi lực cơ hội. Phong Dật lúc này tích phân cũng có hơn 2000 vạn, hẳn là sẽ không thua tiểu lôi, cho nên liền là bày ra tu luyện cơ hội, trước tiên đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ lại nói. Lập tức cũng là vọt thẳng phía dưới thánh sơn, mở ra thiên địa cử bộ, một bên cảm ngộ thiên địa chi lực, một bên chiều thánh điện chạy đi. Mà tại Phong Giật đi tới đi tới thánh điện trên đường, nhưng lại không biết thánh núi, tầng dưới, trung tầng tất cả đệ tử tinh anh, cũng là thống nhất cho Liễu Phong Dật một cái xưng Bởi vì nắm giữ vũ cực cảnh thực lực cường giả cũng có thể tự phong thánh giả mà bọn hắn cho phong giật phong hào, nhưng là tương đương chi hài hước, tên là cướp đoạt thánh giả. Bởi vì phong giật xuất hiện, trực tiếp dẫn đến thánh sơn trấn núi, tầng dưới, trung tầng ba chỗ đệ tử tinh anh bị một hồi điên cuồng cướp đoạt, coi như không phải phong giật cướp đoạt tầng dưới đệ tử, cũng là quái tại lưu phong giật trên đầu, bởi vì trung tầng đệ tử đang cướp đoạt thời điểm đều sẽ tiếng la, là bởi vì một cái cướp đoạt thánh giả cướp sạch chúng ta, chúng ta mới có thể cướp sạch người. Cũng là bởi vì, phong giật cái này đoạt thánh giả sương hào cũng là chậm rãi lưu truyền ra, ngược lại là hắn cái này bản thân vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Phong từ thánh điện chạy tới thánh sơn, là dùng hơn 1 tháng thời gian, mà bây giờ rủ trở về thì vẹn vẹn chỉ dùng thời gian 3 ngày. Thứ nhất là bởi vì đi thánh sơn thời điểm, cần tôi luyện võ kỹ, làm trễn vài thời gian, thứ hai là bởi vì phong giật đối với thiên điệu cựu bộ đạt đến tiểu thành cảnh giới, độ tự nhiên là mau hơn không ít. Đi tới thánh điện sau đó, dựa theo trên lệnh bài bản đồ ghi chép, phong giật tại Vàng Son Lộng lây thánh điện chí hồng rẽ trái rẽ phải, rốt cuộc đã tới thí luyện không gian giao lộ, so với Bắc vực thông đạo, thí luyện không gian giao lộ thì lộ ra có chút trang nghiêm. Phong giật đi thẳng tới một chỗ hàng trước mặt đạo trưởng lão, ta là tới tham gia thí luyện không gian. Ân, lấy ra thập vạn tích phân. Trước mặt vị trưởng lão này, do xét phong giật vài lần, lạnh lùng gật đầu một cái. "Là." Phong Dật dã không quan tâm thái độ của hắn, đem lệnh bài lấy ra tới, trưởng lão tiếp nhận, nhìn thấy trên lệnh bài điều khắc tiến vào ngày, không có chút rung động nào khuôn mặt càng là thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, tại một chỗ nhẹ nhàng vạch một cái, Phong giật lệnh bài chính là thiếu đi thập vạn tích phân. "Trưởng lão, ta bây giờ liền có thể tiến vào sao?" Phong Dật nhìn thấy trên lệnh bài thiếu đi thập vạn tích phân, ngược lại là không có chút nào thì đau, dù sao cũng là dành được. Còn muốn chờ một chút, một cái thiên nhân hợp nhất cảnh cùng đệ tử đang tại trong đó luyện đã đến 23 tầng, Đoan Trường không lâu liền ra tới. Lúc này người trưởng lão này lạnh lùng nói: "Đây cũng không phải bởi vì này tên trưởng lao xem thường người, mà là bởi vì tu luyện công pháp, là băng hàn thuộc tính công pháp, đối với tính cách một người bao nhiêu sẽ có ảnh hưởng, cho nên dẫn đến lao giả này cảm xúc quá lạnh nhạt." "A, đệ tử mạ muội hỏi một chút, tên đệ tử này ghi chép là bao nhiêu tầng?" Phong Dật vấn đạo. "23 tầng." Trưởng lão đối với Phong giật vấn đề hơi không kiên nhẫn, nói xong chính là nhắm hai mắt lại. "Thật là lênh khốc, Phong Dật tâm trung thầm nghĩ, cũng chỉ có thể bất đắc tung tung bặ nhãn, ước chừng một đồng hồ sau đó, Thí luyện không gian phía trên, con số nhảy chuyển trở thành 24 tầng, ước chừng lần nữa qua một canh giờ, đạo này con số nhưng lại ảm đạm, một cái đệ tử từ trong đó đi ra, nhìn có chút chật vật, vừa đi vừa nói chuyện lại thất bại, chỉ thiếu một chút. Lần sau cố gắng, ngươi, Phong Dật, có thể tiến vào." Hàng Trường lao lệnh nhạt nói, sau đó chỉ vào Phong giật. "Là?" Phong giật gật đầu một cái, cầm trong tay lệnh bài tại không gian giao lộ một chỗ nhẹ nhàng gạch một cái, không gian chính là lần nữa mở ra, bước vào trong đó, Phong giật chính là không biết bị chuyển tống đến nơi nào. Cái này, giống như là một chỗ rừng rậm ma thú. Nhìn xung quanh Phong Dật không khỏi trầm ngâm. Thông quang lại lên, một đầu Hậu Thiên Tột cùng ma thú vụt ra, Phong giật lãnh đạm liếc mắt nhìn, một trường cắt xuống, đầu này Hậu tiên Tột cùng ma thú chính là một phân thành hai. Khoảng Không gian chi bên trong, Phong giật phía trước, thoáng qua một đạo hào quang màu đỏ, kia sáng rơi xuống, Phong giật lần nữa thân ở chỗ khác biệt. Ở chỗ này hành tẩu phút chốc, chính là có một đầu Hậu Thiên đại viên mãn ma thú xung ra, giống nhau như lúc, trực tiếp bị Phong giật nhất chưởng phá vỡ, lần nữa tiến vào tầng thứ ba. Tầng 20 giới ma thú cơ hội tất cả đều là tiên nhân hợp nhất cảnh một cái, cái gì tiên tiến cảnh, tôi thể cảnh cấp loại, đối với Phong Dật tới nói không có chút nào áp lực, một đi ngang qua quan chạm tướng. Phong Dật đã tới tầng 19. tiền thập bắt tầng ma thú phong Dật cũng là làm được nhất kích miêu sát, cực kỳ giảm bất thời gian, bây giờ xông qua tầng 19, sử dụng thời gian cũng mới chừng một khắc đồng hồ, trong đó phần lớn thời giờ cũng là tiêu vào chờ ma thú đi ra bên trên. Cái này tầng 19 hẳn là tôi thể cảnh đại viên mãn ma thú, mà tầng 20 chính là thiên nhân hợp nhất cảnh sơ kỳ, 21 nhưng là trung kỳ, cứ thế mà suy ra, thực lực của ta cũng có thể đạt đến thứ 26 tầng tạp hữu. Phong Dật tâm trung thầm nghĩ, bởi vì cảnh giới ngang hàng ma thú, bình thường đều sẽ bị nhân loại mạnh hơn không thiếu thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp, bởi vì người nhưng không có bọn hắn như vậy khôi ngô thể trạng. "Giống." Một hồi tiếng gầm chuyển đến, Phong giật Hậu Phương xuất hiện một đạo báo săn, toàn thân hiện lên ám kim sắc, song răng vô cùng sắc bén, ẩn ẩn tràn ra cùng khế đất hợp khí tức. "Tôi thể cảnh đại viên mãn, kim sĩ lôi báo." "Còn chưa đủ." Phong Dật lắc đầu, trong tay xuất hiện chiến long thương, lúc này chiến long thương đã đạt đến thiên phẩm hậu kỳ trình độ, ngân long khí hồn cũng là cùng chiến long thương hoàn mỹ phù hợp, chiến long trên thương càng là vây quanh một cái vũ cực cảnh ma hạch, chiến long thương có thể hội sợ là xuống một cái to lớn phải biến, uy lực càng là mạnh hơn không chỉ một lần. Chỉ thấy Phong Dật cầm trong tay chiến long thương, chân vũ chi lực điền cuồn rốc vào trong đó, mà hắn xảo diệu lực khống chế, đang duy trì chân vũ chi lực ngưng kết tại đầu thương, đợi đến răng vàng sấm chớp mưa báo tới gần thời điểm, Phong Dật ánh mắt ngưng lại, chiến long thương mui thương ra một đạo hào quang sáng chói, một đạo màu trắng vũ chi lực trực tiếp từ chiến long mỗi một súng nhẹ bén lóe ra tới, một đạo chân vũ chi lực trực tiếp bao trùm mũi thương, tựa như chém sắt như chém bùn. Đồng dạng, trực tiếp đâm vào kim xỉ lôi báo trong thân sai, này một mạng, chính là tại lấy được phá thiên tựa như nắm giữ phá thiên chi thế, thương khung chi lực, vạn phu ma địch. Mà từ tiến vào tầng thứ 10 sau đó, phong giật liền không còn sử dụng sóng to dị lôi, đổi dùng phá thiên công kích. Lúc này đối với phá thiên công kích vận dụng phong giật dã là đạt đến mới nhìn qua tình cảnh, nhưng vẫn là không đạt được tiểu thành chi cảnh, nhưng mà uy lực của nó cũng là mười phần khả quan. Giải quyết đi kim sĩ lôi báo, phong giật tay cầm chiến long thương, một đạo hồng quang thoáng qua đến, phong giật tiến nhập tầng 21 bên trong, tiến nhập tầng này phía sau, ma thực lực đều sẽ nhận được một cái ngày vọt. Ma ngồi ở thí luyện không gian bên ngoài, không có chút nào háo hức trưởng lão. Nhị đối thí luyện không gian phía trên màu đỏ 21, Tự mình lầm bầm nói cũng không biết, tiểu tử này có thể tới bao nhiêu tầng, mới hơn một tháng liền lấy tới thiên vạn tích phần, đoán chừng lại là những tinh anh kia đệ tử xui xẻo. Nói thầm một tiếng sau đó, lần nữa chậm rãi hai mắt nhắm lại. 244 chương 245, Thông Thiên Ma Hổ 12. Canh thứ nhất đến ảm, 36 ảm, thiên nhân hợp nhất liền tiền kỳ ma thu sao, hy vọng là phẩm giai cao điểm, có thể sánh ngang chung kỳ ma thú. Phong giật hành tẩu tại một vùng rừng rậm bên trong, âm thầm cô một tiếng. Lúc này, to lớn rừng rậm nhưng là yên tĩnh im lặng, hết sức yên tĩnh. Nhưng mà chính là ở nơi này hòa hài hỏng cảnh bên trong, Phong giật nhưng là cảm thấy một cô mơ hồ nguy cơ. Tới rồi sao? Đột nhiên Phong giật cảm giác trong phạm vi lập tức liền cảm ứng được hai đầu ma thú, trước kia một vị một đầu thiên nhân hợp nhất cảnh sơ kỳ ma thú, bây giờ nhưng là xuất hiện hai cái, Phong giật trong khoảng thời gian ngắn ngược lại có chút kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh liền lấy lại tinh thần, vọt thẳng về phía trước ma thú, cầm trong tay chiến long thương, thi triển ra phá thiên công kích, đâm về ma thú, đầu ma thú này mười phần cơ trí, thân thể nhoăn một cái, Phong Dật chiến long thương vẹn. Vẹn từ hắn ra long sắc qua. Tranh toán chiến Long Thương sau một kích, phía trước ma thú chính là nhanh chóng cùng hậu phương ma thú tụ hợp cùng một chỗ. Thiên Linh Côn Hùng. Nhìn xem hai đầu ma thú bộ dáng, phong giật hơi tưởng tượng, trong đầu chính là nổi lên cái này hai đầu ma thú tư liệu. Thiên Linh quần Hùng, không như bình thường loài gấu ma thú dáng người khổng lồ, ngược lại càng thêm nhỏ bé, là loài gấu ma thú trong phiên bản bỏ túi, nhưng mà như thế lại không có giảm xuống lực công kích của hắn, ngược lại tăng lên nó độ. Thiên Linh quần Hùng chính là một loại công đầy đủ cường đại ma thú, đủ để sánh ngang đồng dạng thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ cường giả. Nếu là cũng là dạng này ma thú, ta có thể đến 25 tầng cũng không tệ rồi. Phong giật nhìn qua cái này hai đầu tiên linh quần hùng không khỏi lầm bầm nói, đột nhiên, hai đầu tiên linh quần hùng phân biệt chạy đến phong giật tả hữu hai phe, cùng nhau tiến công. Phong giật vừa muốn đánh trả, nhưng là hiện, tại hắn mình trước sau phương càng là lại xuất hiện hai ngày thiên linh cổ thiếu. khí thế hung hăng đánh tới. Chơi ạ, bốn đầu. Phong giật không khỏi mắng, cầm trong tay chiến long thường, trên không sẽ qua, lấy hắn làm trung tâm vẽ viên, đạo này từ chân vũ chi lực ngưng kết mà thành vòng tròn hiện lên sau đó. Tại phong giật dưới sự khống chế lập tức chấn động ra tới, đón lấy bốn đầu thiên linh cuồng hùng, cái này lực chấn động ngược lại là hơi cản trở bốn đầu cồn hùng bước chân, nhưng mà rất nhanh lại là cùng nhau hướng phong giật phóng đi. Đáng chết. Phong giật trầm nghĩ, mở ra thiên địa cử bộ, một hồi uy áp lập tức dâng lên, phong giật nhắm ngay hậu phương thiên linh cuồng hùng thi triển ra võ kỵ nhất hồn hậu phương thiên linh cuồng hùng lập tức liền ngốc tiếc, phong giật nắm lấy thời cơ, mức độ lớn nhất thi triển ra thiên bộ, trực tiếp quay đầu xe, tới hậu phương, tương long thương thu vào trong giới chỉ, thi triển ra sóng to diệt lôi. cùng lôi diệt lôi là lúc này hắn có khả năng thi triển ra cường đại nhất kỹ năng. Liên xem như nắm giữ chiến long thương tăng phúc phá thiên khung kích cũng muốn hơi kém. Phanh, chân vũ chi lực ngưng kết tại song quyền phía trên, từng đạo chân vũ chi lôi quay trùng quanh tại năm đấm bên cạnh, cùng nhau vênh ra, hai quyền cũng là đánh trúng con nại tiên linh quổng hùng trên đầu. Mà tiên linh quổng hùng địa phương yếu ớt nhất chính là đầu, Phong Dật chính là bắt được điểm này, làm tường công. Ngạo, tiên linh quổng hùng gào lên đau sót một tiếng, các ba tên tiên linh quổng hùng nghe được tiếng hô, lập tức đến cứu giúp, Phong giật tay mắt nhìn thấy cái này đầu thiên linh cuồng hùng còn chưa chết, lập tức thi triển ra phiên thiên ấn bộ nhất kích, lúc này cái này đầu thiên linh cuồng hùng nhưng là đã chết không thể chết lại, đem thiên linh cuồng hùng để vào chữ vật giới chỉ bên trong, nhưng mà khác ba tên thiên linh cuồng hùng đã sắp vọt lên, Phong Dật thi triển ra tím đỉnh. Lối thể, mở ra thiên điệu cửu bộ, lấy tinh diệu động tác, thoảng qua ba đạo công kích, cơ bộ điểm nhẹ, Phong Dật lập tức chuẩn bị xuống một lần tiến công. Vận chuyển lên trong cơ thể chân vũ chi lực, Phong Dật tụ ra ba đạo hóa kiếm, tấn công về phía ba hùng, vì cùng phản công, tách ra, tự mình phó Phong Dật nhắm ngay điểm này, lập tức phóng tới trong đó một cái thiên linh quồng hùng, ba đạo tách ra hóa thần kiếm tại phong Dật dưới sự khống chế, lập tức liền tụ hợp cùng một chỗ. Trảm. Phong giật khẽ nhả một chữ, to lớn hóa thần kiếm lợi dụng thế sét đánh không kịp bưng thai chém về phía cái kia đầu thiên linh quồng hùng, con này thiên linh quồng hùng đồng ý ra một tiếng gào lên đau xót sau đó, phong Dật bộ nhất kích sóng to giật lôi, lại lên nhất kích phiên thiên ấn đem hắn giết chết, lúc này phong Dật trong cơ thể chân vũ chi lực đã tiêu hao 3/5, lấy ra mấy cái hồi phục vũ chi lực đan dược nuốt vào, phong Dật nhìn trước mặt hai đầu thiên linh hùng, không có lần. Nữa dụng thế trực tiếp đem nhất hồn thi triển đến uy lực lớn nhất, đồng thời trấn nhiếp hai đầu thiên linh quồng hùng, kế tiếp phong giật chính là lấy hời hợt chi thế, đem bên trong một cái thiên linh quồng hùng đánh giết trong trước mắt, tiếp đó tại lấy chó cùng rất dậu, giải quyết một tên khác thiên linh quồng hùng. Thực sự là biến thái, chân vũ chi lực vậy mà tiêu hao một nửa. Phong giật cảm giác một phen thể nội còn lại vũ chi lực, không khỏi thở dài. Ma Dương gió một vui chính là, tầng 20 sau đó, thắng lợi không cần lập tức tiến vào tầng tiếp theo, có thể mang tính lựa chọn tiến vào, nhưng mà không thể qua 24h điểm này, Phong giật càng là cố nghỉ, bởi vì này dạng hắn liền có thời gian tiến hành vũ chi lực hồi phục. Lập tức ăn vào mấy hạt đan dược, Phong giật Chính là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục lúc trước tiêu hao chân Vũ chi lực. Không thể không nói, đang thử luyện không gian bên trong, Vũ chi lực vẫn là hết sức sú tốc, mà Phong giật chân Vũ chi lực cũng là tương đối là tụ, ngoại trừ hắc ám thuộc tính Vũ chi lực bên ngoài, toàn bộ đều có thể hấp thu, điều này cũng làm cho hắn sức khôi phục càng kinh người hơn. Nếu như không phải một bên chiến đấu một bên khôi phục, khi trước lần kia chiến đấu Phong Dật trong cơ thể Vũ chi lực sợ là sớm đã tanh không. Tại thứ 20 tầng trời đợi không sai biệt lắm một canh giờ, lại thêm mấy hạt đan dược tác dụng, Lúc này Phong giật Vũ chi lực đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong, lập tức liền tiến nhập tầng 21. Tiến vào tầng 21 sau đó, Phong giật ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, mặc dù số lượng của ma thú có năm đầu nhiều, thực lực cũng là đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ, nhưng mà vì thế chính là, cái này năm đầu ma thú huyết thống đều không phải là hết sức cường đại, kém xa thiên linh cuồng hùng giống như cường đại, bởi vậy đơn thể thực lực so thiên linh quần hùng còn muốn yếu hơn một điểm. Xem ra là bởi vì tầng 20 là một cái nhảy vọt tròn nên mới sẽ tương đối biến thái, cái này tầng 21 nhưng là bình thường rất nhiều. Khẽ than thở một tiếng, Phong Dật ánh mắt cũng là trở nên nghiêm trọng. Mặc dù không nghĩ tầng 20 giống như biên thái, nhưng thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Cùng đối phó tiên linh cuồng hùng phương pháp không có sai biệt, đầu tiên là đem bọn hắn tăng dã, tiếp đó từng cái đánh tan, cuối cùng trực tiếp diệt sát, mà đồng dạng đen đủi là, phong giật nhất liên tục thi triển ra tiêu hao rất lớn vũ khí cấp cao, trong cơ thể chân vũ chi lực cũng là tùy theo không còn một ngống, không thể không tại thứ 21 tầng bên trong khôi phục chân vũ chi lực. Cái này tiêu hao thực sự là càng lúc càng lớn a. Hai canh giờ sau đó, cảm nhận được thể nội tràn đầy lấy vũ chi lực phong giật, không khỏi thở dài. Sau một khắc, phong giật lần nữa truyền tống, tiến nhập thứ 22 tầng bên trong. Nhương Phong giật hơi có chút kinh ngạc chính là, cái này 22 tầng bên trong chỉ có một đầu ma thú, nhưng mà đầu ma thú này thực lực nhưng là đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ, mà chủng loại càng là hộ tộc trong vương tộc tồn tại. Liên xem như thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ, thực lực cùng trời nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn ma thú cũng như nhau không hay, mà chỉ hộ tộc ma thú nhưng là gọi là Thông Thiên Ma Hổ. Thông Thiên Ma Hổ 6. Phong giật nhìn trước mặt đầu ma thú này, tự mình lầm bấm nói, Thông Thiên Ma Hổ là tu luyện u minh chi lực, cũng chính là hấp vũ chi lực ma thú, cho nên ở tại trên tên có một ma chữ, cũng là bởi vì tu luyện u minh chi lực. Thông Thiên Ma Hổ thực lực mới có thể xa cùng dai, hơn nữa 10 phần tàn nhẫn, gặp phải ma thú liền đem hắn đánh giết, không để lại hậu hoạn. Thông Thiên Ma Hổ, lại là một phen đã chiến. Phong Dật nhìn trước mặt ma thú không khỏi nói khẽ, lần này ngược lại là từ hắn cường công, trực tiếp bước ra một bước, thì chuyển ra nhất hồn, nhưng mà đầu này Thông Thiên Ma Hổ tu luyện là u minh trí lực, đối với tinh thần tới nói là một loại cực lớn dày vò, cũng chính là bởi vì như thế, Thông Thiên Ma Hổ tinh thần lực cũng là thập phần cường đại. Thông Thiên Ma Hổ chỉ là hơi ngốc tiết 3 giây sau đó chính là khôi phục giải dạng mà lúc này Phong Dật đã tới Thông Thiên Ma Hổ bên cạnh, nhìn xem Thông Thiên Ma Hổ khôi phục năng lực hành động, Phong Dật không khỏi mắng đang chết. Nhưng lúc này cũng chỉ đánh nhắm mắt lại, lấy ra Bá Vương Thường, trực tiếp thi triển ra phá thiên công kích, mà Thông Thiên Ma Hổ cũng là cường hãn, trực tiếp lấy cái tiêu cường hãn ngăn cản Phong Dật nhất kích, tiếp đó thi triển ra thiên phú kỹ năng, U Minh Quỷ Trảo, mang theo từng đả màu đen u minh chi lực, hủy diệt tấn công về phía Phong Dật. Liêu Mạc A. Phong Dật tâm trung kinh hãi, vội vàng thi thể, tiếp nhận một kích này Minh Quỷ trào, mà trên tử khí thì trực tiếp bị đánh tàn, Minh Quỷ đánh vào Liêu Phong thân bên trên. Phong Dật thân hình liên tục lùi lại, mấy chục bước mới là ổn định thân hình, một vệt máu từ khỏe miệng chảy ra. Xách, còn không nghỉ lại. Phong giật leo đi khỏe miệng vết máu, ăn vào hai cái đan dược, một hạt là hồi phục chân vũ chi lực, một hạt là hồi phục thương thế. Mặc dù Phong giật bị thương, nhưng mà Phong giật đã biết, nên đón chính mình một kích phá thiên khung kích thông thiên ma hổ cũng tốt hơn chính mình không đến nơi nào đây, nghĩ đến đây trong lòng cũng là thoải mái. Nhìn lao tử không cạo chết người, Phong giật lớn tiếng mắng, không để ý chân vũ chi lực tiêu hao, trực tiếp thi triển ra phiên tiên ấn cùng hóa thần kiếm, tiếp đó tại Phong Dật tinh thần lực một phân thành hai dưới tình huống trực tiếp hướng Thông tiên Ma Hổ đánh tới, trong thời gian ngắn, một tới hai đi ngược lại là đánh đến nước sôi lửa bỏng, Phong giật thừa thế bước ra thiên địa cự bộ, thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi, như vậy cũng muốn trước tiên cho Thông Thiên Ma Hổ lỏng lẻo ra đem. Ông ý tưởng như vậy, Phong Dật thi triển ra phá thiên công kích, một đạo bạch sắc quang mang kèm theo ngân thương, đâm về Thông Thiên Ma Hổ. Giống. Chín Long Thương càng là đâm vào Thông Thiên Ma Hổ ra thịt bên trong, lập tức, Thông Thiên Ma Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại u minh chi lực không bị khống chế, lập tức hỗn loạn động ra trực tiếp đem phiên thiên ấn cùng hóa thần kiếm đánh sơ sát, mà Phong Dật nhưng là lùi lại mấy chục bước, tránh đi đạo này lăng lệ công kích. Giống giống. Thông Thiên Ma Hổ trầm thấp đầu, gào thét một tiếng, hai mắt đỏ thẫm nhìn xem Phong giật, đột nhiên, song đồng gây lên trong huyết sắc phảng phất từ trong con mắt buông thả ra tới, lan tràn toàn thân 6. Không phải đem, đầu này Thông Thiên Ma Hổ vậy mà nắm giữ ác, Thông Thiên huyết biến. Phong giật lúc này cũng là giật nảy cả mình. Cái này Thông Thiên huyết biến thế nhưng là không thể coi thường sáu. 245 chương 246, chém giết ma hổ 6. canh thứ 2 đến 26 ông 6. Đột nhiên, thứ 22 tầng không gian bên trong, chuyển ra một hồi nhẹ giọng, Chiến Long Thương phóng ra ngân sắc quang mang, một thanh âm tại phòng giật trong đầu vang lên. Lại là nắm giữ Thông Thiên Huyết biến Thông Thiên Ma Hổ. "Ân, là ngươi, ngân Long tiền cùng thế hệ." Phong giật nghe được trong đầu âm thanh này, lập tức liền nhận ra. "Ân, ta đã cùng Chiến Long Thương hoàn toàn phù hợp, chỉ có thể sinh tồn ở Chiến Long Thương bên trong." Đạm này tang thương âm thanh âm tái thứ vang lên. "Đúng, ngân Long tiền cùng thế hệ, lúc trước ngươi nói Thông Thiên Huyết biến cụ thể là bí pháp gì, ta chỉ nghe qua kỳ danh, lại không biết ngoài chân chính hiệu quả như thế nào." Phòng giật nắm chặt Chiến Long Thương, lần nữa trong đầu Vân Đạo. Con này thông thiên ma hổ tại cảnh giới gì? Ngân Long cũng không trả lời, ngược lại đầu tiên là Vân Đạo. Con này thông thiên ma hổ thực lực đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ, thi triển cái này thông thiên huyết biến sau đó, khi thế càng là liên tiếp kéo lên. Phong Dật nhìn trước mặt con này thông thiên ma hổ đáp. Như vậy, con này ma hổ thi triển thông thiên huyết biến sau đó, sẽ trực tiếp vượt qua hai cái giai cấp, đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn trong điên phong trí cảnh. Cùng vũ cực cảnh cũng là chỉ có một lớp giấy một dạng khoảng cách, thực lực chân chính càng là sánh ngang vậy vũ cực cảnh tự kỳ. Ngân Long âm thanh âm tái thứ vang lên. 22 tầng cứ như vậy biến thái. Phong giật tâm trung thầm nghĩ, lần nữa siết chặt trong tay Trĩ Long, cẩn thận chu đáo lên trước mặt Thông Thiên Ma Hổ. Giống. Thông Thiên Ma Hổ lần nữa gào hét một tiếng, hai mắt đã đa biến thành đỏ bừng chi sắc, vốn là màu đen da lông lân giáp phía trên, cũng là trong nháy mắt trở nên 10 phần huyết hồng, tràn ra đỏ thắm, sâu ám khí tức, âm trầm vô cùng, để lộ ra từng trận băng lãnh khí tức, hai mắt trống trừng, tựa như rắn độc ánh mắt đủng đẳng, nhìn qua Phong Dật, nhìn xem Phong Dật lên một thân nổi da gà. "Anh chàng đẹp trai này, đừng nhìn ta, ta sẽ xấu hổ." Phong giật nhìn qua Thông Thiên Ma Hổ ánh mắt, nhăn nhó nói: Nếu là Tiểu Lôi cùng con trồn nhỏ ở đây, trông thấy phong giật bộ dáng như vậy, nhất định sẽ cười cười phi thiên. Giống. Nhưng mà, Thông Thiên Ma Hổ lại không có chút nào ảnh hưởng, gào thét gầm nhẹ một tiếng, song trảo trong nháy mắt biến thành, u minh chi lực tựa như suối phun đổng dạng, trực tiếp phun ra đi ra, Thông Thiên Ma Hổ há hốc miệng, u minh chi lực từ thân thể bên trong mãnh liệt mà ra, trực tiếp tại Thông Thiên Ma Hổ trong miệng ngưng kết. Đây là Thông Thiên Ma Hổ tiên phú võ kỹ, Thông Thiên Huyết Quang. Lúc này ngân long âm thanh âm tái thứ lên. Thông Quang. Phong giật nghe cái tên này, trong lòng cũng là hơi trầm xuống. Bởi vì hắn cảm thấy kỹ năng này rất nhu bức, về phần tại sao đâu? Nghe tên liền biết ta. Thông Thiên A. Huyết Quang A. Xoanh. Một thanh âm kịch liệt vang lên, Thông Thiên Ma Hổ trong miệng vẻ này màu đen đậm u minh chi lực, ngưng tụ tới cực hạn, từ màu đen đã biến thành màu đỏ, màu đỏ thấm. Đỏ thẫm đỏ thấm, tựa như mang độc huyết dịch đồng dạng, một thanh âm vang lên, đạo kia sáng này lập tức phun ra, một đạo huyết quang trên không chúng xẹt qua một đạo thẳng tắp, trực tiếp đánh phía Quả nhiên bức. Phong Giật mở ra thiên địa bộ, hơi khó khăn tránh thoát một cái này, huyết quang sát qua vai mãi mãn phong giật thi triển tím đỉnh lối thể, mới vừa rồi không, có thủ thượng, ngược lại là phong giật sau lưng mảnh rừng cây kia, nhưng là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng mà, phong giật tâm trung mới thoáng cảm thán, lại là một đạo thông thiên huyết quang phóng tới, phong giật lại là cả kinh, liên tiếp thi triển ra thiên điệu tự bộ, tránh thoát một đạo lại một đạo huyết quang, nhưng mà ba, bốn đạo thông thiên huyết quang đi qua, đầu này thông thiên ma hổ lại không có mệt mỏi chút nào dáng vẻ, phong giật nguyên bản ngươi muốn tiêu cơ hội, cũng là tùy theo Tiếp tục như vậy không được, minh còn không có hao tổn song, vũ chi ngược lại là không còn. tan vào một viên đan dược thầm nghĩ trong lòng, ngươi thấy thông thiên ma hổ cái kia cái đuôi không có. Lúc này ngân long âm thanh âm tái thứ vang lên. Thông qua ngân long chỉ dẫn, Phong giật nhìn qua thông thiên ma hổ thân thể, ánh mắt khóa chặt tại thông tiên ma hổ cái đuôi phía trên, thông thiên ma hổ cái đuôi bởi vì thông thiên huyết biến nguyên nhân, cũng là trở nên đỏ thẫm đỏ thấm, hiện lên một cái móc câu hình dạng, cho người ta một loại mười phần tà dị cảm giác. Thấy được, thế nào ngân long tiền cùng thế hệ. Phong Dật nhìn thấy cái này cái đuôi ngoại trừ tạo hình kỳ lạ bên ngoài ngược lại không có gì đặc biệt, không khỏi nghi hoặc vấn đạo. Thông thiên ma hổ bảy thành tu vi cũng là tập trung ở thông thiên ma hổ câu đuôi phía trên. Mà Thông Thiên Ma Hổ Câu Đôi có thể nói cũng là một đạo lợi khí, phẩm chất tuyệt không ở trên thiên phẩm vũ khí phía dưới, cho nên, muốn chém giết Thông Thiên Ma Hổ, nhất định phải trước đem Thông Thiên Ma Hổ Câu Đôi chém tới, dạng này Thông Thiên Ma Hổ thiếu đi bẩy thành tu vi, lấy thực lực của ngươi dễ đối phó nhiều. Ngân Long Tiễn Bối vang lên lần nữa, Ngân Long Lịch duyệt vô số, bản thân càng là Long tộc 12 Thánh Ngân Long Thánh giả, đối với ma thú hiểu rõ tự nhiên là đại đại qua phong dự, lúc này cũng là đối với áo quát chỉ điểm. Đã đạt tiền tâm trung thầm ý, vội vàng bộ, không phục dụng tránh Thông đồng thời cũng là từng bước một tới gần Thông Thiên Ma Hổ. Đoạn này câu đôi, ngược lại thật sự là có như thế thần kỳ. Đường vòng Thông Thiên Ma Hổ hậu phương, nhìn qua Thông Thiên Ma Hổ đạo này câu đôi, ngoại trừ tạo hình kỳ lạ xoáy khí, màu sắc đỏ thẫm bên ngoài, phong giật thật là nhìn không ra có gì kỳ lạ, nhưng mà Ngân Long Tiền cùng Thế hệ đương nhiên sẽ không lừa hắn, lập tức phong giật dã là chuẩn bị thăm dò một chút, thi triển ra Tu La Tức thứ nhất, Tu La Huyết Quang, một đạo huyết quang từ chiến long thương bên trong mà ra, feng. Một thanh lên, Tu La trực tiếp đâm vào cầu đồi phía trên. Mà Thông Thiên Ma Hổ phản giác, cầu đồi trong nháy mắt rung lên. Tựa như trường kiếm đồng dạng lăng không đâm ra, càng là trực tiếp đem tu la huyết quang ván nát, mà hắn anh tuấn câu đôi nhưng là không có chút nào tổn thương. Quả nhiên như bức. Phong Dật nhìn qua đạo này trình lượng câu đôi, thâm nghĩ trong lòng, lập tức cũng là chuẩn bị lấy ra thực lực chân chính, đem đạo này anh tuấn câu đôi nhìn hết, nói không chừng còn có thể ngăn trở vũ khí gì bản thể, dùng để lực khí. Phá không tu la. Trong lòng quyết định muốn chặt xuống đôi ba, lấy ra lực khí, Phong Dật lập tức liền ra sức làm, vận dụng chân vũ chi lực vào chiến một đạo huyết sắc mang trực tiếp từ mỗi một súng bên trong ra, huyết ma quang tụ ra một đạo ẩn ẩn người đánh phía thông thiên ma hổ cái đôi. Thông thiên ma hổ hai mắt nhe lại, quay đầu quay người, nhìn qua Phong giật, lần nữa phun ra một đạo thông thiên huyết quang cùng phá không tu la kịch liệt trên không trung va chạm, lưu lại một vòng nội lực dư ba phía sau, chính là hai hai trợ tiêu. Đột nhiên, thông thiên ma hổ hai tròng mắt trong cảm xúc biến đổi, mà Phong giật dã là đem chút biến hóa này xem ở đáy mắt, đầu này thông thiên ma hổ lúc này chỉ sợ là đã đến cực hạn, cái này thông thiên huyết biến uy năng phải từ từ biến mất. Thông thiên ma hổ gào thét một tiếng, toàn thân một đạo mang nở rộ mà ra, toàn thân minh chi lực càng là đổ đi, tập trung vào thông ma hổ câu đuôi phía trên. Cầu đuôi phóng ra một đạo màu đỏ thấp qua mang, câu đuôi trong nháy mắt biến lớn, cong một vòng tròn, chiều dài trực tiếp thân thể, treo ma hổ trên đầu. Câu đuôi là Thông Thiên Ma Hổ nhất tộc cường đại nhất bản sự, đầu này ma hổ muốn liều mạng nội tình, cẩn thận. Ngân Long Âm Thanh Âm tái thứ vang lên, mà lần này thanh âm đây là càng thêm thâm trầm. Ai? Trong lòng than nhẹ một tiếng, cầm trong tay Chiến Long Thương, trực tiếp cùng Thông Thiên Ma Hổ cận thân chiến đấu, Chiến Long Thương cùng câu đuôi lập tức quấn quýt lấy nhau, đầu mấy hiệp, đều là bất phân thắng bại. lập tức Thông Thiên Ma cũng là lộ ra mười phần lo lắng. Phá Thiên kích. Phong Dật nhìn chúng Thông Thiên Ma Hổ lo lắng. Đột nhiên thông thiên ma hổ bước chân xe dịch, Phong Dật lúc này thi triển ra phá thiên công kích, một đạo chân vũ chi lực lập tức trong nháy mắt ngưng kết tại toàn bộ trên thân thương, chân vũ chi lực tụ tập tại mũi thương chỗ, Phong giật ánh mắt ngưng lại, phá thiên công kích lập tức tóe mã ra, lang lệ vô cùng. Phanh! Một thận tiếng vang kịch liệt chấn động ra, Phong Dật nắm chặt chiến long thương cánh tay phải có việc hơi tê dại, mà lúc này, cứng rắn vô cùng, câu đôi càng là xuất hiện liêu nhất đạo vết rách, mặc dù càng là một đạo, nhưng mà Phong Dật nhưng là tin tức vô cùng, một kiện đồ vật chỉ cần xuất hiện khe hở, công kích kế tiếp chỉ cần nhắm chuẩn điểm này, tự nhiên sẽ là vô cùng dễ dàng. Mường Giới trong lòng đi qua. Phong giật trực tiếp trên phạm vi lớn một bên nuốt năng lượng, biến đổi đập vỡ khí, phiên thiên ấn, hóa thân kiếm, nhiếp hồn, phá thiên công kích, phá không tu la, sóng to diệt lôi toàn bộ đều là phong xuất ra, từng đạo hào quang cùng thông thiên ma hổ đối vánh lại một lần nữa, lần lượt quyết đấu sau đó, cái khe kia cũng là tại dần dần tăng lớn, lúc này đạo này câu đôi cũng là nhanh bước sạch, mà thông thiên ma hổ thông thiên huyết biến chi lực cũng tại dần dần trôi qua. Một đi không trở lại. Phong giật, cái này thông thiên ma hổ khí tức trở nên yếu đi, thừa dịp bệnh, đòi mạng hắn. Phong đầu một cái, lần này cần là không có có Ngân nói cho hắn biết thông ma nhược điểm trở. Phong Dật cùng Tương Bính lời nói, nhất định sẽ có tổn thất, mà bây giờ, nhưng là quần áo rách một chút, trong lòng tự nhiên cuồng hỉ vô cùng. Mừng như điên đồng thời, Phong Dật dã là thi triển ra phá thiên khung kích cùng phiên tiên ấn, hóa thân kiếm, lần nữa đánh phía Thông Thiên Ma Hổ đạo kia câu đôi, một đạo thanh thúy răng rắc âm thanh vang lên, Phong Dật biết, đạo kia câu đôi đốn mất. Nhanh, cái này câu đôi vẫn là có thể đón về. Lúc này, ngân long vô cùng thanh âm dồn dập lập tức vang là thần giật, đến mức độ nhất, đi tới Ma hậu phường, lấy câu đôi, thu vào trữ vật giới chỉ bên trong, mà lúc này Thông thiên ma hộ khí tức cũng là trở nên 10 phần nhỏ yếu, Phong giật sạch sẽ gọn gàng đem hắn chém giết, đem Thông thiên ma hộ thân thể kéo vào giới trị sau đó, ăn vào đang dưỡng lượng, lập tức ngựa không ngừng vó bắt đầu khôi phục chân vũ chi lực. Sau 4 cái giờ, Phong giật trong đôi mắt lóe lên một vẻ sáng, lúc này hắn chân vũ chi lực cũng là lần nữa khôi phục được đỉnh phong, ý niệm trong lòng lóe lên, chính là tiến nhập 23 tầng. Tiến vào 23 tầng, Phong giật thứ nhất phản ứng chính là động đất. Bởi vì Phong giật đứng trên mặt đất phía trên, nhưng mà hiện, lúc này mặt đất đang tại chấn động kịch liệt, mà dường như là một loại thân thể ma thú to lớn hành tẩu tạo thành, thầm nghĩ nói: vội vàng hướng về này phương hướng phóng đi, một đạo bóng người to lớn tiến vào Liêu Phong giật ánh mắt, tại Phong giật còn chưa thấy rõ lúc này, Ngân Long cái kia tràn ngập thanh âm kinh ngạc lập tức vang lên. Lại là Long tộc. 246 chương 247, Địa Long, Long hồn hiến tế 9. Canh thứ 3. Hôm nay ba canh hoàn tất, cầu lần mua. 36 không phải chứ? Long tộc. Phong giật nghe được Ngân Long lời nói, lập tức chấn động vô cùng, phải biết tùy tiện một đầu trưởng thành Long tộc chính là nắm giữ vũ cực cảnh tu vi, hơn nữa còn nắm giữ năng lực phi hành, nhưng mà lúc này mới vẹn vẹn 23 tầng, như thế nào vọt ra tới một đầu vũ cực cảnh Long tộc? Không cần kinh ngạc, đầu này long tộc vẹn vẹn hạ giai trong long tộc Điệu Long, cảm nhận được phong giật tâm trung chấn kinh, ngân long lập tức nói: "Điệu Long, vậy không vẫn là long sao?" Phong giật bất đắc dĩ nói: "Điệu Long chỉ là trong long tộc hạ giai loài rồng, mà Điệu Long trời sinh không có cánh, chỉ có thể ở 6 địa chi ngược lên đi, hơn nữa Điệu Long cũng không có hỏa long, thủy long cường đại như vậy vũ chi lực cảm ngộ, cho nên long công kích ngoại trừ mạnh mẽ đâm tới bên ngoài liền không có khác thủ đoạn đặc thủ, nhưng mà Điệu Long nhưng là nắm giữ chân chính long hệ thống, cho nên hắn phòng ngự sức mạnh cũng là 10 phần kinh khủng, chính là bằng vào lực lượng cường cùng phòng ngự Điệu Long có thể bằng vào huyết nục chi khu, chọn cứng thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn, nếu là sử dụng Long tộc bí tịch, Long hồn hiện thế sẽ có thể dùng huyết nục chi khu, đối kháng vũ cực cảnh cường giả. Ngân Long đem điệu Long tư liệu tưởng tượng tế tế nói một lần, lúc này Phong Dật nỗi lòng lo lắng ngược lại là hơi bông lòng. Điển hình ra thổ thì ngon, 10 phần chịu đòn ma thú, mạnh mẽ như vậy phòng ngự ta đánh hắn hắn cơ hồ chỉ có một điểm đau đớn, dựa sư hắn đánh ta, ta liền muốn phun máu, thật không có lời. Thật sự là càng ngày càng biến thái. Phong nói. Ma không biết là, cái này mạnh yếu là ở bên ngoài tên tên kia không lộ vẻ gì trưởng lão giọng. Hồ này 23 tầng đủ để sánh ngang 25 tầng. Nếu như Phong Dật biết, nhất định là muốn tức miệng mắng to, đáng tiếc hắn không biết. Ngân Long tiền cùng thế hệ, chẳng lẽ Địa Long này cũng không có cái gì nhược điểm sao? Nhìn qua xa xa quái vật khổng lồ, Phong Giật khẽ cau mày vận đạo. Có, nhược điểm của hắn hết thể có 3 chỗ. Cái kia 3 chỗ. Nhìn thấy có hy vọng, Phong Dật lập tức lại hỉ. Chỗ thứ nhất là bàn chân, đó là Địa Long chỗ yếu nhất, đệ nhị chỗ nhưng là con người, nhưng mà Địa Long đối với con người bình thường đều sẽ làm đến 10 phần bảo hộ, nơi thứ ba nhưng là khoang miệng. Khoang miệng là gần với bàn chân điểm yếu. Ngân Long hơi suy xét một phen. Trầm Dái nói: "Bàn chân, con ngươi. khoang miệng." Bất quá con ngươi sẽ làm đến 10 phần bảo hộ, từ trước đến nay không dễ, còn dư lại hai cái chính là bàn chân cùng khoang miệng, như thế nào nhường hắn nhấc chân, hé miệng. Phong Dật lập tức phiền muộn vô cùng, cước này trưởng cùng khoang miệng muốn đâm chúng cũng là 10 phần không dễ, lập tức cũng là phiền muộn vô cùng. Lại nghĩ hắn muốn đi, ngân long thanh âm vang lên lần nữa. "Mẹ nó, thật không phúc hậu, không phải vậy ta suy nghĩ nhiều sẽ, chỉ có thể nhắm mắt lại." Đi qua ngân long nhắc nhở, Phong Dật mới là địa long thân thể to lớn tại hắn trong tầm mắt càng chạy càng xa, không khỏi mắng: "Ngươi là muốn muốn đối phó hắn?" cứ nói hắn không tử tế. Lúc này Ngân Long không khỏi nói thầm một tiếng. Phong giật lúng túng cười hai tiếng, nắm chặt chiến long thương, Lang không thông qua chiến long thương vùng ra một đạo chân vũ chi lực, đánh vào địa long trên thân, đạo này công kích có thể tính là tính tham dò công kích, đồng thời cũng là hấp dẫn địa long lực chú ý nhưng mà, Phong giật cái cảm suýt chút nữa rơi xuống đất chính là, đạo này chân vũ chi lực đánh vào địa long trên thân, mà điệu long lại phản phất không hề hay biết, tự mình đi tới. Thật là, ra dại thịt bèo sáu. Phong Dật nuốt xuống một cỗ nước bọt, dường như đang nghĩ nên hay không chạy trốn. Tính toán, chạy trốn không phải ta Phong Dật cá tính. Phong Dật nói thầm một tiếng vọt tới địa long hơn 10 mét vị trí, lần nữa ra một đạo phá không tu la, đánh vào địa long trên ra, lần này địa long ngược lại là có phản ứng, quay đầu lại cho Liếu Phong giật một cái coi thường ánh mắt, tiếp tục tự mình đi tới. Mẹ nó, xem thường ta. Ra phát hỏa. Phong giật thấy long cái kia tràn ngập ánh mắt khinh thị, trong lòng tiểu vũ trụ bạo, phun ra một đạo phá tiên công kích, một đạo không có gì sánh kịp chiến long thương, ẩn chứa vô cùng kinh khủng chân vũ chí lực, lại thêm tu la thương pháp tu la ném một cái, phá không bay đi. Phang. Đánh tới địa long cái kia giày chết dày chết trên ra, ra một đạo âm thanh, rốt cục địa long trên ra lưu lại lưu nhất đạo vết thương. Lúc này điệu Long ngược lại là sao quay đầu quanh người, trong hai mắt mang theo một tiên nộ khí, nhìn qua phong giật. Em gái người u, rốt cuộc để ý ta. Phong giật tay phải một chiêu, thu hồi chiến long thương nắm trong tay, nhìn trước mặt quái vật khổng lồ hô. điệu Long không nói gì, nhìn qua so sánh với hắn phía dưới, vô cùng nhỏ bé phong giật, vẫn như cũ bước ra chân phải, trực tiếp hướng phong giật để đi. Ta còn chưa chuẩn bị xong. Phong giật hô to một tiếng, vội vàng triệt thoái phía sau, thế nhưng Địa Long bàn chân thật sự là quá lớn, mà cái kia lộ cao. Phong Dật căn bản là không có cách sử dụng Chiến Long Thương công bản chân của hắn, cho nên không thể làm gì khác hơn là lui lại tránh đi. Tại Phong giật hô to thời điểm, địa Long nhưng là không chút nào lý, trực tiếp lần nữa bước ra một bước, cánh tiên một cước đột nhiên đặt xuống. "Em gái người ư?" Phong Dật lần nữa hô lớn một tiếng, vội vàng lui lại, trong lòng không khỏi âm thầm suy xét. Bởi vì Điệp Long nâng chân độ cao cũng không cao, cho nên Phong giật chỉ có thể cởi ra mà không thể trực tiếp vận dụng Chiến Long Thương đâm ra, đây chẳng phải là lãng phí một cách vô ích một lần lại một lần mỹ hảo cơ hội sao? Lãng phí cơ hội Phong giật thế nhưng làm phần thì đau. "Đông!" Lại làm một tiếng vang thật lớn. Mặt đất lần nữa run ba run, phong giật lúc này mới là chú ý tới mặt đất, lúc này tự nhiên là tại bỏ rộng trong rừng rộng, mặt đất tự nhiên là bùn đất, mà phong giật nhưng là trông thấy, một đầu con run từ mặt đất chui ra, tiếp đó lại đến một bên khác, chui xuống. Em gái ngươi u, ta như thế nào không nghĩ tới? Phong giật lập tức lớn tiếng gầm thét lên, không sai, chính là lúc trước cái kia con run đào đất, cho liếu phong giật một cái gợi ý. Tất nhiên không thể từ trên mặt đất công kích, chẳng lẽ không có thể từ dưới mặt đất phá điệu mà không sao? Phong thần l Xuyên Thần Châm nhỏ bé, vừa vẫn thích hợp dạng này kế sách, lập tức ánh mắt sáng lên, lập tức ngưng tụ ra trăm viên xuyên thần châm, tiềm phục tại trên mặt đất, đồng thời hướng về phía địa Long phủi mông một cái, lớn tiếng hét to "Tơiu, tơiu, tới giống ta cũng." Nhìn thấy Phong giật đối với mình dương nhanh múa vuốt, nháy mắt ra hiệu, cười nhẹ mình, địa Long càng là giận dữ, chân to liền đạp, lập tức hướng Phong giật vào tới. Chúng kế, ha ha." Phong Dật tâm trung đại hỉ, lập tức, địa Long chính là bước vào xuyên thần châm khối khu vực kia. "Xuyên thần châm, lên." Phong Dật thế, lập tức gào thét một tiếng. Xuyên Thần Châm lập tức từ mặt đất tuôn ra, mặc dù mặt thần châm đơn thể uy lực không mạnh, nhưng mà một châm một châm đâm xuống, vẫn là hết sức bị đau, lập tức Địa Long cũng là bị đâm bảy bảy nhảy nhảy, mặt đất cũng là tại liên tục lắc lư. Ngưng. Hóa thần Kiếm. Phong giật lần nữa khẽ quát một tiếng, xuyên thần châm lập tức ngưng tụ ra bốn thanh xuyên thần châm, đâm xuyên Địa Long lòng bàn chân, tiên huyết chảy ròng, Địa Long một cước đạp về mặt đất, chạm đến điều khiển giọng nói, chính mình càng là bị đau, bốn cái chân to không ngừng nâng lên, rơi xuống. Rống. Lúc này Địa Long thật sự là vô cùng điên cuồng, lớn tiếng gào phét. một đạo tiếng long ngâm vọng cửu thiên, Cơ hội tốt." Phong Dật cùng Ngân Long Đồng thời nói. Bởi vì cái kia một đời long ngâm, Địa Long lúc này rốt cục mở ra một mực đóng chặt miệng, mà khoang miệng tất nhiên long địa phương yếu nhất, lập tức Địa Long cũng là cuối cùng lộ ra nhược điểm của hắn. Cầm trong tay Chiến Long Thương, Chiến Long mỗi một xuống trên khuôn mặt tuôn ra một đạo rực rỡ bạch quang, Chiến Long Thương tùy theo hình ra, thẳng tắp cắm vào Địa Long khoang miệng một đạo tiên huyết tùy theo phun ra. Nhìn ngươi lần này có chết hay không." Phong Dật tâm trung hung hăng Giống. Địa lần nữa một tiếng ngạo long ngâm, vội vàng nhịt ra. Như vậy cũng không chết. Phong Dật Tâm Trung không khỏi lại là một phen phiền muộn. Lúc này, Địa Long lần nữa một tiếng long âm, toàn thân tràn ra một cỗ viễn cổ khí tức uy nghiêm, Địa Long phẩm giai tựa hồ có một loại thoái biến, hướng về cao cấp rợ dạ gủng thai thoái biến. Cái này không sẽ chính là long hồn hiến tế đem. Phong Dật Tâm Trung có chút đau trứng vấn đạo. Chúc mừng ngươi, đã đoán đúng, đây chính là long tộc một phương bí tịch, long hồn hiến tế, hiến tế long hồn nhận được sức mạnh. Ngân Long cực kỳ phối hợp nói, hơn nữa hơi giảng giải một phen. Vậy cái này ngày hôm trước nhân hợp cùng Địa Long lúc này thực lực như thế nào? Phong Dật tiếp tục vấn đạo. Đi qua sử dụng long hồn hiến tế không chỉ có là địa long huyết đồng đạt đến trung giai giờ dạ gủng thai trình độ, thực lực cũng là có thể đạt đến vũ cực cảnh trình độ, hơn nữa phòng ngự cùng sức mạnh càng là sẽ tăng lên trên phạm vi cực lớn tăng phúc, đạt đến một loại cực kỳ cường đại tình cảnh, người e rằng gặp nạn đi." Ngân Long có chút ngoạn vị nói. "Không phải chứ, vậy cái này phía dưới ta là không phải liền phòng ngự của hắn đều công không phá được." Phong Dật Tâm trung kinh ngạc nói. "Đây cũng không phải, long hồn hiến tế còn có một cái đặc điểm, chính là là một cái long tộc thi triển lần bí kỹ sau đó, không chỉ có là thực lực, phẩm giai, phòng ngự, công kích sẽ trên phạm vi lớn tăng vọt, liền nhược điểm đều sẽ phóng đại." Cho nên ngươi chờ chút chỉ cần có thể muốn ăn đòn nhược điểm của hắn, dùng một kích mạnh nhất, hắn sẽ chết vĩnh lên vĩnh. Ngân Long nói, "Còn tốt, còn có liều mạng." Phong giật thở phào nhẹ nhõm nói, "Bất quá, cũng không biết coi như hắn yếu ớt nhất người địa phương ngươi có thể không đánh phá." Ngân Long lần nữa cô một tiếng, "Quá coi thường ta sao?" Phong giật trợn trắng mắt. Mà lúc này, Địa Long cũng là hiến tế hoàn tất, thực lực tăng gọn, mà bề ngoài tầng tầng kia da dày càng rõ ràng hơn tăng thêm rất nhiều, còn có màu vàng nhàn nhạt khí tức ở tại bên trên da thịt, trang ngập. Mà lúc này, hiến tế Mượn Long hồn Địa Long, trong ánh mắt mang theo một tia oán hận, nhìn qua Phong giật Mà lúc trước bị Phong Dật đâm thủng qua qua miệng, lòng bàn chân trở ra tựa hồ cũng đã khôi phục hoàn tất, không, có tổ đường, nỗi giận đùng đùng nhìn qua Phong Dật. Vậy chắc là giống cùng tím đỉnh lôi thể tử khí có thể tăng thêm phòng ngự đồ vận. Phong Dật nhìn qua cái kia nhàn nhạt hoan hý, không khỏi nói. Mà Phong Dật lúc này chọn lựa phương án thứ nhất, chính là cùng khi trước không khác nhau chút nào, dùng xuyên thần đâm xuyên hắn lực điểm, liền vội vàng đem xuyên thần châm đánh vào dưới mặt đất, lần nữa khiêu khích lòng, mà địa long làm việc không thông qua đại lần nữa lao đến, Phong Dật mừng nơi đó bước vào xuyên thần châm lĩnh thời điểm, trực tiếp phá đất mà lên, đó ngưng kết thành hóa thần kiếm. Từng đạo thanh âm thanh thúy liên tiếp như tới, nhưng mà phong giật biểu lộ nhưng là trận mắt hốt hoồm, bởi vì, vô cùng cường đại hóa thần kiếm nhưng là liền tất nhiên long nhược điểm bản chân đều không thể lăm xuyên, thế thì còn đánh như thế nào? Hắn đánh địa long sẽ không đau, địa long đánh hắn đau muốn mạng, phong giật sớm muộn sẽ bị đùa chơi chết. 247 chương 248, Trảm Long em gái ngươi ù, ngân long tiền cùng thế hệ, này làm sao đánh a? Phong giật suýt chút nữa dọa đến lập tức chạy trốn, yếu đất nhất chỗ mình đều không đánh tán được, liền phong ngự đều phá không đi, còn đánh cái giám a. Ngươi hóa thần kiếm, uy lực đến lúc đó không kém, bất quá nhưng mà quá mức phân tán. Ngân Long thở dài âm thanh trầm dãi vang lên, quá mức phân tán. Phong giật nhất sử sở, "Ân, nguyên nguyên tụ ra hóa thần kiếm không phải 10 phần tinh vi, lại thêm bốn đạo hóa thần kiếm phân biệt đâm về bốn phía, cứ như vậy, sức mạnh tự nhiên là phân tán rất nhiều." Ngân Long nói lần nữa, "Ta hiểu được." Phong giật gật đầu một cái, nhìn thẳng Địa Long, nhìn thấy Phong giật đột nhiên tinh thần chấn động, Địa Long cũng là có chút ngạc nhiên, lập tức liền hướng mang đụng, phóng tới Phong giật. Cảm nhận được bén nhọn một cước, nhưng là lập tức lý trí lựa chọn thi triển ra Thiên Địa Bộ, tránh né nhất kích. mà lúc này, Phong Dật nơi đang điền Phong Dật nhưng lã xúc tích lực lượng, ngưng tụ ra một thanh vô cùng tinh xảo hóa thần kiếm, đại khái 20 hơi thở xung quanh thời gian, phong giật mới là ngưng tụ ra một thanh hóa thần kiếm. Cái này đạo hóa thần kiếm khí thế so với trước kia cái kia 4 chuôi chớp mắt ngưng tụ ra hóa thần kiếm cường đại mấy lần. 4 chuôi chung vào một chỗ không bằng một thanh này mạnh. Phong Dật nhìn qua chuôi này khí thế ngập trời hóa thần kiếm, trong lòng lập tức vui mừng, sau đó vung lên, chuôi này hóa thần kiếm chính là lỡ lửng tại phong một dạng phải, theo phong kéo theo mà đậu. Mà lúc này, địa long lại là lệ một cước, đột nhiên đạp xuống, phong Dật thân hình lần nữa lóe lên chánh thoát một cước, mà hóa thần kiếm nhưng là tại phong giật dẫn dắt phía dưới, đi theo phong giật nhất cùng lắc lư, một mực chờ tại phong giật phía bên phải. Lại qua mấy chục giây thời gian, phong giật lần nữa ngưng tụ ra một thanh hóa thần kiếm, mà trôi hóa thần kiếm nhưng là lơ lửng tại phong giật bên trái. Một mạch tiếp, tái nhi tam, phong giật rốt cục ngưng tụ ra bốn chuôi khí thế ngập trời hóa thần kiếm, mà bốn trôi hóa thần kiếm tại là lơ lửng tại phong giật trung quanh bốn phía. Mà lúc này phong giật đã là hiện, trong cơ thể mình chân vũ chi lực càng là giảm nhanh 23, dưới sự kinh hãi, phong giật vội vàng lăn vào mấy viên hồi khí đang lượn. Huy động bộ pháp Phong giật mịt mờ đem bốn chuôi Hóa Thần kiếm đánh vào mặt đất, lúc này đi theo phong giật phía sau Địa Long lập tức theo đuôi mà đến, sau một khắc, Địa Long chân phải chính là bước vào Hóa Thần kiếm cái kia một khối khu vực. Phá! Phong giật tâm trung khẽ quát một tiếng, bốn đất lập tức rung động, mà Địa Long nhưng là cảm thấy có thể đem Hóa Thần kiếm công kích không nhìn, không có chút nào thèm quan tâm, nhưng mà sau một khắc Địa Long ánh mắt nhưng là thay đổi. Một thanh tiếp lấy một thành, bốn chuôi Hóa Thần kiếm liên tiếp xông lên trời, đồng thời vành chúng một chỗ, Nguyên lai vô cùng kiên cố Địa Long chân phải, tại Hóa Thần kiếm lăng lệ công kích, nhưng lại xuất hiện liêu nhất đạo khe hở. Hừ, hừ nhìn ta phong đại gia uy phong, Phong Dật ánh mắt sắc bén, tự nhiên là hiện địa Long trên chân phải cái kia một vết nứt, mừng rỡ trong lòng vô cùng, lớn tiếng thì thầm đạo. Cảm thấy một tia đau đớn, địa Long ánh mắt tràn đầy cảnh giác, vội vàng lui lại, thận trọng nhìn qua Phong giật, Phong Dật ánh mắt hướng lại, vũ trôi hóa thần kiếm lập tức lại là lơ lửng tại Phong Dật bốn bên cạnh. Con Diệu Long này trí tuệ trung đẳng, nhưng mà lúc này cũng là minh bạch người ý đồ, kế tiếp mong muốn tay liền khó khăn. Ngân Long thanh âm vang lên lần nữa. Đồng dạng ma thú đạt đến tiên nhân hợp nhất cảnh liền có thể hóa người, nhưng mà Long tộc nhưng là hết sức cổ khái, bởi vì bất kể là cái gì ma thú, chỉ cần là Long tộc, mặc kệ hạ giai, trung giai Thượng giai hoặc cực phẩm huyết đồng, cũng là ở trên thiên nhân hợp nhất cảnh mở ra trí tuệ, mà ở vô cực cảnh mới có thể hóa thành nhân hình. Mà Điệu Long lại là sở xuất ngu ngơ ngây ngô, cho nên trí tuệ ngược lại là đồng dạng. Ta cũng không tin, đánh không lại ngươi một cái nốc long." Phong Dật hung hăng nói. "Giống." Nhìn thấy bốn chuôi hóa thần kiếm lơ lửng tại phong giật bên cạnh, Địa Long biết, dưới mặt đất không có hóa thần kiếm, lập tức trường ngâm một tiếng, nhanh chân hướng phong Dật phóng đi. Phong Dật khóe miệng hơi, hơi lên, thiên địa bộ, một cái xéo, từ Điệu Long bên cạnh gặp qua, vòng tới Điệu Long phương, thừa dịp Điệu Long không nhìn thấy, Phong Dật lần nữa ngưng tụ ra bốn chuôi Hóa Thần kiếm, bất quá cái này bốn chuôi Hóa Thần kiếm cũng là hào nhoáng bên ngoài, ạt cũng không cường hãn, lúc này vì đưa đến mê mội lòng tắc dụng, mà bốn chuôi Hóa Thần kiếm lúc xuất hiện, ban đầu bốn chuôi Hóa Thần kiếm chính là lần nữa chui từ dưới đất lên xuống đất, dưới mặt đất ẩn nút, chờ đợi cơ hội. Bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, lúc này địa Long nhìn qua Phong giật bên cạnh lơ lửng bốn chuôi Hóa Thần kiếm, nhưng là không có chút động tác nào, chỉ là hai mắt chăm chú nhìn Phong Dật, chuẩn xác mà nói là Phong Dật bên cạnh bốn chuôi Hóa Thần kiếm, muốn hướng về phía trước lại không dám hướng về phía trước, trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. Hai mắt híp lại, Ánh mắt chăm chú nhìn Phong giật bên cạnh Hóa Thần kiếm, nhìn thấy bốn chuôi Hóa Thần kiếm cũng là lơ lửng ở tại bên cạnh, hơn nữa Phong Dật thần sắc cũng không phải phòng khinh vân đạm, mang theo tí tí nghiêm trọng. Địa Long khẽ cắn răng giống như hắn không dài rằng chân trái bỗng nhiên đạp mạnh, tập cũng là húc, mang theo một hồi cuồng phong hô liệt, thẳng tắp chạy về phía Phong Dật. Phi thường tốt. Phong Dật tâm trung thầm nghĩ, cơ bộ nhưng là liên tiếp lui về phía sau, nếu là Địa Long xông qua mà hắn không lui lại, liền xem như đồ đần cũng biết hắn có át bài, có gì đó quái lạ. Cho nên diễn kịch tự nhiên là muốn diễn toàn bộ, mà ngu địa Long thấy thế càng thêm cảm thấy phong giật không có thực lực, xung càng thêm ra sức, mỗi một bước đạp cũng là mười phần ra sức, đất rung núi chuyển. Khì hỉ, ngốc Long chui từ dưới đất lên hóa thần. Phong giật gào thét một tiếng, địa Long dưới chân bùn đất đột nhiên bung lòng, địa Long trong lòng cũng là kinh hãi, trong lúc nhất thời mười phần cuốn biết. Phốc phốc phốc phốc, lại là liên tiếp bốn chui hóa thần kiếm, đâm vào cùng một nơi, địa Long lại làm một hồi đau lòng, lúc này đạo kia lòng bàn chân vết thương đã là càng lúc càng lớn, mơ hồ có thể trông thấy vết máu. Theo lý thuyết, phong giật chỉ cần lại một lần nữa, liền có thể phá vỡ địa Long phòng ngự. Nhưng mà đã liên tiếp thi xuất hai kế, kế thứ ba càng là phải cẩn thận suy xét. Mà lúc này, Địa Long cũng là nộ khí trùng thiên, liên tiếp hai lần bên trong liếu Phong giật kế sách, bây giờ liền chính hắn đều ngay cả mình thật quá ngu xuẩn, không khí thẳng đập mạnh chân trái, mặt đất lại là một hồi lắc lư. Kế thứ ba, kế thứ ba, ải, lúc này Địa Long này nhất định là đem cảnh giác tăng lên tới cao nhất, cái này lần thứ ba sẽ không dễ dàng tay. Phong giật cùng Địa Long đối mặt, trong lòng người phần không cam lòng. Suy nghĩ kiếm một chút đem, chỉ thiếu một chút. Ngân Long thanh vang lên lần nữa. Mặc dù địa Long cũng là đứng hàng Long tộc, nhưng mà trên thực tế tới nói cũng không phải chân chính Long tộc, liền tiến vào lòng tộc thánh địa tư cách cũng không có, tự nhiên, Ngân Long đối với phong giật cấp giết con địa Long này trong lòng cũng không có cái gì cảm xúc, chỉ có thể cứng rắn đánh, tiếp đó thừa cơ tìm cơ hội, dạng này còn có thể. Phong giật tâm trung thầm nghĩ, lập tức cũng là lập tức quyết định, không chế bốn trôi hóa thần kiếm lén vào mặt đất, chân vũ chi lực ngưng kết trong tay bên trong, một lát sau, một cái cỡ nhỏ phiên tiên ấn chính là xuất hiện ở lòng bàn tay, tay phải lên, phi lập tức bị lớn, phi để lộ ra uy vô thượng, hướng Điệu Long đập tới mà địa long càng là mặc cho đánh không hoàn thủ, đứng tại chỗ, nhẫn viên tiên ấn nện ở trên thân. Ta dựa vào, cái này ra dậy. Phiên tiên ấn không ngừng nện ở địa long trên thân, nhưng mà địa long lại vững như thành đồng, không nhúc nhích chút nào. Võ khí toàn bộ thi triển đi ra. Vô hắn lui về sau một bước. Ngân Long thanh âm tại phong giật trong đầu vang lên. Phong giật tâm hung ác, trực tiếp nuốt vào 10 cái hồi khí đang nâng được, tại cuối cùng từng khoảng nuốt hóa, Tương Chiến Long Thương để qua trên không, trực tiếp văng ra hai vòng sóng to tiếp đó tiếp Thương, thi ra Tu La Thư Pháp, bốn hợp nhất, đánh ra, sau đó lần nữa văng ra liễu nhất đạo phá thiên Bên cạnh 4 trôi Hóa Thần kiếm cũng là hợp 4 duy nhất, cũng là trải qua, kỹ năng không ngừng ngân tạc, lúc này Phong giật bên trong đan điệt chân. Vũ chi lực cũng là tại cực trôi qua. Một vòng kỹ năng không dùng, lại dùng một vòng, chân vũ chi lực tiêu hao, phong giật liền nuốt đan bổ. Nhưng mà ba vành công kích mãnh liệt xuống, Địa Long vẫn là mặc cho đánh không hoàn thủ, một bước cũng không có lưu lại, nhưng mà Phong giật có thể nhìn ra, Địa Long này đi qua ba vành công kích đã có chút không chịu nổi, dạng này hiện, Phong giật tự nhiên lại là vui mừng, quen kỳ kỳ có thể tới cũng là càng thêm gia sức, lại là bốn vòng kỹ năng đánh ra. Lúc này Phong Dật hồi phục chân vũ chi lực đan dược nhưng là không đến 50 viên, nếu là không được nữa hắn cũng không có cách nào, vì thế, Vòng thứ 8 bệnh tại thời điểm, Địa Long rốt cục lui về sau một bước, chân phải thật cao nâng lên, Phong Dật nắm đúng thời cơ, Bốn đạo hóa thần kiếm lập tức phá đất mà lên. Bốn đạo hóa thần kiếm đánh vào cái kia yếu ớt một đạo phòng tuyến cuối cùng, cuối cùng, hóa thần kiếm, thấy máu, máu tươi đại địa. Chân phải lòng bàn chân máu vết thương lưu không chỉ, Địa Long lập tức cảm thấy một cỗ đau đớn kịch liệt cảm giác, chân phải thật cao lên, Phong Dật ánh mắt lại, một cỗ áp lập tức chặn ngợp, lực lập tức hiện hiện ra. Nhất hồn uy lực lập tức ngừng đất Long sinh ra 5 giây dừng lại, Phong Dật đại hỷ, cầm trong tay chiến long thương, thi triển ra phá thiên công kích, bén nhọn chân vũ chi lực điền cuồng bao quanh chiến long thương, mùi thương tuôn ra sáng chói bạch quang, nước chảy mây trôi đồng dạng, đâm vào địa long chân phải lòng bàn chân chỗ kia vết thương. Địa long lập tức cảm thấy vẻ này đau đớn ra tăng mấy liệt, đã biến thành một cỗ chui mới một dạng đau đớn, lúc này nhất hồn hiệu quả cũng là qua, địa long khôi phục hành động năng lực, trong lòng giãy lên một cỗ trời, chịu đựng lấy đau đớn liệt, nghiến, nghiến nhưng là không có ra, nhìn thấy một màn này, Phong không khỏi mắng miệng bế chặt như vậy làm gì. tiếng Lập tức liền lăng không bật lên, đánh ra hai đạo sóng to dị lôi, sóng to dị lôi lấy lôi đỉnh chi đi, hung hăng đụng vào cái kia sắp xếp trên hàng răng, răng lập tức có bướm lòng. Giờ này khắc này Phong Dật cầm trong tay chiến long thương, lần nữa thi triển ra phá thiên công kích, lúc này, Phong Dật liền đem chân vũ chi lực dốc vào lớn nhất, chiến long thương toàn bộ thân thương cũng là tuôn ra liếu nhất đạo hào quang lóe mắt, chiến long mỗi một xuống nhẹ bén phía dưới viên hướng kia vũ cực cảnh ma hạch, theo chân vũ chi cũng là tức, chi chỗ. Phong Dật quơ trong tay chiến long đường, màu tím cùng màu trắng xen lẫn nở rộ, đạo kia sáng này tựa như một đạo liêu nhân lưu quang, xẹt qua một đạo thẳng tắp, trực chỉ Địa Long miệng rồng. 248 chương 249, về Linh Thiên Đan đột nhiên, giờ khắc này, Địa Long một mực đóng chặt miệng rồng, hoặc nhiên gian nhưng là mở ra, Phong Dật tâm trùng cả kinh, thầm nghĩ không tốt, ở giữa Địa Long miệng rồng bên trong, một đạo chói mắt kim quang lập tức tỏa ra, một đạo kim châu thả ra kim sắc qua mang, vòng lòng trong miệng bay ra, đón lấy Phong công kích. Phang. Một tiếng kịch liệt va chạm, Phong Dật lùi lại mấy bước, khó tin nhìn qua viên kia kim châu. Đây là cái gì? Phong Dật ở trong lòng vấn đạo, giở ra gầm thai ma hoạch, tất nhiên long toàn thân tinh hoa, thuộc thuộc tính địa long châu. Ngân long thanh âm vang lên. Địa long châu. Phong Dật nhất sửng sở, tập trung nhìn vào, ở giữa viên kia địa long châu, lơ lửng tại địa long phía trước, mà địa long hơi có vẻ hơi thở hỗn hện. Con địa long này có thể muốn chạy trốn, nhớ kỹ nhất định muốn bắt lấy địa long châu, địa long châu tất nhiên long tinh hoa, ẩn chứa trong đó long chi huyết, đối với người vô cùng hữu ích. lên lần nữa, ánh lên. Long chi huyết, thế nhưng là có thể dùng đến rèn luyện thân thể, tăng cường vũ lực, có thể so với dược. Phong Dật lập tức xông về trước, đưa tay phải ra, lập tức liền muốn đem Điệu Long Châu nắm trong tay, nhưng mà, cái này Điệu Long Châu phảng phất có linh tính đồng dạng, tự động đào thoát, Phong Dật nhất sững sờ, lần nữa bắt, mà lúc này Điệu Long nhưng là lập tức nhất chân chạy, lại là tạo thành một hồi đất dung núi truyện. Mà Phong Dật dã không để ý tới địa Long, tự mình nắm lên Điệu Long Châu, vận dụng xuyên thần châm đem hắn nhốt chặt sau đó, Phong Dật mới là bắt được, mà Điệu Long lúc này đang tại dần dần rời xa hắn ánh mắt. "Đừng để hắn chạy." Ngân lên lần nữa, lập tức Điệu đuổi theo mà đi, nhưng mà lúc này Phong Dật mới biết được, Điệu Long độ cũng là không tệ, hai người độ cơ bản ngang hàng. Phong Dật căn bản không có cơ hội đối kịp Địa Long, trong lòng hơi trầm xuống, quyết định đang đổi một hồi nếu là Địa Long độ không có yếu bớt, chính là muốn từ bỏ. "Tiểu tử, người bây giờ chỉ có dùng khoảng cách xa võ kỹ mới có thể đem hắn khắc giết." Ngân Long thanh âm chậm rãi vang lên. "Cự Ly Sa võ kỹ, chỉ có tu La Ma Quang, hóa thần kiếm trở, nhưng mà loại này võ kỹ nhưng cũng là không với tới ta và Địa Long khoảng cách." Phong giật hơi suy xét một phen, lại là lắc đầu. "Ta, ta hiện truyền một ngày phẩm hạ cấp Cự Ly Sa tên là Cựu Long Liên Châu." Ngân Long hơi sau khi tự hỏi nói, "Cựu Long Liên Châu?" Phong Dật hơi một trận chỉ thấy Cửu Long Liên Châu Võ Kỹ chính là xuất hiện tại phong giật trong đầu. Có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì nhìn vận mệnh của người, chỉ cần có thể thời gian ngắn lĩnh ngộ được trong đó Ba Thành, liền có thể đem Điệu Long đánh giết. Ngân Long nói xong, liền không nói gì nữa. Ba Thành chính là Ba Long liên tiếp. Phong giật thầm nghĩ, một bên đuổi theo địa Long, một bên nuốt đang ngự, một bên lĩnh ngộ Cửu Long Liên Châu. Cửu Long Liên Châu là một loại càng xa khoảng cách tính công kích võ kỹ, lấy vũ chi lực ngưng tụ ra một trường võ chi cùng, sau đó dùng vũ chi lực ngưng tụ ra tinh hoa vũ lực châu, đặt ở võ chi trên dây cùng, thả ra Phóng thích ra vũ lực châu liền sẽ hóa thành mũi tên bắn ra. Khống chế càng nhiều quả vũ lực long châu, vũ khí uy lực lại càng lớn. Đuổi theo ước chừng một canh giờ, Phong Dật đã là đem Cửu Long Liên Châu lĩnh ngộ mấy phần, một đạo chân vũ chi lực phong xuất ra, tay trái vừa lần, chính là xuất hiện một trường chân vũ chi cùng, tay phải ba tay chỉ đầu ngón tay, ra hơi bạch sắc quang mang, dần dần ngưng tụ ra từng quả tiểu cầu, lơ lửng tại đầu ngón tay phía trên. Ba long liên tiếp. Phong Dật khẽ quát một tiếng, tay phải đạp ở trên dây cùng, lập tức ba đạo mũi tên chính là tại trên cung hình, Phong Dật nhắm chuẩn Địa Long, vào chăn tròn. Ba đạo âm thanh đồng thời nhớ tới, ba đạo mũi tên rời dây cùng mà ra, tựa như ba đạo lưu tinh, đánh phía Điệu Long. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy liền có thể lĩnh nội được ba lòng, người này ngộ tính quả nhiên là tuyệt đỉnh A6. Ngân Long trong lòng mình than nhẹ một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Mà lúc này Phong giật tự nhiên là nghe không được Ngân Long mà nói, ba đạo lưu tinh mũi tên vành tạc tại Điệu Long trên thân, Điệu Long lập tức kêu đau, chân sau nhấc lên, chết thẳng cẳng. Ha, ha cuối cùng chết, để cho ngươi lối. Phong Dật cười to, tăng tốc độ, sau một lát chính là đi tới Điệu Long bên cạnh, trực tiếp đem Điệu Long thân thể to lớn kéo vào trong giới chỉ. Đem điệu long kéo vào giới chỉ sau đó, Phong giật ngồi xếp bằng, trong lòng hồi tưởng lại khi trước chiến đấu, hơi cảm giác có một chút không đúng. Ngân Long tiền cùng thế hệ, ngươi cho là ta còn thiếu sốt là cái gì? Phong Dật ở trong lòng hướng Ngân Long vấn đạo. Chính ngươi không có hiện sao? Ngân Long hỏi ngược lại. Hiện cái gì? Phong Dật nhất sững sờ, không do nói ý, chính ngươi phối hợp ngươi bây giờ công pháp, tiếp đó vận chuyển vũ chi lực, thử xem. Ngân Long không có vật trần. Phong giật gật đầu một cái, dựa theo thiên địa diễn hóa vận chuyển con đường, đem trong cơ thể chân vũ chi lực vận chuyển lại, Phong Dật tâm thần nhưng lại ở vào trong quan sát, cẩn thận lĩnh hội chân vũ chi lực tình huống. Cái này từng cái chuyển chính là nửa canh giờ, trong vòng nửa canh giờ phong giật nhất thẳng lập lại vận chuyển, cuối cùng chính là hiện trong đó khiếm quyết. Đó chính là vũ chi lực cùng tâm quyết thiên điệu diễn hóa độ phù hợp. Bởi vì trước kia phong giật tu luyện tâm quyết không phải thiên địa diễn hóa, mà cũng là đổi một bản lại một vốn tâm quyết, cho nên bây giờ dẫn đến phong giật vũ chi lực có chút pha tạp, cho nên phong giật chân vũ chi lực bây giờ chỉ có thể cùng thiên điệu diễn hóa phù hợp, thế nhưng là không thể đạt đến hoàn mỹ độ phù hợp. Ngân Long Tiễn cùng thế hệ, là có hay không có phương pháp giải quyết? Phong tâm trung hơi suy xét chốc, thật sự là nghĩ không ra phương pháp gì, cho nên liền hướng Ngân Long cái này lão giang hồ thỉnh giáo. Có là có, nhưng mà cần có tài liệu các loại, 10 phần khó mà góp đủ." Ngân Long thanh âm vang lên, mang theo một luồng gián khổ. "Là đan dược, mấy cấp? Phong Dật lập tức vấn đạo. "Bát giai trung phẩm đan dược, cần 6 cây bát giai dược liệu, phối hợp một cái vũ cực cảnh ma hạch mới có thể luyện thành." Ngân Long nói. "Bát giai trung phẩm đan dược, tên gọi là gì? Về linh thiên đan. Bất quá về linh thiên đan đan phương ta cũng là không có, cho nên mới sẽ phiền phức." Ngân Long hơi lúng túng nói. "Ta, bây giờ ta đã xông qua 23 tầng cũng là có 3 lần cảm ngộ cơ hội." Bây giờ ta còn có hơn 5000 vạn tích phần, ngược lại là có thể đổi lấy 5 cây bát giai dược liệu, xem cảm ngộ cơ hội có thể hay không giao dịch lại nói." Phong Dật Tâm trung hơi tính toán một phen, chính là ra không gian tập luyện, vừa ra không gian tập luyện Phong giật chính là nhìn thấy, nguyên bản không chút biểu tình, không có chút rung động nào cái vị kia trưởng lão, lúc này trong ánh mắt hơi có kinh ngạc. "Trưởng lão, ta xông qua 23 tầng, phải chăng có 3 lần cảm ngộ cơ hội?" Phong Dật đi đến trước mặt, cung kính nói. "Không, không phải 3 lần, là 5 lần." Vị trưởng lão này lắc đầu, đưa ra năm ngón tay đạo. "5 lần? Nhưng ta không có sống đến 25 tầng a." Phong giật kinh ngạc nói, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết cửa sau? Kỳ thực ngươi xem như song qua 25 tầng, ngươi cái này 23 tầng chính là sánh ngang 25 tầng, cho nên có 5 lần cơ hội, lệnh bài lấy ra." Trưởng lão giải thích nói. A Phong giật gật đầu một cái, liền đem lệnh bài giao ra, trưởng lao kết quả lệnh bài, ở trên đó nhấn một cái, lệnh bài tránh ra một đạo quang mang, tiếp đó tùy theo ám đạm, đưa trả lại cho Phong giật. "Trưởng lão, xin hỏi cái này lĩnh lộ cơ hội là không có thể giao dịch?" Phong giật đem trong lòng qua yến niệm hỏi ra. "Có thể, cùng thánh điện giao dịch sẽ thu hoạch được 2 thiên vạn tích phần, mà cũng có thể cùng với những cái khác đệ tử giao dịch." Cùng với những cái khác đệ tử giao dịch tích phân có thể sẽ cao hơn một chút, nhưng mà, ta muốn nhắc nhở ngươi là, mỗi một cái linh ngộ cơ hội cũng là mười phần trân quý, bởi vì mỗi tháng đều chỉ có thể có bốn người, theo thứ tự thể ngộ, cho nên đồng dạng cho dù có tích phân cũng rất khó có thể đổi được tu luyện cơ hội." Trưởng lão nói, hai mắt nhìn chằm chằm Phong Dật. "Đa tại trưởng lão, đệ tử cáo lui." Phong Dật gật đầu một cái, chính là rời đi tòa này thánh điện, dựa theo trên lệnh bài điều đồ, đi tới trong thánh điện, hối đoán điện. Phong Dật lúc này muốn biết nhất chính mình cách hồi về linh thiên đan đan phương tăng thêm bảy loại dược liệu, hết thảy còn thiếu khuyết bao nhiêu tích phân. Đi tới hồi đoán điện, Lệnh Phong giật thoáng có chút kinh ngạc chính là, cái này hối đoán điện bên trong không đáng một cái dân phòng, mà là có ba cái, trong đó một cái vẫn là một cái viện, là một cái dược viện. Mà ở sân giao lộ nhưng là ngồi một vị an tường lao giả, Phong giật tập trung nhìn vào, nhưng là nhìn không ra nó tu vi đến cùng như thế nào, mà loại cảm giác Phong giật chỉ ở sư tổ của hắn, Lôi phạt thánh giả, cùng bác vực tạng các các chủ, Bang Diễm thánh giả trên thân cảm nhận được, không hề nghi ngờ, lao giả này cũng là thành bắt trong một vị người tài ba đại tôn. Tiên bối, vãn bối muốn biết, tán phẩm trung giai về linh thiên đan, cùng với chế hắn cần có bảy loại dược liệu hết thảy bao nhiêu tích phân? trước mặt hướng về phía một vị đạt đến vũ cực cảnh tuột cùng cường giả tuyệt thế, Phong giật tự nhiên lúc vạn phần cung kính. Vật phẩm danh sách, một vạn tích phân. Bạch lao giả vẫn như cũ ngồi ở trên ghế, hai mắt khép hở, một thanh âm chuyển đến, miệng nhưng là không có mở ra. Một vạn tích phân, hảo. Phong giật gật đầu một cái, đem lệnh bài thả tới, lao đi một vạn tích phần có phía sau, lao giả tính cả vật phẩm danh sách cùng với lệnh bài cùng nhau vứt cho Liễu Phong Dật. tạ. Phong Dật gật đầu một cái, tại chỗ đem chân vũ chi lực dốc vào trong ngọc giản, vật phẩm tin tức lập tức tràn vào Phong Dật trong đầu, Phong Dật tại bát giai đàn phương bên trong tìm kiếm tìm kiếm sau một lát rốt cục hiện về Linh Thiên Đơn Tuần Vương, về Linh Thiên Đơn Tuần Vương, 1300 vạn tích phân. Thật quý. Thâm than một tiếng, Phong Dật cuối cùng vì mình thực lực cùng với tiềm lực vẫn là quyết định trao đổi. Trưởng lão, ta muốn hối đoán về Linh Thiên Đơn Tuần Vương. Phong Dật nhìn qua trưởng lão nói, 1300 vạn tích phân. Một thanh âm cũng rung vang lên. Phong Dật lần nữa đem lệnh bài thả tới, lão giả bất động thanh sắc vạch tới 1300 vạn một đạo quang mang thoáng qua, trong tay lão xuất hiện một xưa cũng đang liền vội tiếp về đàn đàn cùng kết quả về Linh Thiên đàn ông giật lập tức nhìn luyện chế về linh thiên đan dược liệu cần thiết, cùng ngân long nói một dạng, sáu cây dược liệu, một cái ma hạch, theo thứ tự là lưu ly li hoa, kim tầm pha thảo, thiên linh cổ quả, và năm giáp gốc cây, mà huyết minh diễm hoa, cùng với vũ cực cảnh lôi thuộc tính ma hạch. Năm lại trễ, lôi của ta 18, ô, ô, 249. Chương 250, bảy viên thất giai đan dược phong giật lần nữa liếc nhìn hồ phương tích phân danh dấu, trong lòng hơi tính toán một phen, suýt chút nữa phun ra một câu tới, những dược liệu này hết thảy cần 780 vạn tích phân. Mà Phong Dật lúc trước đổi về Linh Tiên Đan Đan Vương, bây giờ coi như xa xỉ cũng có 4300 tới vạn tích phần, nhưng mà cùng cái này 78 triệu vẫn là chênh lệnh rất xa. Đến nỗi linh nộ tích phần, có thể không đổi sẽ không đổi đem, bất quá căn cứ một cái trung tầm đệ tử đã từng nói, gần đây bên trong Thánh Sơn Tam Đại Thiên Tài sẽ ở đỉnh Phong tổ chức một hồi giao dịch hội, đến lúc đó có thể lựa chọn lấy vật đổi vật hoặc lấy vật đổi tích phần, ngược lại ta giết người cấp của cầm nhiều bảo bối như thế, vừa vặn có thể dùng đến trao đổi. Phong trung nói một tiếng, ra thánh điện, một đầu chính là vùi vào giường dẫm ma thú. Lúc này Phong chính là muốn thông qua cùng ma thú đánh nhau tiếp tục tôi luyện những hồn, thiên địa cử bộ, phá thiên khung kích cùng sóng to diệt lôi. Cái này bốn loại võ kỹ là hắn trước mắt cường đại nhất võ kỹ, mà còn lại phiên thiên ấn, hóa thân kiếm, xuyên thần châm trở cũng là không thể quen thuộc hơn được. Ngoại trừ tu luyện cái này bốn loại võ kỹ bên ngoài, Phong giật còn chuẩn bị biết luyện tu la toàn bộ bảy thức, hơn nữa thông thạo phá không tu la, lại Phong Dật thực lực nhận được một cái này vọn, Dù sao, làm tu la thất sát thương pháp đạt đến bảy thức hợp nhất sau khi chết có thể sánh ngang thiên phẩm hạ cấp ký, mà Phong ý, nghĩ nhưng là dung hợp vốn là địa phẩm phá không tu la, trở thành tu la thất sát thương pháp thức thứ 8. Nói không chừng Uy lực của nó càng là có thể đạt đến thiên phẩm trung giai. Nghĩ đến đây, Phong Dật chính là có chút hưng phấn tiến nhập rừng rậm ma thú bên trong, gặp từng đầu ma thú, Phong giật chính là thi triển ra võ kỹ, tiến hành tôi luyện. Từng đạo vũ khí bay ra, Phong Dật đối với cái này chút võ kỹ cũng là càng thêm thông thạo, đồng thời còn là bước ra thiên điểu cự bộ, mặc dù thiên điểu cự bộ chỉ là cảnh giới tiểu thành, nhưng mà cũng là sánh ngang thiên phẩm hạ giai, nếu như đạt đến đại thành cảnh chính là thiên phẩm trung giai, viên mãn thì làm tiên phẩm thượng giai. bây giờ Phong Dật chính là cảm ngộ thiên điệm, nhường thiên điểu cự bộ nâng cao một bước. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa tháng chính là chậm đi qua. Ở giữa phong giật giã là tu luyện một chút cửu long liên tiếp, dùng để bắn giết trên bầu trời ma thú, cũng là đạt đến ngũ châu cảnh giới, đến nỗi còn lại võ ký cũng là theo ta cho thông thạo, mặc dù thiên điệu cửu bộ còn chưa đạt đến đại thành cảnh giới, nhưng là trên lệ không xa. Nên đi Thánh Sơn nhìn một chút. Sau đó cướp giết một đầu thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ tiền tài môi báo, phong giật nói thầm một tiếng, quay người mở ra thiên điệu cửu bộ, thiên điệu chi lực phiêu phú ở bên người, thẳng đến Thánh Sơn. Ước chừng đi lại nửa canh giờ Phong Dật chính là đến rồi Thánh Sơn dưới chân, đi tới trung tầng tìm một cái phẩm tính hung ác nhất đệ tử tinh anh, trực tiếp vênh mở độc phủ, đồ vật tu nê, tiếp đó phong Dật chính là chiếm đoạt cái động này phụ tu luyện. Các loại, ta còn có việc hỏi ngươi." Phong Dật nhìn qua khuôn mặt hung thần ác sát nam tử, đột nhiên nói, "Cái gì? Chuyện gì?" Nam tử rõ ràng sững sở, hung thần ác sát khuôn mặt nhiều hơn một ti không phù hợp e ngại. "Ngươi cũng đã biết, Tam đại thiên tài liên thủ cử hành giao dịch thịnh hội tại lúc nào." Phong giật nhìn qua người này, vấn đạo, "3 ngày sau, buổi trưa tốt, không còn việc của ngươi, nhớ kỹ về sau đừng làm người xấu." Phong giật gật đầu một cái, Khoan tay náo ra hiệu hắn có thể đi. Thế nhưng là ở trong mắt những người khác ngươi mới là người xấu. Nam tử ở trong lòng nói thầm một tiếng, nhưng cũng không dám lên tiếng, không nói một tiếng tiêu sái ra tòa này nguyên bản thuộc về động phủ của hắn. Tại ba ngày sau, lần này hồi khí dùng đan dược đều dùng xong, xem ra muốn nhiều luyện chế một chút, lần này liền trực tiếp luyện chế lục phẩm hoàn đan, sau đó lại luyện chế một chút thất giai đan dược, tại giao dịch thịnh hội từ thiếu cũng là nhiều hơn một ti sức mạnh. Phong giật tâm trung thầm nghĩ, trong tay một đạo chân vũ chi lực ra, ngưng tụ ra một cái dự định. Kỳ thực, Phong Dật nhất quả muốn muốn một cái tốt dự định. Chân vũ chi lực ngưng tụ ra dược đỉnh chỉ là sánh ngang thiên phẩm tiền kỳ dự đỉnh, nhưng mà dược đỉnh 10 phần chất quý, cũng là không dễ dàng tìm kiếm, cho nên phong giật dã là chậm chạp không có tìm được thiên phẩm trung kỳ trở lên dự đỉnh, liền thiên phẩm tiền kỳ dự đỉnh cũng là 10 phần hiếm thấy, cho nên phong vật dã chỉ có thể tiếp tục dùng chân vũ chi lực ngưng tụ ra dự đỉnh, dùng chân vũ chi đỉnh tới luyện chế đan. Dược, chỉ có ngày khác hướng sư tổ cầu một cái dự đỉnh. Phong vật tâm trung thầm than, đem hoàn đan dược liệu chính là một cái ném vào trong dự đỉnh, đầu nhập vào điên cuồng luyện chế bên trong. Mà lúc này, Phong giật giá phải không biết, hắn cướp đoạt thánh giả xưng hào đã truyền bá đến rồi trên thánh sơn tận. Tại thánh sơn đỉnh núi, đỉnh phong chỗ một tòa trong đập phủ, nhưng mà cùng xưng là đập phủ, còn không bằng gọi hắn là sảnh điện. Bởi vì toàn bộ đỉnh núi cũng là trở thành một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, tràn ra từng trận kim quang, chiếu bầu trời, bạch vân đều biến thành kim sắc, mà thánh sơn đỉnh phong nhưng là kim quang lóa mắt. Mà ở tòa này cung vàng điện ngọc bên trong thì ngồi ở ba người, ba người này chính là đệ tử tinh anh trong quần tam đại đệ tử thiên tài. Mà ở trong ba người, thậm chí còn có một nữ tử. Các ngươi cảm thấy, cái này cướp đoạt thánh giả, như thế nào? Vì cái gì đen thiếu niên mang theo một chút xíu tà dị mỉm cười. Cái này cấp đột thánh giả xương hào ngược lại là thú vị, ta cảm thấy thực lực của hắn ít nhất có thể đủ sánh ngang vũ cực cảnh tiền kỳ đỉnh phong, cùng chúng ta hai cái kém một trong tuyến. Một gã nam tử khác cười cười nói. Đúng nha, người này chơi thật vui, vừa tiến đến thực lực cứ như vậy mạnh, nghe nói sự chân thật của hắn thực lực mới thiên nhân hợp nhất trung kỳ liền nắm giữ thực lực mạnh mẽ như thế, dự sư chờ hắn đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn, chẳng phải qua chúng ta. Trong ba người duy nhất một cô gái, vẻ mặt tươi cười, khóe miệng cong lên một cái trang lưới liễm. Mấy năm trước, ta cùng với có duyên gặp qua một lần. Khi đó hắn còn chỉ vẹn vẹn có tôi thể cảnh đỉnh phong, mà lúc này, nhưng là đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh, hơn nữa thực lực nói không chừng còn tại hai người các người phía trên. Vì nam tử cười cười, "Tại trên chúng ta, không có khả năng đem." Nam tử chân kinh, ánh mắt lấp lẽ, Thủ đoạn của người nọ tầng tầng lớp lớp, nói không chừng thực lực chân chính tại các ngươi phía trên, vẫn cẩn thận thì tốt hơn, các người tốt nhất đừng tình nghĩa trêu chọc nàng. Vì cái gì đàn ông tuấn giật, khuôn mặt lần nữa hiện lên một vòng tà dị tiêu dung. Tốt "Ta, chịu đả kích, Ngũ huynh, tại hạ đi trước." Nam tử nói, sau đó chính là rời đi. Mà nữ tử cũng là cao thủ rời đi, mà lúc này tại sảnh điện bên trong chính là chỉ còn lại đen nam tử một người. Lúc đó, ta cho ngươi một tia trợ giúp, mà ngươi lại có hay không nhớ ký đâu. Đen nam tử cười khẽ hai tiếng. Nếu là phong giật ở đây, mà có thể hiện, tên này nam tử chính là ngày đó chỉ điểm hắn đường đi tên kia đen nam tử, nói cho nàng đi tới Thiên Đô thành gần nhất lộ tuyến người kia, mà người này lại là thành Bắc đệ tử tinh anh, thánh sơn đệ nhất nhân, mà người này càng là Bắc thành thành chủ chi tử. Họ Diệu, tên một chữ một cái võ. Tên là Diệu Võ mà khác nam tử cùng nữ tử, cũng là đại thế gia chi tử, nam tử tên là Lôi Đình Tôn. Nữ tử thì tên là Thủy Dao Kỳ, cũng là thiên phu tuyệt đỉnh người, hai người bất quá 30 tuổi, chính là có thành tích như vậy, quả nhiên là thiên tài. Đến nỗi Diệp Võ, năm nay cũng bất quá 27 tuổi, thực lực càng là tại Lôi Đình Tôn cùng Thủy Dao Kỳ trên thực lực. Hát Sỉ, mà lúc này tại luyện chế hoàn đan phong giật nhưng là Hắc Sỉ hơi một cái, sờ lỗ mũi một cái, lần nữa luyện chế hoàn đan. Một ngày rưỡi sau đó, phong giật dòng giá luyện chế ra 300 hạt hoàn đan, mà hắn đan dược cũng là một rõ ràng, bất quá phong giật giá là tán không ra tức, thu mua những dược liệu này, dùng cơ hội đối đối, bởi vì chỉ là lục phẩm dược liệu cho nên cũng sẽ không quý đi nơi đó cũng là vạn tới tích phân tà hữu, phong giật dã là tới dạ không tự tuyệt. Luyện chế được 300 hạt hoàn đan, phong giật dã là chuẩn bị bắt tay vào làm luyện chế một chút thất giai đan dược, mà phong giật chuẩn bị luyện chế thứ nhất đan dược chính là thiên điệu tôn đan. Sau tổn thời gian 6 tiếng, phong giật luyện chế được hai cái thiên điệu tôn đan, hai cái thiên điệu tôn đan cũng là thất giai hạ phẩm đan dược, độ dung hợp nhưng là bị phong giật khống chế tại chín thành rưỡi tà hữu. Sau đó phong giật lần nữa luyện chế ra năm mai đan dược, bốn cái là thất phẩm, còn lại một cái là thất giai phẩm đan cái, cái này viên đan dược cũng là phải giá trị 5 thiên vạn tích phân tà hữu, mừng thầm trong lòng, mà lúc này cũng đã là 2 ngày trôi qua, cách kia giao dịch thịnh hội cũng là chỉ có 1 ngày thời gian. Bây giờ chính là dọn dẹp một chút chiến lợi phẩm, đối với cái này chút đệ tử tinh anh, e rằng chỉ có địa phẩm đỉnh phong, nhất kích thiên phẩm vũ khí mới có thể đối bọn hắn tạo thành lực hấp dẫn. Phong Dật tâm trung thầm than, ý niệm xâm nhập giới chỉ, lập tức bắt đầu chỉnh lý. Sau một phen thanh lý sau đó, phong Dật chính là thanh toán được, bây giờ hắn hết thảy nắm giữ thiên phẩm hạ giai vũ khí, 50 kiện, mà thiên phẩm trung cấp vũ khí nhưng là chỉ có 1 kiện, cái này thiên phẩm trùng kỳ vũ khí tên là U Minh Luyện Ngục. Là lúc trước tên hướng kia truy sát phong giật ấn sát phái trưởng lão vũ khí, bây giờ cũng là bị phong giật chiếm tiện nghi, trở thành liêu phong giật đồ vật. Bảy viên thất giai đan dược, lại thêm những vật này, bốn thiên vạn tích phân hẳn là không có vấn đề. Giã nhẹ một hơi, phong giật chính là chuẩn bị phải thật tốt nghỉ ngơi, hai ngày này không biết ngày đêm luyện đan quá mức tiêu hao tinh lực, mà ở giữa, bảy đạo thuốc tiếp cũng là phong giật lấy nhục thân đó lấy, liên tiếp chính là bảy lần tối thể, phong giật tím đỉnh lôi cũng là dần dần tới cảnh giới đại viên mãn. Cho nên hôm nay phong là 10 phần nhọc, không chỉ là vũ chi bên trên, càng tinh thần nhọc, cũng là ngã đồ ngủ say, thư thư phục phục ngủ. Thư trơ phục phục sau đó, tỉnh lại sau giấc ngủ, hiện đã là buổi sáng, tiếp qua 1 2 canh giờ chính là đạt đến buổi trưa, bây giờ Phong Dật đi tới Bắc vực không gian cũng là gần 2 tháng, mà lúc này, Phong Dật Dã là có chút nghi hoặc, 2 tháng hắn càng là chưa thấy qua Tiểu Lôi một mặt, lập tức đối với Tiểu Lôi hành tung Phong giật Dã là rất là tò mò. Tính toán, Tiểu Lôi cùng con trồn nhỏ liên thủ, đánh không lại hẳn là cũng chạy. Phong Dật lắc đầu, âm thầm cười nói, chính mình thật sự là quá mức hần trương. Không sai biệt lắm còn có một cái canh giờ nữa xung quanh thời gian, Phong Dật Dã là thừa dịp điểm này thời gian, tu luyện một lần. Làm Một hồi thanh nệm thanh thủy vang lên, một đạo rộng lớn tiếng trung vang vọng toàn bộ thánh sơn, mà nói tiếng âm đầu nguồn chính là thánh sơn đỉnh phong. Thánh sơn đỉnh chót, cung vàng điện ngọc 6, 250 chương thứ 251 giao dịch thịnh hội đến giờ, không biết ngoại trừ 5 tiên vạn tích phân, còn có thể hay không nhận được một chút để cho ta động tâm đồ vật. Phong giật lầm bẩm nói, đem kiểm kê đi ra ngoài đồ vật chứa vào trong giới chỉ, chính là đi tới thánh sơn đỉnh núi. Cung điện này, ngược lại thật sự là tính là bên trên là khí thế huy hoàng. Rất nhanh Phong Dật liền đến thánh sơn phong, nhìn qua tòa này son lộng lẫy cung điện không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Vừa muốn tiến vào này cung điện chính là có hai tên đệ tử ngăn lại, trong đó một tên đệ tử mở miệng nói ra nếu như muốn đi vào trong đó giao dịch, cần giao nạp 1000 tích phân. 1000 tích phân, hôm nay bảng trước ba tồn tại ngược lại thật là không còn. Phong Dật Tâm trung thầm nghĩ, cũng không tranh luận, trực tiếp lấy ra lệnh bài soát đi 1000 tích phân. Có thể, đây là giao dịch cung điện giới thiệu. Đệ tử sau khi xác nhận, đưa cho Phong giật nhất cái ngọc giản chính là tiếp tục trấn thủ. Thiên nhân hợp nhất cảnh tổ cùng đệ tử dùng để thủ vệ, hôm nay bảng trước 3 quả nhân là hủy phong. Nhìn qua hai tên đệ tử, Phong Dật Tâm trùng có chút cảm thán, tiếp nhận ngọc giản sau đó Vũ chi lực xâm nhập trong đó đọc, một bên tiến vào bên trong cung điện này. Nguyên lai cung điện này chia làm tầng 3, phân biệt đại biểu cho hạ trung thượng tầng người, trừ phi là có có tiến vào trung tầng hoặc thượng tầng giao dịch vật phẩm, bằng không tầng dưới chỉ có thể ở cung điện một tầng bên trong giao dịch. Phong giật đọc xong ngọc giản sau đó, thầm nghĩ trong lòng, ngược lại hắn cũng không gấp đáp, chính là tại tầng thứ nhất bắt đầu đi dạo. Mà cùng Phong giật nhất cùng ngược lại là có không ít người, bọn hắn ôm ý nghĩ không một chính là tà ảo, hy vọng có thể tại tầng thứ nhất hiện một chút xa hắn vật giá trị, nhưng là lại nói dễ như vậy sao? Phong Dật tại tầng thứ nhất đi dạo một tuần, nhưng là không có hiện bất kỳ vật hữu dụng gì, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, lập tức liền quyết định thượng đẳng tầng 2 bên trong, tiếp tục ba ảo, mà lúc này Ngân Long Thanh Âm nhưng là vang lên. Trước tiên đường đi lên, ngươi xem tên nam tử kia trong tay màu đen đồ gỗ, chính là Vạn Niên Tinh Huyền Mộc. Nếu như luyện chế thành một thuộc tính dược đỉnh hoặc một thuộc tính vũ khí, đối với luyện đan sư hoặc võ giả đều là do lớn vô cùng hiệu quả và lợi ích. Vạn Niên Tinh Huyền tâm trung một thận, cái này Vạn Niên Tinh là cũng có nghe qua, này huyền Mộc có thể nói là thực vật trong chí tôn hơn nữa 10 phần hữu ích tại tu luyện Mộc Vũ chi lực võ giả tu hành, nếu như một cái Mộc Vũ chi lực võ giả luyện hóa này một, tu vi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, đến nỗi luyện thành dược đỉnh là bởi vì trong ngũ hành đặc tính, một sinh hỏa, cho nên cái này vạn niên tinh huyền mục đối với phong giật tới nói người thầy luyện đan này tới nói cũng là rất nhiều có ích, bởi vì này vạn niên tinh huyền mục thế nhưng là liền bắt giai luyện đan sư cũng là 10 phần quý giá, bây giờ nhìn thấy cái này vạn niên tinh huyền mục phong giật dã là có chút tâm động. Minh Long Tiễn cùng thế hệ, Văn Du đối với Vạn Niên Tinh Huyền Mộc cũng là hơi có ngửi, cổ Văn bên trong cũng có đối với Vạn Niên Tinh Huyền Mộc ghi chép, cái này Vạn Niên Tinh Huyền Mộc hẳn là toàn thân xanh biếc, tràn ra mạnh mẽ sinh cơ. Thế nhưng là cái này màu đen đầu gỗ nhưng là không có khả năng sống sót, ngược lại là để lộ ra một cốt trên máy. Phong Dật nhìn qua cái này ngăm đen đầu gỗ, trong lòng vấn đạo. Bởi vì này không phải thông thường Vạn Niên Tinh Huyền Mộc, mà là 10 vạn niên tinh huyền mộc. Tinh huyền mục đạt đến 10 vạn năm sau đó sẽ ở thể nội sinh ra một cái chất biến, nguyên sinh mạnh mẽ sinh cơ nhưng là trong hội liễm, ban đầu xanh biếc nhưng là trở nên ngăm đen, chỉ có dùng thiên hỏa diễm nướng mới có thể khôi phục trước kia màu sắc. Ngân Long thanh âm vang lên lần nữa. 10 vạn niên tinh huyền mục. Lần này là phong giật trấn kinh, đem kiếp sợ trong lòng đè xuống, phong giật chứa sát có việc đồng dạng, hướng về phía người đàn ông này quẩy hàng, bắt đầu chọn chọn lựa lựa. Người đàn ông này quẩy hàng cũng không có thứ gì, có một chút ngũ giai đan dược, cùng với một chút địa phẩm bảo khí, phong giật hơi lựa một phen, giả bộ làm đối với ngũ giai đan dược 10 phần nhiệt tâm bộ dáng. Cái này ngũ giai dược tên là Tinh Gió đan, trong thời gian ngắn độ, đối với phong giật tới nói có thể chế, lập tức cũng chỉ là cải. Mấy cái Tinh Gió cũng không tệ đạt đến 8 thành độ dung hợp, ngươi cái này gian hàng vật phẩm ta muốn lấy hết, nói đi, ngươi nghĩ đổi đồ vật gì?" Phong giật hơi châm trước một phen, "Vũ đạo, toàn bộ đều muốn." Người này cả kinh, lập tức nuốt một ngụm nước bọt, rõ ràng ánh mắt bên trong có chút nước tiết. "Ân, nói đi." Phong giật gật đầu một cái. "Vạn đối muốn hối đoái một thanh thiên phẩm hạ cấp vũ khí, đến nội vũ khí gì, tốt nhất là trường thương." Người này ấp a a cũng nói, bởi vì liền xem như hắn gian hàng tất cả mọi thứ cộng lại, e rằng cùng trời phẩm hạ cấp trường thương cũng là hoàn có chút chiến lệ. "Thiên phẩm hạ cấp trường thương." Phong giật thì thào một tiếng. Tiên phẩm hạ cấp vũ khí hắn cũng có hơn 50 đem, hơn nữa bản thân tính ra chính là hắn chiếm tiện nghi, lập tức phong giật ra là từ trong giới chỉ 57 đem thiên phẩm hạ cấp vũ khí bên trong tìm kiếm một phen, lấy ra một thanh trường thương, thương này tên là Chấn Bay Thương, là là cao quý thiên phẩm hạ dai. Ngươi xem thương này như thế nào? Phong giật đem Chấn Bay Thương đặt ở trong tay vấn đạo. "Hảo, thật tốt." Nam tử lập tức hai mắt trợn lớn, lập tức tiếp nhận Chấn Bay Thương, tựa như người yêu đồng dạng vút ve. "Cái kia, ngươi những vật này ta liền thu đi." Phong giật gật đầu một cái, tay phải ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, liền đem người này giàn hàng cái gì cũng thu vào trong giới chỉ. Vật động thanh sắp rời đi. Lúc này, Phong Dật Tâm Trung đã nhạc nở hoa rồi, 10 vạn năm tinh huyền mộ a. Khoáng thế kỳ vật a. 10 vạn năm tinh huyền mộ coi như kiểu giai luyện đan sư đều sẽ tâm động. Húng chi kiếp trước thân là kiểu giai đỉnh phong luyện đan sư Phong Dật, lúc này tâm cũng đã là ủ mủ nhảy loạn không ngừng. Ngân Long Tiền cùng thế hệ, hôm nay phẩm tinh huyền mộ phải làm thế nào luyện hóa, còn có thiên phẩm hỏa diễm lại là cái gì? Phong Dật cưỡng chế động, trong lòng hỏa diễm khác biệt, giữa thiên địa tồn tại kỳ diễm, giống như cựu sâu thủy, nhưng mà đây đều là chỉ có thể xem như địa phẩm lôi đỉnh cùng dị thủy. Đến nỗi thiên phẩm lôi đỉnh cùng biển sâu huyền thủy, chỉ có thể dùng một câu hình dung." Ngân Long nói xong, trong lời nói mang theo một chút trêu tức. Câu nói kia, Phong Dật nhất thận, vấn đạo: "Vật này chất trứng thiên thượng có, nhân gian khó có mấy lần tìm. Ngài, cái kia mua 100 ngàn này năm tinh huyền mộ tới làm gì?" Phong Dật tâm trung phun máu. "Địa phẩm hỏa diễm cũng là có thể à, tên thật của ngươi Chân Vũ Chi Hỏa cũng coi như là địa phẩm tột cùng một lựa, dùng Chân Vũ Chi Hỏa nướng bảy ngày, chẳng chỉ không ngừng 168 canh giờ, cũng là có thể nhường hắn tràn ra sinh cơ." Ngân Long thanh âm lên. "168 canh giờ?" Còn muốn chăm chỉ không ngừng. "Tốt a, lần sau tìm thời gian lại đến em." Phong Dật Tâm trung bất đắc dĩ nói, đối với 10 vạn năm tinh huyền mục lập tức đã mất đi hứng thú, gật ở một bên. "Tiểu tử, đừng như vậy liền mất đi hứng thú, nếu như có thể gọi ra sinh cơ, tuyệt đối có thể trở thành luyện chế tiên phẩm thượng giai thậm chí tuột cùng đỉnh." Ngân Long lập tức nói. "Vậy cũng phải có thiên phẩm hỏa diễm lại nói." Phong Dật hề phải nói. "Nếu như ngươi đột phá vào vũ cực cảnh lời nói, ngươi chân vũ chi hỏa mà có thể lộ sắc thành tiên phẩm hỏa diễm, còn có chính là một chút thời kỳ thượng cổ, rơi xuống vũ cực cảnh cường giả." ngược lại là có khả năng sẽ có thiên phẩm hỏa diễm tồn tại, ngươi cũng có thể đem luyện hóa. Ngân Long đạo, ai, vũ cơ cảnh, không phải dễ dàng như vậy. Phong Dật trầm trung than nhẹ, chính là bước vào trung tầng, hắn cái này cấp bậc thánh giả danh hào sớm đã truyền bá ra, trung tầng đệ tử cơ hồ ai cũng nhận biết, cho nên đến rồi trung tầng cũng không có người nào dám có ý kiến, cho nên Phong giật dã là cực kỳ thuận lợi tiến vào trung tầng. Trong lúc này tầng đều là nhân tính a, đồ tốt cũng không lấy ra. Phong Dật nhìn chung quanh một vòng, có chút bất đắc dĩ nói, mặc dù tầng thứ 2 này, các đệ tử lấy ra đồ vật so tầng thứ nhất cũng là tốt hơn nhiều, nhưng mà Phong Dật biết Bọn hắn có thể lấy ra đồ vật tuyệt đối không đáng những thứ này, nhưng mà những người này cũng là nhân tình a, tự nhiên không có khả năng lấy ra chân chính đồ tốt. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, Phong giật Dạ là chuẩn bị bước vào tầng thứ 3, cũng là tòa này cung vàng địa ngọc tầng cao nhất, bất quá, phong dật cấp đoạt thánh giả tên tuổi thượng tầng rất nhiều người cũng là mười phần khinh thường, cho nên vừa muốn tiến vào bên trong chính là bị hai người ngăn lại. Trung tầng đệ tử, nếu là không có phù hợp thượng tầng giao dịch vật phẩm lời nói, không được đi vào. Không biết có tác dụng gì mới xem như phù hợp. Phong Dật không động đựn, đi ra cũng sắp 5 năm, phong dật sớm đã không có trước kia tá bảo. Hắn lúc này tâm cảnh quả nhiên là bình tĩnh vô cùng. Ít nhất phải thất giai trở lên đan dược, hoặc địa phẩm thượng giai, còn có chính là thiên phẩm trở lên vũ khí, mới có thể tiến vào bên trong." Nam tử trên mặt mang một tia khinh thường nói. "Cái này thiên địa tôn đan đủ sao?" Phong giật cười khẽ, trong tay lật ra một cái thiên địa tôn đan. "Thiên địa tôn đan?" Nam tử thu hồi khinh thường, phải biết mặc dù thiên địa tôn đan chỉ là thất giai hạ phẩm đan dược, nhưng mà dùng khả năng đủ đột phá vào thiên nhân hợp nhất cảnh hiệu quả, hắn giá trị so với bình thường thất giai trung phẩm đan dược còn muốn quý giá. "Như thế nào, ta có thể tiến vào tầng thứ 3 sao?" Phong giật cười hỏi. Có thể. Như thế nam tử gật đầu một cái. Phong giật tiến vào bên trong, nhưng là hiện, tầng thứ 3 không giống tầng thứ 2 hoặc tầng thứ nhất giống như lộn xộn, ngược lại là ngay ngắn trật tự, ở trong đó hết thảy 40 tầm ghế, vốn là thánh sơn tầng cao nhất chính là có 27 người, còn lại 13 tầm ghế nhưng là cho phong giật như vậy người ở. Bất quá tại tầng thứ 3 bên trong, còn có 3 cái đặc biệt vị trí, xem ra là lưu cái thiên bảng trước ba. Chẳng qua hiện nay tới đây đã có 36 người, chỉ còn lại 4 cái vị trí, phong giật tùy tiện tìm thứ nhất một vị trí ngồi xuống, phong Dật bình yên chờ đợi bắt đầu, sau nửa canh giờ đã là lại không người tới. Lúc trước trông coi hai tên đệ tử cũng là ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi. Haha, ha, các vị liền chờ. Một thanh âm chuyển đến, hết thảy ba người từ ngoài cửa, hai nam một nữ. Lại là hắn. Nhìn thấy vì đó người, Phong giật tâm trung nhấc lên một hồi gợn sóng, người này lại là chỉ điểm hắn đi tới Thiên Đô thành gần nhất lộ tuyến tên kia đen thiếu niên. Đã lâu không gặp, Diệu Võ đi đến Phong giật trước mặt, đen thiếu niên cười khẽ, đưa tay phải ra. Lúc đó Data, Phong giật. Phong giật gật đầu một cái, hai người đem nắm, Diệu Võ chính là đi lên Tốt, đều đến, như vậy lần này trao đổi thị hội, liền bắt đầu đi em. Diệu Võ ngồi xuống sau đó, Khẽ cười nói, trong lúc phất tay cũng là toát ra một cỗ thượng tầng khí thế. 251 chương 252, rượu võ như vậy chúng ta lần này chỉnh tự liền từ một tên sau cùng bắt đầu. Rượu võ cười khẽ, cuối cùng này một cái là lúc trước được trông coi hai người một trong, mà phong giật chỉnh tự chính là xếp hạng thứ ba. Trong tay tại hạ có một cái thiên lan cổ quả, đến nỗi thiên lan cổ quả hiệu dụng ta tin tưởng đang ngồi cũng là minh bạch Thiên Lân cổ quả là một loại khoáng thế kỳ vật, Thiên Lân cổ quả có thể đối với võ giả cơ thể tiến hành giải luyện, nhường tự thân cân cốt nâng cao một bước, đẹp da tăng thật lớn, nói không chừng bằng vào cái này, một kia phòng ngự có thể làm cho người nâng cao một bước, đối với cái này Mai Thiên Lân cổ quả ta muốn đổi thất dai đang ăn dược Người này nói xong, ánh mắt còn có ý vô tình nhìn về phía Phong Dật nhất mắt. Thiên Lân cổ quả, mặc dù có thể tăng cường nhân thể phòng ngự, nhưng mà người bình thường căn bản vốn không cần loại này, nhân thể cường hãn còn không bằng nhận được một kiện tốt phòng ngự lợi khí. Ngân Long Lâm thường tại Phong Dật trong lòng vang lên. Nay ngược lại là Bất quá ta bản thân liền tu luyện tôi thể chi pháp, vừa vặn cần. Phong giật Tâm trung trả lời, trong tay liền xuất hiện một cái thiên địa tôn đan, cười hỏi cái này thiên địa tôn đan có thể hay không? "Hảo, hảo, hảo." Người kêu kích động cũng không chờ những người khác, chính là cùng Phong giật trao đổi. Phong giật nhận được tiên lan cổ quả sau đó liền đem hắn để vào trong giới chỉ, tìm thời gian tiến hành luyện hóa, mà người thứ hai nhưng là đưa ra một thanh địa phẩm thượng giai loan đao hình vũ khí, nhưng là bị một người lấy một gốc thất giai dược liệu hối đoán mà đi. Mà lúc này chính là đến phiên Phong Dật. Phong Dật trong mắt của mọi người, lấy ra một cái thất giai hạ phẩm thiên địa tôn đan. Cùng hai cái ngày đó luyện chế thất giai trung phẩm đang năng dược, Hóa Dực Đan, Hóa Dực Đan là lấy phong hệ phi hành ma thú ma hạch làm chủ dược, tiến hành ăn vào có thể ngắn ngủi phi hành 7 loại dược liệu luyện chế ra đang năng dược, có thể làm cho người trong thời gian ngắn hóa ra hai cánh. Cần biết, chỉ có đạt đến vũ cực cảnh phía sau mới có thể vận dụng vũ chi lực ngưng tụ ra hai cánh, cho nên cái này Hóa Dực Đan đối với mọi người ở đây vẫn là hết sức có sức dụ dỗ. Không biết tiên điệu này Tôn Đan cùng Hóa Dực Đan các hạ chuẩn bị trao đổi cái gì. Phong giật còn chưa mở miệng nói giá cả, một người chính là vượt lên trước vấn đạo. Tích phân của người nào tích phân nhiều Liên bán cho ai? Trước Tiên bán ra Thiên địa Tôn Đan Phong giật khẽ cười nói, căn cứ vào hiểu biết của hắn, cái này Thiên địa Tôn Đan giá trị không sai biệt lắm tại một thiên vạn tích phân tạp hữu, mà hóa dược đan thì tại 1500 hơi nhiều một ít. Tích phân. Mọi người đều là sững sở, bởi vì bọn hắn lúc này cũng là lấy vật đổi vật, cho nên đều cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng mà rất nhanh liền có người kêu giá 7 bách vạn cát, 700 vạn tích phân cắt, 700 vạn, 900 vạn tích phân. Một thanh âm vang lên. Rất nhanh, tại Phong giật trong tươi cười, nghĩ đông chính là đã tăng tới 1000 lượng vạn tích phân, ra liễu Phong tâm lý giá cả, nhìn thấy không người kêu giá Phong Dật chính là tới giao dịch, lúc này Phong Dật gia sản lần nữa đã tăng tới 5 thiên vạn tích phân, sau đó Phong giật lại là đem hai cái hóa dược đan đồng thời lấy ra. Nhìn thấy hai cái hóa dược đan bản đứng, tất cả mọi người là hết sức đỏ mắt, năng lực phi hành ngoại trừ thu được kỳ lạ phi hành võ kỹ bên ngoài, chính là đạt đến vũ cơ cảnh, nhưng mà kỳ lạ phi hành võ kỹ tại Bắc vực tàng các bên trong cũng là chỉ có hai quyển tất giữ, phẩm giai còn vẹn vẹn thiên phẩm hạ dai nhưng là giá trị một lưỡi tích phân, để cho người ta trùng bước, cho nên đám người đối với cái này viên thuốc cũng là mười phần khát vọng. Mà Phong dã là hy vọng có thể thu được phi hành võ ký, bất quá khi ngài hắn nhìn qua cái kia hai quyển võ ký. Nhưng mà hắn tiêu hao vũ chi lực nhưng là đạt đến kinh khủng cảnh giới, cho nên mới không có lựa chọn. 2 thiên vạn tích phân, 2200 vạn tích phân, 2500 vạn tích phân, 2700 vạn tích phân, 3 thiên vạn tích phân, 12, 4 thiên vạn tích phân. Nhìn thấy tích phân bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, Phong Dật Tâm trong kia gọi một cái cười a 4 thiên vạn tích phân, bây giờ Phong Dật chính là có 9 thiên vạn tích phân, hối đoán xong sau còn có còn thựa. Trong lòng vô cùng sung sướng Phong Dật chính là cùng vị kia kêu, kêu giá 4 thiên vạn tích phân người giao dịch, bây giờ lợi bài của hắn phía trên chính là có 9 thiên vạn tích điểm. Kế tiếp lại là một hồi giao dịch cuối cùng phong giật ngược lại là bỏ ra một cái hóa dược đan giao dịch một bản thiên phẩm hạ cấp võ kỹ, tên là khôi lỗi kim kim, là một bản ghi chép luận chế khôi lỗi phương pháp, phong giật dã là rất có hứng thú, cho nên đem hắn vô xuống. Đến rồi lúc này, chỉ có ba người không có trao đổi qua vật phẩm. Chính là Diệu Võ, Lôi đỉnh tôn cùng Thủy giao kỳ, chỉ thấy Thủy giao kỳ ùn tùm tay ngọc tại trên mặt nhận xe qua, lấy ra một kiện sức, là vòng tay, bất quá tại thủ chạc phía trên nạm một khối màu vàng ma hoạch tựa như bảo thạch đồng dạng tô điểm, mà ở vòng tay bản thân tính chất cũng không phải bình thường hiện lên thủy làm sắc cùng kim sắc ma hạch vừa vặn xứng đôi, lúc này tại chỗ bảy, 8 vị nữ võ giả cũng là có chút tâm động. Đạo này vòng tay tên là Thủy Bích vòng tay, là một kiện địa phẩm thượng giai phòng ngự tính vũ khí, đem vũ chi lực rót vào trong đó chính là có thể kích một vòng ánh sáng hộ chủ, có thể tiếp nhận thiên nhân hợp nhất cảnh xung quanh công kích, đến nơi muốn đổi cái gì, ta cũng không có cái gì yêu cầu, người trả giá cao được. Thủy Dao kỳ nhẹ nhàng nở nụ cười, van dỗ ngàn vạn, lần này ngược lại là lệnh không ít nam võ giả cũng là trong lòng có chút rung động, muốn giành được hắn cảm. Xem ra nữ tử này giống như tu luyện lấy mị hoặc làm chủ công pháp. Phong Dật nhìn xem Thủy Dao Kỳ, thầm nghĩ trong lòng, mị hoặc làm chủ công pháp. Ngân Long thanh âm vang lên, "Ân, nàng này mọi cử động là cất giấu mị hoặc chi ý, tâm tính không kiên nhân liền sẽ lâm vào. Có thể người này là nhận được thượng cổ ta thần đại chiến thời điểm, rơi xuống môn phái, bởi vì bây giờ lấy mị hoặc làm chủ công pháp thật sự là quá ít, có thể làm đến mọi cử động để lộ ra mị hoặc chỉ sợ cũng là thiên phẩm công pháp." Ngân Long thanh âm trầm dãi vang lên, "Thượng cổ còn có dạng này tông phái." Phong tâm trung thầm nghĩ, mà lúc này kẻ cao nhất nhưng là một nữ tử, dùng một cái lục giai thượng phẩm thanh linh đan, có thể tăng cường trong cơ thể một vũ chi lực. Thủy giao kỳ tới giao dịch sau đó chính là Lôi Đình Tôn, Lôi Đình Tôn trái ngược với giống như một cái công tử văn nhã, trong tay một phen, chính là xuất hiện một cái quạt sếp nói cái quạt sếp này là thiên phẩm hạ cấp vũ khí, mà hắn ma hoạch nhưng là nạm thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn gió bao điên của ngưng ma hoạch, thích hợp tu luyện phòng vũ chi lực sử dụng, đến nỗi ta muốn đổi chính là thất giai đan dược. Nói xong Lôi Đình Tôn nhưng là muốn quạt sếp bày ra. Thiên phẩm hạ cấp vũ khí, ta một đồng ải, có thể hủy chết hắn. Phong Dật nhìn qua Lôi Đình tôn trong tay sếp, thầm nghĩ trong lòng, người cuối cùng cầm thất giai trung phẩm đan dược tới trao đổi. Sau đó còn dư lại liền chỉ có một người còn chưa trao đổi, người này tự nhiên chính là Diệu Võ. Diệu Võ hướng về phía Phong giật gật đầu một cái, tay phải trong giới chỉ một đạo quang mang thoáng qua, ở tại trước mặt nhưng là hiện ra một hàng dược liệu, hết thể 10 cây cũng là thất giai dược liệu cùng một gốc bát giai dược liệu 10 cây thất giai dược liệu ta muốn đổi chính là 3 thanh thiên phẩm hạ cấp vũ khí, đến nỗi bát giai dược liệu nhưng là hối đoán một cái thiên phẩm hạ cấp vũ khí. 10 cây thất giai dược liệu, còn có một gốc bát giai dược liệu. Phong giật nhìn qua cái kia 11 gốc dược liệu, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, đồng thời cũng là bội phục Diệu Võ tay bút. Lúc này tất cả mọi người kêu giá cũng là nhao nhao vang lên, nhưng mà có sức cạnh tranh cũng chỉ có mấy người. Bảy trôi thiên phẩm hạ cấp vũ khí. Phong giật trong tay khẽ đảo, bảy trôi vũ khí chính là xuất hiện ở trong tay. Tự nhiên có thể. Diệu Võ gật đầu một cái, tay phải vung lên 11 một góc chính là phi hành phong giật, phong giật vừa khẽ, cũng là đem bảy trôi vũ khí đưa cho Diệu Võ. Giao dịch xong sau đó, Diệu Võ nhìn qua 39 người đạo không biết các vị còn có hay không cần phải giao dịch vật phẩm. Trong mặt một hồi, Phong giật mở miệng, bởi vì lúc này hắn cần nhất chính là dư liệu, lật bàn tay một cái. Hết thẻ 20 thanh tiên phẩm hạ cấp vũ khí chính là xuất hiện ở trong tay, đồng thời mở khẩu đạo mỗi một chiếc vũ khí đổi ba cây thất giai dược liệu hoặc một gốc bát giai dược liệu. Nói xong Phong giật chính là không nói thêm lời. 20 thanh tiên phẩm hạ cấp vũ khí. Lập tức, mọi người ở đây cũng là nhắc lên một hồi gọn sóng. Nếu như Phong giật không phải lấy được vũ cực di tích cùng với tên kia vũ cực cảnh trùng kỳ cường giả giới chỉ, còn có nhiều lần giết người cấp của hắn cũng không khả năng có như thế nhiều trở bảo. Rất nhanh đám người cũng là nhao nhao lấy ra dược liệu hối đoán, đến cuối cùng một thanh vũ khí thời điểm, càng là có người tranh đoạt, cuối cùng lấy hai gốc bát giai dược liệu hối đoán ra ngoài cho nên cuối cùng phong giật càng là hết thể nhận được 63 gốc thất gia dược liệu cùng 10 cây bát gia dược liệu lúc này lại là một hai người tiến hành hối đoái không sai biệt lắm một khắc đồng hồ phía sau tất cả mọi người đều là hối đoi hoàn tất không có ai lần nữa hối đoái tương đối thích hợp mình dùng đồ vật tất cả mọi người đều là giữ lại không có khả năng ngu lấy ra hối đoái lấy ra đều là mình không cần đến đồ vật tốt lần này giao dịch hội liền tàn đem. Diệu võ thấy vậy cười khẽ đám người bao quát lôi lôiỉnh tôn cùng thủy giaoỳ cũng là nhau, nhau thối lùi dù sao Diệợu võ mới là tiền tài đại nhân nhân mà con trường không đi cũng chỉ có một người người này chính là phong giật Bởi vì lúc trước Diệu Võ nhưng là đối với hắn truyền âm, nhường hắn lưu lại, mà Phong giật nhất thẳng đối với Diệu Võ cảm ơn, cho nên tự nhiên chạy xuống. Đã lâu không gặp. Đám người sau khi đi, Diệu Võ hướng về phía Phong giật khẽ cười nói: "Đúng vậy a, 3, 4 5 đêm, trước đây sự tình, đa tạ 6. Phong giật gật đầu một cái chân thành nói: "Bởi vì, trước đây nếu như không phải rượu Võ chỉ điểm hắn một điểm dùng hết, e rằng khi hắn đến Thiên Đô thành sau đó, Liễu Mạt Lịch e rằng đã sớm lập ra đỉnh 6. Như thế nào, cuối cùng cứu được người trong lòng không có." Diệu Võ gật đầu một cái, cười hỏi: "Như thế nào?" chẳng lẽ bằng vào tình báo của ngươi lưới, còn không biết sao? Phong Dật Dã không có trả lời, ngược lại hỏi ngược lại. Khu khụ, bất quá ngay cả ẩn Sát phái thiếu chủ đều thắng, ngươi thật đúng là mạnh. Diệu Võ lúng túng cười, cười lãnh ngạn cùng hắn đều là hai đại đỉnh phong thực lực thiếu chủ, tự nhiên trong lòng đều có một tiêu cạnh tranh. Có tốt, chẳng qua hiện nay ta ngược lại không có năm chắc có thể thắng nữa hắn. Phong Dật Đạo, hắn nói như vậy tự nhiên là có bằng chứng, lãnh Diễm là Tà Thần chi thân độ tu luyện khẳng định so với thường nhân mau hơn rất nhiều. Đã nhiều năm như vậy, ta một mực rất chờ mong cùng ngươi một trận chiến. Diệu khẽ miệng lần nữa hiện lên một cố tà dị mỉm cười. Nói thật, ta cũng rất chờ mong. Phong giật gật đầu một cái, hai người hai mắt tương đối, ánh mắt trên không trùng ba trạm, Tịch Liệt Hỏa Hoa vừa chạm vào tước. 252 chương 253, Cổ Lan Đan bất quá cái này chiến không có khả năng hiện tại cũng treo lên, ít nhất ta đây cung vàng điện ngọc không có khả năng trở thành chiến trường, ta thế nhưng là bỏ ra rất nhiều tiền. Diệu Võ mỉm cười, tùy thời phục hồi. Phong giật gật đầu một cái. Dạng này tốt nhất, bất quá ta ngược lại là thật bất ngờ, ngươi vậy mà trở thành thành bắc đệ tử tinh anh. Diệu Võ cười ha ha nói, ta cũng không có nghĩ đến. Ngươi là thành bắt trong đệ nhất thiên tài. Phong Dật Dã là ha ha đạo. Tốt, nói chính sự, cái này cũng là ta lưu lại mục đích của ngươi. Diệu Võ Thu liễm nụ cười, thần thái nghiêm trọng. Chuyện gì? Phong Dật Dã là thu nụ cười lại. Sau 3 tháng, một điện song tháp ba tông năm thành 12 tộc sẽ liên thủ mở ra một môn thượng cổ mạnh tông tại ta Tà thần cùng lôi thần đối chiến là rơi xuống thượng cổ di tích. Diệu Võ đạo. Thượng cổ di tích? Diệu Võ huynh có biết là thượng cổ môn phái kia, mỗi cái môn phái có thể phái ra vài tên đệ tử. Phong Dật ánh mắt Dạng này thượng cổ di tích có khả năng nhất có thiên phẩm hóa diễm, luyện hóa còn có thể tăng cường thực lực của mình, trong di tích chắc chắn cũng có phong phú bảo tàng, lập tức phong giật dạ là 10 phần tâm động. Nghe nói biết là bên trên Cổ Dung Hỏa tông, ở tại tông môn đỉnh phong thời điểm thậm chí xuất hiện qua ba tên vũ cực cảnh đại viên mãn cường giả, mà kỳ tông cửa tối cường tâm quyết nhưng là một môn tên là Dung Hỏa quyết thiên phẩm hạ dai công pháp. Diệu Võ lập tức đem chính mình biết kể rõ đi ra. Thiên phẩm hạ giai công pháp. Phong giật nhất sững sờ, phẩm hạ giai công pháp như thế nào bồi dưỡng vô thượng đại phái? Mặc dù vẻn vẹn, vẹn tiên phẩm hạ giai, nhưng mà ở chỗ Dung Hỏa hai chữ, nghe nói ta chỉ Tại Dung Hỏa Tông bên trong nắm giữ 12 đó địa phẩm hỏa diễm, ba đó thiên phẩm hỏa diễm, mà vận dụng Dung Hỏa Tông đem hỏa diễm dung hợp, uy lực của nó sánh ngang thiên phẩm thượng giai, thậm chí đỉnh giai cấp đột cùng ý lực, nghe nói Dung Hỏa Tông khai tông lão tổ, Dung Hỏa lão tổ, đem 12 đó địa phẩm hỏa diễm cùng ba đó thiên phẩm hỏa diễm dung hợp một thân, một tay hỏa diễm chi uy, hủy thiên, diệt địa. Diệu Võ dừng một chút tiếp tục nói đến nỗi tại thượng cổ Dung Hỏa tích vũ viên một phẩm đỉnh giai cùng trong không gian vũ khí, thi triển ra không gian lĩnh vực, liền một điện song tháp ba tông, tông cùng một chỗ. Cũng là không cách nào mở ra che chắn, cho nên chỉ có thể vũ cực cảnh trở xuống võ giả đi vào, mà mỗi cái tông phái lại có 5 cái danh ngạch, không biết phong giật hình có thể lấy được đâu. Diệu võ khẽ cười nói, 5 cái danh ngạch. Nhưng thật ra vô cùng nhiều, ta muốn bằng tại hạ thực lực ngược lại là có hy vọng có thể lấy được cái thứ năm danh ngạch. Phong giật gật đầu một cái, đối với mình thực lực phong giật vẫn có tự tin. Mặc dù phong giật tự hỏi không chắc chắn có thể đủ thủ thắng diệu võ, nhưng mà thủy giao kỳ cùng lôi đình tôn, hắn vẫn có chút tích phân lòng tin đem hắn đánh bại Lãnh đạo tối cao nhất tầng cũng chính là 10 vị vũ cực cảnh đỉnh phong cường giả cùng thành Bắc thành Bắc cùng quyết định, một tháng sau cử hành tuyển cử, nhưng mà trận này tuyển cử chỉ ở thượng tầng trong các đệ tử bày ra, cho nên Phong Dật huynh gần nhất còn muốn đến thượng tầng cướp cái đỗ phủ. Diệu Võ lúc này mới nói ra lưu Phong Dật xuống nguyên nhân, nếu là Phong Dật nhất thẳng ở trung tầng đỗ phủ, e rằng tuyển chọn này liền cùng sát vai mà qua. Đa tạ. Phong Dật gật đầu một cái, đồng thời vẫn đạo thượng tầng bên trong hết thể có bao nhiêu tên đệ tử anh. Bởi vì thượng tầng động tương đối ít, cho nên cũng hạn chế nhân số, ngoại trừ ta, Lôi Tôn, Thủy Kỳ bên ngoài, còn cộng thêm 40 động phủ cũng chính là 40 người. Diệu Võ hơi tính toán một phen đạo. 40 người, tốt a, tùy tiện tìm người liền tốt. Phong Giật đạo, con nhỏ ý tứ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tìm một cái quả hường mềm mỏng, bằng nhanh nhất độ giải quyết. Diệu Võ cười trêu nói, Diệu Võ huynh ta đi trước, phải tìm quả hồng mềm mỡ a. Phong Giật cười khẽ, chính là cáo biệt, dọc theo đường đi cũng không có dừng lại lâu, trực tiếp về tới thuộc về mình trung tâm động phủ, ngồi xuống về sau trong lòng vấn đạo. Ngân Long Tiền cùng thế hệ, cái này bên trên Cổ Dung là có hay không có lý giải? Bên trên Cổ Dung Hỏa Tông, Dung Hỏa lão tổ một Vân Long cũng là hơi một trận, sau đó nói: "Không sai, thế nào? Cái này bên trên Cổ Dung Hỏa Tông Dung Hỏa lão tổ quả nhiên là tuyệt đại thiên tài, bằng vào một tay Dung Hỏa quyết, dung hợp 12 điệu Hòa, ba ngày hỏa, tung hành thiên hạ. Bất quá cuối cùng Dung Hỏa Tông nhưng là vẫn như cũ vẫn lạc, bởi vì thế lớn, thậm chí qua hôm nay một điện, cho nên tả Thần chi tử thứ nhất liền đem hắn chu diện, liên hợp thượng Cổ Ấn Sát phái cùng thuốc Vương cốc chi thế lực, liều mạng trọng thương đánh chết. Qua hôm nay một điện, còn có thể vẫn là sáu." Phong trung thầm than, than nhẹ một tiếng phía sau tiếp tục nói: "Ngân Long tiền cùng thế hệ là có hay không biết cái này ba đóa thiên diễm?" Là cái gì hỏa diễm? Nói đến chỗ này ta giận không chỗ phát thiết. Ngân Long tức giận nói: "Thế nào, ảnh, không phải là cái kia ba đóa thiên phẩm hỏa diễm bên trong có một đóa là từ các ngươi Long tộc giành được đem?" Phong giật hơi lung túng nói: "Đương nhiên là. Trước kia hắn bằng vào một tay dung hỏa chi thuật, xông vào vào ta Long tộc bên trong, đem ta Long tộc Thiên Long Minh Hỏa đánh cắp, dung hợp Thiên Long Minh Hỏa chi phía sau thực lực càng là tăng nhiều. Cuối cùng ta Long tộc không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Thiên Long Minh Hỏa, cái kia mặt khác hai đóa thiên phẩm hỏa diễm là cái gì đây?" Phong giật mặt toát mồ hôi nói: Trong đó một đóa là hắn rèn luyện thời điểm lấy được thiên phẩm hỏa diễm, Viêm Long Ly Hỏa, mà khác một đóa thì cũng là sông về phía trước cổ kim đế tông kim đế đốt viêm hỏa. Ngân Long hơi bình tĩnh lại tâm tình đạo. Tiên Long Minh Hỏa, Viêm Long Ly Hỏa, Kim Đế Đốt Viêm Hỏa, hy vọng cái này ba đóa hỏa diễm còn tại trong di tích. Phong Dật tâm trung thầm nghĩ, cái gì? Các người hiện bên trên cổ dung hỏa tông di tích. Ngân Long đột nhiên sử sở, phấn chấn đạo, là Ha ha ha, ha. Người lần này thật có phúc. Ngân Long cười to. Có ý tứ gì? Phong Dật nhất sử trong thời gian ngắn không thể nào hiểu được Ngân Long cười to. Bên trên Cổ Dung Hỏa Tông. Theo ta được biết, ở tại bọn hắn tông phái trong di tích, có một chỗ tên là Hỏa Diễm Quảng Trường. Ba ngày hỏa, 12 địa hỏa toàn ở trong đó. Nếu là ngươi có thể đủ tìm được, hơn nữa luyện hóa, đến lúc đó thực lực của ngươi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Thẳng đến thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ. Ngân Long trong lời nói thập phần hưng phấn. Hỏa Diễm Quảng Trường, đến lúc đó nhất định định phải thật tốt tìm xem. Phong giật liếm môi một cái, bất quá bây giờ hắn phải chuẩn bị một chút quan hệ, bởi vì đến lúc đó tuyệt thế tụ, Phong tự nhiên muốn thật tốt tăng cường thực lực của mình. Phong Dật đem Thiên Lan cổ quả lấy ra, đặt ở trước mặt, lập tức liền nghĩ luyện hóa, nhưng mà ngân long thanh âm vang lên lần nữa. "Khéo a ngươi, nếu như vậy luyện hóa thiên lan cổ quả, thân thể của ngươi nhiều đến nhất đến tím đỉnh lôi thể điểm tới hạ, đại viên mãn mà thôi." "Ách, vậy làm sao bây giờ?" Phong giật nhất xứng sở. "Ta long tộc chú trọng nhất chính là thân thể cường hãn. Bằng vào ta khi trước thể phách có thể sánh ngang thiên phẩm hạ giai vũ khí, cho nên ta trong long tộc có một môn đa vương, lấy thiên lan cổ quả làm chủ yếu luyện chỉ ra cổ lan đan. Sau khi ăn vào có thể thay đổi thể nội ngân cốt, nếu như ngươi ăn vào là cổ lan đan hiệu quả so luyện hóa thiên lan cổ quả tốt hơn gấp trăm lần." có thể làm cho ngươi trực tiếp đột phá tím đỉnh lôi thể, đạt đến sau cùng bất diệt lối thể. Dựa vào, không nói sớm, đúng ngân long tiền cùng thế hệ ngươi có Cổ Lan đan đan phương sao? Phong Dật lập tức tinh thần chấn động, bất diệt lối thể là tầng cuối cùng, nếu như luyện chế đại viên mãn, Phong Dật dã có tự tin thân thể của mình có thể sánh ngang thiên phẩm vũ khí. Cổ Lan đan đan phương tự nhiên có, cái này Cổ Lan đan phẩm dai không cao, chỉ là thất giai chúng phẩm đáng nương, mà hắn cần tài liệu hết thảy có ngũ trung, trong đó chỉ là bởi vì thiên lan cổ quả 10 phần chân quý, còn lại 4 cây chỉ là dược liệu thông thường, tại Bắc vực bên trong hẳn là đều có, đây là đan phương, ta ngừng cho ngươi. Nói xong, Cổ Lan đan đang phương chính là tại Phong giật trong đầu ngưng hình, Phong Dật lấy ra một cái ngọc giản, đem hắn khắc sâu vào trong đó, cùng Ngân Long nói tới một dạng, cái này Cổ Lan đang dược liệu cần thiết bên trong chỉ có Thiên Lan cổ quả 10 phần chất quý, còn lại chỉ là bình thường rèn luyện gân cốt dược thảo, hắn đến phụ trợ trọng yếu. Mà trong đó thất giai dược thảo, số gân thảo phong Dật trong giới chỉ ngược lại là có, đến nỗi những thứ khác ba cây hở vờ dược thảo, trấn tâm thảo cùng với cốt chất thảo phong Dật nhưng là không có, xem ra cũng muốn đi hồi bái điện hồi bái, trùng hợp Phong Dật muốn đi hồi bái về linh tiên đan dược liệu, sau khi quyết định trong lòng Phong Dật chính là thẳng đến hồi bái điện. Phong Dật dự định là hối đoán xong dược liệu sau đó, đem cổ Lan Đan cùng về Linh Tiên Đan luyện chế hoàn thành, luyện hóa phía sau, thực lực tăng cường sau đó mới lên trên tầng cấp đoạn đột phụ. Đi tới thánh điện sau đó, thẳng đến hối đoán điện, đem về Linh Tiên Đan dược liệu cùng cổ Lan Đan cần có dược liệu cũng là đổi. Lúc này Phong Dật dã là từ một cái đại phú ông đã biến thành một lần người nghèo, lúc này hắn tích phân chỉ còn lại 2000 vạn xung quanh tích phân, thật sự là một lần quỷ nghèo a hô hô, hy vọng luyện chế xong những đan dược này ăn vào sau đó, cơ thể có thể đột phá đến bất diệt thể, chân vũ chi lực cũng có thể cùng tiên điệu diễn hóa tâm quyết, hoàn toàn phù hợp. Đến nỗi thượng cổ di tích tự nhiên là muốn đi dò xét một chút, Dung Hỏa quyết hắn cũng là mười phần chờ mong, bởi vì nếu như trực tiếp luyện hóa hỏa diễm sợ rằng sẽ tạo thành hỏa diễm trong cơ thể của bạo, nếu như tu luyện dung hỏa quyết, ít nhất nuốt hóa thiên phẩm hỏa diễm phong giật chí ít có mấy phần cam đoan. Trở lại động phủ của mình sau đó, Phong Giật chính là bắt tay vào làm luyện chế về linh thiên đan cùng cổ lan đan. Phong Giật vận khởi chân vũ chi lực, ngưng kết chân vũ chi đỉnh, Phong Giật chuẩn bị trước chế thất phẩm cổ lan đan, tương luyện chế, trước tiên tìm một điểm luyện đan cảm giác lại nói, đem tiên lan cổ quả để vào chân vũ chi trung đỉnh, chân vũ chi hỏa tiến hành hóa. Phong giật toàn thân toàn ý cảm thụ được thiên lan cổ quả, thiên lan cổ quả mười phần trân quý, báo tiêu hắn liền sẽ khóc chết. Đem chân vũ chi lực du tụ tại chân vũ chi trong đỉnh, luyện hóa thiên lan cổ quả. Lúc này thiên lan cổ quả đang tại dần dần co lại phía dưới, phong giật tay phải vung lên, còn lại dược liệu bay vào chân vũ chi trong đỉnh, tất cả dược liệu dung hợp lại cùng nhau, từ từ đã biến thành hình tròn hình dạng, dần dần ngưng hình. Bầu trời một đạo lôi đình thoáng qua, thuốc kiếp. Đan dược thành hình cảm ngưng hình. Nhìn qua trong đỉnh cổ lan đan, ngưng hình mà ra, một cái cổ màu xanh đan dược để lộ ra sinh cơ sức sống, mà lúc này trên bầu trời một đạo lôi đỉnh cũng là đánh xuống. Thất giai trung phẩm thuốc tiếp, tăng thêm chờ sau đó bắt giai chúng phẩm thuốc tiếp, cũng có thể nhường tím đỉnh lôi thể đạt đến đại viên mãn, lại thêm cổ làn đàn cũng có thể tiến vào bất diệt lôi thể cấp độ, phong giật tâm trung thầm nghĩ, chính là nên hướng cái kia đạo lôi đỉnh, đồng thời vận chuyển tím đỉnh lôi thể, màu tím khí tức phảng phất tìm được đồ ăn đồng dạng, cắn nuốt lôi đỉnh sức mạnh. 253 chương 254, bất diệt không nghĩ tới cái này thánh lại còn là một cái thất giai sư. Đúng vậy a, thất giai luyện đan sư cũng đã là cấp bậc tông sư. Đúng à, chúng ta về sau đều có làm phiền hắn thời điểm. Trưởng về phía cấp đột Thánh Giả chắc chắn cung kính một điểm. Lam Phong giật nên đón đạo này thuốt kiếp thời điểm, tất cả người vây quanh cũng là ra từng tiếng tiếng than thở, bởi vì thất giai luyện đan sư mới có thể xưng là thông sư, đại biểu cho một trong lĩnh vực đại năng, sảng khoái vô cùng. Nửa canh giờ trôi qua, Phong Giật liền đem đạo này thất giai thuốc kiếp hoàn toàn hấp thu, lúc này thể nội cũng là mười phần nhẹ nhàng khoan khoái, bây giờ Phong Giật làn da màu tím khí tức nồng hậu hơn, Phong phòng, cận mãn, về đan. đang hấp thu tuyệt đối có thể tiến vào cảnh giới đại viên mãn. Nuốt cổ Lãn Đan phía sau chính là bất diệt luôi thể. Thân thể bất tử bất diệt, phong ngự kinh người. Rơi xuống đất, Phong giật quan sát người vây quanh, khẽ lắc đầu, Phong giật chính là trở lại động phủ của mình bên trong, nuốt vào một cái hoàn đan chính là bắt đầu khôi phục tiêu hao chân vũ chi lực. Lấy hắn thực lực hôm nay cùng với khôi phục thuật dược đàn, luyện chế bát giai chúng phẩm về linh thiên đan cũng không phải trăm xác suất thành công, cho nên hắn cần chuẩn bị vạn toàn. Chuẩn bị vạn toàn sau đó, Phong giật chính là bắt đầu luyện chế về linh thiên đan. Từng cây dược liệu tiến vào chân vũ chi trung đỉnh, bắt đầu dung luyện, mà lúc này Phong Dật nhưng là tập trung tinh thần tụ tập đang luyện đan phía trên. Bắt giai trung phẩm đã dược, cũng không phải tiện tay liền có thể luyện chế. Lưu Ly Hoa, Kim Tầm Pha Thảo, Thiên Linh Cổ Quả, Vạn Niên Thanh Mộc Dây Leo, từng cây dược liệu tại phong giật dưới sự khống chế bay vào chân vũ chi trong đỉnh, phong giật hai mắt nhưng là một mực chăm chú nhìn chằm chằm giữa đỉnh, không dám có chút phân tâm. Khi tất cả thuốc làm đều bị đề luyện ra thời điểm, trong thiên địa năng lượng cũng có chút ba động. Bắt giai đan dược đã cũng được xưng xem như tạo hóa đan thuốc, bởi vì bắt giai đan dược tại hình thành thời điểm, đều sẽ thu lấy một tia thiên địa chi lực lại xương tạo hóa chi lực, cho nên bắt giai đan dược lại có tạo hóa đan thuốc danh xưng đem vũ cực cảnh lôi thuộc tính ma hạch vung vào lô thuốc bên trong, còn lại dược liệu nhưng là quay chúng quanh tại ma hạch trung quanh, phong giật tâm thần nhất động, còn lại dược liệu cũng là tiến vào lôi thuộc tính ma hạch bên trong. Ma hạch tại dung hợp còn lại dược liệu thuốc làm thời điểm, chính là chậm rãi đã biến thành hình tròn, dần dần tràn ra hứa hứa xích cơ. Nhanh nhanh nhanh. Phong giật mau đánh vào thiên địa chi lực. Bắt giai trở lên đan dược đều cần thiên địa chi lực phụ trợ hình thành. Thuốc tiếp cũng là uy lực tăng gấp bội. tại đan dược hình thành điểm, ngân long giật giật mình giấc, lúc hắn cảm giác cái này về linh thiên tựa vật gì lập tức cũng là tinh thần chấn động, đưa tay trộn một cái chính là một cỗ thuần chính thiên địa chí lực, bởi vì phong giật tâm quyết thiên địa diễn hóa nguyên nhân, phong giật trong tay thiên địa chi lực phá lệ rõ ràng. Phanh, phong giật trực tiếp đem cỗ này thiên địa chi lực đánh vào về linh thiên trong nội đan. Nguyên bản tựa hồ khiếm khuyết một tia cái gì về linh thiên đan lúc này cũng là hoàn hảo vô khuyết, cái này về linh thiên đan trong nháy mắt liền tràn ra vô hạn sinh cơ, Chiều khí phồn thịnh, ầm ầm. Về khoảng cách đạo lôi kiếp qua ước 6 giờ thời gian, trên không lại là một đạo lôi qua, mà lần này uy lực so sánh với một đạo lôi đỉnh mạnh hơn mấy lần. Đây là bắt giai trung phẩm thuốc kiếp. Uy lực mạnh mẽ mấy lần. Cái gì? Cái này cấp độ Thánh giả vậy mà không đáng thất dai, vẫn là một cái bát giai luyện đan sư. Không thể nào. Một người song tu vũ chi lực cùng luyện đan thuật còn có thể đạt đến cảnh giới như thế. Đúng vậy à, cái này cấp độ Thánh giả cũng mạnh quá bất hợp lý đem. 6. Tại cung vàng điện ngọc bên trong, tu luyện Diệu Võ, cảm thấy không trung lôi đỉnh, cũng là mở mắt, trong hai mắt lóe lên một tia kinh ngạc không nghĩ tới, mấy năm này, thực lực của người vậy mà đạt đến kinh khủng như vậy cảnh giới, không chỉ có võ đạo đạt đến cao như vậy cảnh giới, luyện đan thuật đều đạt đến bắt giai cảnh giới. Nói xong, Diệp Võ than nhẹ một tiếng chính là tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Bắt dai trung phẩm thuốc tiếp, quả nhiên không kém. Phong Dật nhìn qua không trung đạo kia lóe mắt Lôi đỉnh, lâm không nhảy lên chính là xông vào Lôi đỉnh chi bên trong. A Phong Dật mới vừa vào tám phẩm trung cấp thuốc tiếp, chính là cảm nhận được một cơn đau đớn, bằng vào Phong giật lúc này tím đỉnh lôi thể tuột cùng đẹp kinh lịch tám phẩm trung cấp thuốc tiếp Lôi đỉnh thời điểm, càng là cảm thấy một cú cảm giác đau đớn tràn ngập bản thân. Tím đỉnh thể, cảnh giới đại viên mãn. Hấp thu gần như vậy thuốc tiếp, Phong quát một tiếng. Phong giật, nhanh. Thừa dịp Lôi đỉnh, tiếp đó phục dụng cổ lan đan luân hóa nhất cự đột phá vào bất diệt lôi thể. Ngân Long thanh đi vang lên. Ân Phong giật gật đầu một cái, từ trong không gian giới chỉ lấy ra cổ Lan đan, nếu không phải là giết người cước của, lúc này hắn giới chỉ cũng là hàng cao đẳng bằng không mà nói, ở trong thẩm xét cũng là sẽ bị xem nước. Ăn vào đan dược sau đó, Phong giật lập tức cảm giác một cố dược lực tại toàn thân trong gân mạch quay tròn, tràn ngập toàn thân gân mạch, tại Phong giật thể nội vận chuyển, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Loại cảm giác này, mặc dù đau đớn điểm, nhưng mà thư sướng. Phong giật tâm trung khẽ quát một tiếng. Lúc này toàn thân của hắn gân cũng là tràn ngập cổ Lan đan dược lực di tích lôi đỉnh lôi đỉnh chi lực. Phạm Phất Luyện Khí đồng dạng, đem phong giận sương cốt trở thành khí, tới Luyện Khí. Phong giật cơ thể chính là một thanh vũ khí, thân thể của ngươi chính là một thanh vũ khí, mà cổ Lan Đan cùng lôi kiếp hiệu dụng chính là tại trong cơ thể ngươi, Luyện Khí. Em gái ngươi ù, ta bị làm vũ khí luận chế. Phong giật tâm trung kinh hãi nói, lúc này thể nội một cố đau đớn chuyển đến, phong giật lập tức chấn định tâm thần, cảm thụ được toàn thân phải biến. Một canh giờ trôi qua, người xem náo nhiệt cũng đã tan đi, mà ở bầu trời cùng mặt đất cái kia đạo lôi đình bên trong như cũ đứng sừng lấy một bóng người, chính là phong giận. Lúc này phong giật thân thể không còn là tràn ra tí tí tự khí, dần dần chuyển hóa, bất diệt luy thể, thiên địa bất diệt, ta nhất định bất diệt. Hết thể 12 cái chữ, tại phong giật trong đầu vang lên, 12 cái chữ phản phất làm thành một vòng tròn, tại phong giật trùng quanh quay trúng quanh, trong chốc lát, 12 cái chữ phản phất tiến vào phong giật trong thân thể đồng dạng, mà phong giật thân thể tựa hồ phóng ra một đạo hào quang lóa mắt. Lôi đỉnh cũng là trong nháy mắt bị phong giật hấp thu xong, lúc này phong giật hai mắt nhắm chặt mở ra, nhìn xuống mặt đất. Bất diệt luy thể, thiên địa bất diệt, ta nhất định bất diệt. 12 cái chữ, phong giật miệng mở ra, từng chữ từng chữ phun ra, mỗi một chữ cũng là chấn động tương cùng. Cái này Hắn là tiên phẩm vũ khí xuất thế tựa trưng, chuyện gì xảy ra? Hối Đoá Điện, không gian tập luyện thủ hộ giả, nhìn lên bầu trời trên phong giật, khuôn mặt kinh ngạc, mười phần không hiểu. "Hảo tiểu tử, trung quy là tu thành bất diệt lôi thể, hắn đoán chừng ngươi bây giờ cơ thể cường độ, độ phòng ngự có thể sánh ngang đồng dạng thiên phẩm hạ dai vũ khí. Cái này không diệt lôi thể cũng coi như được là thiên phẩm vũ khí a, thật không ngờ kỳ tư diệu tượng, lấy cơ thể là khí, dùng lôi luyên thể, liền xem như ta Long tộc cũng là không ngờ tới. Thân thể của ta cường độ tương đương với tiên phẩm hạ giai vũ khí. Theo lý thuyết, ta ra một quyền đều có tiên phẩm uy lực." Phong tâm trung đại hỉ, Lăng Không nhanh ra một quyển, quyển phong trô đến cũng là một hồi cuồn phong lướt lên, uy lực thật mạnh. Phong Dật tâm trung chấn kinh, quan sát đám người phía dưới, mới biết được chính mình trước mắt là ở trước mắt bao người, cũng là hơi lung túng, lập tức rơi xuống tiến vào trong lập phủ. "Ha ha, phong Dật thân thể ngươi lại thành, bây giờ liền xem Như Diệu võ cái loại tầm thứ này thế tại, ngươi cũng có thể tới ngang hàng một phen, coi như không địch lại chạy trốn lúc nào cũng không có vấn đề, nếu như ngươi luyện hóa về linh thiên đan sau đó, thực lực càng là tăng mạnh, gặp gỡ Diệu cũng có thể giao thủ mấy trăm hiệp mà không bị thua ngân âm thanh mang theo hưng nói. Giao thủ mấy trăm hiệp mà không bị thua Phong giật ánh mắt mê mang, chậm rãi nói: "Ân, thế nhưng là, ta muốn làm được là đem hắn đánh bại." Phong giật ánh mắt lóe lên một vết sáng, hung hăng nói: "Lúc này mới có chi khí, Ngân Long cũng là hiệp hớp đạo. Ngân Long tiền cùng thế hệ, ta bây giờ muốn luyện hóa cái này về Linh Thiên Đan, có cái gì phải chú ý sao?" Phong giật đưa tay nắm chặt, đem về Linh Thiên Đan nắm trong tay, trong lòng vấn đạo. "Không có, chính là luyện hóa về Linh Thiên Đan lúc này, phải phối hợp vận chuyển thiên địa diễn hóa tâm quyết." Minh Bạch. Phong giật gật đầu một cái, hơi chuẩn bị một fan, liền đem về Linh Thiên Đan nuốt vào trong bụng. Đồng thời vận lên thiên địa diễn hóa tâm quyết, bắt đầu luyện hóa cái này về linh thiên đan, về linh thiên đan vào bụng, tăng thêm thiên địa diễn hóa tâm quyết, theo về linh thiên đan dần dần tiêu hao, Phong Dật Dã là cảm thấy, mình chân vũ chi lực theo về linh thiên đan tiêu hóa, càng là cùng thiên địa diễn hóa càng thêm phù hợp. Cái này, mặc dù không là tà thần chi tử hoặc lôi thần chi tử, nhưng mà hắn lấy được thành tựu sẽ so tà thần, lôi thần càng thêm cường đại sau. Càng thêm loa mắt, Ngân Long tại chính mình trong lòng chậm nói, mà lúc này Phong nhưng là toàn thân toàn ý vận chuyển thiên địa diễn hóa tâm quyết luyện hóa về linh thiên đan, làm cho chân vũ chi lực cùng thiên địa diễn hóa càng thêm phù hợp sử dụng được vi lực càng cường đại hơn. Thiên địa diễn hóa, Trần Vũ phù hợp. Đột nhiên, phong giật chân vũ chi lực cùng thiên địa diễn hóa độ phù hợp đạt đến một cái điểm tới hạ. Lập tức thấp giọng gào thét một tiếng. Đột nhiên, phong giật trong thân thể thả ra một đạo bạch quang, một chút đen nhánh đậm đặc chất lỏng chậm rãi từ trong da thẩm thấu ra. Những thứ này màu đen đậm đặc chất lỏng là cái gì? Phong giật nhìn qua trên da chất lỏng, tràn ra một cỗ mùi tối, không khỏi vấn đạo. Đây là ngươi trong cơ thể tạp chất, nhanh đi tắm rửa đem, xấu hổ chết rồi. Ngân lòng chợt trắng mắt. Lại tối ngươi lại người không thấy. Phong Dật Dã là trợn trừng mắt, mỗi cái trung tầng trong động phủ đều cũng có tự nhiên suối nước nóng, cho nên Phong giật Dã là trực tiếp nhảy vào trong hồ tuyển, thật tốt tắm rửa. Thừa dịp tắm rửa, thuận thiện cảm giác một chút lúc này Chân Vũ chi lực cùng Thiên địa diễn hóa tâm quyết độ phù hợp. Phong giật tâm trung thầm nghĩ, cũng là vận chuyển lên Chân Vũ chi lực, vận khởi Chân Vũ chi lực đồng thời, Thiên địa diện hóa tâm quyết cũng là lập tức theo chi vật lên, Phong giật cẩn thận cảm thụ hai người cảm giác, lúc này Thiên Điệu diễn hóa càng là cùng Chân Vũ chi lực hoàn phù hợp. Vận chuyển đồng thời Chân Vũ chi lực cũng là tùy theo nô nước tắm lúc này Phong Dật thực lực không khác tăng mạnh. 254 chương 255 Hôn Nguyên Kim vẫn tư sướng, Phong Dật nhẹ nhàng thu phát một cố khí lưu, toàn thân gân mạch khí huyết cũng là bị lôi kéo, hơn nữa suối nước nóng ôn dưỡng, cho nên lúc này Phong Dật gần cốt cũng là 10 phần rắn rỏi, đồng thời thực lực cũng là tăng mạnh. Như thế nào, có phải hay không thực lực tăng trưởng rất nhiều? Ngân Long thanh âm tại Phong Dật trong đầu vung lên. Bây giờ đánh bại thủy giao kỳ cùng Lôi Đình Tôn chỉ cần trăm hiệp tả hữu. Cảm thụ được lực lượng của thân thể, Phong Dật tự tin nói, cái kia, cái kia đệ nhất thiên tài, giễu vào đầu. Ngân Long trêu ghẹo nói, Diệu Võ thực lực rất mạnh, so thủy giao kỳ cùng Lôi Đình Tôn mạnh hơn không đáng nhất tuyến, nếu như tiến vào thượng cổ dung hỏa tông trong di tích, có thể có được ngươi nói 3 ngày hòa, 12 địa hòa mà nói, hơn nữa nhận được dung hỏa quyết, thôn phệ hỏa diễm sau đó, ta nghĩ ta hẳn là mới có thể cùng Diệu Võ lực lượng tương đương, thậm chí hơi mạnh một chút. Phong giật tâm trung âm thầm đoán chừng một phen đạo. Suy đoán của người ngược lại là rất chắc chắn, lại, Diệu Võ người này tầm tư kín đáo, không giống hạng người qua loa, hắn thực lực cùng trí tuệ cũng là hẳn tuyệt đỉnh, bằng không hắn cũng sẽ không là thành Bắc Đệ nhân, tất cả nhất lưu đỉnh phong trong thế lực tuổi trẻ nhất nhân, cũng là không thể xem thường chỉ ta đoán chừng, cái này Diệu Võ, nếu như tại 23 đệ nhất nhân bên trong, cái này Diệu Võ có thể vững vàng xếp vào 3 vị trí đầu, đệ nhất và cái thứ hai là Lãnh Ngạn. Cùng một cái khác lôi thần chi tử, rất có thể chính là Bắc Minh cùng Bắc Minh tinh hà. Lần này Di tích chi tranh, cái này Bắc Minh tinh hà cùng Lãnh Ngạn đều sẽ xuất hiện, đến lúc đó trong cơ thể hai người tà thần ý chí cùng lôi thần ý chí lại bởi vì hai người chiến đấu mà hoàn toàn kích, đến lúc đó thực lực của hai người bọn họ sẽ tiến triển cực nhanh. Ngân Long dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Liên xem như lôi thần, tà thần ta cũng sẽ không chịu thua." Phong Dật đem đầu vùi sâu vào trong môn truyền, chậm rãi nâng lên. Đây chính là thần truyền thừa, ta thần cùng luy thần. Ngân Long thanh âm có chút trầm thấp, từ xưa đến nay, thần đều phải không có thể kháng cự. Bọn họ là thần truyền thừa giả, ta liền tự thành một đạo, bản thân thành thần. Phong Dật thanh âm âm vang hữu lực, gằn từng chữ, hắn có thiên địa diện hóa tâm quyết, cho nên Phong Dật mới có thể tự tin, bởi vì hắn cảm thấy, vũ cực cảnh đại viên mãn phía sau cảnh giới kia, chính là thần. Nhưng mà, cảnh giới này quá khó, toàn bộ vũ cực đại 6 cũng không có thần cấp tâm quyết. Nhưng mà Phong Dật tự tin, bằng vào thiên địa diện hóa quyết, chính mình vô cùng có khả năng lĩnh ngộ thần chi cảnh giới. Ngươi, cứ như vậy có tự tin, bản thân thành thần, Vũ Cực Đại 6 sinh ra vừa tới, chỉ có hai người có thể đạt đến, hai người này chính là về sau Lôi Thần cùng Tà Thần 6. Ngân Long thanh âm có vẻ hơi giàn mua. Tất nhiên bọn hắn có thể, ta vì cái gì không thể? Ta còn muốn nhường Lôi Thần, ta thần thần phục với ta. Phong giật hai mắt tuôn ra một đạo quan mang, cả người tràn ra vương giả khí tức. Ngươi rất ngu cuồng. Ngân Long đạo, dừng một chút tiếp tục nói, nhưng mà điên cuồng ta đây rất ưa thích. Đa tạ. Phong giật cười cười, khí tức thu liễm. Ta rất chờ mong ta có một cái trở thành thần chủ nhân. Ngươi sẽ có. Phong giật cười cười. Ngâm sau khi ra suối nước nóng, bắt đầu tu luyện, còn có chính là thu mua hoàn đan tài liệu, luyện chế hoàn đan, dù sao tại Dung Hỏa Tông trong di tích, những đan dược này cũng phải cần chính mình phối trí, Phong Dật Dã Tí Tượng, liền xem như Bác Dai, Cửu Dai luyện đan sư cũng không cách nào đem lục giai đan dược luyện chế trăm phần trăm sát suất thành công. Nhiều nhất thì tại tám thành tài hữu, chỉ có Phong giật mới có thể làm được trăm, bởi vậy Phong Dật tin tưởng, liền xem như rượu Võ bọn người phối trí phần lớn cũng là tứ dai, ngũ giai đan dược, mà Phong Dật nhưng là lục thượng phẩm đan dược, dạng này tự nhiên là có chút ít chiến Nửa tháng sau, Phong Dật đem chính mình tu vi càng thêm củng cố, Lúc này Phong giật Tu Vi cũng là củng cố ở trên thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ, trung cấp đại viên mãn đạt đạt hữu, lập tức liền có thể đi vào hậu kỳ. Hoàn đan cũng là nhiều đến 700 quả. Phong Dật dặn nhẹ một hơi, đem trong chiếc nhẫn hoàn đan về lại một không gian riêng biệt bên trong, thuận tiện tùy thời lấy ra. Khoảng cách luận võ còn thừa lại thời gian nửa tháng, cũng nên là thời điểm lên trên tầng tìm đạo phụ. Dựa theo thượng tầng đến phân, ở cấp trên bên trong càng cao thực lực tự nhiên là càng mạnh, càng cao vũ chi lực càng đặc, tự nhiên tu luyện cũng liền càng nhanh, cho nên Phong Dật dã là chuẩn bị tìm tới gần đỉnh phong xung quanh đạo Ông ý nghĩ như vậy, Phong Dật Dã là thu thập một chút động phủ chính là đi tới Thổ Tầng. Tìm một cái ở cấp trên xếp tại trên trung bình động phủ, bằng Phong giật cảm giác ở trên thiên trong bảng cũng là có thể xếp hạng thứ 20 xung quanh tồn tại, lập tức cũng là không chút khách khí, trực tiếp một cước đá vang đại môn. Ai? Lớn vật như thế, lập tức trong động phủ một cỗ hét to chuyển ra, Phong giật đi đến xem xét càng là một cái mi thanh mục tú nam tử, mà kỳ thể chất cũng là 10 phần yếu ớt, trong cơ thể chân vũ chi lực cũng là 10 phần mỏng manh, đến không giống như là thiên bảng trước 20 tồn tại, giống như là thiên bảng 50. Có thể là một loại che giấu khí tức võ kỹ Phong Dật nghi nghĩ, nghĩ. Không phải vậy, người này làm sao có thể ở vào cái động này phủ? Trong lòng nghĩ như thế, nhưng là đương nhiên, người là người nào? Người này trông thấy Phong giật không có cái gì phản ứng, hỏi lần nữa. Tại hạ Phong giật, chỉ là muốn cho người mượn động phủ dùng một chút." Phong Dật mỉm cười. Cấp đoạt thánh giả, muốn mượn ta động phủ, không có cửa đâu, ta Trần Huy cũng không phải dễ chơi. Người này ánh mắt khinh thường nhìn xem Phong giật, trong mắt bọn hắn, trung tầng đệ tử cũng là rác rưởi. Ta xem người này không có thực lực gì, không phải là hoàn khối thế tổ đem." Ngân Long thanh âm lên. Hẳn là, hay là cái gì ẩn tàng khí tức võ hoặc hoàn khối thế tổ? Phong Dật Dã là ở trong lòng đáp, tiếp đó nghĩ lại, thử trước một chút hắn. Trong lòng như thế quyết định, Phong Dật trực tiếp hai tay biến ảo cái tấn, ngưng tụ ra phiên thiên ấn, hung hăng hướng Trần Huy lập tới. "Điều trùng tiểu kỵ." Trần Huy lạnh rên một tiếng, tay áo phải vung lên, vạn kiếm tia sáng lập tức tóe mà ra, trực chỉ phiên thiên ấn, càng là vừa đối mặt, phiên thiên ấn chính là bị vạn kiếm tia sáng huynh phá. Đạo này vạn kiếm tia sáng uy lực cũng không tệ, bất quá giống như không phải của Hàn Lực. Phong hai mắt hơi hơi nưng lại, bởi vì hắn hiện, hắn thi triển ra chiêu này thời điểm, vẹn vẹn ra một kia vũ chí lực, vẹn vẹn tại kích đồ vật gì như. Đây là kiếm phụ Vũ cực cảnh cường giả đem chính mình một chiêu khắc sâu vào đùa bên trong, tiếp đó kích, văng ra. Ngân long thanh âm vang lên. Xem ra thực sự là một cái hoàn khố nhị thế tổ. Phong Dật tâm trung thầm nghĩ, lại là một đạo phiên tiên ấn nấn tới, sắc mặt của người nọ khẽ biến, lần nữa vung tay áo văng ra một đạo vạn kiếm tia sáng. Huy, ngươi chẳng lẽ có rất nhiều vạn kiếm tia sáng đồ sao?" Phong giật nhìn qua Trần Huy, có chút bất đắc gì nói, "Ta thích dùng, ngươi quản." Trần Huy nhưng là chừng hai mắt một cái, vênh 10 phần. "Vậy ta sẽ nhìn một chút ta hai chiếc tiên hao hết sạch." Phong giật nói xong, cũng không nhiều lời, phiên tiên lớn Hóa thần kiếm những thứ này khoảng cách xa công kích từng đạo đánh ra, mà Trần Huy cũng là vung ra từng đạo vạn kiếm kia sáng rỡ, mà vung ra một đả bự, Trần Huy sắc mặt cũng là trở nên càng thêm có coi. "Đừng đánh nữa, ngươi biết Kakata là ai chăng?" Đột nhiên, Trần Huy lần nữa vung ra một đả bự, gần thiết lên. "Ngươi ca ai vậy?" Phong giật xấu hổ, nháy nháy mắt. "Kakata là thiên bảng thứ bảy tồn tại." Trần Phàm. Trần Huy nói xong, một bộ 10 phân nhu bức bộ dáng, muốn nhiều phế lối có bao nhiêu phế lối. "Thiên bảng đại thất, Trần Phàm." giật lẩm nói. "Đối với sợ rồi sao?" Trần Huy hừ, hừ nói. Chưa từng nghe qua. Phong giật lắc đầu, vung ra một đạo chân vũ chi lực, ngưng tụ ra một cái bàn tay to lớn, trực tiếp phiến tại Trần Huy trên thân. Người xem đánh ta. Trần Huy trừng lớn hai mắt, tựa hồ liền muốn khóc lên. Hừ hừ. Phong giật gật đầu một cái, lại là chuẩn bị giỗi ra một cái tát đi qua, lúc này, trực tiếp Trần Huy lập tức từ trong giới chỉ lấy ra một cái khiến tròn, vũ chi lực lập tức rót vào trong đó, một đạo màu vàng che chắn lập tức xuất hiện, ngăn tại Trần Huy trước mặt, mà Trần Huy cũng là hơi trấn định. Thiên phẩm trung cấp phòng ngự loại vũ khí. Phong giật nhìn qua khiên tròn, khẽ cười nói không nghi tới, ngươi ca ca đối với ngươi tốt như vậy a. Dung Cựu Long liên tiếp vênh phá hắn, chim gì vũ khí, giá rỡi. Ngân Long thanh âm tại phong giật vang lên. Cái này cửu Long liên tiếp cùng lôi phạt 36 truy cũng là có một cái đặc điểm chung, chính là mỗi tăng thêm một châu, thực lực đều sẽ tăng lớn mấy phần. Lấy ngũ châu năng lực, có thể vênh phá tấm tuẫn tròn này sao? Phong giật khẽ cau mày, có chút không có nắm chắc, muốn sử dụng Long chiến vu giá hoặc phá thiên công kích. Ngũ châu liên xạ đầy đủ. Tấm tuẫn tròn này cũng không phải là chân chính thiên phẩm trung cấp vũ khí, tối đa chỉ có thể xem như thiên phẩm hạ giai, hơn nữa tấm tròn này cũng có nhược điểm, chính là đạo kia bình phong che chở trung tâm, nơi đó là yếu nhất. Đẹp yếu nhất. Từ nơi này không phá, Ngũ Châu liên xạ đủ để, không đánh tan được tìm ngươi. Phong giật mắng liệt liệt đạo, bộ pháp triệt thoái phía sau một bước, một đạo chân vũ chi cùng ngưng kết tại trong hai tay, đồng thời, một cái tay khác trên không vung lên, Ngũ Châu đồng thời đặt ở trên dây. Ngũ Châu liên xạ. Phanh phanh phanh phanh, năm đạo âm thanh liên tiếp vang lên, Ngũ Châu rời dây cùng mà ra, hóa thành năm đạo mũi tên, đục vào khiên tròn phòng ngự trung tâm chỗ, làm mũi tên thứ ba hoành chúng, chúng thời điểm, đạo này phòng ngự vòng sáng cũng la ra một tiếng răng âm, đến lúc cuối cùng hai đạo mũi tên chúng thời điểm, đạo này phòng ngự cũng là hoàn toàn vỡ Mà lúc này Trần Huy cũng là ngất tiết, hắn chỗ dựa lớn nhất mượn chính là chỗ này đạo phòng ngự. Tấm cuốn tròn này tên là Hôn Nguyên Kim Phấn, vốn là thiên phẩm trung cấp phòng ngự lợi khí. Bất quá tựa hồ có chút hư hao, cho nên phẩm giai ngã xuống thiên phẩm hạ giai, nhưng cũng là người này một đại chí bảo. Để cho ngươi ca ca tới tìm ta a, cái động này phủ bây giờ thuộc về ta. Phong Dật lắc đầu, mặc dù người này tu vi cũng coi như là không kém, nhưng mà nhiều nhất tại Thánh Sơn chỉ có thể coi là tầng dưới hàng này, cũng là dựa vào một cái thực lực cường hãn ca, ca mới có địa vị như vậy, đối với cái này loại phong thường. Nếu như Trần Huy lợi dụng tài nguyên tu luyện Hắn sẽ nhận vì hắn chăm chỉ học tập, nhưng mà nếu như kỳ phản mà bởi vì có một cái hảo đại ca mà hóa cố, cái này người chính là một cái bệnh tâm thần. Hảo, ta sẽ để cho anh ta tới tìm ngươi. Trần Huy giận chỉ Phong Giật, sau đó liền đem đồ vật của mình một quyển mà khoảng không, một điểm định cư ở vật phẩm cũng không cho Phong Giật lưu lại. Dựa vào, nhỏ mọn như vậy. Phong Giật lắc đầu, còn tốt những vật này hắn đều có tự chuẩn bị, chợt nhớ tới cái gì, Phong Giật đem Trần Huy làm trở về, đem hắn giới chỉ lưu lại, một cước đem hắn đạp ra ngoài. Cú đoạt thánh giả, Phong giật. ta nhớ kỹ ngươi rồi. Mang ngoài độc phủ, cũng là truyền ra rít lên một tiếng sáu. 255 chương 256, lửa xanh Sơn chàng còn tốt người nhắc nhở ta, không phải vậy liền để hắn chạy. Phong Dật ở trong lòng nói thầm một tiếng. Xem hắn có đồ vật gì đem. Ngân Long Đảo cặp mắt trắng ra nói, một đạo tâm thần phá vỡ không gian giới trị phong ngự, tâm thần lập tức tiến vào trong không gian giới chỉ, lập tức liền bắt đầu một phen đại lục tìm, đầu tiên là đem hắn lệnh bài lấy ra tới. Phong giật hơi xem một phen ngược lại có chút thất vọng, người này tích phân mới hơn 3000 vạn một điểm, ở cấp trên bên trong cũng có thể xem như học cho nghèo. Bất quá hơi tưởng tượng, Phong Dật nhưng là thoải mái, trấn huy thực lực của bản thân cũng không xuất chúng, mà là dựa vào hắn Kaka thiên bảng đệ nhất, Trần Phàm mới có hôm nay lần này địa vị, tích phân không nhiều, cũng là chuyện đương nhiên. Kế tiếp, phong giật chính là vơ vét không gian của hắn cái túi, phần lớn cũng là bảo toàn cánh mạng tính công kích bùa. Bất quá phong giật nhưng là hiện một bản thiên phẩm phụ trợ tâm quyết. Theo lý thuyết có thể song tu tâm quyết vạn kiếm thiên quyết thiên phẩm trung giai. Ngân Long Tiễn cùng thế hệ, người biết hay không cái này vạn kiếm thiên quyết ta? Phong giật ở trong lòng vấn đạo. Cái gì phẩm dai? Ngân Long cả kinh, lập tức hỏi ngược lại. Thiên phẩm trung giai, vạn kiếm thiên quyết, là bên trên cổ vạn Bất quá cái này vạn kiếm thiên quyết nguyên bản uy lực thì thiên phẩm thượng giai. Đúng là có trên dưới hai bộ, rất có thể ca ca của hắn, Trần Phàm lấy được bên trên của Vạn Kiếm Tông truyền thừa. Ngân Long lần nữa nói lời cái người, Vạn Kiếm Thiên Quyết là phụ trợ tâm quyết, như vậy ta có thể có thể đồng thời tu luyện. Phong Dật vấn đạo. Tự nhiên có thể, cái này Vạn Kiếm Thiên Quyết thì tương đương với võ kỹ đồng dạng, bất quá ngươi tốt nhất nhận được phần dưới tại tu luyện. Ngân Long nhắc nhở. Ân, nhìn cái này Trần Phàm đối với hắn em trai yêu chiều, đoán chừng chỉ cần không có bế quan, chắc chắn lát nữa liền bỏ tới, đến lúc đó tự nhiên là có cơ hội thu được Vạn Kiếm Thiên Quyết phần dưới. Phong vai tiếp tục điều tra Trần Huy chữ vật giới chỉ cũng là vơ vét đến rồi phần lớn rồi, nhưng mà đồng dạng đùa thực lực cũng liền thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn một kích mạnh nhất, vũ cực cảnh nhưng là bị Trần Huy phong phí không thiếu, chỉ còn lại hai ba mai, phong giật dã không chế ít, chiếu thu không lầm. Kế tiếp, phong giật còn nhận được một chút lục giai, thất giai dược liệu, còn có ba toa đan thuốc, nhưng mà cái này ba toa đan thuốc phẩm dai cũng không cao, chỉ có một trương là thất giai trung phẩm chữa thương hồi phục loại đan dược, đem hắn cất kỹ, đem lục dai thất giai dược liệu phân loại, đến nỗi còn có 2 tấm đan phương nhưng là trực tiếp ném vào trong giới chỉ. Đem mấy thứ thu hết hảo phía sau. Phong Dật liền đem hôn Nguyên Kim Thuẫn lấy ra. Hôn Nguyên Kim vẫn bản thân là thiên phẩm trung cấp vũ khí, mà bây giờ nhưng là bởi vì công kích hư hao, chỉ có thiên phẩm hạ dai xung quanh uy năng, đúng là đáng tiếc, nếu có biện pháp chữa trị, Phong Dật tự nhiên sẽ tận hận có khả năng. Ngân Long Tiễn cùng thế hệ, ngươi nói cái này Hỗn Nguyên Kim Thuẫn còn có hồi phục thiên phẩm trung giai thực lực có thể sao? Phong Dật ném lộng một hồi hôn Nguyên Kim Thuẫn, trong lòng vấn đạo. Tự nhiên là có thể, bất quá bằng thực lực của ngươi là không có có thể. Ngân Long đạo: "Cắt, ta, ta khi biết, có thời gian đương nhiên là tìm sư tổ hoặc sư tôn xem." Phong Dật niết miệng. Sau đó liền đem Hỗn Nguyên Kim thuẫn cũng là ném vào trong giới chỉ. Phong Dật tùy ý trong động phủ đi dạo, chính là hiện, động phủ này so trung tầng động phủ vũ chi lực, nồng hậu không sai biệt lắm 1.5 lần tạp hữu, tu luyện tiên phẩm thượng giai tâm quyết lời nói, độ so trung tầng ít nhất nhanh lên không chỉ gấp 3 lần, quả nhiên là tu luyện thánh địa, lập tức 10 phần hy vọng thực lực tấn thăng Phong Dật dã là lập tức quanh chân tu luyện. Mà lúc này, Thiên Thành Châu bên trong, một chỗ trong sân trang, Sơn Thanh Thủy Tú, dạng, nhưng mà tại một chỗ mật bên trong, nhưng là vô cùng khổ, cùng Thế Ngoại Đảo là mức cực hạn. Tại trong thất, một thiếu nữ Toàn thân quần áo cũng là ướt đẫm, nhưng mà vẫn như cũ văng ra từng đạo công kích, xinh đẹp thân thể ở trong mật thất vận áo sáu. Mà tòa sơn trang gọi là Lửa xanh sơn trang, nữ tử này gọi là Liễu Mạt Lịch. Không cần quá cực khổ, đừng đem chính mình ép quá chặt. Trong mật thất bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, thân thể bên cạnh hiện lên từng đoàn từng đoàn hóa diễm, nhìn qua Liễu Mạt Lịch khẽ cười nói, nếu như Phong giật lần nữa chính là nhận ra được, người này chính là giúp Phong giật quá nhiều thiên hòa thánh giả. Thánh giả? Ta không sao, thực lực của ta cùng hắn còn kém quá xa, ta muốn cố gắng đuổi kịp hắn, không phải vậy về sau ta chỉ là của Hàn Vân Vũ. Liễu Mạt Lịch miễn cưỡng nở nụ cười. Thân hình thời điểm hơi ngừng phục chốc, lại là lần nữa vũ động. Ngươi a ngươi, phong giật tiểu tử này, cũng quá thật có phúc, tới, thử xem ngươi sóng âm có hay không càng mạnh mẽ hơn." Thiên Hỏa Thánh Giả lắc đầu nói. "Là." Liễu Mạt Lịch gật đầu một cái, ngón tay từ trong giới chỉ mơn trớn, một cái màu xanh biết cây xáo chính là xuất hiện ở trong tay, sau một khắc, nhịp điệu tuyệt vời chính là chuyển xong toàn bộ mật thất, mà lúc này trái lại Thiên Hỏa Thánh Giả nhưng là không, có lắng nghe nhàn hạ thoải mái, ánh mắt hơi hơi nghiêm trọng, bởi vì này từng đạo giai điệu bên trong cũng là ngầm sắc cơ, thậm chí mang theo ảo cảnh ý chí, có thể nói đây là giết người âm nhạc. Thánh Giả, cẩn thận Liễu Mạt Lịch nói khẽ, mơ hồ yểm mặt mà dừng. "Hảo, thả ra tới, để cho ta nhìn một chút thực lực của người đến cùng như thế nào." Thiên Hỏa Thánh Giả gật đầu một cái, cũng là vận lên Hỏa Vũ chi lực. "Huyễn Ma Âm." Liễu Mạt Lịch nói khẽ, từng đạo sóng âm ở đây vang lên, lúc này mơ hồ phảng phất càng tươi đẹp hơn, từng đạo sóng âm phảng phất huyền hóa thành từng đạo sóng âm lưỡi dao, thế nhưng là lại ở sóng âm giấu giếm một cô ý chí, hết sức của cái. Tước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Liễu Mạt Lịch âm thanh nhưng là ngừng, sờ chán một cái, này nói vũ chi lực tiêu hao sạch." Ngươi hôm nay phẩm chung cấp Huyễn Ma âm quyết cũng là tu luyện tới cảnh giới lại thành, mỗi một đạo sóng âm cũng là hàm ẩn lấy sắc khí, còn mang theo huyễn cảnh, liền ta đều suýt chút nữa luôn xuống dưới." Thiên Hỏa Thánh Giả khẽ cười nói, "Đáng tiếc không thể bền bỉ, sớm ngày đột phá đến Thiên Nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ, liền có thể hơi vận dụng tự nhiên." Liễu Mạt Lịch cười cười, đối với Thiên Nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ, nàng có chút hướng tới. "Một ngày 24 canh giờ, ngươi có 18 canh giờ tại tu luyện, sẽ không sợ cơ thể sụp đổ sao?" trách, trải qua thời gian dài ở chung, Thiên Thánh Liễu Mạt liền như là nhìn thành cháu gái của mình bổng dạ. Bằng không thì cũng không hội phí tận tầm nghị cho hắn cầm tới thiên phẩm trung cấp huyên ma a quyết. Thánh giả ra ra, không có chuyện gì. Liễu Mạt Lịch thẻ lưỡi, quay người liền chuẩn bị lần nữa đầu nhập tu luyện. "Đúng, sau 3 tháng, thượng cổ dung hỏa tông di tích sẽ mở ra, ta lửa xanh sơn trắng có hai cái vị trí, đi hay không?" Thiên hòa Thánh giả trợn trắng mắt, đối với cái này Liễu Mạt Lịch hắn cũng là không có chút nào lựa gấp thúc. "Không đi, ta muốn tu luyện." Liễu Mạt Lịch con có miệng, lắc đầu nói. "Nói không chừng, giật sẽ đi đâu?" Thiên Hỏa Thánh giả bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lợi dụng. "Thật sự." Thánh giả ra ra Ngươi không cả ta." Liễu Mạt Lịch đột nhiên đình chỉ tu luyện một chút tự liền lẹn đến Thiên Hỏa Thánh Giả bên cạnh, lung lay cánh tay của hắn. "Ân, có lẽ đem, bất quá ngươi lại dao động, lão hủ cánh tay của ta liền bay." Thiên Hỏa Thánh Giả bất đắc di nói. "Khì hỉ, Dung Hỏa tông di tích, ta chắc chắn đi." Thánh giả ra ra ta trước tiên tu luyện, đến lúc đó cho hắn một kinh hỉ. Liễu Mạt Lịch khẽ cười, lập tức liền lần nữa tu luyện, hắn sở dĩ lăng không vành ra công kích là bởi vì, biện pháp như vậy có thể làm cho chính nàng trong cơ thể vũ chi lực càng thêm mưng kết, sử dụng Huyền Ma âm ba thời gian liền sẽ càng thêm lâu dài. "Ra này Thiên Hỏa Thánh Giả quan sát Liễu Mạt Lịch rất mồ hôi bóng lưng, trong tay xuất hiện một đạo lệnh bài, mà ở trên của hắn nhưng là có phong giật truyền tới tin tức, không phải vậy Thiên Hỏa Thánh Giả cũng không khả năng biết được phong giật sẽ tiến vào thượng cổ dung hỏa tông di tích sự tình, không ai nói, hắn như thế nào lại biết. Nha đầu ngốc này, cố gắng như vậy, nếu là phong giật cô phụ nàng, coi như bồi lên cái này chịu già xương cốt cũng muốn thật tốt giáo hơn hắn. Thiên Hỏa Thánh Giả nhìn qua hạnh khổ Liễu Mạt Lịch, thầm nghĩ, sau đó lại lắc đầu, nếu là phong giật sẽ cô phụ nàng, như vậy trước đây cũng sẽ không vì Liễu Mạt Lịch náo chuyện lớn như vậy. Huyến ma Ức đáng tiếc, đáng tiếc, chỉ có một bà nhưng lại không có sau cùng định phong tâm quyết, chỉ có thể coi là thiên phẩm trung giai, bất quá nghe nói thượng cổ dung hỏa tông đã từng từng chiếm được một bản huyền ma ngân quyết, hy vọng đến lúc đó Phong Dật cùng Liễu Mạt Lịch có thể tại di tích tìm được cái này hoàn chỉnh huyền ma ngân quyết. Nhẹ giọng lẩm bẩm nói, thiên hỏa thánh giả cũng là ra ngoài, xử lý lựa xanh sơn trang sự tình. Má lúc này, Phong Dật ngồi ở trong động phủ, nhìn qua lệnh bài, khóe miệng không tự chủ hiện lên một vòng nồng đậm nụ cười. Lịch nhi, sau 3 tháng, liền có thể nhìn tới bất quá thiên là thực hãn, đến lúc đó mạnh hơn phu, để cho ta mất mặt ta. Phong Dật khẽ cười nói, trong lòng nhưng là nhắc lên một hồi gợn sóng. Ngày đó, hắn vì Liễu Mạt Lịch, đại náo Thiên Đô thành. Nhưng mà mãi đến hắn rời đi thời điểm nhưng là không thấy Liễu Mạt Lịch, Phong Dật biết, Liễu Mạt Lịch khi đó là bị cầm tù ở một cái bên trong mặt thất, mà chính mình lúc ấy cũng là bị thương nặng chi thân, không cách nào công phá, đem Liễu Mạt Lịch cũng cùng nhau mang đi, cho nên không thể làm gì khác hơn là ôm hận rời đi. Lần này tính ra, Phong giật cùng Liễu Mạt Lịch cũng đã mấy năm không có gặp mặt, lúc này nghĩ đến sau 3 tháng, tại trong di tích liền có thể nhìn thấy Liễu Mạt tâm trùng cũng là hết sức kích động, nhưng là lại nghĩ đến thượng cổ dung hỏa tông từng đại cũng là ân ận vì Liễu Mạt Lịch lo lắng, mặc dù Thiên Hỏa Thánh Giả nói Liễu Mạt Lịch thực lực đại trướng, nhưng mà theo bản năng, Phong Giật vẫn là hết sức lo lắng, cũng là âm thầm quyết định tiến vào Dung Hỏa tông di tích sau đó. Trước tiên liền muốn tìm được Liễu Mạt Lịch, bảo đảm an toàn của nàng trọng yếu nhất, mà thực lực của mình tại tương tự với Diệu Võ loại kia thiên tài trước mặt vẫn còn có chút không đáng chú ý, hơn nữa, lần này có thể sẽ gặp phải Lôi Thần tri tử, Bác Minh Tinh Hà, lúc này Bác Minh Tinh Hà chắc chắn cũng là đạt thức tỉnh Lôi Thần chi lực, càng thêm khó có thể đối phó. Cho nên chính mình nhất thiết phải nhanh tăng cao thực lực, không phải vậy gặp hắn, e rằng chỉ có chạy phần. Trong lòng quyết định phía sau, Phong Dật Dã là nghĩ đến, mặc dù Lục dai Hoàn Đàn có thể đưa đến hồi phục hiệu quả, nhưng mà hắn vẫn cần một chút càng mạnh hơn năng lượng, lúc này Phong Dật một cách tự nhiên nghĩ đến từ Trần Huy cái kia giành được thất giai trúng phẩm năng lượng, cũng là quyết định giải quyết Trần Huy Trần Phạm sự tình sau đó, chính là đi hồi đói điện hồi đói một chút thuốc này dự liệu, luyện chế một chút, giữ lại bảo mệnh dùng. Một ngày trôi qua, Phong giật nhưng là có chút buồn bực, Trần Phạm Trần Huy hai huynh đệ nhưng là không có tìm tới cửa, hơi thêm nghe ngóng sau đó, Phong Dật mới là biết, Trần Phạm lúc này đang lúc bế quan, nghiên cứu Vạn Kiếm Thiên Quyết, muốn hai ngày sau mới quan. 256 chương 257 Vạn kiếm thần tôn đoán chừng hai ngày sau, cái này Trần Phàm liền sẽ tới, vừa vận thừa dịp trong khoảng thời gian này, nghiên cứu một chút Vạn kiếm thiên quyết, nói không chừng không hề hiểu chỗ, Trần Phàm lúc tới, còn có thể tham tưởng một phen. Phong giật hơi trầm trước một phen liền vẫn cảm thấy tham tưởng một chút cái kia chỉ có thượng bộ Vạn kiếm thiên quyết. Nếu là lấy không được hoàn chỉnh Vạn kiếm thiên quyết, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Ngân Long lập tức chê gẹo nói, "Thiên phẩm trung cấp võ kỹ uy lực cũng không tệ a." Phong giật không cho là đúng hoàn toàn chính xác, thiên phẩm trung cấp võ tại chính xác vũ cực đại 6 cũng là cực kỳ thưa thất tồn tại. Không có chí hướng." Ngân Long khinh thường nói. Ngươi lần trước không phải còn nói ta điên cuồng, thay đổi quá nhanh. Phong giật bất đắc dĩ, trợn chằm chắt. Lần trước là lần trước, lần này là lần này, cái này bên trên cổ vạn kiếm tông vạn kiếm thiên quyết ta cũng là hơi có nghiên cứu, nói không chừng còn có thể chỉ điểm ngươi một phen." Ngân Long có vẻ như không yên lòng nói, "Ngươi thật sự có nghiên cứu?" Phong giật hơi kinh ngạc, mặc dù Ngân Long là lão ngân đồng, nhưng mà hắn vẫn rất có vài phần không tin. Dựa vào, không tin thì thôi." Ngân Long chừng hai mắt một cái, thở dài vừa ra, lập tức liền có bãi công dáng vẻ. ta tin, ta tin, ta trước tiên nghiên cứu một chút vạn kiếm thiên quyết." Phong Dật lập tức thỏa hiệp, từ trong giới chỉ cầm chứa thượng vạn kiếm tiên quyết mặc giàn, lập tức vũ chi lực rót vào bắt đầu nghiên cứu. Qua nửa canh giờ, Phong Dật đem vạn kiếm tiên quyết bên trên xem xong, lúc này Phong giật nhưng là có chút chấn kinh, vẻn vẹn thượng bộ ẩn chứa kiếm chi đạo cũng là mười phần phong phú. Phong Dật không khỏi nghĩ tới ngày đó, chính mình mới tới lại 6, cùng gia tộc đệ nhất thiên tài, dùng kiếm do quyết minh cuộc chiến đấu kia, Do quyết minh đối với kiếm đạo có một loại đặc biệt lĩnh ngộ, loại kia tu vi nhưng là có thể lĩnh ngộ được kiếm đạo chỗ tinh túy, Phong Dật đối với hắn cũng là mười. Phần phục, nhưng là không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy hắn, nếu như đồng dạng ngồi dưỡng nguyên Phong giật tin tưởng, gió quyết minh tu vi sẽ không thua thủy giao kỳ, lôi đỉnh tôn bọn người, nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là nếu như, là gió quyết minh than nhẹ một tiếng, phong giật chính là bắt đầu tu luyện cái này vạn kiếm thiên quyết. Vạn kiếm thiên quyết sở dĩ xưng là vạn kiếm, là bởi vì tu luyện vạn kiếm thiên quyết đến rồi đại thành chi cảnh, có thể vạch ra vạn kiếm tia sáng, trực tiếp vây sát đối phương. Mà vạn kiếm thiên quyết cũng phân là có cấp độ, một kiếm, 10 kiếm, 100 kiếm, thiên kiếm, vạn kiếm. Mà 9 kiếm là một cái bình cảnh, 99 kiếm cũng là một cái bình cảnh, 9999 kiếm nhưng là lớn nhất bình cảnh. Đột phá bình cảnh này, chẳng tới vạn kiếm. Nở rộ tia sáng, Phong giật sau đó một chiêu, chính là ngưng tụ ra một thanh kiếm ánh sáng, tùy ý điều khiển bay lượn trên không trung, đối với điều khiển hóa thần kiếm thói quen Phong giật, thật sự là lại cực kỳ đơn giản, Vẹn vẹn chỉ là một thời thần trôi qua, Phong giật phi kiếm số lượng chính là đột phá đến 11 kiếm, nhưng mà uy lực lại cũng không phải là thập phần cường đại, chỉ vẹn vẹn có địa phẩm vũ kỹ uy lực, căn bản không xứng với thiên phẩm trung cấp võ khí cũ bị uy lực. Vì cái gì cái này vạn kiếm thiên quyết uy lực yếu như vậy? Phong giật không hiểu, trong lòng đạo. Mới 11 kiếm, ngươi còn nghi có cái gì uy lực? Ngân Long lập tức nói, có ý gì? Phong Dật hai mắt mở ngơ, sững số đạo: "Bộ kiếm quyết này tên gọi là gì?" "Vạn kiếm thiên quyết." "Ngươi thượng bộ ghi chép tu đến nơi đó?" "Thiên kiếm." "Ngươi biết hay không vì sao gọi là Vạn kiếm?" "Thiên quyết." "Dựa vào, lão đầu nói thằng a, đừng vòng vo." Phong giật bị hỏi váng đầu hồ hô, lập tức mắng liệt liền đạo. Mười phần đồ đần độ con lợn. Ngươi nói xong mắng nữa thật là. Phong Dật lúc này có việc cầu người, không thể làm gì khác hơn là ủy tiếng nói. "Vạn kiếm, thiên tuyệt. Trong kiếm vương hiện lực, thiên kiếm đại thành. Vạn kiếm viên mãn. Minh bạch không có Ngân Long không chút nào lãng phí nước bọn, gần từng chữ, hướng về phía Phong Dật cảnh tỉnh. Số lượng, số lượng nhiều, uy lực liền lớn. Phong giật chợt tỉnh ngộ, 10 phần đồ con lợn. Ngân Long giễu giêu nói, trong kiếm mới uy lực sơ hiện, cái này quá khó khăn đem. Phong giật người điều khiển 11 chôi kiếm ánh sáng, trong lòng nhất cả trứng vô cùng. Làm số lượng thiếu lời nói, người có thể dùng thực kiếm thay thế kiếm ánh sáng, uy lực có thể tăng thêm, nhưng đã đến ngàn kiếm chi phía sau, lại trên cơ bản không thể nào làm được. Ngân Long hơi suy xét phút chốc nói, ta minh bạch. Phong Dật gật đầu một cái, muốn thay thế mà nói ít nhất phải địa phẩm hậu kỳ. Hoặc định phong mới có thể thay thế, loại vũ khí này cũng là khó tìm, không chi còn là thiên kiếm. Lớn như vậy số lượng, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi thu thập, còn không bằng chuyên tâm nghiên cứu võ kỹ. Trong lòng hơi suy xét một phen, phong giật chính là tại trong giới chỉ tìm kiếm trường kiếm, không phụ phong giật hy vọng, bởi vì phong giật quanh năm giết người cấp của, địa phẩm đột cùng vũ khí không cũng có 1000 cũng có 100, lập tức vừa tìm, chính là lấy ra ba thanh thiên phẩm hạ giai trường kiếm cùng 8 chôi địa phẩm đột cùng trường kiếm, ngay lập tức cũng là người điều khiển 11 thanh trường kiếm, uy lực ngược lại thật tăng lên rất nhiều, nhưng mà phong giật lại cảm giác coi như thật sự đạt tới vật kiếm. Uy lực nhiều nhất sánh ngang thiên phẩm trung giai võ kỹ, cùng trời phẩm thượng giai vẫn còn có chút chiến lệnh, trong lòng nghĩ như vậy, cũng là lập tức hỏi thăm. "Ngươi heo a, ngươi heo a?" "Ân, ta heo a, vấn đề là ta heo tại nơi a?" Phong giật bĩu môi nói. "Ngươi biết bên trên cổ vạn kiếm tông cường đại nhất rựa vào là cái gì không?" "Không biết, Ân, là vạn kiếm thiên quyết." "Vạn cái đầu của ngươi, là kiếm trận." "Là kiếm trận a?" Ngân Long lời nói hơi có vẻ phấn khởi. "Kiếm trận? Có ý tứ gì?" "Điều khiển vạn kiếm, thi triển ra kiếm trận, kiếm trận tăng thêm vạn kiếm." Lẫn nhau mô phỏng bộ không đủ, lẫn nhau hoàn mỹ phối hợp đem có thể đem Vạn Kiếm Vung tới đỉnh phong. Nếu ta đoán không lầm, tại Vạn Kiếm Thiên quyết phần dưới bên trong, ngoại trừ ghi lại Vạn Kiếm phương pháp tu luyện, còn ghi lại lấy phối hợp và kiếm, thiên kiếm chỗ vận dụng kiếm trận. Kiếm trận thật có uy lực như thế. Phong Dật vấn đạo. Đương nhiên, coi như là bình thường thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ cường giả, chỉ cần 10 cái phối hợp ăn ý, thi triển ra kiếm trận, tuyệt đối có thể ngăn lại một cái vũ cực cảnh cường giả, nếu như là 30 người, thi triển kiếm trận, nói không chừng còn có thể đệm vũ cực cảnh cường giả trọng thương. Ngân Long đối với Phong Dật có chút khinh thường nói, khinh thường kiến thức của hắn ngắn. Kiếm trận này thật đúng là 10 phần huyền ảo, vẹn vẹn vậy thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ cường giả, 10 cái liền có thể ngăn cản vũ cực cảnh cường giả, 30 thậm chí có thể trọng thương. Cái này đồng dạng tuyệt đối là không làm được. Phong giật tâm trung cũng là 10 phần trấn kinh, vũ cực cảnh cùng trời nhân hợp nhất cảnh trên lệch khác nhau một trời một vực. Trừ phi là giống Diệp Võ, phong giật loại này rất nhiều bảo vật, rất nhiều kỳ ngộ thiên tài mới có thể lấy thiên nhân hợp nhất cảnh cùng vũ cực cảnh cường giả Thực sự là dạng này, vì cái gì bên trên cổ vạn kiếm còn có thể diệt tuyệt? Chốc, hỏi ra trong đó nghi hoặc. Tây to đón gió, Bên trên cổ Vạn Kiếm Tông cường đại như thế, tự nhiên đưa tới những tông phái khác can thủ, hợp nhau tấn công. Coi như bên trên cổ Vạn Kiếm Tông cường thịnh trở lại cũng không có biện pháp tránh vẫn lạc, đoán chừng cái này trận pháp lấy được Vạn Kiếm Tông truyền thừa cũng là một cái Vạn Kiếm Tông đệ tử vội vàng thoát đi thời điểm lưu lại. Ngân Long Tăng thương đạo, liền như là Long tộc, cũng là đã trải qua mấy cái nổi lên đại diệt mới là dùng hôm nay như vậy củng cố địa vị. Chẳng qua nếu như kiếm trận này thật sự có uy lực như thế, vậy cái này sáng tạo ra kiếm trận người, quả nhiên là tuyệt thế thiên tài. Phong Dật nhìn trước mặt lơ lửng trường kiếm, trong lòng thở dài. Đây là tự nhiên Sang đạo xuất kiếm trận người quả nhiên là thiên phú tuyệt đỉnh, được thế nhân xưng là vạn kiếm thần tôn, đây chính là thành thần mới có xứng hảo. Ngân Long đại thở dài, người này đột phá đến thần chi cảnh giới, phong giật kinh hãi. Không có, hắn theo vô cực cảnh đại viên mãn cưỡng ép đột phá lúc, vẫn là. Ngân Long thở dài, thiên phú như vậy, lại còn là vẫn lạc. Phong giật kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất đối với mình đột phá đến thần chi cảnh giới, dao động. Không sai, nhưng mà bằng vào một tay không kiên Nghe nói hắn đạt đến vô cực cảnh đại viên mãn thời điểm, không chỉ là và kiếm, mà là trăm và kiếm, tăng thêm kiếm trận Thực lực của hắn càng là có thể cùng Lôi Thần, Tà Thần so triêu. Ngân Long càng nói càng kích động, có chút khống chế không nổi. Thân thể phàm nhân, cùng thần đối kháng. Không sai, khi hắn sắp đột phá đến thần chi cảnh thời điểm, trong truyền thuyết qua viễn cổ Lôi Thần, hạ xuống trừng phạt. Một đạo lôi đình đánh xuống, hết thể nổ xuống bảy đạo lôi đình. Mà Vạn Kiếm Thần Tôn bằng vào trăm vạn kiếm ánh sáng, đánh nát 5 đạo lôi đình. Thế nhưng là đệ lục đạo lôi đình thời điểm, nhưng là sống sở sở đem hắn hoành sát, hóa thành tro tàn sáu. Nên đón lôi thần năm đạo đình, nếu như hắn có thể đón lấy bảy đạo, hẳn là liền có thể thoái biến tiến thành thần cảnh đem. Phong Dật Dã là than nhẹ một tiếng, đối với Vạn Kiếm Thần Tôn cũng là có chút tiếc hận. Một đời tuyệt thế thần tôn, tự sáng tạo vật kiếm, phá thần lôi, tiếc vẫn là. Ngân Long cũng là thở dài một tiếng. "Hô, bất quá đây không phải chúng ta có khả năng thay đổi, bây giờ phải làm chính là tăng cường chính mình thực lực, sớm ngày đột phá đến vũ cực cảnh." Phong giật thở dài một tiếng, trong lòng cũng là có chút dạo dự. Thân tri cảnh một quan, chính là phải tiếp nhận thần công kích, Phong giật chấn định xuống tâm thần, lúc này trong lúc bất tri bất giác, nguyên bản cái kia không chút nào dao động tâm cảnh nhưng là nhiều hơn 1 ti tỉ vết, mà ti vết tại Phong Dật tấn nhập vũ cực cảnh thời điểm, sẽ diễn hóa thành tâm ma. Nói không chừng Phong giật Dã lại bởi vì cái này một tia thì vết, không cách nào vấn đỉnh vũ cực. Mà Phong Dật Dã là muốn bằng vào thực lực của mình, Xông phá vũ cực cảnh cửa ải, mà không phải dựa vào đan dược. Nghĩ tiên điệu tôn đan có thể trợ giúp người để cao tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh tỷ lệ bên ngoài, còn có một loại bát giai chúng phẩm đan dược, tên là Cực Vũ đan. Có thể làm cho thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn cực giả, tăng thêm 3 thành tỷ lệ tiến vào vũ cực cảnh, nhưng mà thủy chung là dựa vào đan dược đột phá, chiến lực cũng là không sánh được bằng vào thực lực mình đột phá vũ cực cảnh cực giả. Đã như thế, chính là sẽ kém hơn nhất tuyến. Cho nên phong giật vẫn là quyết định, bằng vào thực lực của mình đột phá. Nghĩ nan nghĩ vạn, không bằng làm hành động thực tế. Ngân Long mà nói đem phong giật điểm tỉnh, phong giật trấn phấn quyết tâm thần, lần nữa tu luyện vạn kiếm thiên quyết, tu luyện vạn kiếm thiên quyết thời điểm, phong giật đồng thời cũng tại hấp thu động phủ bên trong vũ chí lực, tùy tiện tu luyện, cũng là nhất cử lưỡng tiện. Tu luyện sau 7 canh giờ, phong giật chính là đỉnh chỉ đối với vạn kiếm thiên quyết nghiên cứu, bởi vì hắn tại vạn kiếm thiên quyết bên trên gặp bình cảnh thứ nhất 6. 257 chương 258, phân hóa ý niệm, vẫn lạc nguy cỡ bà canh lúc này đã là buổi sáng. Phong Dật có thể thao túng số lượng đã đạt đến liêu tư thập cửu đạo lợi kiếm, ngoại trừ 3 đạo thiên phẩm trưởng kiếm, còn lại đại bộ phận cũng là địa phẩm thượng giai, địa phẩm trung cấp lợi kiếm, nhưng mà Phong giật vừa định nhiều khống chế một đạo lợi kiếm chi lúc, nhưng là hiện, trong cơ thể ta khống chế lợi kiếm cái kia một đoàn chân vũ chi lực, không cách nào lại nhiều một phần ra một tiêu bám vào tại thứ 50. Đạo trưởng kiếm chi bên trên, cái này khiến Phong giật có chút buồn bực. Ngân Long lão ngoan đồng a, ta gặp phải bình cảnh a. Phong Dật ở trong lòng kêu gào. Bình cảnh? Cái gì bình cảnh? Ngươi không phải tu luyện rất thuận sướng sao? Vẹn vẹn chỉ là gần 10 canh giờ. Liễu Du luyện tới Liễu Tứ thập cửu đạo lợi kiếm, không thể a." Ngân Long kinh ngạc nói. "Vấn đề ngay ở chỗ này, đến Liễu Tứ thập cửu đạo quan kiếm, cũng không còn cách nào để khống chế một đạo lợi kiếm." Phong Dật tâm trung đạo. "Tới, cụ thể nói một chút." Ngân Long cũng là đến hứng thú, đối với cái này vạn kiếm tiên quyết, Ngân Long cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Ta khống chế Liễu Tứ thập cửu đạo lợi kiếm chi phía sau, muốn tiếp tục tại khống chế một đạo lợi kiếm, nhưng mà vô luận như thế nào, ta đều sẽ không gạt ra một tia ý niệm bám vào tại đại ngũ thập đạo lợi kiếm phía trên. Phong Dật có chút buồn bực. Theo lý thuyết, ý niệm của ngươi liền như là một thùng nước Đến rồi thứ tứ thập cửu đạo kiếm ánh sáng phía sau, liền sẽ không còn dư thừa ý niệm tới khống chế lại kiếm." Ngân Long hơi trầm giọng nói, "Ân, thùng nước kia đã đẩy." Phong giật tâm trung hơi trầm âm, "Ý niệm, ý niệm." Ngân Long thấp giọng lẩm bẩm nói, trong lòng nhanh chóng suy xét, "Như thế nào?" Ngân Long tiền cùng thế hệ. Một lát sau, Phong Dật vấn đạo, "Hẳn là dạng này, muốn tu luyện bạn kiếm thiên quyết đến đỉnh phong, còn cần một bạn phụ trợ võ kỹ. Ngân Long suy xét một lát sau nói, "Phụ trợ võ kỹ?" Giật hơi ngẩn người, không hiểu. Trong cổ Vạn Kiếm tông cường đại nhất tâm quyết là Vạn Kiếm Thiên Quyết, mà ở thượng cổ Vạn Kiếm tông còn có một bản phụ trợ Vạn Kiếm Thiên Quyết võ kỹ, tên là Vạn Phần Ý Niệm Quyết. Vạn Phần Ý Niệm Quyết. Vạn Phần Ý Niệm. Quyền vũ kỹ này là phân hóa ý niệm. Phong Dật đầu hơi nhất chuyển chính là minh bạch. Không sai, nếu như không có quyền vũ kỹ này, người tu luyện tới Thiên kiếm sẽ chấm rực. Ngân Long chậm rãi nói, xem ra còn muốn tìm đến cái này Vạn Phần Ý Niệm Quyết, ngươi biết nơi đó có sao? Phong tâm trung hơi trầm xuống, mục tiêu của hắn là ít nhất cùng Vạn Kiếm Tôn giả như vậy tu luyện tới trăm vạn kiếm. Mặc dù chỉ vẻn vẹn, vẹn cóThiên kiếm, bằng vào kiếm trận phối hợp uy lực cũng là không thể. Nhưng mà Phong giật Tuyệt sẽ không dừng bước tại Thiên Kiếm. Không biết, muốn có được cái này vạn phần ý niệm quyết chỉ có thể dựa vào cơ duyên của ngươi, nói không chừng vị kia thiên bảng đệ thất, Trần Phàm có đâu. Ngân Long an ủi Phong Dật đạo: "Hy vọng hắn có đem, nếu quả như thật tìm không thấy, ta liền tự sáng tạo một loại phân hóa ý niệm võ kỹ, càng vạn kiếm tôn giả, Đặt đến ngàn vạn kiếm." Phong Dật tâm trung hơi phấn khởi. Mơ mộng háo huyễn. Ngân Long không chút do dự đã kích Phong Dật: ta bây giờ liền thử sáng tạo, đột phá cái này 49 kiếm bình cảnh." Phong Dật lạnh rên một tiếng, chính là lập tức tính từ Cẩn thận cảm nội trong đầu cái kia đoàn ý niệm, chậm rãi khống chế một thanh lại một trôi lợi kiếm, dần dần cảm giác cái kia đoàn ý niệm sử dụng trình độ. Phong Dật hoa hiện, làm khống chế tứ thập cửu đạo lợi kiếm chi lúc, mặc dù ý niệm không có thực thể phân hóa, nhưng mà ở nơi này chỉnh thể bên trong nhưng là phân hóa thành liễu tứ thập cửu phần, Phong Dật cố gắng áp xúc, cố gắng áp xúc thêm ra một cái không bị, cho đệ ngũ thập đạo lợi kiếm, chính là chỗ này một cái không bị, nhường Phong giật hao tốn khoảng một canh giờ thời gian, mà lúc này tại Phong Dật trước mặt, rốt cục bay múa năm thập đạo kiếm, nhưng mà đạt đến năm thập đạo lợi kiếm. Sau đó, vô luận Phong Dật cố gắng như thế nào, cũng là không cách nào lại đa phần ra một chút ý niệm, khống chế 51 đạo lợi kiếm, phản phất cái này bằng ý niệm, cũng chỉ có thể khống chế 5 thập đạo lợi kiếm, nhiều một đạo đều không được. Dựa vào, coi như cùng chen sữa bộ đồng dạng, đều không thể thêm ra một hào không vị. Phong Dật tâm trung thấp giọng mắng, rất nhanh, bình tĩnh trở lại phong Dật chính là tiến nhập suy xét, như thế nào mới có thể nhiều khống chế một chút lợi kiếm, dần dần phong giật chính là hồi tưởng lại tự sử dụng võ kỹ thời điểm, dần dần nhớ tới ngày đó, đột phá đến tiên tầng lúc, sở xuất toén niết nhích, toén niết đan điền, lực, toén niết nhích. Dần dần Phong giật trong đầu một mực hiện lên cái này 12 cái chữ, không ngừng tại phong giật trong đầu lặp lại vang lên, gần từng chữ, rõ ràng, "Phái Niết Đan Điển, Phái Niết Đan Điển, Phái Niết Đan Điển." Dần dần, phong giật trong đầu nhưng là chỉ còn lại có 4 chữ này, 4 chữ này một mực tại phong giật trong lòng văng lên, phong giật nhiều lần cân nhắc 4 chữ, muốn lĩnh ngộ ẩn chứa trong đó thâm ý. Đối với Phái Niết, vạn phần ý niệm quyết tinh hoa cũng là đem một đoàn ý niệm, một phân thành 2, 2 phân thành 4, 4 phân thành 8, chính là như vậy, đem ý niệm bóc ra, một đoàn đoàn ý niệm tăng thêm, làm cho bản thân có thể bัง vào nhiều đoàn ý niệm tăng thêm khống chế lợi kiếm số lượng đặt đến mặt kiếm phong giật Đông nhiên tỉnh ngộ hai mắt đột nhiên vừa mở phóng ra một đạo tỉnh ngộ Quan mang tiểu tử người xác định nếu như thất bại liền sẽ tẩu hỏa nhập ma vẫn cẩn thận điểm vì dây ngân long nhắc nhở vì phong giật mà lo nghĩ ta có chắc chắn 8/10ạn phần phân ý niệm quyết, theo tên phòng đoán liền đem ý niệm hóa thành và phần nhưng mà muốn làm đến phân hóa ý niệm nhưng là hết sức khó khăn không có nhưng là công pháp ngược lại là cũng rất dễ dàng tàu Hỏa cho ma nhưng mà ta có chắc chắn 8/10 có thể thành công đây cũng là bởi vì toái nét nhất, nhất kích đưa cho ta mang tới lĩnh ngộong giật Hương vừa nói Cái gì là toái nhất nhất kích? Ngân Long không hiểu. Là một bản võ kỹ, đem đan điền phạt thoái, hóa đan điền vị vũ lực, ra lưỡng bại cầu thương công kích, cùng phân hóa ý niệm có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Phong Dật giải thích nói, Người thật sự có chắc chắn? Ngân Long vẫn còn có chút lo lắng, phong giật không có sáng tạo qua võ kỹ, rất có thể sáng tạo thất bại, vì vậy mà tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó liền không xong. Ta đang ngâm nghi đèn, chờ có chín thành, thậm chí 100% tự tin, ta liền sẽ thử một lần. Vạn kiếm thiên quyết sau khi đến mặt, uy lực thật sự là quá cường đại, ta phải mạo hiểm thử một lần. Phong Dật Tâm trung đối với Ngân Long chậm rãi nói, kể từ Ngân Long nói qua, Vạn Kiếm Thần Tôn bằng vào trăm vạn kiếm ánh sáng, mà bộ phía dưới kiếm trợn, nên đón lôi đỉnh thần tôn, lôi thần năm đạo lôi đỉnh thời điểm, Phong giật Tâm chúng chính là hết sức kích động, trăm vạn kiếm ánh sáng thì có uy lực như thế, nếu là ngàn vạn đạo đầu, tức đạo quang kiếm đầu, uy lực như thế, tự nhiên đang ra Phong giật đi liều mạng. Thôi "Ta, ngươi như là đã quyết định, ta cũng không nhiều thêm quan hệ." Ngân Long than nhẹ một tiếng chính là chìm xuống dưới, không nói thêm gì nữa. "Ừm." gật đầu một cái, cũng sẽ không nhiều lời, cẩn thận suy xét, đến cùng phải làm thế nào phân hóa ý niệm. Phân hóa cái này đoàn ý niệm sau đó lại sẽ có gì kết quả? Suy tư thời gian dòng dã một ngày, Phong giật mới là đem phân hóa ý niệm suy nghĩ, thanh lý, khơi thông một lần, đại khái xem như nghị kị như thế nào phân hóa đệ nhất đoàn ý niệm. Hô, nhẹ nhàng thở phào một hơi, Phong Dật chính là quyết định. Ngươi thật sự quyết định xong. Ngươi lần này sáng tạo công pháp sẽ càng thêm khó khăn, vậy công pháp tối đa chỉ là tẩu hỏa nhập ma, còn có thể cứu lại được, nhưng mà ngươi bây giờ phải làm là phân hóa ý niệm. Nếu như sơ ý một chút, ý niệm của ngươi tổn thương, đến lúc đó ngươi liền sẽ trực tiếp biến thành một cái chỉ có bản năng nữa đần. Ngân Long lão Ta có 90% chắc chắn, chỉ là phân hóa ý niệm thời điểm, sẽ có đau đớn kịch liệt, bất quá bằng vào ta bây giờ sánh ngang thiên phẩm hạ giai vũ khí cường độ thân thể, cũng có thể chịu được được. Phong giật Tâm trung thầm nghĩ. Người quyết định chuyện, ai cũng khuyên bất động, ngoại trừ cái kia liễu mặt lịch, tính toán, tùy ngươi làm a, nhớ ký thất bại cũng đừng biến đồ đần, đầu hỏa nhập ma ta còn có thể đưa ngươi cứu trở về. Ngân Long thở dài nói. Đã biết, tinh Tâm, chớ nói chuyện. Phong Dật đầu một cái, sờ lỗ mũi một cái, có một chút núi chua, đối với Ngân Long mà nói, hắn vẫn có chút nhỏ cảm động. Sau khi bình tĩnh tâm tình, Phong Dật chính là toàn tâm đánh chúng tại đầu cái kia đoàn ý niệm phía trên. Dân dân cảm thụ được ý niệm tình huống, sau nửa canh giờ, Phong giật thấp giọng nói nát. Lúc này, Phong giật trong đầu ý niệm, tại Phong giật vận dụng Chân Vũ chi lực tiên truy bách luyện phía dưới, chậm rãi nước ra liếu nhất đạo nhỏ xíu khe hở, Phong giật nhưng là bắt lấy cái này khe hở, nỗ lực đem cái này đoàn ý niệm một phân thành hai. Chỉ là một vết nước, Phong giật nhưng là cảm thấy trong đầu một cơn đau đớn kịch liệt chuyển đến, đạn này đau lớn, tê phế, khổ không thể tả, mà lúc này Ngân Long cũng là cảm thấy Liêu Phong Dật biến hóa, lập tức cũng là cả kinh, nhịn không được liền muốn mở miệng, sau đó vẫn là cố nén xuống. Bởi vì lúc này hắn như mà miệng như vậy phong giật sẽ vì vì quấy nhiều chịu đến trong mắt thương tích nhưng mà hắn cũng tin tưởng phong giật bản thân có thể xử lý tốt đây không phải trên thân thể đau đớn là tinh thần dày vò đau khổ phong giật lúc này mới là minh mạch cái này sẽ rách lý niệm đau đớn không phải cơ thể bị đau khổ mà là tinh thần dày vò tinh thần đau đớn nhưng mà phong dật tinh thần cũng không phải yếu ớt vô cùng phong giật đã sớm trải qua nhiều lần sinh tử một đường đi qua nhiều lần dày vò lúc này phong giật tinh thần cũng làư phần kiên định ý niệm từ từóc ra phong giậtã là cảm thấy càng thêm kịch liệt đau đớnắnrăng kiên trì Trần Trán hiện ra giọt giọt mồ hôi, đau khổ tăng lên. Sau một lát, trong đầu ý niệm đã tách ra một nửa tác dụng, lúc này đau khổ đã tăng lên nhiều gấp 10, phong giật răng cũng là bị đẻ ra tiên huyết, sắc mặt hơi có vẻ hơi tái nhợt. Mà lúc này, phong giật trong đầu hiện ra liễu nhất đạo hình ảnh, qua lại chúng chúng, cuối cùng hắn càng là trông thấy, liễu mạt lịch từ bên cạnh hắn, bị người khác cướp đi. Mất đi liễu mạt lịch chính hắn, tâm thần tiểu tụy, đầu hỏa nhập ma. Giết người thanh điên cuồng, hắn, chân đạp thi thể, hai mắt đỏ thắm, thấp ánh mắt để cho người ta tuyệt vọng, nhìn qua náo hại chỉ bên trong hình ảnh phơi bày chính mình. Phong giật cảm xúc nhấc lên kinh thiên động lớn, giống như gợn sóng lan lộn. Mà đạo hình ảnh sâu đậm ảnh hưởng phong giật cảm xúc, phong giật tâm trung là tối trọng yếu chính là Liễu Mạt Lịch, mà lúc này phong giật thân thể bên trên, càng là tràn ra từng đạo lệ khí, đạo kia hình ảnh ảnh hưởng Liễu Phong giật, phong giật cảm xúc cũng biến thành cực kỳ không ổn định, tùy thời có khả năng vỡ lạc. 258 chương 259, Trần Phàm, vạn kiếm thiên quyết cái này tâm ma, toàn thân lệ khí, là muốn vỡ lạc ma sao? Ngân Long thấp giọng nói lẩm bẩm, hai mắt hơi thất thần, nhìn qua phong giật Mà lúc này, trong đầu thoáng qua từng đạo phương diện, cái trán không ngừng bước lên mồ hôi lạnh, lúc này hắn cũng là cảm thấy nguy hiểm của mình, tùy thời đều có thể vỡ lạc, nhưng mà liễu mạt lịch mất đi, nhưng là chân thật như vậy, thật thật giả giả, thư hào khó lường, nguyên bản phong giật bản tâm chính là có một tia tì vết. Mà lúc này, cái này tì vết nhưng là bị vô số phóng đại, trực tiếp ảnh hưởng đến phong giật. Nửa canh giờ trôi qua, phong giật vẫn tại cùng tâm ma chống lại, mà ngân long nỗi lòng lo lắng, cũng là chưa bao giờ thả xuống. Bản tâm, cái gì là bản tâm 6? Cái gì là bản ngã 6? Phong giật tâm trung không ngừng nhiều lần hỏi mình, phải tìm được bản ngã Phá giải tâm ma, một bên bên bản thân hỏi lại, Phong Dật dã từ lúc mới bắt đầu lo lắng vật phần, dần dần bình tĩnh lại, mồ hôi lạnh trên trán cũng là hơi giảm bớt, thân thể tản ra lệ khí cũng là chậm dãi thu liễm. Bản tâm, bản ngã của ta đạo, chính là ta bản ngã, tâm ta. Phong giật lầm bẩm lẩm bẩm nói, thế nhưng là là bắt được trong đó hay tâm, thân thể bên ngoài tản lệ khí hoàn toàn tiêu thất, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tại trong ngảo cảnh, Phong giật đỏ thấm hai mắt đột nhiên trở nên tố triệt, thấp giọng nói liền xem như ta chết, ta cũng sẽ không để Lịch Nhi bị cướp đi, Lịch Nhi bị cướp đi tiền đề, chính là ta chết, tất nhiên, ta không chết, như vậy ta Lịch Nhi cũng không có bị cúp đi, mặt lì cách, phong giật chết. Vừa dứt lời, trong ảo cảnh tràn ra mùi huyết tinh phong giật, trong chốc lát, khí tức là như vậy bình tĩnh, thư giãn, sau một khắc, toàn bộ huyễn cảnh phá thành mảnh nhỏ sáu. Ý niệm phân hóa, một phân thành hai. Huyễn cảnh bể tan thành thời điểm, phong giật trong đầu đoàn kia thứ hải cũng là phân thành hai, song thứ hải. Ngươi, vậy mà thành công." Ngân Long Kinh ngạc nói, từ đầu đến cuối treo trái tim kia cũng là cuối cùng chậm rãi rơi xuống, trong thanh âm tràn ngập khó có thể tin. "Ân, mặc dù thiếu chút nữa thì vẫn lạc, nhưng là vẫn thành công, có kinh nghiệm của lần này" Ta muốn lần sau sẽ thoải mái hơn một chút." Phong giật gật đầu một cái, trong lòng nói, tiện tay khống lên 51 đạo lợi kiếm, nhưng là không có khi trước như vậy phí sức, ngược lại là hết sức nhẹ nhõm. "Ngươi vừa mới tràn ra lại khí, ta còn tưởng rằng ngươi rơi vào ma đạo." Ngân Long nghĩ lại mà sợ đạo. "Kém một chút, lần này xem như cựu tử nhất sinh, bất quá ngược lại là đáng giá, bây giờ hắn có thể đủ khống chế kiếm ánh sáng hẳn là tại 70 đạo tả hữu, chờ hai đoàn ý niệm cũng là khôi phục, cũng có thể đạt đến trong đạo." Phong giật gật đầu một cái, kỳ thực trong lòng cũng là nghĩ lại mà sợ, bởi vì vừa mới trải cảnh kia, thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng mà 1 chia làm hai liền như thế nguy hiểm, huống chi là sau này hai chia làm 4, 4 phần 8, 8 phần 16 đâu." Ngân Long Lo lắm nói. Nguy hiểm cùng thu nhận là thành tỷ lệ thuận, lần thứ nhất tự nhiên sẽ nguy hiểm rất nhiều, về sau thuần thục cũng sẽ không coi thường nữa." Phong giật lắc đầu. Thật sự không có cách nào từ bỏ sao?" Ngân Long vẫn lo lắng. "Ân, loại phương pháp này nhanh, mặc dù nguy hiểm một điểm, nhưng ta tin tưởng đi qua không ngừng sửa chữa phía sau, tính nguy hiểm sẽ cực kỳ giảm phía dưới." Phong Dật lộ ra 10 phần quả gật đầu một cái, hắn làm sao không biết tu luyện pháp này tính nguy hiểm, nhưng mà Vạn Kiếm Thiên quyết đến cuối cùng thập phần cường đại chỉ có dạng này hắn có thể tu thành bạc kiếm, mười bạc kiếm, trăm bạc kiếm. Dạng này, hắn có thể nắm giữ cùng lãnh ngạn, Bác Minh tinh hà tương bình vô liếng. Loại công pháp này, ngươi chuẩn bị tên gọi là gì? Ngân Long hơi trầm ngâm phút chốc, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Loại công pháp này là phân hóa ý niệm công pháp, liền tên là phân niệm quyết đem. Phong Dật hơi suy xét phút chốc, chính là nói, lập tức cũng là lần nữa lấy ra địa phẩm trung cấp lợi kiếm, khảo thí phen, 67 đạo lợi kiếm là phong cực hạn trước mắt, bởi vì hai đoàn ý niệm mới sinh, uy lực cũng không đại, chờ khôi phục, tự nhiên chính là có thể đạt đến trăm kiếm. Ngân Long than nhẹ một tiếng, Ngược lại là không có nhiều lời, mặc dù phân hóa ý niệm con đường này mười phần nguy hiểm, nhưng mà nếu như thành công, như vậy đem lại sẽ là một cái vạn kiếm thần tôn, nói không chừng so với vạn kiếm thần tôn còn muốn càng thêm, Lọa mắt 6. Tiếp xuống 3 canh giờ, Phong giật liền đem phân niệm quyết phương pháp tu luyện, khắc sâu vào trong Ngọc Giản, đến nỗi phẩm giai chưa định, bởi vì phân nghiệm quyết liền như là toái nhất nhất kích đồng dạng, đều cần nguy hiểm rất lớn, phân nghiệm quyết ngươi có thể nói thời điểm huyền phẩm võ kỹ, nếu như vận dụng giờ cũng là có thể nói là tiên phẩm võ kỹ cho nên, Phong tạm thời không có quyết định phẩm giai. Đem phân niệm quyết tại không gian trong giới chỉ khắc ký. Phong giật chính là tiếp tục nghiên cứu Vạn kiếm thiên quyết, mặc dù vẻn vẹn, vẹn tự phẩm, bằng phong giật hôm nay ý niệm ngược lại là dư giải. Sau một ngày, phong giật hôm nay tứ hải cũng coi như là khôi phục không tệ, có thể khống chế số lượng đã đạt đến 83 đạo lợi kiếm, đại bộ phận là địa phẩm trung giai, một phần nhỏ là địa phẩm thượng giai, thiên phẩm hạ giai, không có kiếm trận phối hợp, uy lực cũng coi như là không tệ, đủ để sánh ngang đồng dạng địa phẩm trung cấp vũ khí. 100 đạo lợi kiếm lơ lửng tại phong giật xung đem phong giật vây quanh trong đó vòng bên ngoài 3 vòng, phong ngược lại là tự nhiên tự tại. Có hai đạo khí tức, trong đó một đạo là Lý Huy một đạo khác rất có thể là hắn ca ca, Lý Phàm. Nhưng vào lúc này, ngân long thanh âm vang lên, sau một khắc, một đạo cường đại phong vũ chi lực liền đem cửa đá phá vỡ, Phong giật dã là sớm đã cảm giác 83 đạo lợi kiếm hội tụ vào một chỗ, tạo thành Liêu nhất đạo kiếm tuẫn, đem phong vũ chi lực tản đi, tâm thần khẽ động, Phong Dật chính là bất động thần sắc đem lợi kiếm thu vào trong không gian giới chỉ. Cấp đoạt thánh giả, là người đoạt em ta độc phủ. Nhập môn, một cái thanh niên nam tử, niên cùng diệu tương tự, phần lưng vác lấy một thanh ở giữa, tràn ra từng đạo khí tức ác hai mắt thẳng Chính là tại hạ. Phong Dật gật đầu một cái, Loại chuyện này không có gì tốt phủ nhận. Cho ta một cái lý do." Trần Phàm nói. Tại bên trong ngọn thánh sơn, tất cả mọi người đều có thể cướp đạo phủ, thực lực chí thượng, lý do này có thể hay không?" Phong Dật mạn vị đạo. "Như vậy nói cách khác, bây giờ, ta muốn tìm đạo phủ, chỉ cần ta đánh bại ngươi." Trần Phàm niết miệng nở nụ cười, cầm trong tay chuôi kiếm, đại kiếm vung lên, chẳng phá hư không, mũi kiếm chỉ hướng Phong Dật, khinh thường cười cười, Trần Phàm tiếp tục nói nếu như nhường ra đạo phủ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. "Cái kia, nếu là ta không đâu." Phong giật đối với Phàm cái kia chèn ép khí tức, lơ đễnh. "Vậy thì không đứng lên nổi. Trần Phàm hai mắt lạnh lẽo, hai tay che lấy chu kiếm, mang theo bén nhọn phong vũ chi lực, trực tiếp chính là một cái bổ ngang. Một đoàn chân vũ chi hỏa hiện lên bàn tay, nhìn qua chém ngang mà đến trọng kiếm, phong giật nhẹ nhàng một trường vô ở trên đó, hai tay hơi hơi dùng sức, chân vũ chi hỏa trong nháy mắt bị lớn, đem toàn bộ ở giữa đốt cháy, trong nháy mắt, trọng kiếm chính là bị chân vũ chi hỏa phệ diệt. Trôi này trọng kiếm phẩm giai vẹn vẹn tại địa Trung, dai, cũng không phải trận pháp vũ khí, Trấn Phàm con hắn chỉ là vì thể hiện hắn kiếm tu thân phận, mà lúc này, địa phẩm đỉnh hỏa diễm đốt một cái phía dưới, tự nhiên là hủy diệt. Địa phẩm hỏa diễm ngươi là tu luyện hỏa vũ chi lực. Không giống sáu. Trần Phàm khẽ cau mày, nhìn qua Phong Dật ngưng thị phút chốc, âm thầm lắc đầu, vận khởi trong cơ thể phong vũ chi lực, ăn vào một viên năng lượng, trong chốc lát, coi như lớn trong đập vụ, trong nháy mắt xuất hiện 100 đạo kiếm quang, lơ lửng tại Trần Phàm xung quanh, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, Trần Phàm lần nữa mở khẩu đạo ngươi bây giờ chịu thua con kịp. Xin lỗi, tại hạ không có chịu thua quen thuộc, thiên thứ vạn quyết, lại thật ra hết sức tò mò. nói, như ngươi mong muốn. Trần một tiếng, người điều khiển quanh quang, cùng Phong điều khiển so sánh. Trận pháp kiếm quang ngược lại lộ ra hết sức ngay ngắn trật tự, một vòng tiếp một vòng. 60 đạo quang kiếm lơ lửng tại phong giật trung quanh, còn lại 40 đạo quang kiếm nhưng là tại phong giật bầu trời xoay quanh, tùy thời cho phong giật một kích chí mạng, vô luận phong giật như thế nào chăng lẽ, kiếm ánh sáng đều sẽ theo phong giật biến hóa mà biến hóa. Đây chính là kiếm trận sao? Phong giật nói khẽ, lúc này phong giật dã là lần đầu cảm thấy kiếm trận đáng sợ, lập tức đối với vạn kiếm thiên quyết phần dưới cũng là 10 phần Có biện pháp nào có thể phá kiếm trận sao? Phong ở trong lòng hướng ngân long hỏi. Kiếm trận này cũng không phối hợp tới phong, tìm thứ nhất điểm, một điểm phá mật. Minh bạch Phong Dật gật đầu, vận lên chân vũ chi lực mở ra thiên điệu cự bộ cẩn thận đọ xước một phen, trong nháy mắt đánh ra ba quyền, xoay người một cái lần nữa đánh ra một cái sóng to dị lôi, bởi vì phong Dật đơn giản mau lệ, trong lúc nhất thời, kiếm trận chính là có chút rối loạn, Trần Phàm sắc mặt biến hóa, tiếp tục điều khiển kiếm trận. Kiếm trận đã hơi có chút rối loạn. Phong Dật đem các loại cũng là thu vào đáy mắt, thầm nghĩ trong lòng, tay cầm chiến long thương, thi triển ra phá không tu la, vừa đến huyết sắc hình người tia sáng lập tức từ chiến long thương phía trên tóe mà ra, mang theo huyết sắc nặng lúc trước chỗ, tại không tu la ra thời điểm, Phong Dật Dã là súc thế đại, đợi đến tiếng nổ vang lên, Phong Dật đồng thời bộ pháp liên đạp, thi triển ra phá thiên công kích, một đạo ngân sắc quang mang lập tức tại mũi thương nợ dỗ ra, đuổi sát phá không tu la bộ pháp, đánh vào kiếm trận phía trên. Trong chốc lát, một đạo tiếng nổ đột nhiên vang lên, Phong Dật hai mắt nhanh chậm chầm kiếm trận, lúc trước bị vênh phá đi chỗ cuối cùng lộ ra một tia thiếu sót, Phong Dật nhất cổ tác khí đem thiên địa cự bộ vận chuyển tới đỉnh phong, trực tiếp từ nơi này, một tia thiếu sót bên trong liền xông ra ngoài, lần nữa phóng thích phá công kích, công kích trực tiếp trấn Trần Phạm nhìn thấy Phong Dật đột phá kiếm trận, trong lòng cũng là kinh hãi, trong đầu suy xét trong nháy mắt từ trong giới chỉ lấy ra hai cái đan dược, Phong Dật nhìn sắc trạch ngược lại là giống trong lục giai phẩm đan dược, Trần Phạm ăn vào đan dược sau đó, cả người Phong Vũ chi lực đột nhiên tăng phúc hai thành, lần nữa ngưng tụ ra ba bách đạo quan kiếm, tụ tập tại Trần Phạm trước mặt. Ngân sắc quang mang từ chiến long thương phía trên nở rộ ra, hung hăng đâm về Trần Phạm, Trần Phạm lúc này tâm thần khé động, phía trước kiếm ánh sáng lập tức kết, một sáng nhập, ra một cái to lớn kiếm so khổ người lớn hơn đến tận nhiều gấp ba. Chướng Long Thương đánh vào bên trên cản là không có đem hắn đánh tan, có thể thấy được hắn phòng ngự cao, trong lòng hơi châm chước phút chốc phong giật giã là biết lần này thật tốt lúc công kích khắp đã mất đi, mà lúc này kiếm tuẫn cũng phân là hóa, 300 đạo kiếm quang phóng tới phong giật. DS, canh thứ 2 tại 11 điểm tả hữu 259. Chương 259, vạn kiếm tiên quyết, phần dưới phong giật nhất kinh, chính là ngưng tụ ra 83 đạo kiếm quang, ngưng tụ thành liễu nhất đạo kiếm tuẫn, ngăn cản một kích này, một thanh âm giống như tiếng nổ động dạng vang lên, nguyên bản cực kỳ cường hãn kiếm tuẫn sau một khắc chính là bị vây nát. Phong Dật gia không nghĩ tới kiếm tuấn có thể ngăn cản được một cái này, chỉ là vì đưa đến một tia ngăn trở thời gian. Lập tức Phong Dật vận dụng chân vũ chi lực, ngưng tụ ra phiên thiên ấn, nện vào ba bách đạo quang kiếm phía trên, to lớn phiên thiên ấn, hung hăng đem hàn pha vỡ, lẫn nhau tiêu tan. Người cũng tu luyện vạn kiếm thiên quyết. Trần Phàm kinh hãi, ánh mắt âm tình bất định nhìn qua Phong Dật. Người này vạn kiếm thiên quyết điểm tới hạn hẳn là chỉ là ngũ bách đạo kiếm ánh sáng, nhiều hơn nữa hắn cũng không chế được. Ngân trong tay trong thương truyền đến trong đầu. Ngũ như vậy khó đối phó. tâm trung có chút kinh ngạc. Thử, ngươi nhất định là lấy được ta cho ta em trai Vạn Kiếm Thiên Quyết thượng bộ, thử, coi như tu luyện lại như thế nào. Để cho ngươi xem ta đây thực lực chân chính." Trần Phàm lạnh rên một tiếng, hết thảy ngũ bạch đạo kiếm quang lơ lửng tại trận pháp chung quanh, tràn ra tí tí khí tức. "Vậy ngươi, có thể tới thử xem." Phong Dật Dã không nói nhảm. "Thử, Thiên Diễn kiếm trận." Trần Phàm khẽ quát một tiếng, chung quanh kiếm ánh sáng lấy thế sét đánh không kịp bưng thai báo động, cùng nhau phóng tới Phong Dật, thứ tự, không, có lộ ra một kia thiếu sót, cái này Trần Vạn Quyết đó cũng không tu luyện trận, mà là nghiên cứu Thiên Diễn kiếm trận. Bởi vậy, kiếm trận này uy lực cũng là không kém. Kiếm trận này, thật là khiến người ta tâm động. Phong Dật Tâm trung thầm nghĩ, cầm trong tay chiến long thương cùng ngũ bạch đạo kiếm ánh sáng chào hỏi, ra phanh phanh phanh thanh âm. "Hừ, vô dụng, chịu thua đem ngươi." Trần Phàm âm thanh lạnh lùng nói, lần nữa ăn vào một viên đan dược. Nhìn thấy một màn này, Phong Dật Tâm trung thầm nghĩ cái này Trần Phàm vận dụng ngũ bạch đạo kiếm ánh sáng thi triển ra hôm nay diễn kiếm trận uy lực mặc dù cường đại, nhưng mà hắn tiêu hao cũng là mười phần kinh khủng. Không sai, không phải bất kỳ người nào đều cùng ngươi ra hỏa này đồng dạng việt Ngân Long cũng là nói một tiếng. Phong Dật lập tức bất đắc dĩ, vung ra một đạo phá không tu la tiếp tục cùng kiếm ánh sáng chào hỏi, mà lúc này Trần Phạm giã là uống một cái lại một quả đào ngưng dược, mặc dù như thế, sắc mặt nhưng là càng tái nhận, rõ ràng có chút tiền lực. Ngươi cầm cự không được bao lâu đem. Phong giật nhìn qua Trần Phạm, cười lạnh nói: "Hừ, coi như như thế, ngươi cũng sẽ trước tiên thương với ta bên dưới kiếm trận." Trần Phạm âm thanh lạnh lùng nói, không nói thêm lời, chuyên tâm khống chế kiếm ánh sáng. Người này ngược lại không giống như đang ngượng chống, thật có điểm nắm bộ dáng cảm xúc biến hóa, Phong nghĩ, lập tức là 10 phần cẩn thận, sợ Trần Phạm lại hậu chiêu gì. Đã như thế, hai người tiếp tục rằng co nửa khắp đồng hồ, lúc này Trần Phạm Giã là càng ngày càng không kiên nhẫn, mà Phong Dật nhưng là nhàn hạ thoải mái bước ra thiên điệu tự bộ, tiêu sái tự nhiên tránh thoát thiên diễn kiếm trận truy kích. Mà lúc này, đột nhiên Phong giật cảm giác trong phạm vi xuất hiện Trần Huy thanh âm, mà lúc này Trần Huy lén lén lút lút cùng tại Phong giật hậu phương, có chút quỷ dị. Gia hỏa này, không phải là muốn đánh lén đem, chẳng lẽ đây chính là Trần Phạm nội tình? Phong Dật tâm thầm nghĩ, mà liền tại lúc này, hậu phương Trần Huy trong tay xuất hiện một đạo bừa, đem vũ chi lực rót vào, một đạo lam sắc quang mang nợ độ mà ra, chói mắt rực rỡ, vạn đạo quang kiếm lập tức từ trong đó tóe mà ra. Vạn kiếm tiên quyết đại thành. Vạn kiếm quý tông, Ngân Long kinh hãi thanh âm tại phong giật trong lòng vang lên. Chỉ là một đạo phong ấn uy năng đùa thôi. Phong giật tâm trung thầm nghĩ, mặc dù không có tạo thành kiếm trận, nhưng mà một chiêu này Vạn kiếm quý tông nhưng là mười phần kinh khủng, Vạn đạo quang kiếm vô thiên cái địa hướng phong giật đánh tới, kinh khủng như vậy khí thế, phong giật dã là tự hỏi không tiếp nổi, lập tức ngưng lực quanh ra một đạo phá thiên công kích, rỡ xuống phần lớn, đó. còn lại ắt phong giật nhưng là thể, ra bộ, đã nhận lấy cái này kích một phần quanh, mà lúc này, bất diệt trên hạ thể chỉ là lưu lại một cái dấu. Vạn kiếm chiêu tông chỉ có thể ở trên người của ngươi lưu lại một cái dấu, phong ngự của ngươi thực sự là mạnh, đánh không chết tiểu cường. Trần Huy thấy thế, kinh hãi nói, nhưng là không thể lần nữa lấy ra một đạo vạn kiếm quy tông đùa, điều này cũng làm cho Phong Dật Âm thầm thành thôi, xem ra cái này vạn kiếm quy tông đùa cũng không phải vô cùng vô tận. Ngươi, còn có hậu chiêu sao? Phong Dật Tâm trung đại định, nhìn qua Trần Phàm khẽ cười nói, "Hừ, ngươi thật sự chính là mạng lớn. Vạn kiếm tiên quyết đại thành chi cảnh vạn kiếm chi tông đều ảnh không?" Lúc này Trần Phàm giả nhưng trong lòng thì cắn rằng, cái này vạn kiếm quy tông đũa hắn hết thảy chỉ có 3 cái. Lúc trước gặp đại địch lúc dùng xong qua một cái, bây giờ cũng là lãng phí hết một cái, hắn lúc này chỉ còn lại một cái vạn kiếm quy tông ngửa, còn giữ lại một cái hắn tự nhiên không thể lãng phí, cho nên lúc này trong lòng cũng là mười phần phấn chướng. Loại đồ chơi này ngươi cũng không nhiều, ngươi vẫn là trực tiếp chịu thua em." Phong giật rêu rêu nói, lúc này hắn nhưng là tâm tình rất tốt, liền xem như Liệu Mạng Tiêu Hao, Trần Phàm giá hao không nổi. "Hừ, vậy cũng chưa chắc." Trần Phàm gầm thét lên, trong tay khẽ đảo, nhưng là xuất hiện một cái màu xanh nhạt đang Phong Dật tập trung nhìn vào, trong nháy mắt chính là nhìn ra này viên thuốc lai lịch. Thất giai hạ phẩm, linh tiên đan. Cái này Tăng Linh tiên Đan sở dĩ ở vào thất giai hạ phẩm, là bởi vì cái này Tăng Linh tiên Đan có thể tại trong vòng nửa canh giờ tăng thêm người sử dụng 3 thành vũ chí lực, hơn nữa sử dụng xong phía sau không có bất kỳ cái gì tác dụng vụ. Mà lúc này, vốn về Linh Thiên Đan Trần Phạm khí thế trong nháy mắt cũng là tăng gọn, nguyên bản chính là thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn Trần phàm, trong thời gian ngắn càng là mơ hồ có một chút lộ sắc thành vũ cực cảnh khí chất, thế nhưng là mười phần không ổn định cũng chỉ là về Linh Thiên Đan tạo thành nền cớ. 600 kiếm ánh sáng, thiên diễn đại trận. Trần Phạm khẽ quát một tiếng, nguyên bản chính là ngũ bạch đạo kiếm ánh sáng, lần nữa tăng thêm trăm đạo hết thảy 6 bách đạo quan kiếm, lần nữa tạo thành thiên diễn kiếm trận, mà lúc này thiên diễn kiếm trận uy lực cũng là tăng nhiều, tại ước chừng tăng lên gấp đôi nhiều. Có thể thấy được muốn vung thiên diễn kiếm trận thực lực chân chính, ít nhất phải có 6 bách đạo quan kiếm, mà lúc này, mà Trần Phàm lúc này sắc mặt cũng là trắng bệnh, lực khống chế 10 phần miễn dưỡng. Như thế nào phá thiên diễn kiếm trận? Phong Dật Tâm trung lần nữa hướng Ngân Long dò hỏi. Như cũ, một điểm phá diện, người Tiêu Hao ngưng ra 10 đạo hóa thân kiếm, bảo vệ thân thể của ngươi, đó vận khởi bất diệt thể, thi triển ra phá thiên công kích. Nếu như phá thiên công kích không được, ngươi cũng chỉ có thể hơi toé nết một điểm đàn điền, thi triển ra toé nết nhất kích tới đột phá hôm nay diễn kiếm trận. Ngân Long hơi suy xét chốc lát nói, cái này còn không phải là vậy tiêu hao a. Phong Dật nhíu môi một cái nói, trong tay nhảy ra khỏi hai cái hoàn đan, nung tụ ra năm đạo hóa thần kiếm sau đó uống một cái, lần nữa nung tụ ra năm đạo hóa thần kiếm phía sau uống cái thứ hai, mười đạo hóa thần kiếm chính là lơ lửng tại phong Dật bên cạnh, phong Dật cầm trong tay chiến thương dựa thần, kích, mùi thương đạo quang, kiếm Toàn bộ thiên kiếm trận một cái, Chỉ là sinh ra liếu nhất đạo khẽ hở, nhưng là không có vỡ nứt. Mẹ nó, hay là muốn toé nứt nhất nhất kích, chỉ toé nứt 1 năm đan điền cũng đủ rồi. Phong Dật Tâm trung có chút đau chứng nói, nhớ tới toé nứt đan điền sau đau đớn, trong lòng không khỏi đau xót. Chỉ cần có thể nhận được Vạn Kiếm Thiên Quyết phần dưới, cũng là đáng giá. Ngân Long nhưng là khinh thường nói. Đối với Phong giật hăng hái gật đầu, thân thể đột nhiên chấn động, trong cơ thể đan điền lập tức toé nứt 1 năm, hóa thành mãnh liệt vũ chi lực, tại phong Dật thể nội vận hành đến cánh tay phải bên trên, theo chiến long thương, nhiên vung ra, một đạo ánh sáng màu trắng lập tức toé mà ra, ánh sáng màu trắng ẩn chứa vô cùng lực lượng đại. Đây chính là đan điền chi lực. Phang, một đạo va chạm kịch liệt lúc vang lên, Thiên Diễn kiếm trận lập tức lộ ra nhanh băng liệt, Phong Dật bên người hóa thần kiếm thân hình cũng lạ nứt ra báo động, 10 đạo hóa thần kiếm cũng là cùng nhau đánh vào Thiên Diễn kiếm trận phía trên, ầm ầm trong mấy mắt, toàn bộ Thiên Diễn kiếm trận liền bỗng nhiên băng liệt, Phong Dật thấy được một tia ánh rạng đông, mở ra Thiên Điệp cử bộ, thẳng tắp vọt tới Trần Phàm trước mặt, thi triển ra phá thiên công kích, lại là hai vòng sóng to trực tiếp đánh bay, mà lúc này, mặc dù Trần Huy Nhất gan sợ thức, nhưng đến bị bay thời điểm, càng mắt, phóng tới Phong bọn họ cảm tình, cũng không phải giả. Phong Dật tâm trung thầm nghĩ, hơi lưu thủ, đem hắn đánh bay. Đi tới Trần Phàm trước mặt, Phong giật vấn đạo ngươi ăn xong sao? Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ta tự nhiên chịu vua. Trần Phàm không nói nhảm, ngược lại mười phần quả quyết, ngược lại để Phong giật nhiều hơn mấy phần vẻ tán thưởng. Đã như vậy, ngươi đổ vật chính là của ta. Phong giật cười khẽ, lúc này Trần Phàm đã là không có hành động chí lực, gỡ xuống nó giới chỉ, một tia vũ chi lực rót vào trong đó nhưng là gặp chết nhận trở ngại, Phong Dật hơi tâm thần khẽ động, liền đem cỗ này trở ngại đánh nát, tiến vào trong giới chỉ. Thời suy xét một phèn, Phong Dật dã là không có có cước, tìm kiếm phúc Phong Dật có chút thất vọng, bởi vì Trần Phạm Giá không có vạn phần ý niệm quyết, để nén trong lòng thất vọng, phong Dật từ hắn trong giới chỉ đem chính mình cần có đan phương cùng vạn kiếm thiên quyết phần dưới thác cấn một cái phần, hơn nữa đem thất giai trở lên dược liệu cũng là vơ vét một lần, cuối cùng phong giật liền đem nó lệnh bài lấy ra, đến nỗi vật gì khác phong Dật Giá là một chút không động, bởi vì hắn nhìn ra được, Trần Phạm cùng Trần Huy hai người là có chân chính tình huynh đệ, chính là phần nhân tình này, phong giật mới có thể thủ hạ lưu tình. Đem lệnh bài nhìn một lần, phong Giá là hơi kinh ngạc, Trần Phạm tích cũng có hơn 90 triệu. Phong Dật trầm ngâm chốc lát, bắt đầu từ bên trên hoạch đi 7000 vạn tích phân, liền đem lệnh bài thả lại trong giới chỉ, còn đưa Trần Phạm. Trần Phạm dùng rốt vào một tia vũ chi lực, đem chính mình đồ còn dư lại nhìn rõ ràng, cha rõ ràng sau đó, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Phong giật. Cái này không giống như là ngươi cấp đoạt thánh giả kết làm. Trần Phạm cười khổ nói, bởi vì ngươi đánh giá ta tốt quá, ta xem đi ra, ngươi và Trần Huy cảm tính rất tốt, ta cũng biết ngươi lần bế quan này phía sau thực lực đại trướng, căn cứ vào suy đoán của ta lúc này thực lực của ngươi ít nhất có thể đủ sánh ngang thủy giao kỳ, khoảng cách Lôi đỉnh tôn nhưng là còn muốn kém hơn một chút. Phong Dật khẽ cười nói, cũng không cũng vẫn là bại bởi ngươi. Trần Phàm lắc đầu. Võ đạo chi lộ còn dài mà, Trần Huy ngươi dìu ngươi cà cà đi thôi. Phong Dật không nói thêm lời, đem hai người đưa tiến sau đó chính là về tới động phủ của mình bên trong. Đỗ canh thứ 2 đến, ngày mai chỉ có canh một, ở buổi tối khoảng 8 giờ 6. Số gì 260. Chương 260, cường giả tụ tập vạn kiếm thiên quyết phần dưới quả nhiên là ghi lại kiếm trận, hơn nữa số lượng còn không ít, lại có hơn 30 loại kiếm trận, mà thiên diễn kiếm trận nhưng là xếp tại trung du đều có lực lớn như vậy, cái này thượng kiếm trận vậy thì càng thêm bất phạm. Phong giật vũ chi lực rót vào trong ngự dàn, lập tức trong lòng chính là cả kinh. Đó là tự nhiên, bất quá đáng tiếc. Ngân Long cũng là nói đạo. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc vạn phần ý niệm quyết không cùng vạn kiếm thiên quyết cùng nhau bị cái này Trần Phàm thu được. Đây cũng không phải, người bây giờ tự sáng tạo phân niệm quyết đối với vạn phần ý niệm quyết nhu cầu cũng không như lúc trước đồng dạng xuất ruột, đáng tiếc là trong cái này càng là không có ghi chép vạn kiếm thần tôn định phong kiếm trận, Chu Thiên Diệt thần trận, đáng tiếc à? đáng tiếc. Ngân Long khẽ thở dài. Chu thần trận. Phong giật nhất sững sờ. Ơn, cái này Chu Thiên diệt thần trận là năm đó vạn kiếm thần tôn tự nghĩ ra đỉnh phong kiếm trận, kỳ danh liền có thể để lộ ra nó mạnh mẽ uy năng, Chu Thiên diệt thần. Mà Chu Thiên diệt thần đạt đến 10 vạn kiếm ánh sáng thời điểm mới là hơi có vẻ uy lực của nó, trăm vạn kiếm mới có thể phóng ra tia sáng trói mắt, vung tới đỉnh phong, ngươi nói kiếm trận này, mạnh không mạnh. Ngân Long có chút cảm thắn nói là rất mạnh, Chu Thiên diệt thần trận, không thể được đến cũng là cơ duyên, trước đem bây giờ hai đoàn ý niệm mở rộng tới đỉnh phong có thể khống chế trăm kiếm lại nói, còn có lúc trước toé nhất những cái kia đan điển cũng muốn mau chóng khôi phục, hơn nữa tranh thủ tại sau 3 tháng tiến vào thượng cổ dung hỏa tông trong di tích phía trước, đem chính mình ý niệm mở rộng đến gấp 10. Hơn nữa nắm giữ một loại kiếm trận phong giật tâm bên trong hướng về phía Ngân Long đem chính mình mục tiêu kể rõ một lần. Gấp 10 chính là 20 đoàn ý niệm, chính là thiên kiếm chi uy. Song ý niệm ngươi đã nhanh vẫn lạc, ngươi còn muốn 20 đoàn. Ngân Long kinh hãi. Lúc trước là bởi vì ta tâm cảnh của mình ra tỉ vết, cho nên mới sinh ra hoàn cảnh, lần này tâm cảnh của ta đã ổn định, phân hóa ý niệm cần thiết tiếp nhận chỉ là tinh thần đau đớn chẳng qua hiện nay ta đây tinh thần lực cùng vũ chi lực dung hợp trở thành chân vũ chi lực, dạng này còn có thể tăng thêm tu vi của ta, nếu như không phải là bởi vì quá mức đau đớn, chỉ sợ ta chọn phương pháp như vậy tu luyện." Phong giật ở trong lòng giải thích nói. "Tốt a." Ngân Long gật đầu một cái, cuối cùng thỏa hiệp. "Ân hô, bây giờ trước khôi phục một chút bể tan thành đan điền." Phong giật nói khẽ, ăn vào hai cái hoàn đan, chính là dùng trong cơ thể chân vũ chi lực bắt đầu tu bổ trong cơ thể võ chi đang ruộng. Mà lúc này Trần Phàm cùng Trần Huy cũng là về tới Trần Phàm trong huy động, Trần Huy đứng tại Trần Phàm trước mặt, khuôn khéo giống như một cái hài tử thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trước mặt Trần Phạm. Mà lúc này, Trần Phạm hai mắt khép hờ, trung quanh màu xanh nội lực vần quanh, sau một lát, khôi phục ba bốn thành gió vũ chi lực phía sau, Trần Phạm mở hai mắt ra, nhìn qua đứng ở trước mặt mình đệ đệ. "Đại ca, có lỗi với." Trần Huy thấy vậy, túi đầu nói, "Không được đầy đủ trách ngươi, nếu như không phải ta quá sủng ngươi, ngươi cũng sẽ không dạng này, coi như lần này ngươi chọn không phải tên biến thái kia, về sau cũng sẽ đá chúng thiết bạn, sớm hiện, sớm hảo. Trần Phạm lắc đầu, hắn cũng chưa từng nghĩ hạ quyết tâm giáo Trần Huy, nhưng mà Trần Huy là của hắn đệ, đệ, hai người bọn họ phụ mẫu đều mất, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau mà Trần Phàm cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, tại hái thuốc thời điểm ngã vào sân gốc, hiện liêu nhất đạo hạ động. Bởi vì trong năm, ngàn năm qua phong hóa, cấm đã phá vỡ, cho nên Trần Phàm mới đến rồi thượng cổ vạn kiếm tông truyền thừa, sau đó không lâu chính là cùng Trần Huy gia nhập thành Bắc Bên trong tu luyện, mà Trần Phàm đỉnh phong so Trần Huy cao, cho nên tại Trần Huy đằng sau luôn có Trần Phàm làm chỗ dựa hắn, bởi vậy Trần Huy tu luyện cũng là ngừng nghỉ xuống, chỉ có sánh ngang thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn thực lực, mà thực lực của bản thân hắn cũng là bởi vì đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ, hơn nữa phần lớn thời gian vẫn là dựa vào bùa uy phong bắt diện. Đại ca Ta về sau sẽ nghiêm túc tu luyện." Trần Huy bảo đảm nói. "Tốt, về sau ngươi ngay tại ta đây động phủ tu luyện đi, lần này cùng phong giật đánh nhau ta cũng là minh bạch nhược điểm của mình, Khi tức ngắn, không thể làm được liên miên bất tuyệt, dẫn đến võ lực hạn chế, lần này cách giao đấu còn có trên giới nửa tháng thời gian, ta muốn bế quan tiến hành tu luyện." Trần Phàm vui mừng gật đầu một cái, nói: "Ân, đại ca, ngươi yên tâm đi." Trần Huy gật đầu một cái, chính là đi đến một góc ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Hy vọng Tiểu Huy đi qua sau lần này, có thể chân chính cố gắng tu luyện, không muốn đang để cho ta lo lắng. Trần Phàm nhìn xem Trần Huy Hai lòng gật đầu một cái, sau đó chính là bế quan tu luyện. Tại một chỗ Bắc vực bên trong ngọn Thánh Sơn, một tòa phòng ốc cổ xưa, tràn ra khí tức cổ xưa, không có bất kỳ cái gì tinh ngọc điêu khắc, chỉ là dùng đầu gỗ cấu tạo mà thành, thế nhưng là phảng phất đã trải qua tăng thương quy nguyệt, dàn mua 6. Mà ở trong phòng ngồi 7 người, mà một người trong đó Phong Giật Sẽ nhận biết, người này chính là trấn thủ Bắc vực Tàng Các hàng Trưởng lão, còn có hai người càng là trong giữ hối đoái điện linh dược viện thích Cổ lão đầu cùng trong dự không gian tập luyện Thất thần lão đầu, mà một số người thực lực toàn bộ lạ thường cũng là vũ cực cảnh hậu kỳ trở lên. Tông chủ không ở, lần này hội nghị là ta tập. Một tiếng niệm vang lên, nguyên bản bảy người phong ốc nhưng là vô căn cứ thêm ra một bóng người, người này tu vi thâm bất khả trắc, càng là đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới, phảng phất một người bình thường không khác nhau chút nào, chỉ là một cao tuổi lão nhân. Tham kiến lão tổ. Nhìn thấy người này, bảy người gương mặt cũng là mười phần kinh ngạc, vội vàng nói: "Không sao, không sao." Lão nhân khoát tay áo, mặt mũi tràn đầy hiền hòa ngồi ở trên đế, nói khẽ: "Tên này cùng người bình thường vậy lão giả, chính là thành Bắc đỉnh phong trong thế lực, trước mắt xưa nhất một tôn lão đồng, lão giả này tu vi đã đạt đến vũ cực cảnh tuột cùng bình cảnh, đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới." Cùng đại 6 vô địch vũ cực cảnh đại viên mãn chỉ có kém một đường, lần này tu vi liền xem như Bắc Thành thành chủ cũng là hổ thẹn. Xin hỏi lão tổ, lần này tìm chúng ta là vì cái gì? Hàn Trường lão nhìn chung quanh một chút 6 người, trước tiên mở khẩu đạo, lúc này ở nơi trốn có người cũng là thành Bắc đỉnh phong chiến lực, bây giờ ít nhất đến đông đủ 23, nhất định là có sự kiện trọng đại. Các ngươi cảm thấy, bác vực trong không gian thiên bảng thứ 7 trận pháp, thực lực như thế nào? Lão tổ cười khẽ, không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi trước. Thiên bảng thất, chính là cái kia lấy được tượng cổ vạn kiếm vạn kiếm quyết tiểu tử kia. Trong 7 người một lão giả lông mày nặng nề Lên tiếng nói chính là người này lao tổ gật đầu một cái người này thiên Phú không tồi. hơn nữa theo ta được biết người này đã có thể khống chế 600 đạo con kiếm hơn nữa hắn một lòng nghiên cứu kiếm trận thiên diễn kiếm trận lúc này thực lực ít nhất có thể đủ tiến vào 5 vị trí đầu cùng thứ ba thủy giao kỳ không kém bao nhiêu bất quá khoảng cách đệ nhị lôi đình Tôn ngược lại là còn muốn kém hơn một chút trong 7 người lại là một người mở khẩu đạo không tệ, người này thực lực ở trên thiên bảng tuyệt đối có thể đứng vào 5 vị trí đầu phụ trách không gian tập luyện thất thần lão đầu cũng là mở khẩu đả một lao đầu tiên là trưởng quả không gian tập luyện Đối với trần pháp tự nhiên là muốn quen thuộc một chút. Như vậy, cái này năm cái danh ngạch người này chiếm giữ một cái, Lôi Đình Tôn chiếm giữ một cái, cuối cùng Diệu Võ chiếm giữ một cái, có ý kiến không? Lao tổ gật đầu một cái, chậm rãi nói. Lao tổ nói thế nhưng là tiến vào thượng cổ di tích dung hỏa tông danh ngạch Thích ngủ lao đầu lúc này nhưng là không có một tia buồn ngủ, mở miệng dò hỏi. Không sai. Lao tổ gật đầu một cái. Bảy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng trong lòng mình yên lặng suy xét. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Bảy lạ âm thanh dần dần vang lên, tất cả mọi người đều là nhất trí thống nhất, bảy phiếu toàn bộ qua. Cái kia còn có hai cái vị trí đâu?" Hàng Trường lao mở miệng hỏi. "Các người cảm thấy Phong giật như thế nào?" Lao tổ cười cười, lần nữa mở khẩu đạo. "Chính là Lôi phạt Thánh giả đồ đệ Hàn Minh đệ tử, cấp bậc Thánh giả, Phong Dật." Trong bảy người một người kinh ngạc lên tiếng nói, "Ân, là người này." Lao tổ gật đầu một cái. "Căn cứ vào ta mới nhất lấy được tin tức, Phong giật đánh bại Trần Phàm, mà Trần Phàm khi đó còn thi triển 600 đạo quang kiếm phối hợp tiên diễn kiếm trận, bất quá cũng là bị Phong Dật nhất thương phá vỡ. Thất thần lão đầu lúc này cũng là đến một chút tinh thần nói, chỉ từ lần trước sau đó, Thất Thần lao đầu đối với phong giật dã là có chút chú ý, cũng là âm thầm đối với phong giật nhất cử nhất động tiến hành quan sát. Trần Phàm bị phong giật đánh bại. Như vậy nói cách khác, cái này phong giật ít nhất nắm giữ sánh ngang lôi đỉnh tôn tử lực. Trong bảy người một người cũng là kinh ngạc lên tiếng. Mà người này cũng là đánh bại Thông Thiên Ma Hổ, đầu kia Ma Hổ còn sử dụng Thông Thiên huyết biến, đúng, hắn còn đánh bại Điệu lòng, đầu kia Điệu Long cũng thi triển ra Long tộc bí pháp, Long hồn hiến tế mà lúc này đang gặp trùng hợp, Thất Thần lão đầu lần nữa ném ra một cái quả bom năng ký, làm cho tất cả mọi người trong lòng lại là cả kinh. Địa Long phòng ngự mạnh, mọi người ở đây cũng là biết được, hơn nữa còn là sử dụng Long hồn hiến tế Địa Long, liền xem như Lôi Đình Tôn sử dụng nó tuyết kỹ, Lôi Đình đoạt phách thương đều không thể đánh phá hắn phòng ngự, cái này cũng càng thêm chứng minh, cái này Phong Giật thực lực so với Địa Long cũng là muốn cao hơn một bậc. Người này rất mạnh, thiên phú gia tung, tài hoa hơn người. Hàng Trường lao trước tiên mở khẩu đạo. Hơn nữa còn là một cái bát giai trung phẩm luyện đan sư, luyện chế qua về linh tiên đan cùng tiên điệu tôn đan chờ đan dược. Thích Ngủ lão đầu cũng là nói tiếp. Hơn nữa đối diện nguy cơ cũng là song đối mặt, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thất thần lão đầu cũng là nói đạo. Không thể Người này thiên phú, bản tính cũng là không tệ, có thể xưng tuyệt đỉnh. Thành bác lao tổ cũng là tỏ vẻ ra là đối với phong giật thưởng thức. Còn có một chút, ta muốn nhắc nhở lại ra. Hàn Trường lao ho khan hai tiếng, đem lực chú ý đều hướng chính mình hấp dẫn tới. Chuyện gì? Một lao đầu kia, thích ngủ lao đầu bọn người là đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Trường lão. Người này Nê Linh, còn chưa qua 25 tuổi, mà người này số tuổi thật sự là 24 tuổi. Hàn Trường lao dừng lại phút chốc, mở miệng nói ra. 25 tuổi, thực lực càng lôi đỉnh tôn. Phải biết, liền xem như Diệp Võ, lôi đỉnh tôn bọn người không có 30 tuổi cũng có 27 Mới 28 tuổi, mà Phong giật mới vẹn vẹn 25 tuổi thực lực chính là sánh ngang Lôi Đình Tôn, chỉ có thể nói, Phong Dật, tiền đồ vô lượng. Khiếp sợ ngắn ngủi phút chốc, một lao giả mở khẩu đạo. Nhưng mà, lòng của người này phải trang thuộc về ta thành Bắc, phải biết người này thế, nhưng là Lôi phạt Thánh Giả Đồ Tôn Tơ Et, không, có canh thứ hai, ngày mai canh thứ nhất là tại hạ buổi trưa 2:06. 261 chương 261, 22 đạo đàn kiếp Hàn Trường lão, chuyện này ngươi như thế nào đối đãi? Lao tổ cười cười, ánh mắt rơi vào Hàn Trường lao trên thân. Lôi Phật Thánh Giả theo ta có thể nói là sinh tử chi giao. Mà Phong giật người này cực kỳ phòng thủ hứa hẹn, hắn từng đối với ta hứa hẹn qua, nếu như một ngày thành bất cập nạn, hắn nhất định toàn lực tương trợ. Hàng Trường Lao đem ngày đó Phong giật nói với hắn lời nói nói ra. "Tiên phim chi tử, tại sao có thể dễ tin?" Trong bảy người, một người nghi ngờ nói. "Tốt, quy củ cũ, một khắc đồng hồ thời gian suy xét, tiếp đó bỏ phiếu." Lao tổ trầm giọng nói, nói xong phòng ốc bên trong chính là lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang tự hỏi trong này lợi và hại. "Tốt, đã đến giờ." Lao tổ nói. "Đồng ý." Hàn Trường Lao trước tiên mở miệng nói. "Đồng ý." Không gian tập luyện Thất Thần Lao đầu nói đồng ý hối đoái điện dược viện thích ngủ lao đầu nói đồng ý không đồng ý không đồng ý không đồng ý 4 phiếu đối với 3 phiếu mà lúc này không nói gì chính là chỉ có thành bác lao tổ một người nếu như thành bác lao tổ không đồng ý 4 phiếu đối với 4 phiếu nhưng là thế hòa, phong giật liền không thể tiến vào dung hòaa tông di tích cho nên thành thànhắc lao tổ lúc này làm ra cực kỳ trọng yếu quyết định lúc này bảy đôi mắt cũng là chăm chú nhìn thành bác lao tổ chuẩn xác mà nói là theo dõi miệng sáu. ta đồng ý thành bác lao tổ ở dưới con mắt mọi người mở miệng nói ra 5 phiếu đối với 3 phiếu Thông qua, Phong giật trở thành cái thứ tư tiến vào Dung Hỏa tông di tất người. "Tốt, đến nơi cái thứ năm danh ngạch, thì dùng tranh tài tuyển ra đến đây đi." Một lát sau, lão tổ lần nữa mở miệng nói, bởi vì thủy giao kỳ thực lực cũng không phải 10 phần gia tung, thiên bảng thứ 3 tên tuổi cũng là bởi vì là một nữ tử, còn lại nam tử ấy nay tôi, kỳ thực thiên bảng đệ tam đến thiên bảng đệ ngũ thực lực cũng là không kém bao nhiêu. "Không có ý kiến." Lần này đề nghị nhưng là 8 người toàn bộ đồng ý, 8 người trong phòng cũng là trò chuyện một lát sau, chính là tán đi. Mà lúc này, Dật nhưng là tại chữa trị hư hại cùng ý niệm, 3 ngày đi qua, Phong Dật đan điển trùng quy là khôi phục được đỉnh phong, hắn hai đoàn ý niệm cũng là khôi phục được đỉnh phong thời điểm, lúc này phong giật đã là có thể khống chế trăm đạo kiếm quang, cực kỳ cứng hãn. Như thế nào, ngươi lại muốn phân hóa ý niệm? Ngân Long thấy vậy nói, "Không sai, lần này lại chiêu hóa mà nói, chính là bốn đoàn ý niệm, có thể khống chế 200 kiếm ánh sáng, quy lực lại tăng gấp đôi." Phong giật gật đầu một cái, nói thẳng ra trong lòng mình dự định, "Con đường này, không dễ đi a." Ngân Long khẽ thở dài, "Lại thống khổ ta cũng muốn đi đến, tất nhiên lựa chọn con đường này, tự nhiên là muốn đi xong, đây chính là ta võ chi đạo." Phong Dật cười cười, Nếu như đau một chút sở liền có thể để cho hắn buông tha, như vậy hắn cũng sẽ không có hôm nay thành tựu như thế. Cẩn thận một chút." Ngân Long nói xong, chính là không còn lên tiếng. Đây là tự nhiên. Phong Dật gật đầu, chính là bắt tay vào làm chuẩn bị phân hóa hai đoàn ý niệm vì bốn đám. 6 canh giờ trôi qua về sau, Phong giật hết sức thống khổ mở hai mắt ra, lúc này trong óc hắn thức hại phân hóa trở thành bốn đám, nhưng mà tại phân hóa thời điểm, nhưng là sinh ra đau tê tâm liệt phế đắng, so với lần trước càng thêm mấy liệt, phân hóa sau đó, Phong Dật thực lực cũng là có tăng trưởng. Nửa tháng sau, Phong Dật nhưng là hiện, nguyên lai mình cùng Trần Phàm, tôn Diệu võ trực tiếp thu được tiến vào thượng cổ Dung Hòa Tông Di tích tư cách mà lúc này phong phongật ý niệm cũng phân là hóa đến rồi 8 đám không chế 400 đạo con kiếm nội sắt trần Phàm600 đạo con kiếm một tháng sau phong phongật ý niệm phân hóa đến rồi 16 đoàn hết thể 800 đạo con kiếm vượt qua trần Phàm 600 kiếm ánh sáng tiếp đó lại là nửa tháng trôi qua phong giật nhưng vẫn là 16 đoàn ý niệm như thế nào không phân hóa ý niệm Ngân Long trêu kẹo nói mang theo hơi kinh ngạc. quá thống khổ ít nhất phải một tháng sau mới có thể phân hóa đến 32 đoàn ý niệm phong dật bắt đầu lần thứ nhất lưu bước Từ 8 đám phân hóa đến 16 đoàn thời điểm, Phong giật đã là hết sức thống khổ, chân chân chính chính suýt chút nữa vẫn lạc. Vẹn vẹn thời điểm kém chi mày may, ẩn lần không có niềm tin tuyệt đối, Phong giật thì sẽ không lại chia hòa ý niệm. Nguyên lai tiểu tử ngươi cũng sẽ sợ a." Ngân Long cười nói. "Đương nhiên, hô, chờ ở trong động phủ nhiều ngày như vậy, cũng muốn đi ra ngoài một chút." Phong giật rỗi ra lưng ngồi đạo. "Đi đâu?" Hối Bái Điện, đổi chút trước đây cái kia thất giai trung phẩm hồi phục loại đan dược dư liệu, ngươi nói, đại khái muốn đổi bao nhiêu phần đâu?" Phong Dật bên trong vấn đạo. "Loại này cấp cứu loại thất giai đan dược, chuẩn bị cái 20 phần là đủ rồi." một phần tài liệu cũng liền trăm vạn tích phân tả hữu. Ngân Long Nghĩ nghĩ nói, ta xem qua cái này thất giai trung phẩm đan dược giá tiền, 230 vạn tích phân tả hữu, 20 phần chính là hơn 4000 vạn tích phân, bằng ta điểm tích lũy hiện tại đầy đủ. Phong Dật Tâm bên trong hơi tính toán một phen, chính là xác định, sau đó, Phong Dật chính là ra Thánh Sơn, trực tiếp mở ra Thiên địa Cự Bộ, mở ra bộ pháp, trực tiếp chạy về phía Thánh Điện. Đi tới Thánh Điện sau đó, Phong Dật chính là thẳng đến Hối Điện Sa Sôi, đổi 25 phần thất giai trung phẩm đan dược dược liệu, chính là trở về trong động phủ của mình. Bắt đầu dùng tay luyện chế thất giai trung phẩm dược trực tiếp dùng chân vũ chi lực huyễn hóa ra dược đỉnh, phong giật chính là bắt đầu luyện chế thất giai trung phẩm thiên dưỡng đan. Thiên dưỡng đan ở vào thất giai trung phẩm, hơn nữa là khôi phục loại đan hăng dược, hiệu quả so hoàn đan tốt hơn hai cái giai cấp, hiệu quả cũng là hoàn đan gấp 2 nhiều. Cái này thiên dưỡng đan hiệu quả cũng không tệ, có thể rất lớn biên độ khôi phục, coi như ngươi bây giờ trọng thường, 20 hơi thở bên trong nội lực cũng có thể khôi phục năm thành, đến nỗi người sánh ngang thiên phẩm hạ giai, có thể công phá người cũng tại số ít. Ngân Long nhìn xem thiên dưỡng đan đan phương chậm nói: Ơn, ta bắt đầu luyện chế ra, 25 phân phúc cũng có thể thành đan 20 mai." Phong Dật Tâm bên trong hướng về phía Ngân Long đạo. Lập tức, Phong Dật chính là bắt đầu luyện chế đan dược, trải qua dài đến 7 ngày luyện chế, Phong giật ngược lại là ra lò 22 mai thiên dũng đan, đồng thời còn giáng xuống 22 đến tất dài trung phẩm lôi kiếp. Cái này khiến Phong Dật dã là thật tốt hấp thu một phen, mặc dù còn vẹn vẹn bất diệt lôi thể sơ kỳ, nhưng mà đã dần dần chuẩn bị bước vào trung kỳ, cái này khiến Phong giật dã là đại hỷ. Như thế nào? Ngân Long nhìn qua hấp thu xong cuối cùng một đạo lôi kiếp phía sau Phong Dật vận đạo. Con tốt, bất diệt lôi thể không sai biệt lắm đến rồi tiền kỳ trung kỳ, phòng ngự cũng là tăng cường một điểm. Cảm thấy thân thể của mình cường độ Phong giật tâm bên trong hướng về phía Ngân Long nói: "Cũng coi như có thể, nếu như là 22 đạo bắt giai trung phẩm đàn kết mà nói, như vậy ngươi cái này không diệt lôi thể chỉ sợ cũng sẽ tiến vào bất diệt lôi trong cơ thể kỳ, đến lúc đó phòng ngự cũng là sánh ngang thiên phẩm trung cấp phòng ngự lợi khí, đến lúc đó bằng vào như vậy, thực lực của ngươi liền càng thêm cứng hãn." Ngân Long nói: "Ân, đáng tiếc bắt giai đan dược quá khó luân chế, hơn nữa ta cũng không nhiều điểm tích lũy như vậy, không phải vậy, ta ngược lại thật ra thật muốn điên cuồng luyện chế một phen. Phong giật vừa cười vừa nói: "Thật tốt tu luyện đem, đúng vị trí cuối cùng là ai?" Ngân Long vấn đạo. Ngược lại là có chút bất ngờ là thủy giao kỳ, xem ra cô nàng này ngược lại là ẩn giấu đi một chút thủ đoạn. Phong Dật Đáp, khi hắn biết cái thứ năm danh mạch là thủy giao kỳ thời điểm, Phong Dật ra thật sự hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cô gái này chiến lực cũng là như thế cái người. Ân, đến lúc đó đối với này nữ cũng muốn cẩn thận một chút. Ngân Long cũng là nhắc nhở. Đây là tự nhiên, ta muốn tiếp tục tham ngộ cấm pháp. Phong Dật Tâm bên trong nói xong, trong đầu chính là hiện ra thiên địa diễn hóa tâm quyết. Bây giờ Phong Dật muốn tìm hiểu chính là cực võ cảnh. Cực võ cảnh nhưng là thiên địa diễn hóa cái thứ cảnh giới, đại biểu tiến vào vũ cực cảnh phía sau tầng cảnh. Nếu như Phong giật muốn đi vào vô cực cảnh giới, như vậy Phong giật liền muốn lĩnh ngộ cái thứ 6 tâm cảnh, cực võ cảnh. Mới có thể bước vào cái này cực võ trước mắt, tiến vào vũ cực tối không vũ cực cảnh. Tiếp đó Phong Dật lúc này tâm cảnh vẹn vẹn cái thứ 5 cảnh giới, thiên hòa cảnh, đạt đến cùng thiên địa hợp nhất cảnh giới, nhưng mà vẹn vẹn thiên hợp cảnh tâm cảnh, Phong Dật căn bản là không có cách đột phá đến vũ cực toái không cảnh. Bởi vì tất nhiên hắn lựa chọn tu luyện thiên địa diễn hóa cái này tâm quyết, như vậy trừ phi hắn tâm cảnh đạt đến cái thứ 6 giới, võ cảnh, bằng không dù là Phong Dật chân vũ chi tích góp nhiều hơn nữa, dù là Phong tích xúc đạt đến vũ cực cảnh đỉnh phong, Phong Dật gia không cách nào đột phá đến vũ cực cảnh tu vi, bởi vì tu luyện đến vũ cực cảnh phía sau, phong Dật cần không chỉ có là tu vi tích xúc, còn có là trên tâm cảnh lĩnh ngộ. Cho nên phong Dật bây giờ nghiên cứu chính là cực võ cảnh tâm cảnh. Cực võ cảnh, cực võ, cực võ, lấy tri ý liền đem võ chi đạo vùng tới cực hạn, chính là vũ cực cảnh tiền kỳ, cực võ chính là muốn đem vũ chi lực vùng đến cực hạn, vận dụng đến cực hạn, trong lòng phải có một cái tưởng nghiệm, võ chi đạo. Cẩn thận điều nghiên 3 cái giờ, phong mới vẹn vẹn cực võ chi cảnh một tia mà thôi, cách chân chính nghiên cứu cực võ chi cảnh nhưng là chênh lệch cách xa và rộng. Vô cực cảnh như thế nào khó như vậy? Phong Dật Tâm bên trong thầm than, đối với cái này thiên địa diễn hóa cũng là càng hiếu kỳ. Mặc dù thiên địa diễn hóa muốn đột phá hết sức khó khăn, nhưng mà sau khi đột phá chiến lược đồng dạng cũng là xa xa qua Cửu dai. Nói nhảm, nếu là đột phá vũ cực cảnh dễ dàng như vậy, cái kia vũ cực cảnh cường giả chẳng phải đứng đầy đường đi. Ngân Long trợn trắng mắt không khỏi nói, "Hách, ta chỉ bất quá là cảm thắn một phen đi." Phong Dật dã là bất đắc dĩ nói, ngược lại là không có lựa chọn tiếp tục hiểu thấu đáo Tiên Điệu này diễn hóa quyết, mà là bắt đầu tu luyện. Hắn bây giờ mục tiêu là đột phá đến Tiên Nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ, mặc dù tiến vào Dung Hỏa tông tìm được hỏa diễm quan trường, lợi dụng trong đó ngọn lửa lời nói, phong giật dã là có thể thuận lợi đột phá đến tiên nhân hợp nhất định phong, thậm chí đại viên mãn, nhưng mà cái này thời điểm có thể, còn chưa nhất định tìm đến hỏa diễm quan trường, mà tiến vào trong đó, thực lực tăng mạnh thì càng có khả năng tìm được hỏa diễm quan trường, bởi vậy phong giật lúc này chính là phải cố gắng tu, luyện, tăng cường thực lực. Lập tức phong giật chính là bắt đầu tu nạp trong thiên địa vũ chi lực, vũ chi lực lập tức chính là mãnh liệt tràn vào phong giật trong thân thể, phong giật dã là đem những thứ này vũ chi lực luyện hóa, đặt vào trong đan điền, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Phong giật tu vi cũng là trong tu luyện từng điểm từng điểm tăng thêm. Vì tại thượng cổ Dung Hỏa Tông trong di tích, Nam Hưu phải một tia sinh cơ. 262 chương 262, xuất phát ngày mai sẽ là tiến vào Dung Hỏa Tông di tích này, như thế nào? Có lòng tiến sao? 6. Gần 2 tháng phảng một cái đã qua, mà lúc này Phong Dật ý niệm cũng là 32 đoàn ý niệm, 1600 đạo quang kiếm, mà Phong Dật dã là lựa chọn liêu nhất đạo kiếm trận tu luyện, tên là Đại Hoang Thiên khung trận, cần ngàn đạo quang kiếm mới có thể vung ra uy lực của nó, mà Phong Dật dã là cẩn thận điều nghiên uy lực của nó, Đại Hoang Thiên khung trận vận dụng Phong Dật là tương đối qua luyện, nên chuẩn bị 2 tháng đều chuẩn bị, còn cần cái gì? Phong Dật Hôm nay hắn lần đầu tiên không có tu luyện, mà là nằm ở mình trong huy động, thật tốt hưởng thụ lấy nghỉ ngơi giải trí. Ta còn tưởng rằng hôm nay ngươi cũng sẽ cố gắng tu luyện, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ ngẫu nhiên tranh thủ thời gian." Ngân Long cũng là cười nói. Cực hạn tu luyện cũng là cần nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay lại tu luyện đối với ngày mai tiến vào Dung Hỏa Tông di tích cũng là vô sự vô bổ, chẳng bằng thật tốt tu luyện, phóng thích một chút trong lòng áp lực." Phong giật nằm ở trên giường, một tia dương quang thông qua hang động lỗ nhỏ, chiếu xạ tại trên giường đá, nhường Phong Dật không nói ra được thoải mái. Nhớ lấy, ngày mai tiến vào Dung Hỏa Tông sau đó, Nhất định phải trước tiên tìm được truyền thừa của trường, tiếp đó liền đi tìm tìm hỏa diễm của trường. Ngân Long hơi suy xét một phen, trầm trọng nhắc nhở: "Truyền thừa của trường, chưa từng nghe ngươi nói." Phong giật nhất thận: "Truyền thừa quảng trường chính là ghi lại Dung Hỏa tông công pháp truyền thừa, Dung Hỏa quyết. Nếu như ngươi có thể cầm tới cái này Dung Hỏa quyết lời nói, lại đi tìm kiếm hỏa diễm của trưởng, thôn phệ những cái kia dị hỏa, dạng này sẽ càng thêm an toàn." Ngân Long đạo: "Cái kia, nếu như không có Dung Hỏa quyết, trực tiếp thôn phệ dị hỏa đâu?" Phong giật nghĩ, nghĩ, sau khi đi vào thận trọng từng bước, nếu như tìm không được Dung Hỏa quyết chuyện sau đó, cũng muốn chuẩn bị kỹ càng. Vận khí tốt, không có việc gì, thực lực đại trướng, nhưng mà cực kỳ thông khoái, dục sinh dục tử, vận khí không tốt, đầu bị tinh thuần hỏa vũ chi lực vỡ bờ thành đứa đẩn, vận khí lại không tốt, biến thành ngu ngốc đồng thời, hỏa vũ chi lực phá hư ngươi đan điền, đưa ngươi toàn thân gân mạch nắm chặt, đây là đứa đẩn thêm phía nhân, nếu là ngươi thật sự rất xui xẻo, vậy thì sẽ đi gặp ta những cái kia bạn cũ, thấy ngươi những cái kia lão bằng hữu. Phong giật đầu lập tức quá tải tới. Ơn, nguyệt, hắn đều đã chết. Ngân đầu một cái, rêu rêu nói, nói thẳng không chết là được rồi. Phong giật trợn mắt, cái này Ngân Long thật là khoe khoang văn tự. Đến lúc đó nếu có ẩn sát phái người vây công ta, ta e rằng liền tìm không được dung hòa quyết, ngược lại hiện hỏa diễm quảng trường lời nói, đến lúc đó ta e rằng chỉ có thể liều chết một kích. Phong giật nói thầm một tiếng, cái này cũng là Phong Dật làm dự tính xấu nhất chính là trực tiếp thôn vệ hỏa diễm. Hy vọng ngươi là phúc tinh tao chiếu. Ngân Long cũng là trầm giọng nói. Bởi vì Phong giật nói tới sự tình, là phi thường có khả năng, loại chuyện này xảy tỷ lệ cao tới năm thành, Phong Dật luân phiên khiêu khích lãnh ngạn, hơn nữa đem thất bại, đến lúc đó, ẩn sát phái tiên tại nhất định sẽ vây công Phong giật, cứ thế Phong cùng thế hệ, ngươi cảm thấy, đến lúc đó ta, Diệu võ. Lloyd Hinton, Trần Phạm cùng Thủy Dao Kỳ tiến vào thượng cổ Dung Hỏa Tông di tích sau đó, có thể hay không ngưng tụ thành nhất tuyến, vẫn là đều có tương lai riêng. Phong Dật cười khẽ, "Vấn đạo, bốn người bọn họ nhất định sẽ ngưng tụ thành nhất tuyến, mà ngươi nhất định là tự mình rời đi chạy toàn trình." Ngân Long niết miệng, cảm thấy Phong Dật yêu cầu lời nói, thật sự là nhàm chán đến cực điểm. "Này cũng bị ngươi hiện, lê vớm." Phong Dật cười đùa nói. Ngân Long nói tới đích thật là Phong Dật dự định, Phong Dật nguyên bản định chính là tiến sau đó, chính mình chính là bộ chạy, bởi vì Phong Dật trên người mình bí mật quá nhiều, không thích hợp cùng bọn hắn cùng một chỗ cho nên lựa chọn tự mình bỏ chạy về sau, chính mình đi tìm truyền thừa quảng trường Cùng Hòa Diễm quảng trường. Hơn nữa, giống Dung Hỏa Tông như vậy di tích, từ xưa đến nay khẳng định có thế lực khác vượt lên trước tiến vào bên trong, bên trong cũng khẳng định có cường đại võ giả thi thể bọn họ giới chỉ. Đến lúc đó phong giật tự mình tại Dung hòa Tông hành động, thu hoạch tự nhiên sẽ lớn một chút, hơn nữa phong giật còn muốn rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, tự nhiên không cần lo lắng tính mệnh vấn đề. Nhưng mà ngươi rời đi tập thể, một người bốn mặc dù có thể lấy được đồ vật nhiều, nhưng mà tính nguy hiểm cũng là gia tăng thật lớn, sơ ý một chút mười tên thiên tài vây công ngươi, ngươi thật muốn gặp ta trước kia bằng hữu. Ngân Long nhở Tình thế không đúng ta mở ra thiên địa cự bộ bỏ chạy, dược sư ít hơn so với 5 người, ta thì là một lần giết người cướp của, ngược lại người đã chết, những tông phái kia cũng không biết là ai giết, hơn nữa còn là bọn hắn trước được tội chúng ta. Phong giật bĩu môi nói, thật là một cái gian thương. Ngân Long nói thầm một tiếng, không nói thêm gì nữa, mà Phong giật dã là an tưởng hai mắt nhắm lại, chầm rãi ngủ một giấc thật ngon. Bởi vì ngủ tương đối sớm, Phong giật dạng sáng chính là tỉnh lại, quan sát bầu trời bên ngoài, nói thầm một tiếng, chính là đi ngâm tắm suối nước nóng, ấm áp suối nước nóng lập tức tràn ngập Phong Dật toàn thân. Phong Dật lập tức cảm giác toàn thân gân cốt cũng là giãn ra. Không nói ra được thoải mái, 3 tháng này phong giật nhất trắng ra đều là tại tu luyện, bây giờ thật tốt bụng lòng, cảm giác thể nội một mực chất chứa mệt nhọc cũng là ra ra, không nói ra được sảng khoái, thật là thoải mái. Phong giật than nhẹ một tiếng. Thoải mái là thoải mái, hôm nay ngươi liền lên chiến trường đi." Ngân Long rêu rêu nói. "Có thể thoải mái một hồi là một hồi, các loại nếu như thì đi thời điểm là ở thánh điện không gian điện tụ tập, mà trưởng lão cũng sẽ đối với chúng ta truyền âm, cho nên đừng lo lắng, thoải mái một chút lại nói." Phong giật cười ha ha nói, một đầu chính là vui vào trong ổ truyền. Phong giật, tới thánh điện truyền tống điện tụ tập 12. Phong giật đem đầu vùi sâu vào trong nước, một thanh âm tại phong giật trong đầu văng lên, quanh quần không chỉ sáu. Hoa một hồi tiếng nước, phong giật từ trong suối nước nóng thò đầu ra, lên bờ cầm quần áo xuyên sơn, là một đạo trưởng bảo màu trăng trăng, cầm quần áo bộ hảo sau đó, phong giật lần đầu tiên sửa sang quần áo cùng đầu, chỉnh lý tốt sau đó, chính là ngoại trừ hang động, bước ra thiên địa cựu bộ, chiếu thánh điện chạy như điên. Đi tới thánh điện sau đó, đã có hai người đến rồi, trần phạm cùng lôi đỉnh tôn đã sống đến. Chân phàm khí thế phảng phất có một cái thủy biến, một thân khí tức tu liễm, không nhốn bụi trần, để lộ ra một cỗ trầm ổn khí tức, hướng vào tại Lôi đỉnh tôn mặc dù bề ngoài khốc xoái, thế nhưng là ẩn ẩn để lộ ra một cỗ nổ khí tức, là một loại cảm giác khủng bố, là tu luyện của bạo lôi khí tức. Chân phàm, Lôi đỉnh tôn. Phong Dật đối với hai người gật đầu một cái, mà hai người cũng là đáp lễ. Phong Dật, cảm ơn. Bởi vì ngươi cho nên ta nhìn trời diễn kiếm trận có một cái mới thể ngộ, chí ít có thể cùng Lôi đỉnh tôn Chân mở miệng, đối với Phong nói, không cần cảm ơn, nếu như là tới tìm ta, ngươi cũng sẽ không có cái này thể ngộ. Phong giật cười cười, lại nói Trần Phàm, ngươi gần nhất thực lực thực sự là đột nhiên tăng mạnh, lúc nào chúng ta tới một hồi. Lôi đỉnh Tôn nhưng là kích động. Cái này cũng là một cái phần tử hào chiến. Nhìn thấy Lôi Đình Tôn bộ dáng như vậy, Phong Giật tâm bên trong âm thầm cô một tiếng. Đây là tự nhiên, ngươi cái này tốt chiến phần tử, chờ lần này di tích trở về, ta nhất định đánh với ngươi một trận. Trần Phàm cười cười, cũng không tự tuyệt, bởi vì mỗi một cuộc chiến đấu hắn đều có rất nhiều thể ngộ, nhất là cùng Phong Giật, Lôi Đình Tôn cùng cấp là thiên tài người chiến đấu, thu hoạch cũng là rất nhiều. Trở trở về, ta cũng có hứng thú một trận chiến a. Một thanh âm từ truyền tống ngoài điện truyền đến, người mặc màu đen ăn mặc nam tử, khoác lên một đầu đen, từ ngoài điện dạo bước đi tới. Diệu Võ, nói không chừng ta lần này tại trong gì tích hiện cái gì thượng cổ dị lôi, đến lúc đó đối phó ngươi, dễ như trở bàn tay. Lôi đỉnh Tôn thấy rõ người tới, trên mặt tất cả đều là chiến ý thế nhưng là, đây chính là thượng cổ dung hòa Tông, bên trong có cũng là thượng cổ dị hỏa, nói thật ta có thể lấy được chỗ tốt khẳng định so với ngươi nhiều. Diệu Võ khẽ cười nói, bởi vì tu chính là Hỏa Vũ chi lực. Hừ, ta không cùng không tin cả một đời bị ngươi đè lên. Lôi Đình Tôn cơ cơ quả đấm, khí thế hung hăng nói, Tiểu Tôn Tôn, ngươi vẫn là như vật hiếu chiến a, chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi trước đó bị Tiểu Vũ đánh vỡ huyết nục bay tứ tung thời điểm rồi? Lúc này một đạo nữ sinh từ ngoài điện chuyển đến, chỉ thấy Thủy Giao Kỳ khẽ che bờ môi cười nói, "Không phải nói đừng gọi ta Tiểu Tôn Tôn, nhiều lắm a." Lôi Đình Tôn nói thầm một tiếng, biểu thị kháng nghị. Tiểu Vũ Vao cũng rất tát tâm. Trần Phàm cũng là một bên cười nói, "Hừ, Tiểu Phàm bẩm, thực lực ngươi đột nhiên tăng lên, dự định một cái danh nghịch, còn có ngươi tiểu giật giận, thực lực cũng mạnh mẽ như vậy, làm hại ta muốn cùng đệ ngũ trạm thứ tư hai lần, mất chết ta." Thủy Giao Kỳ một mặt nội khí Trốn về phía Trần Phẩm nói, lời nói xoay chuyển, cũng là dùng ngón tay chỉ vào Phong giật. Mà lúc này Phong giật dã là khóc không ra nước mắt, mà Trần Phẩm cũng là đồng dạng cười khổ. "Các ngươi, đều đến." Một câu hư vô mờ ảo mà nói chuyện đến, mà Phong Dật, Diệu Võ bọn người càng là không cách nào cảm thấy người này phương vị cụ thể, trực tiếp ngoài điện một bóng người, chỉ thấy người này thời điểm nhẹ nhàng bước ra một bước, sau một khắc, việc này bước xong, càng là đã đi tới Liều Phong giật đám người trước mặt. Tham kiến một trưởng lão. Nhìn thấy người này Diệu Võ mấy người cũng là mười phần cung kính, liền thủy giao cũng là thay đổi trạng thái bình thường. Ma Phong giật nhưng là sững sở, bởi vì người này chính là trông coi Hối Đoái Điện Dược Viện tên kia Thất Thần trưởng lao. Không hổ là Thất Thần trưởng lão, bản thân cũng họ Mục. Nghĩ đến đây, Phong giật không có nói thầm một tiếng. Tất nhiên đến đông đủ, vậy liền đi đem Hàn lao đầu e rằng đã đợi phải không kiên nhẫn được nữa. Lúc này lại là một thanh âm chuyển đến, thấy do người tới lại là trông coi không gian tập luyện thích cụ lao đầu. Tham kiến Mộng trưởng lão. Mà lúc này Diệu Võ mấy người cũng làm mười phần cung kính nói: "Ân, tốt, Mục Hoa, chúng ta đi thôi, không phải vậy Hàn lão đầu có thể đợi được không kiên nhẫn." Khát ngó lão đầu gật đầu một cái, đối với Thất Thần lão đầu nói: Ân. Một lao đầu kia gật đầu một cái, đợi đến không gian kích, một đoàn người chính là bước vào không gian thông đạo bên trong. Một tia sáng thoáng qua, bảy người chính là giả không gian. Các ngươi thật đúng là chậm. Một đạo bên ngoài, phong giật chính là nghe được băng diễm thánh giả thanh âm. Nhìn em, ta liền nói Hàn lão đầu sẽ thì thầm. Một lao đầu kia nghe được, không khỏi nợ nụ cười. Đúng vậy a, là hắn tối bà mẹ. Thích ngủ lao đầu cũng là đồng ý gật đầu nói. Hừ, hai tên ra hỏa các ngươi, đi thôi, chạy tới Dung Hỏa tông di tích cho đem. Hàn Trường lão lạnh rên một tiếng, nói. 263 chương 263. Đua tốc độ lại nói, các trưởng lao, có thể chờ ổn áo sao. Diệu võ lúc này quan sát cãi và ba người, bất đắc di nói. Ừ. Hàng trường lao lạnh rên một tiếng, không còn cùng khát máu lao đầu cùng thất thần lao đầu tranh cãi, cùng phong giật gật đầu một cái. Hàng trường lao lần nữa mở miệng nói lần này thượng của Dung Hòa Tông di tích vị trí là ở ngoài Đông Thành Hoang Dã. Đông Thành Hoang Dã bên ngoài. Phong giật nhất thật, Đông Thành cũng là nhất lưu định phong thực lực, khoảng cách thành Bắc cũng là rất gần. Không sai, lần này Dung Hòa Tông chỗ mà chúng ta thành Bắc, chỗ Tân cùng Đông thành cũng là trăm năm giao hảo, bây giờ Bắc thành thành chủ chính là tại Đông thành bên trong chờ chúng ta." Thất thần trưởng lão cười cười, cũng là mở miệng nói, "Bắc thành thành chủ, đỉnh phong thế lực đại đương ra, người nói chuyện, vậy mà tại Đông thành bên trong, có thể thấy được thành Bắc cùng Đông thành nhưng là trăm năm giao hảo, không phải vậy cho dù ai cũng sẽ không một thân một mình đi một cái có thể đối với tính mạng mình tạo thành ý hiếp trong thế lực." Phong Dật Tâm bên trong thầm nghĩ, "Chúng ta lần này từ thành Bắc ra, cần 3 ngày thời gian mới có đến, đường đi bên trong phải xuyên qua mấy đạo ma thú hoành sinh rừng rậm, hoang dã Có thể sẽ có vũ cực tồn cùng ma thú tồn tại, đến lúc đó phải cẩn thận. Lúc này, khát ngó lao đầu cũng là thay đổi trạng thái bình thường, có chút nghiêm cần nói. Minh Bạch. Diệu Võ Phong giật mấy người cũng là thần sắc nghiêm cần gật đầu một cái, vũ cực đỉnh phong cảnh ma thú là chúa tể một phương tồn tại, thí dụ như hổ tộc chi chờ tồn tại, không chỉ là vũ cực đỉnh phong cảnh ma thú một đầu, hắn dưới trướng nhất định sẽ có đại lượng ma thú đi theo, đến lúc đó bị dẫn vào thú triều, vậy thì không phải là chơi, cho dù có Hàn trưởng thất thần lão đầu, thích ngủ lão đầu ba người tọa trấn, bọn hắn cũng không thể cam đoan có thể hoàn toàn an toàn bộ chạy tốt đều chuẩn bị xong không có chuẩn bị xong tự ra hàng trường lao gật đầu một cái sau đó nói ta không có vấn đề rệợu võ gật đầu một cái ta cũng là chuẩn bị xong nhân ra cũng chuẩn bị xong thủy giao kỳ đạo khuũ khu, ta cũng chuẩn bị xong, phong giật gật đầu một cái vậy lên ra cũng cho chúng ta mấy cái này lão già xem các ngươi một chút độ có bao nhiêu khối thất thần lao đầu cười cười chính là trước tiên vạch ra một bước hàng trường lao cùng thích ngủ lao đầu cũng là cái chán điểm nhẹ đồng thời bước ra bộ pháp ba người tựa như ba đạo lưu tinh trực tiếp sẽ qua độ thật nhanh Diệu Võ khẽ cười nói, thân thể bốc lên một đạo hỏa diễm, tựa như hỏa diễm lưu tinh đồng dạng sẽ qua, càng la cắn chặt Hàn Trường lao ba người. Ta cũng không thể chậm a. Trần Phàm cười khẽ, gió vũ chi lực tại hắn bên cạnh phiêu nhiễu, trực tiếp nhất đằng, Trần Phàm trên không trung càng là tựa như một đạo lợi kiếm, trên không trung xẻn qua một đạo ngân quang. Ai nha nha, bọn hắn độ như thế nào nhanh như vậy? Thủy Dao Kỳ không khí khoát tay áo, hóa tắc nhất dòng nước cũng là vội vã mà đi. Dựa vào, cũng là thật, ta không có thể thua, phong đệ, ta đi trước một bước. Lôi đỉnh Tôn nhìn thấy ba người đã ra, lập tức hai mắt trừng lớn, một đạo lôi đỉnh khí cả người liền sông ra ngoài. Vội vã như vậy? Phong Dật cười khẽ, nhìn qua trên không qua bảy đạo tia sáng, lúc này Thủy Dao Kỳ, hào quang màu xanh nước biển xếp tại cuối cùng, mà Hàn Trường lão, ám lam sắc quang mang nhưng là xếp tại đệ nhất. Khẽ cười một tiếng, Phong Dật mở ra Thiên Điệu Cửu Bộ, mỗi một bước cũng là ẩn chứa Thiên Điệu đại đạo, càng là trong nháy mắt chính là đuổi kịp Thủy Dao Kỳ, không nhanh không chậm đi theo ở dietro võ sau lưng, thành thạo điều luyện. Không nghĩ tới Thiên Bộ cư nhiên bị hắn lĩnh ngộ. Hàng trước nhất Hàn lão, hơi kinh Phong giật. Phong giật độ vậy mà cũng là như thế người. Diệu Võ trong lòng cũng là kinh hãi, thầm nghĩ Trong lúc nhất thời cản là có lòng há thắng, lập tức toàn thân ánh lửa lập tức một tiếng, hóa tác nhất đạo hỏa diễm lưu tinh, đột nhiên hướng phía trước hướng, trong nháy mắt càng là qua một lao đầu kia, kẻ đổi theo thích ngủ lao đầu, đồng thời diệu võ tay phải giấy lên một đám lửa, đột nhiên vung lên, hỏa diễm hóa tác nhất cái chiến chữ, bay lượn trên không trung, dừng lại tại phong giật trước mặt. Chiến, so độ. Phong giật cười khẽ, tay phải vươn ra một trảo, tương chiến chữ giữ tại nói chúng, qua trong dây lát chính là bốc tán, cấp bộ liên bước, đem thiên địa bộ vùng cực hạn, trực tiếp vượt qua tại phong giật phía trước lôi đỉnh đoạn, mà lôi đỉnh đoạn nhưng là không khí hướng phong giật cơ cơ quyển nhưng là không thể làm gì. Không có chút nào dừng lại, càng lôi đỉnh tôn sau đó, phong giật độ cũng không ngừng, thẳng bức thất thần lao đầu, sau một khắc, độ một tăng chính là càng, cùng rượu võ song song mà khu. Mẹ nó, hai cái tiểu tử túi, so thì so đi, làm gì dày võ ta đây cái lao đầu tử. Mà lúc này, thất thần lao đầu trong lòng cũng là mười phần khó chịu, liên tiếp bị hai cái tiểu bối càng, hắn nhưng là mất hết mặt mũi. Không nghĩ tới ngươi độ đều nhanh như vậy, mà ta còn so ngươi cao hơn ba cái giai cấp. Nhìn thấy phong giật đổi kịp chính mình, rượu võ trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc Bởi vì Hán Bộ Pháp là thiên phẩm trung cấp hỏa thuộc tính bộ pháp, tên là Hỏa Tinh vẫn là bước, tựa như Hỏa Tinh đồng dạng cấp Bạch La vùng vụt, mà Diệu Võ bản thân cũng là thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn cường giả, phong giật thì thời điểm thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ, bản thân thực lực ngay cả có cách xa, bây giờ còn bị phong giật đuổi kịp. Người độ không phải cũng rất nhanh, liền tu luyện gió vũ chi lực trấn phàm lấy kiếm hình phi nhanh, đều đuổi không kịp ngươi. Phong giật cười khẽ, bởi vì Trần Phàm lúc này cũng là vượt qua lôi Tôn, lấy được đệ ngũ vị trí, mà cũng tại hướng đệ tứ thất thần lão đầu tới gần, mà phong giật nhưng là cùng Võ song song tại đệ tam, xếp tại thích ngủ lão đầu sau đó. Như thế nào Xem hai trước tiên càng Vạn Trưởng lão. Diệu Võ cười khẽ, "Vạn Trưởng lão, nhưng là thích ngủ lão đầu." Lúc này hắn hỏa tinh vẫn là bước đa cơ chính thành, nhưng mà hắn có tự tin vung ra 10 thành, thế nhưng là còn có thể càng thích ngủ lão đầu. "Tùy tiện." Phong giật gật đầu một cái, sau một khắc, Diệu Võ toàn thân giấy lên hỏa diễm càng là một cái gì, ẩn ẩn hóa tắc nhất hỏa lưu tinh, xét qua không chung một đạo hỏa sắc đường vòng cùng, thẳng bức Vạn Trưởng lão. "Thật kinh độ, không biết đây là cái gì bộ pháp." Phong tâm bên trong thầm nghĩ, cũng là đem thiên điệu cựu bộ vung tới cực hạn, bây giờ lâu như vậy đi qua, đối với thiên điệu cựu bộ lĩnh ngộ Phong giật cũng chỉ là lĩnh ngộ được tám thành tả hữu. Nhưng mà Thiên Điệu Cửu Bộ thế, nhưng là thiên phẩm thượng giai võ kỹ, mà Hỏa Tinh vẫn lạc bước vẹn vẹn chỉ là thiên phẩm trung cấp ý lực, cho dù là Thiên Điệu Cửu Bộ vung đến tám thành cũng có thể sánh ngang thời kỳ đỉnh phong Hỏa Tinh vẫn lạc, bước, thậm chí còn có qua. Đem Thiên Điệu Cửu Bộ vung tới cực hạn, phong giật thân thể cũng là tràn ra màu trắng nhạt khí thức, cũng không phải từ trong ra ngoài, mà là từ ngoài vào trong. Phong giật lúc này tản ra màu trắng nhạt khí thức, cũng không phải trong cơ thể chân vũ chí lực, mà là trong thiên địa thiên điệu chí lực, bị phong hấp dẫn, quay quanh ở tại bên cạnh. Hiu, một tiếng, phong giật cũng là hóa tắc nhất đạo bạch quang. Vội vã mà đi, mau chóng đuổi tại Diệp Võ sau lưng. Thực sự là biến thái. Mà lúc này, Hầu Phương Lôi Đình Tôn, trấn phàm bao quát thất thần lão đầu cũng là không đành lòng không ở tại trong lòng thầm đủ một tiếng. Hắn độ như thế nào nhanh như vậy, thậm chí ngay cả Tột Cùng Hỏa Tinh vẫn lạc bước tại đô thượng đô phải không cùng hắn, chẳng lẽ hắn có so Hỏa Tinh vẫn lạc bước nhanh hơn bộ pháp võ kỹ. Nhìn thấy dần dần hướng chính mình bước tới phong giật, trong lòng kinh hãi, âm thầm phòng đoán, đạo. ta muốn đuổi theo tới. Mà lúc này, phong giật vẫn là nhàn hạ thoải mái, vẹn vẹn trong chốc lát chính là sắp Dựa vào, không phải liền là mấy năm không có thấy ngươi. Thậm chí ngay cả Thiên Phẩm thượng giai bộ pháp võ kỹ đều có. Diệu võ truyền âm, đối với Phong Dật mắng. "Hách, Kỳ Thư Ca, hôm nay phẩm thượng giai võ kỹ là từ các ngươi bắc vực tàng các bên trong có được." Phong giật cười khẽ, đồng thời truyền âm trả lời. Người nói là Thiên địa Cử Bộ." Giọng võ lúc này càng là kinh ngạc, dương mắt cứng lưới. "Không sai." Phong Dật gật đầu một cái. "Biến thái, thực sự là biến thái, Thiên địa Cử Bộ mấy năm qua có rất ít người tu thành, theo ta được biết cũng chỉ có phụ thân ta bắc thành thành chủ cùng Hàn trưởng tới tu luyện thành công thôi, trước kia ta cũng từng tu luyện qua, thế nhưng là chỉ cảm thấy ngộ đến một tầng tình cảnh." cuối cùng không thể làm gì khác hơn là chọn môn học cái này Hỏa tinh vẫn lạc bộ pháp. Diệu Võ than nhẹ, đối với Phong Dật truyền âm nói: "A, bất quá ngươi Hỏa tinh vẫn lạc bước ít nhất cũng là thiên phẩm chủ giai, rất không tệ." Phong giật nhìn qua Diệu Võ thân hình bộ pháp, tán thắn nói, đồng thời ánh mắt thay đổi vị trí, rơi vào Hàn Trường lao trên thân. Mà lúc này, Hàn Trường lao vẫn như cũ xếp tại vị, mà Phong giật nhưng là cùng Diệu Võ song song. Người xem Hàn Trường lao thân hình bộ pháp, Phong giật ánh mắt dần dần có chút thiết, ánh ngưng thị tại Hàn Trường lão hai phía trên, Hàn Trường lão bộ pháp kỳ lạ, mua bước ra một bước. Cái kia bộ pháp bên trong chính là sẽ điều động thiên địa chí lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái này, bộ pháp là như thế này bước. Phong giật nhìn qua càng ngày càng Mê Ly, học Hàn Trường lao hai chân, bước ra bộ pháp, đi ảnh tùy đi, hoàn toàn trở thành Hàn Trường lao phiên bản. Dạng này đều có thể thể ngộ, ta phục rồi hắn. Mà một bên riệu võ nhưng là trợn trắng mắt, thầm nghĩ trong lòng. Thiên điểu tự bộ, mỗi bước ra một bước cũng là để điều động thiên địa chí lực, hóa thành cần dùng gấp, tiết kiệm tự thân tiêu hao. Phong Dật nhìn qua Hàn Trường Lão bộ pháp, thầm nghĩ trong lòng, ở vào một loại lĩnh ngộ trạng thái. Đối với, đây mới là thiên bộ. Đỗ Nhân, phong giật hai mắt mở ra, lóe ra một đạo quang mang, bộ pháp hư ảo, một cỗ thiên địa chi lực càng làm vánh liệt dựng lên, quay chúng quanh tại phong giật bên cạnh. Phanh, mỗi bước ra một bước, thiên địa chi lực chính là bị phong giật chỗ điều động, hóa thành phong giật sử dụng, mà phong giật bản thân lại không có mảy may tiêu hao, đây mới là thiên điệu cự bộ chân chính ý đồ. Lấy thiên địa chi lực, hóa thành bộ pháp. Lấy thiên địa chi lực, vì ta chi tiêu hao. Đây mới là thiên địa cử bộ. Phong giật lúc này trong lòng nhưng là rất là sáng tỏ. Lúc này độ lần nữa tăng vọt, lần nữa hóa thành một đạo bạch quang. Đồng nhiên sẽt qua không trùng càng là vượt qua thích ngủ lao đầu vạn trưởng lão phía sau càng là cùng hàn trưởng lao đặt song song mà khu Hai hai phi nhanh mẹ nó thật đúng là biến thái 6 mà câu nói đồng thời tại 7 người trong lòng lòngă lên bởi vì phong giật thật sự là quá biến Thái lại có thể đổi kịp vũ cực cảnh tuột cùng hàn trưởng lao Mặc dù hàn trưởng lao chưa chắc có vung ra toàn lực nhưng mà như thế độ tuyệt đối có thể khinh thường cùng thế hệ mà lại là tuyệt đối bao trùm 264 chương 264 thú nhỏ chiế xem già ngơi nhìn trời địat bộ lĩnh ngộ sâu hơn Hàn Trường Lao quay đầu nhìn qua Phong Giật, khẽ cười nói: "Đa tạ Hàn Trường Lão, nếu như không phải Hàn Trường Lao thi triển ra Thiên Điệu Cửu Bộ, thể hiện ra bí ẩn trong đó, để cho ta tới thể ngộ, không phải vậy ta e rằng ít nhất còn muốn 10 năm 8 năm mới có thể lĩnh ngộ hôm nay điệu cửu bộ ảo diệu." Phong Dật nhưng là cười cười: "10 năm 8 năm, lấy tư chất của ngươi, trong vòng nửa năm, e rằng tất nhiên sẽ lĩnh ngộ." Hàn Trường Lao cười cười, đột nhiên hai mắt ngưng lại, nhìn thẳng phía trước. "Chuyện gì xảy ra?" Nhìn qua Hàn Trường Lão bộ dáng này, Phong tâm bên trong thầm nghĩ. Phía trước xuất hiện thú chiều, có ba cỗ tương đối khí tức cường đại. Ngân Long nói: Mặc dù lúc này hắn đặt ở trong không gian giới chỉ nhưng mà bản thân chính là vũ cực cảnh đỉnh phong cường giả thức hại so phong giật cường đại mấy lần lộ ra giới chỉ điều tra tự nhiên là vô cùng dễ dàng thú chiều phong giật nhất kinh vội vàng hướng phía trước nhìn ra xa sau một khắc chính là nhẹ nhàng thở ra cái kêu ba cố hơi khí tức cường đại cũng mới vũ cực cảnh tiền kỳ xung quanh thực lực bây giờ 8 người bất kỳ người nào cũng có thể giải quyết phía trước xuất hiện ba con vũ cực cảnh tiền kỳ ma thú xuất lính thu chiều bất quá trong đó có một con đội ngũ cường đại nhất lĩnh đội mới thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn từ lực mà lúc này sau lương thích ngủ trưởng lão nhìn được đạo Phong Dật quay đầu nhìn lại, ở giữa, cái này thích ngủ trưởng lão hai mắt càng là mông thượng nhàn nhạt, nhạt lam sắc qua mang. Người này hai mắt càng là sẽ thả ra lam sắc qua mang, xem ra cũng là một loại thiên cấp mắt loại khác võ kỹ. Phong Dật tâm bên trong thầm nghĩ, đối với cái này tên thích ngủ lão đầu cũng là âm thầm kiêng kỵ. Như thế nào, có cứu hay không? Mà lúc này, thất thần lão đầu cũng là thêm, đi tới phía trước vấn đạo. Lúc này, còn tại ta thành bắt trong phạm vi, tự nhiên là muốn cứu. Phong giật, Trần Phạm, Diệp Võ, ba người các người, trở về, đem ba đầu vũ cực cảnh ma thú giải quyết, còn có thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn ma thú đồng loạt quất tới. Hàng Trường lao nhìn qua phía dưới, gật đầu một cái phân phó nói: "Là Phong Dật, Diệu Võ, Trần Phàm ba người, đồng thời đáp. Chúng ta so với ai khác giết nhiều như gì, vũ cực cảnh tự nhiên là một người một cái." Lúc này, Diệu Võ lòng sinh tựa như chi tâm đạo, không có vấn đề. Trần Phàm gật đầu một cái, ăn vào một viên đan dược. "Giết đi." Phong Dật hời hợt nói. "Thiên diễn kiếm trận." Lúc này, Trần Phàm khẽ quát một tiếng, xung quanh xuất hiện 600 đạo quan kiếm, trong nháy mắt phóng tới phía dưới thú triều, tại thú triều bên trong có trận tự va chạm, chém tinh kiếm ánh sáng thân kiếm càng là đã biến thành huyết hồng sắc. Điểm ánh sáng vô lại, Diệu Võ thấy thế, chửi nhỏ một tiếng, toàn thân ánh lửa nở rộ. Vẫn lạc rơi thiên hỏa, Mà hợp nhất âm thanh, Diệu Võ hai tay sát nhập, một đám lửa trong nháy mắt tại trên hai tay nắm lửa, phanh. Một tiếng vang thật lớn vang lên, Diệu Võ hai tay cùng lúc vung lên, từng đạo hỏa diễm từ hai tay của hắn phía trên bay ra, khoảng không treo ở kết bái trên không, nung tụ ra từng cái hỏa cầu, hai tay vung khẽ, từng cái hỏa cầu chính là trực tiếp hướng mặt đất đập xuống. Các ngươi đều rất mạnh a. Phong giật cười khẽ, lúc này cùng Trần Phạm đều cũng có cơ Cố lên em. Trần Phạm cùng Võ đồng thời nói. Sau một khắc hai người chính là phong tới đàn thú, tìm kiếm linh ma thú, phải lấy ra một điểm bản lĩnh giữ nhà. Nhìn qua bị tiêu diệt ma thú, phong giật tâm bên trong trầm ngĩ, hai tay sắp nhập, chân vũ chi lực xông lên trời, trong đáy mắt, phong giật bên cạnh trăm năm lịch sử ngưng tụ ra ngàn đạo quang kiếm. Đại hoàng thiên khung kiếm trận. Khẽ quát một tiếng, ngàn đạo quang kiếm chính là xếp thành một vòng kiếm trận, phong tới đàn thú, trong nháy mắt phong giật công văn chính là qua Trần Phàm cùng Diệp Võ, khẽ, tay, ra phá kích, ánh sáng màu trắng vào trong bầy vì phong giật mở ra một đầu đại lộ, kế tiếp Phong giận chính là bước ra thiên địa cửu bộ, thẳng tắp tuân theo huyết lộ, vọt vào, xông thẳng đến cái cuối cùng vũ cực cảnh đầu lĩnh. Tam tử ngộ tính cũng là không tệ. Thất thần lao đầu nói: "Nhất là cái này phong giật, lại là mấy tháng thời gian liền đem vạn kiếm thiên quyết vung đến tiên kiếm, so Trần Phàm còn phải mạnh hơn gấp đôi." Thích ngủ lao đầu càng là giật mình nói: "Lôi phạt cái kia hôn đản như thế nào số may như vậy, lại có một thiên tài như vậy đồ tôn." Mà hàng Trường lao nhưng là có chút buồn bực nói, lúc này Diệu cùng Trần Phàm đang cùng ma thú linh chào hỏi. Đến nỗi phong giận, nhưng là nhìn qua đầu kia quái vật khổng lồ. Bạo viêm hỏa tinh Bạo Viêm Hỏa Tinh là tinh tinh ma thú nhất tộc Vương giả tồn tại, lúc này càng là vũ cực cảnh tiền kỳ Bạo Viêm Hỏa Tinh, mà loại này hỏa tinh nhưng là lấy sức mạnh to lớn, phòng ngự hùng hậu chứ danh, lập tức Phong Dật cũng không biết từ đâu ra tay. Đánh hắn con mắt, đâm hắn cái mông. Mà lúc này, Ngân Long 10 phần vô lại nói: "Phong Dật trợn trừng mắt, hắn cũng không có tốt hơn kế sách lập tức cũng là dựa theo Ngân Long nói tới, khống chế ngàn đạo quang kiếm tại còn lại thú triều bên trong cuốn quét, lúc rảnh rỗi, Phong Dật ngưng tụ ra hai đạo kiếm, chính là chém về phía Bạo Viêm hai đạo quang kiếm đâm về Bạo Viêm Tinh hai mắt, mà lúc này, Bạo Viêm Hỏa Tinh toàn thân lựa cháy tay phải bỗng nhiên vung lên, đem Hóa Thần kiếm vỗ, đặt tại trên mặt đất, lại không biết phong giật lúc này đã là sẹt. Qua thiên địa cử bộ, Lặng Yên không tiếng động đi vòng qua Bạo Viêm Hỏa Tinh hậu phương, hèn mọn nở nụ cười, bước lên chiến long thương chính là đột nhân một, đâm. Gào gào gào gào bốn kế tiếp chính là Bạo Viêm Hỏa Tinh kịch liệt gào thét, rút ra trường thương, một cú ngoáo chạy chính là phun ra ngoài, lúc này, Bạo Viêm Hỏa Tinh bị đau, đè lại Hóa Thần kiếm tay phải cũng là bùng ra, phong giật thừa cơ chế hai thanh hóa kiếm, Hóa Thần kiếm bay lượn trên không trung, dưới sự khống chế, chính là đâm về Bạo Viêm Tinh hai mắt. Lại làm một hồi tiếng kêu thảm thiết vang lên, mà Trần Phàm cùng Diệu Võ cũng là hướng bên này qua lại, trong lòng cũng là sợ sở, sau một khắc chính là suýt chút nữa bị trước mặt mình vũ cực cảnh tiền kỳ ma thú kia thương, ngay lập tức cũng là chuyên tâm đối phó ma thú của mình. Ngươi lần này xem như như lợi, còn có con này đẩn tinh tinh khinh thị ngươi, không phải vậy ngươi ít nhất phải cùng hắn đánh lên một hồi." Ngân Long rêu rêu nói. "Muốn ngươi nói." Phong giật trợn trắng mắt, cũng không thèm để ý, đem Bạo Viêm Hỏa tinh ma hạch lấy ra, kế tiếp lần nữa ngưng tụ ra 500 kiếm ánh sáng, tại Diệu Võ cùng Trần Phàm kinh ngạc ánh mắt phía dưới, đem ma thú toàn bộ quấn Dao ít ít chết ngươi cái bố khỉ a. Diệu Võ Trần Phàm hai người lúc này cũng là khóc không ra nước mắt, ai nghĩ đến phong giật quẩn chiến như thế như bức cá khục khụ, ngượng ngủng. Phong giật ho nhẹ hai tiếng, chính là lăng không bay lên, quay về hàng ngũ. sau một lúc lâu, Trần Phàm cùng Diệu Võ cũng là đem vũ cực cảnh tiền kỳ ma thú giải quyết xong, thế nhưng là là vẻ mặt đưa đám bay trở về. Khục khụ, chúng ta vẫn còn so sánh sao? Phong giật lung túng nói. Sọ so em gái ngươi a. Toàn bộ ma thú có hai ba là ngươi tạo chết, chúng ta vẫn còn sót so sánh cái giám a. Phàm bầu không khí đạo. Hai chúng ta cộng lại cũng không sánh bằng ngươi, lần sau ta và ngươi luyện một mình. Diệu Võ cũng là nói đạo, nói xong còn cơ cơ quả đấm, quần đấu hắn đánh không lại Phong, giận, đên đấu hắn vẫn có chút tự tin. Đến nỗi Trần Phàm càng là mươn khóc, hắn nhưng là hai loại cũng là không có tự tin. Khu khu, gấp rút lên đường. Hàng Trường lao ho khan hai tiếng, lần nữa hóa thành một vẻ sáng. Mà Phong giật cũng là tại Diệu Võ cùng Trần Phàm cái kia vô cùng căm hận ánh mắt bên trong, đuổi kịp Hàn Trường lão bộ pháp. Lần sau, nhất định phải tìm cơ hội đánh cho hắn một trận. Diệu Võ hằn hằn nói, thêm ta một suất. Trần Phàm đạo, còn có ta. Lôi đỉnh tôn cũng là tốt chiến đạo. Nhân gia coi như xong đến nỗi thủy giao kỳ nhưng là nhăn nhó nói, mà đám người nhưng là tất cả đều đem thủy giao kỳ không nhìn chi sáu. Duổi đến một ngày đường, một đoàn người ngược lại là đã ra khỏi Bắc vực Phong ốc, toàn bộ đường đi cũng là ước chừng đuổi đến một phần tư đường đi, ban đêm tới. Xuống rừng chân một đêm đêm, đây là Bắc vực biên cương, chớ thành hoang. Thích ngủ lao đầu quan sát phía dưới nói, "Hảo." Hàng Trường lao cũng là gật đầu một cái, một nhóm tám người chính là rơi xuống, rơi vào chớ trong thành hoàng. Ngân Long Tiền cùng thế hệ, giúp ta nhìn xem bên trong có cái gì cao thủ. Phong Dật Tâm bên trong thầm nghĩ, Mân Long hơi trầm ngâm phúc chốc, mở miệng nói có thể là bởi vì bên kia ngân nhân, có 5 vị vũ cực cảnh cường giả tọa trấn, một cái vũ cực cảnh trung kỳ cường giả, bốn tên vũ cực cảnh tiền kỳ cường giả. Phong Dật Tâm bên trong âm thầm gật đầu, muốn hay không thông tri chớ trong thành hoang cái kia năm tên quản lý, để bọn hắn ra nguyên tiếp. Diệu vội tay phải tại trên mặt nhẫn sẽ qua, lấy ra một cái lệnh bài, nói: "Không cần, cũng thuận tiện kiểm tra một chút, xem bọn hắn có hay không thủ vững cương vị." Hàn Trường lao lắc đầu, một nhóm tám người liền nguyên là chớ trong thành hoang. Tiến vào chớ trong thành hoang, tám người chính là tìm tính toán coi như sang trọng khách sạn mở tám ở giữa phòng chứa thiên căn phòng, một người mở gian, chính là ở vào trong đó. Phong giật vừa định nghỉ ngơi một ngày cho khỏe phiền, chính là nghe được cửa phòng đông đông đông vang rồi. Ai vậy? Kéo dài âm thanh, Phong giật có chút bất đắc gì vấn đạo. "Kì kì, tiểu giật giật là ta a, Giao Kỳ." Lúc này, Thủy Dao Kỳ thanh âm mới là dài nhỏ nhỏ dài nói. "Khô khô, chuyện gì?" Phong Dật lập tức cảm thấy cả người xương cốt quả quyết, vấn đạo. "Nhân ra muộn nhằn chán, bồi ta dạ phu a." Thủy Dao Kỳ đạo. Bình. Sau một khắc, Thủy Dao Kỳ nhưng là đẩy cửa vào, mà Phong Dật nhưng là thăng nhẹ. Có tốt chính mình không, có cởi quần áo. Ta hảo hữu truyện, ta tin tưởng, Lôi Đình Tôn, Trần Phàm, Diệu Võ bọn hắn nhất định sẽ càng có chống không." Phong giật cười nói, liền đem thủy giao kỳ mười phần nhu hòa đẩy ra khỏi phòng bên trong, đóng cửa phòng lại, dùng một đạo chân vũ chi lực hóa thành chì khóa, đem hắn cửa phòng đại môn gắt gao khóa lại. Thủy giao kỳ còn nghĩ đẩy nữa đẩy cửa, thế nhưng là hiện đẩy không ra, liên tục giẫm chân, cuối cùng thấp giọng tối Phong giật, "Ta nhớ ký ngươi." Sau đó chính là quay người đi. Không biết lại là Võ, vẫn là Lôi Đình Tôn, lại có lẽ là Phàm, tao ương. Cô gái này, thật đúng là hưởng thụ không dậy nổi vẫn là Mạc Lịch hảo. Phong Dật vội vàng vỗ ngực đạo, trong lòng không khỏi lại là nhớ tới Liêu Mạc Lịch, nghĩ đến đến Dung Hỏa Tông trong di tích phía sau liền có thể nhìn thấy Liêu Mạc Lịch, cho dù là bầu trời đêm, Phong giật đều mong lập tức gấp rút lên đường. Đáng tiếc, coi như hắn nguyện ý, mà khác bảy người cũng sẽ không toàn bộ tán thành. "Tiểu tử, đem đầu kia Đẩn Tinh Tinh Ma Hạch lấy ra." Lúc này, Ngân Long đột nhiên nói, "Đẩn Tinh Tinh, đầu kia Bạo Viêm Hỏa Tinh, lấy ra làm gì?" Phong Dật nhất sửng sợ, hay là đem Bạo Viêm Hỏa Tinh Ma Hạch từ trong giới chỉ lấy ra, đặt ở trong tay, tràn ra ngọn lửa cuồn bạo khí tước. 265 chương 265, ăn hàng thánh giả tiểu tử ngốc cá ngươi. Ngân Long lập tức có chút thở hồn hiện nói, "Làm gì?" Đùa bỡ trong tay bạo viêm hỏa tinh ma hạch, nghi ngờ trong lòng đạo. Đưa người vũ chi lực rót vào ma hạch bên trong. Ngân Long thanh âm tại phong giật trong đầu quanh quần, mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng mà phong giật vẫn là làm theo. Đem một tia chân vũ chi lực, chậm rãi rót vào bạo viêm hỏa tinh ma hạch bên trong. Đinh một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên, một đóa sôi trảo hỏa diễm nhưng là từ bạo viêm hỏa tinh ma hạch bên trong bừng lên. Đây là. Nhìn trước mặt này ngọn lửa, phong giật tâm bên trong kinh hãi. Đây là Bạo Viêm Hỏa Tinh Thể nội ma hạch trong ma hạch chi hỏa, Cuồn Viêm Tinh Hỏa, đi qua đầu này đần tình tinh quanh năm suốt tháng tu luyện, tổng hỏa diễm tinh hoa, nhìn cái này Cuồn Viêm Tinh Hỏa bộ dáng, xem ra cũng là đạt đến địa hỏa trình độ, mặc dù chân vũ chi hỏa tôn phệ nó phía sau còn tới đạt không được tiến cấp, nhưng là vẫn sẽ có một điểm tăng trưởng tác dụng. Ngân Long hử tiếng hừ nói: "Không nói sớm." Phong giật Tâm trong mừng rỡ, tay phải vung lên, đóa này Cuồn Viêm Tinh bắt đầu từ ma phía trên thoát ly mà ra, bay đến Liêu Phong Dật lòng bàn tay phải phía trên. Ách, cái kia, cái tia sáu. Phong Dật nhìn qua trên tay phải Cuồn Viêm Tinh Hỏa, ấp đạo. Làm gì? Lắp bắp sao? Ngân Long đạo, không phải rồi, cái này cùng Viêm tinh hỏa, như thế nào thôn phệ luyện hóa? Phong Dật có chút lúng túng nói. Trực tiếp nuốt, chỉ là một đóa địa cấp hỏa diễm đối với ngươi mà nói không có khả năng có cái gì đại thương hại, không cần tàn hỏa quyết. Ngân Long bây giờ bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng ra nói, nói sớm đi. Phong Dật hì hục nở nụ cười, lập tức chỉnh ngay ngắn nỗi lòng liền đem Cuồng Viêm tinh hỏa nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, Phong Dật chính là xuất hiện diễm, Viêm tinh mới vừa vào Phong Dật trong bụng, chính là bị vây quanh chân vũ đem hắn vây quanh, bốn bề tỏ địch mà đoá cuồng viêm tinh hỏa chính là tại chân vũ chi hỏa bao quạ bên trong mạnh mẽ đâm tới, nhưng mà sau một khắc phong giận tâm hung ác, chân vũ chi hỏa liền đem cuồng viêm tinh hỏa mai một, luyện hóa. Vừa mới mai một, sau một khắc, cái này cuồng viêm tinh hỏa nhưng là lần nữa tăng mạnh, muốn tiến hành một vòng phản công. Lập tức, phong giận sắc biến đổi. Vô dụng như vậy, Ngân Long có chút không thú vị nói, Người mới không cần. Phong giận hung hăng ở trong lòng mắng một tiếng, sau một khắc, chân vũ chi hỏa lập tức cũng là lắc mình biến hóa, tựa như hóa thân thành một tôn hỏa mắt, tôn hỏa đưa phải ra đem bắt vào trong tay, tôn này chân vũ hỏa liền đem cuồng viêm tinh hỏa vào. Toàn thể tia sáng lần nữa phóng ra một trận bạch quang, dần dần ngậm ngặm. Thành công. Phong Dật giãn nhẹ một hơi, thầm nghĩ, lúc này hắn cũng là cảm giác thực lực của mình tự hồ lại là hơi tiến triển một kia, cách hậu kỳ chi cảnh, thêm gần một bước. Thiếu chút nữa thì thuần phục không được, liên địa cấp ra mặt của viêm tinh hỏa đều không thể nuốt, quá phế bỏ ngươi. Ngân Long nhưng là khinh thường nói, ngược lại cuối cùng là tu phục. Phong Dật giang tay ra cũng không thèm để ý, trong tay một đoạn bạch quang chậm kết, lập tức chân vũ chi hỏa chính là hiện lên ở tay phải phía trên. Nhìn, uy lực thì tăng trưởng. Nhìn qua cái này đoạn chân vũ chi hỏa, Phong Dật thầm nghĩ, Lúc này đã là đêm khuya, Phong Dật cũng lười tiếp tục tu luyện, chính là ngã đầu đi nằm ngủ, sáng sớm tỉnh lại, Phong giật có chút buồn bực, bởi vì không có ai tới thông tri lên đường, vừa định đi ra ngoài hỏi thăm, cửa phòng chính là bị gõ vang. Là chân phàm, Diệu Võ còn có lôi đình tôn, không biết bọn hắn tới làm gì. Thức Hải hơi trang một cái dò xét, thầm nghị trong lòng, mở miệng nói ra đi vào đêm. Cửa phòng bị mở ra, Diệu Võ ba người chính là đi đến. Thế nào, hôm nay không lên đường sao? Phong giật nghi ngờ nhìn qua ba người. Trưởng lão nói, chạy tới thời gian dư xài, ba người bọn họ cũng là chơi tâm đắc. Cho nên hôm nay tại chớ trong Thành hoang nghỉ ngơi một ngày." Diệu võ cười cười, nhưng trong lòng thì vô cùng thích bỉ, đều ra như vậy, còn chơi một cái cái dám á vậy chúng ta thì sao?" Phong giật cười cười, mấy cái này trưởng lão tâm tính thật đúng là rất trẻ tuổi, không phải vậy, nếu như ông một khóa gián mua vô cùng tâm, bọn hắn cũng sẽ không tu luyện tới cao như vậy cảnh giới. "Chúng ta, tùy tiện đi, Lôi Đình Tôn cái kia hôn đản nói là trước tiên cùng đi ăn một bữa cơm, tiếp đó nghe nói Mạc Thành hoang hôm nay có đấu giá hội, chúng ta có thể đi dạo chơi." Trần Phàm bĩu môi một cái nói, "Tùy tiện a, tùy tiện hỏi phía dưới, các ngươi có bao nhiêu Lôi Đình Dịu võ khoát tay nào nói: "Hơn 10 triệu đem." Trần Phàm suy nghĩ một chút nói: "Ta nhiều một chút, gần 2000 vạn." Lôi đỉnh tôn đạo: "Ha ha, ta nhiều nhất, 4000 vạn." Dịu võ khoe khoang một dạng lung lay mang theo chiếc nhẫn ngón tay nói: "Cắt, còn có một người đâu, Phong Dật ngươi có bao nhiêu Lôi đỉnh thạch?" Trần Phàm hừ hừ, bĩu môi một cái nói: "Ta ngược lại thật ra không có tính qua, không quá gần trăm triệu Lôi đỉnh thạch vẫn phải có." Phong giật tâm bên trong hơi tưởng tượng, lúc này hắn quốc khố chỉ là Lôi đỉnh thạch cũng có gần như nhiều, nhưng mà cụ thể có bao nhiêu, hắn ngược lại là không có cẩn thận tính toán qua. Biến thái. Biến thái. Biến thái. Ba người đều là trợn mắt ồ ồ, cái cầm rủ xuống. Còn tốt còn tốt, đúng. Thủy giao kỳ đâu, như thế nào nàng khác thường không có tới, đây không phải nàng yêu thích sao? Phong Dật tham liếu tham đầu, mở miệng nói ra. Khu khụ, vậy ngươi liền muốn hỏi người nào đó. Trần Phàm ho khan hai tiếng, hài hước đánh giá Lôi Đình Tôn. Thế nào? Phong Dật cũng là nhìn ra một chút manh mối. Hôm qua, ta bị nàng kéo đi dạo đến rồi nửa đêm, đoán chừng hắn hiện tại đang ngủ, chúng ta nhanh lên ra ngoài đêm, không phải vậy nàng tỉnh lại liền xong đợi. Lôi Đình Tôn nhỏ nhẹ nói. Lôi Đình Tôn, ngươi lại đang nói bạn tiểu thư nói xấu. Nhưng vào lúc này, một tiếng kiểu nộn và bén nhọn giọng nữ bỗng nhiên vang lên, bốn người đều là sức sở, lập tức nhưng là xấu hổ nở nụ cười. "Không có, không có, không có, ta nào dám a." Lôi Đình Tôn lập tức sắp khóc, trong lòng hung hăng nói, "Gọi ngươi miệng quạ đen, bây giờ thảm rồi a nghe nói, các ngươi tựa hồ muốn ra ngoài ăn cái gì, sau đó lại đi đấu giá hội chơi đúng không?" Thủy Giao Kỳ thay nhỏ nhỏ, hai mắt nước mắt lưng tròng, ra vẻ đáng thương nói, Khu khụ, đúng vậy a." Trần Phàm ho khan hai tiếng, gật đầu một cái, "Ta cũng muốn đi." Thủy Giao Kỳ lập tức reo hò một tiếng. "Tốt a, tốt a. Lôi Đình Tôn có chút đau khổ gật đầu một cái, một đoàn người chính là đi tới khách sạn đại sảnh, điểm mấy món nhắm. Vì cái gì bọn hắn nghe được Thủy Giao Kỳ muốn cùng nhau ăn cơm đều vẻ mặt đau khổ. Phong Dật hướng về phía Trần Phàm truyền âm nói: "Ngươi biết nàng Phong Hạo sao?" Trần Phàm lắc đầu nói: "Không biết." Phong Dật mở miệng: "Có hai cái xưng hào, một cái tên là Thủy Lam Thánh giả, còn có một cái gọi là An Hàng Thánh giả." Trần Phàm đạo: "An Hàng Thánh Nữ giả?" Phong Dật cũng là kinh hãi, cố nén không cười đi ra. "Đúng vậy a, nàng An Công có thể xưng vô địch tiên hạ, đáng tiếc chính là An không ập." Trần Phàm cực kỳ bí ẩn nhún vai một cái nói: Ngược lại thật là kỳ hoa. Phong Dật thầm nghĩ, chờ dây lát, chính là lên Thái, nhường Phong Dật xử người là, ước chừng lên 27 đạo thái, nghe nói có 17 đạo thái cũng là thủy giao kỳ một người bao hết sáu. Ăn uống, Phong giật nhìn xem tựa như Phong Quẩn Tằng Vân, quét ngang bàn nan thủy giao kỳ, không khỏi thầm nghĩ trong lòng, không hổ là ăn hàng thánh giả. Bất quá cái con tham ăn này, thánh giả ăn công cũng phải chính xác có thể sừng tuyệt đỉnh, 17 đạo thái cũng là vẹn vẹn chi hoa phí hết chừng nửa canh giờ chính là quét sạch sành xanh, Phong Dật trong lòng cũng phải không từ khen. Nói chuyện tăng thêm thời gian ăn cơm, chập chính là một canh giờ trôi qua. Bây giờ mới khoảng 1 giờ. Cái tiêu đầu giá hội nghe nói là hai điểm mới bắt đầu. Diệu Vô nói: "Đi chút đi, không phải vậy ngồi cũng không trò chuyện, tính tiền." Lôi Đình Tôn nói: "Chỉ chốc lát chính là có người đem menu cầm tới, hết thể hơn 4 triệu kim tệ, tương đương 10 khối Lôi Đình thạch. Một bữa cơm ăn hơn 4 triệu kim tệ, cũng coi như được là thổ hào sáu." Phong Dật Tâm bên trong thầm nghĩ, Khoe miệng giật một cái, Lôi Đình Tôn lấy ra 10 khối Lôi Đình thạch, hắn ngược lại không phải vì Lôi Đình thạch mà đau lòng, hắn là bởi vì thủy giao kỳ vô địch an công mà đau lòng. Một người chơi đùa đùa giỡn một chút, qua gần như nửa canh giờ, một đoàn người mới là đi tới đấu giá hội. Nhưng mà ngay tại trên đường những cái kia đồ chơi nhỏ, thủy giao kỳ chính là mua gần như vạn đô la Lôi Đình Thạch, nhường đám người không khỏi rất là thán phục, mà thảm nhất nhưng là Lôi Đình Tôn, bởi vì cũng là hắn ra tiền, Lôi đỉnh Tôn cũng là khóc không ra nước mắt, đau lòng vô cùng. Các ngươi năm người, phải chăng muốn bao khách quý phòng khách, một cái ghế lô 50 vạn Lôi Đình Thạch. Đi tới đầu giá hội, nhìn thấy Phong giật bọn người, tiếp đại nữ tử lập tức hai mắt sáng lên, chủ động hướng về phía trước nói, "Có thể." Phong giật giành nói, tay phải vung lên, một túi túi tiền chính là bay ra ngoài, rơi xuống thị nữ trong tay, vừa vặn 50 vạn Lôi Thạch. Thị nữ kiểm tra một phen lập tức mừng rỡ trong lòng, đem phong giật 5 người đưa vào khách quý trong giáp, sau đó chính là Lữ gia, hơn nữa nói, còn có một khắc đồng hồ tả hữu, đấu giá hội chính là sẽ bắt đầu. À, Tiểu Tôn Tôn, Tiểu Vũ Võ, Tiểu Phạm Mừng, tiểu giật giật các ngươi như thế nào cũng không nói chuyện à. Cảm thấy có chút bầu không khí ngột ngạt, thủy giao kỳ chấp chấp như nước trong veo hai mắt, mở miệng nói, có cái gì tốt nói? Lôi đỉnh Tôn nún bay, một bộ sao cũng được tư thái. Chính là chính là. Chân phàm cũng là phụ họa nói. Hảo, chỉ các ngươi hai cái, chờ sau đó ta mua đồ chỉ các ngươi hai cái trả tiền." Thủy giao kỳ hừ hừ không phải chứ. Lập tức, Trần Phàm, Lôi đỉnh Tôn hai người chính là khóc không ra nước mắt. Tính toán, hôm nay tất cả tiền đều do ta ra đem." Phong giật cười cười, nói, "Này làm sao có ý tốt?" Bốn người đều là cùng nhau nói, nhưng mà hai mắt nhưng là có chút nhộn nhạo càn quét Phong giật. Lộ ra các ngươi chẳng tại dưới gia cựu già sói đêm. Phong Dật trợn trắng mắt, "Thật không dễ ý tứ. Thủy giao Kỳ nhưng là thẻ lưới. Tùy tiện tùy tiện, ngược lại ta ở chỗ này bối phận cũng là nhỏ nhất, tiền cũng là nhiều nhất, đừng cho ta toàn bộ xài hết là được rồi." Phong Dật phản phất một cái nhận được cao tăng đồng dạng. Kể lại lấy dốc rách đạo lý, tiền tài chính là vật ngoài thân xấu Hào huynh đệ Mà lôi đình tôn cùng trần phạm nhưng là cùng phong giật kể vai sát cánh Một bộ hai ta giao tình tốt bộ dáng Ai, lại có người xuất tiền Như vậy ta cũng không khách khí Rượu vo khẽ cười nói, cũng là chế nhạo phong giật đạo 266 chương 266 Minh Hoa Tông các ngươi không có phát giác cái gì không Đột nhiên một bên trần phạm Sầm mặt lại, nhìn qua bốn người thấp dọng hỏi Cảm thấy, phong giật tâm bên trong hơi giật Thức hải tại phòng khách hơi hơi qua đồ vật gì Diệu Võ nhìn thấy Phong giật cùng Trần phàm hai người bộ dáng này, cũng là minh bạch có biến cố gì, lập tức cũng là có chút khẩn trương. Ta chỉ biết có người dùng tinh thần của bọn hắn chi lực quét hình chúng ta. Trần Phạm đạo: "Hết thể 6 người." Phong Dật nhưng là càng thêm sắc thực, hắn bất luận là thức hại vẫn là tinh thần lực đều so Trần Phạm cường đại, tinh thần lực tính ra càng là đạt đến tiên phẩm. 6 người, là ai? Lôi đỉnh tôn cũng là sắc mặt chấm thấp, đây là Mạc Thành Hoàng, là thành Bắc địa bàn, mà nhà đấu giá hội quy định chính là không thể tự mình điều tra người khác phòng khách, cái này không thể nghi ngờ thực sự đánh thành Bắc mắt của. Bao xương này tài liệu có chút là thủ, ta xuyên tấu không được. Thủy giao kỳ tinh thần lực bám vào tại phòng khách phía trên, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, "Ta cũng không được sáu." Diệu Võ cũng lắc đầu, ở đây thực lực của hắn cao nhất, lập tức tất cả mọi người là một hồi thất lạc, nhưng mà Phong giật một câu nói, nhường tất cả mọi người là vì một trong chấn. "Ta có thể." Phong Dật nói, lập tức thiên phẩm tinh thần lực là phá vỡ phòng khách, xuyên thấu mà ra, tiến vào cái kia 6 tên võ giả trong, dạng, Phong giật tinh thần lực phảng phất nắm giữ linh tính đồng dạng, đem 6 người mạo cũng là nhờ kỹ, bao khóa bọn họ áo khuôn mặt. "Như thế nào?" Diệu Võ lập tức vấn đạo. "Ta chưa thấy qua bọn hắn, không thể xác định bọn họ là môn phái kia." bất quá tổng hợp 6 người chi lực chỉ so với 5 người chúng ta kém hơn nhất tuyến Tả Hữu. Phong giật muốn bắt đầu, hắn đi tới Thiên Thành vừa mới chỉ là mấy năm, số đông vẫn là trở ở bên trong môn phái, tự nhiên là không có khả năng nhận ra những môn phái kia. Trên người bọn họ có hay không đặc thù mang tính tiêu chí vật phẩm? Chân phàm khẩn cấp vấn đạo. Có, trong đó 5 người trên ngực của đều mang một cái màu đỏ sẫm đóa hoa, đóa hoa muốn yêu dị vô cùng. Phong Dật nghi nghĩ, lập tức nói, Minh Hoa Tông. Nghe được Phong giật miêu tả sau đó, bốn người đồng thời mở miệng nói, mà Phong Dật tâm bên trong cũng là có chút kinh ngạc, Minh Hoa Tông thế nhưng là ba tông một trong. Hơn nữa nhìn bốn người sắc mặt, cái này Minh Hoa Tông cùng Thanh Bắc tựa hồ còn có ân oán không nhỏ. Hừ, để cho ta bắt được bọn hắn, nhất định giáo huấn bọn họ một trận." Lôi đỉnh Tôn Hữu quyền nắm chặt, nổi cơn xanh, phẫn nộ nói. "Minh Hoa Tông cùng Thanh Bắc, có cừu hận gì sao?" Phong giật khó hiểu nói. "Có thể nói, thu này là ba tông cùng năm thành kết lại, mấy trăm năm qua, năm thành cùng ba tông giao thủ mấy trăm trở về, từ thương thảm trọng, lần này tiến vào di tích sau đó, ta năm thành đệ tử sẽ là ba tông cấp giết tuyển mục tiêu, mà chúng ta năm thành người, cấp giết tuyển mục tiêu cũng là ba tông đệ tử." Luân Luân trầm ổn rượu cũng là âm trầm nói. "Thu này Thật đúng là không cạn. Phong Giật Tâm bên trong thầm nghĩ, lập tức nghĩ tới cái kia người thứ sáu, nói còn có người thứ sáu, người này không có Minh Hoa đồ án, nhưng mà quần áo lộng lẫy, xem ra hẳn là Mạc Thành Hoang con em của đại gia tộc. Phong Giật đạo: "Mạc Thành Hoang đại phú tử đệ, hi vọng không phải Mạc Hoang Thành Thành chủ như tử, không phải vậy chính là làm phản." Đến lúc đó, Mạc Hoang Thành Thành chủ, liên lụy cửu tộc. Lôi Đình Tôn cũng là lạnh rên một tiếng, khi thế toàn thân bỗng nhiên tuôn ra, nếu không phải là mọi người ở đây thực lực cũng là mười phần cường hãn, nếu là đổi thành một cái bình thường giả, sớm đã bị đánh bay ra ngoài. Ngươi bình tĩnh điểm có hay không hảo? Phong giật tung tung bảnh nhãn, Lôi Đình Tôn cười cười xấu hổ, thu liễm khí tức. Căn cứ vào phong giật nói tới, bọn hắn tại khí túc bên trên cũng không bằng chúng ta, có cơ hội, chúng ta ngược lại là có thể. Lúc này rượu Võ nhưng là một mặt gian thương bộ dáng, âm hiểm đạo. Cái này, tự nhiên là tốt nhất. Lôi đỉnh Tôn cũng là ma quyền sát trưởng, kích động. Phần tử hiệu chiến. Thủy giao Kỳ chu mỏ một cái đạo, sau một khắc, đột nhiên hai mắt sáng lên nói đấu giá hội muốn bắt đầu. Mua sắm điên cuồng. Mà lúc này, Lôi Đình Tôn cùng Diệu Võ cũng là âm thầm cô một tiếng, thế nhưng lại là, là cực kỳ mười phần vô cùng nhỏ giọng, so con muỗi âm thanh còn nhỏ Và, cái này sức thật xinh đẹp, khu khu, giật ca, ta muốn. Sau một khắc, lại là nghe được Thủy Giao Kỳ, sớm đã thừa nhận nhận đầu tiêu phí phong giật, tự nhiên là bất đắc di gật đầu. Nửa canh giờ trôi qua, cũng là đấu giá ba bốn kiện vật phẩm, bất quá liền 4 kiện vật phẩm bên trong thì có hai cái đồ vật bị Thủy Giao Kỳ cùng Trần Phạm hai người phân biệt coi trọng, bà bà bá, phong giật liền đi ra ngoài Bạch Vạn Lôi đỉnh thạch. A 5 lại là một kiện vật phẩm bán đấu giá lên này, đột nhiên gian, phong giật ra một tiếng nhẹ đều, đưa tới mọi người nặc nhiên. Thế nào? Lôi đỉnh tôn đạo. Đóa hoa này xuất hiện tại điểm Minh Hoa Tông đám người kia càng là trở nên cuồng nhiệt, chẳng biết tại sao. Đối với cái này kiện đồ vật lối vào phong giật cũng không cách nào phán đoán, lập tức lên tiếng nói: "Có thể để cho Minh Hoa Tông cuồng nhiệt đơn giản cũng chỉ có một loại đồ vật, hừ, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn vỗ xuống kiện vật phẩm này." Diệp Võ lạnh rên một tiếng, từ trước đến nay cũng là đoán ra đây là cái gì vật. Đoán này có chút yếu dị, toàn thân đỏ nhạt đóa hoa là cái gì? Phong giật nhìn qua trên đài đóa hoa, khó hiểu nói: "Có thể để cho Minh Hoa Tông đệ tử của nhiệt chắc chắn chính là Minh Hoa." Thủy Giao Kỳ lúc này cũng là một mặt căm hận đạo. "Minh Hoa, cái quỷ gì?" Phong giật mồ hôi hai thành, tha nửa vọng liền biết hoa này tên, Ân, Minh hoa. Minh hoa tông chớ gọi là Minh hoa tông, là bởi vì bọn hắn có một loại công pháp tên là Phệ hoa thiên kinh, có thể luyện hóa minh hoa biến hóa để cho bản thân sử dụng, mà minh hoa nhưng là có độc tính lời nói, gọi là minh hoa, minh hoa thiên, kỳ trăm loại, mà minh hoa tông nhân cũng là chuyên dùng độc công. Trần Phàm nhưng là tương đối tỉnh táo, giải thích nói: Thì ra là như thế, đóa hoa này yêu dị đỏ sậm, tuyệt đối là một đóa kịch độc chi hoa, nếu để cho Minh hoa tông nhận được, sợ rằng sẽ khó đối phó hơn. Phong giật khẽ cau mày, đối với tính lý giải, ở đây hắn tuyệt đối là đệ nhân. Suy xét phút chốc, lông mày chính là rằng ra, cái này Minh Hoa bọn hắn có thể sử dụng, vì cái gì Phong giật liền không thể sử dụng đây. Trước trước Phong Dật sẽ một loại phương pháp luyện chế, đan tên một mạch, chính là độc đan, thế nhưng là không phải độc nhân sử dụng, mà là kháng độc. Ăn vào độc đan có thể tại thể nội sinh ra một loại kháng thể, có thể chống cự độc tố, mà cần luyện chế chính là trí độc chi vật, trí độc vì vạn độc chi vương, lấy độc trị độc. Lúc này Phong giật cũng là sinh ra ý nghĩ này. Vỗ xuống đoán này Minh Hoa, tiếp đó luyện chế thành độc đan. Mặc dù Phong Dật mình là không sợ độc nào, thuốc tiên tên tuổi không phải thổi, nhưng mà người khác cần Hơn nữa loại độc này đang cầm lấy đi đầu giá, cũng là có thể quay ra giá trên trời. Một bách vạn lôi đỉnh thạch. Vật phẩm vừa chụp, Minh Hoa tông người chỗ phòng khách lập tức liền ném ra một cái giá trên trời, đem tất cả người chấn trụ. Chỉ là một đóa có độc hoa mà thôi, ngoại trừ giống Minh Hoa tông nhân, ai lại sẽ giá trên trời thu mua, lập tức cũng là không, có ai tăng giá? Quá tiện nghi đem. Hai bách vạn lôi đình thạch. Phong giật cười lạnh một tiếng, trực tiếp tăng thêm một bách vạn lôi đỉnh thạch. Lần này, Diệu Võ mấy người cũng là biến sắc, mặc dù bọn hắn đem ngăn cản Minh Hoa tông nhân vỗ xuống hoa này, công lực đại tăng, nhưng mà như thế vốn gốc, nhưng là không tốt. Lập tức Diệu Vao cũng là mở miệng ngăn cản. "Phong Minh, dạng này không tốt lắm đem." "Hắc hắc, kỳ thực cái này Minh Hoa ta vừa vặn cũng hữu dụng." Phong giật cười thần bí. "Hữu dụng? Có tác dụng gì?" Lôi Đình Tôn rõ ràng sức sở. Lúc này Minh Hoa tông nhân cắn răng một cái, lại là tăng thêm 50 vạn Lôi Đình Thạch, Phong giật trực tiếp thêm đến 300 vạn Lôi Đình Sơ đã nói. "Quên ta là làm nghề gì không?" Phong giật híp hắc đạo. "Ngươi là luyện đan sư 6." Rượu Vao nghĩ đến, nhưng mà nhưng trong lòng thì không hiểu, cái này có độc dược liệu, có thể chế cái gì đan? Chẳng lẽ là dùng ngâm người, nghĩ tới đây Diệu Võ liền toàn thân tiêuu. 267 chương 267, ủy minh u hỏa hử 310 vạn, tại hạ cho chút thể diện, chúng ta là Minh Hoa tông đệ tử. Minh Hoa tông trong dạp truyền đến một nam tử lạnh rên một tiếng, mặc dù là muốn đối phương nhượng bộ, nhưng mà trong lời nói khó khăn miễn có bẩm sinh ngạo khí, nhưng mà đã như thế cũng là nói rõ, tiền của bọn hắn không nhiều lắm. Minh Hoa tông? Rất đáng gom sao? Mới thêm 10 vạn, không có tiền. 400 vạn. Phong giật bĩu môi khinh thường, tiền, hắn có chuyện, không có tiền tùy tiện ăn cướp một cái tông phái chính là hạng trăm hàng ngàn. 6. Châm mạng phút chốc, Minh Hoa tông người không chịu nổi hừ lạnh chi đặng hảo, đây là Minh Hoa tông ta nhớ kỹ rồi. Nếu có loại báo cho tính mệnh, ta gọi ốc Cha. Phong giật hai mắt thoáng qua một tia trêu thức, vận dụng nội kình quá to. Chà ta, Minh Hoa tông nhân sững sờ. Ân, con oan. Phong giật cười khẽ, mà phòng khách bên trong những người còn lại nhưng là một hồi đánh phía. Lần này Phong giật để bọn hắn sảng khoái, có mặt mũi. Thử. Minh Hoa tông phòng khách truyền đến hừ lạnh một tiếng, chính là dần dần không có âm thanh. Đấu giá sư bị 400 vạn giá cả cũng là bị hù sững sốt một chút, nuốt cô nước bọt sau đó, mới là gõ truy. Đoá này Minh Hoa cũng liền rơi xuống phong giật trong túi, cuối cùng lần nữa vua xuống mấy món vật phẩm, cuộc bán đầu giá này chính là kết thúc. Người đoán, Minh Hoa Tông những tên kia có thể hay không chờ chúng ta ở bên ngoài?" Diệu Võ khỏe miệng con lên, cười nói, "Chờ là khẳng định, nhưng mà tuyệt đối sẽ không trắng trợn chờ, trợ, mà là theo dõi, tiếp đó buổi tối đánh lén đánh chết chúng ta." Trần Phàm một mặt bình tĩnh, gật đầu nói, "Đi thôi, bây giờ cũng bất quá là buổi chiều." Thủy Dao Kỳ chu mỏ một cái, "Ta muốn hỏi một chút, Minh Hoa chủ yếu phương pháp công kích là cái gì?" trầm tư phút chốc, "Vấn đạo." Độc Minh Hoa Tông đệ tử toàn thân cũng là độc, tự nhiên cũng là dùng độc công kích, một trưởng bên trong độc chiếm 8 phần, còn lại nội kình chờ chiếm 2 thành. Lôi đỉnh Tôn cắn răng nói, rất rõ ràng, gia hỏa này tại Minh Hoa Tông thủ hạ ăn quà không thiếu thua thiệt. Hảo, chúng ta đi thôi, lần này cần nhường Minh Hoa Tông, mất cả chỉ lẫn trải. Phong giật khỏe miệng hiện lên một vòng nụ cười ơ hiểm, nói, mọi người thấy Phong giật khuôn mặt, trong lòng cũng là hiện lên một tia giết lạnh, không từ cái run dậy, cũng không hỏi vì cái gì, bởi vì mỗi người đều có bí mật, nhưng bí mật này bất kể như thế nào, đối với mình có lợi, đó chính là tốt. Một đoàn người ra đầu giá hội, Phong Dật bằng vào cường đại thiên phẩm tinh thần lực bao phủ bốn phía chính là rất rõ ràng cảm thấy, phía sau mình nhiều sáu người theo đuôi, chính là Minh Hoa tông năm người, còn có một người nhưng là tên kia con em nhà giàu. Có người ở đằng sau theo dõi chúng ta. Lúc này đi ở cuối cùng Trần Phàm, chậm dãi đi đến phía trước, giống như làm không đếm xỉa tới nói, bởi vì tu luyện bạn Kiếm tiên Quyết duyên cơ, Trần Phạm tinh thần lực cũng là có chút cường đại, cũng là có thiên phẩm cả hữu. Là Minh Hoa tông 5 người, không cần đi quản. Phong Dật lập tức nói, bởi vì hắn cảm thấy, tựa hồ Lôi đỉnh Tôn cùng Diệu Võ đã đem nội lực vận chuyển tại tay, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nhưng mà đi qua phong giật một quyết này, chính là ngừng nội lực vận chuyển, tùy thời hơi có không cam lòng, nhưng vẫn là quyết định nghe theo. Là một nhóm đám người tiến vào khách sạn sau đó, theo đuôi phía sau 5 người chính là Lặng Yên mất đi, tiêu tắt không ở, đối với cái này điểm, phong giật khỏe miệng chỉ là hơi hơi nhấc lên. Một nhóm 5 người chính là tại hành lang tách ra, hành lang sau khi tách ra, phong giật chính là chuẩn bị bắt đầu luyện chế độc đan. Suy xét liên tục, phong giật hai tay vây quanh một vòng nhàn nhạt ánh sáng màu trắng vòng, chân vũ chi lực độ bên trên sau đó, phong giật mới là có chút cẩn thận đem Minh Hoa tử trong giới chỉ lấy ra. Minh Hoa mới ra Cả căn phòng không khí cũng là trở nên ngưng trọng lên, Minh Hoa tí ti mùi tán, phong giật khẽ cau mày, bởi vì này một tia mùi cũng là mang theo khí động, có thể thấy được hoa này chi độc. Quan sát đến minh hoa, phong giật cuối cùng xác định, cái này minh hoa tông tuyệt đối có thể tại đại 6 độc vật bên trong xếp hạng trước 10. Bất luận cái khác, cũng bởi vì hắn là cựu diệp dấu thần hoa. Quan sát một hồi lâu, phong giật mới là người đi ra, hoa này lại là cựu diệp táng thần hoa. Tại sao tán thần? Liên xem như lôi thần, Tà thần. Liên phục thất diệp, đồng dạng phải chết. Liên xem như cựu diệp tán thần hoa một mảnh phiến Vũ cực cảnh cường già cũng muốn ngọ cụ đỏ mà kiểu diệp táng thần hoa không có một diệp cũng có thể luyện chế ra độc đan nói đúng là cái này kiểu diệp táng thần hoa nếu như không có tiêu chuẩn thất thường có thể luyện chế ra 9 cái độc đan nếu như trình độ vùng 10 cái ít nhất trong lòng cười trộm sau khi phong giật cũng là ý thức được bây giờ đã chừng 3 giờ chiều tinh thần lực tại không gian trong giới chỉ tìm kiếm 5 phút chốc, lật ra một tôn màu đỏ sầm dự đỉnh. màu tím đỏ bình cái này màu đỏ sầm dự đình bản thân liền là từ có độc tính tài liệu đúc thành nếu như dùng cái này màu tím đỏ độc định luyện chế độc đan hẳ có thể tăng cường kiểu diệp tán thần hoa dự tính Nói không chừng liền có thể xuất hiện cái này quả thứ 10 độc đan. Điều chỉnh phía dưới nội tức, phong giật chính là bắt tay vào làm dược đan, trong tay hiện ra chân vũ chi lực ngừng tụ hỏa diễm, ngón tay búng một cái, chân vũ chi hỏa chính là bay vào màu tím đỏ trong dược đỉnh, xâm bạch sắc chân vũ chi hỏa cháy lưng ngực. Đi. Thở nhẹ một tiếng, tiểu diệp táng thần hoa chính là bay vào trong dược đỉnh, phong giật cũng là bắt đầu độc đan luyện chế. Mà lúc này Diệp Võ, Lôi đình tôn bọn người cũng là tại tu luyện, điều dưỡng tốt chính mình nội tức, bởi vì buổi tối tất sẽ có một hồi ác chiến, Minh Hoa tông có thể lực gấp thành bắc nhiều năm như vậy, bản thân thực lực hẳn cũng là sẽ không kém đi nơi đó. Mà thế hệ trẻ tuổi cùng thành bác So sánh cũng là có một tia ưu thế, cho nên, Lôi Đình Tôn, Diệu Võ, Thủy Dao Kỳ, Trần Phàm tuyệt đối sẽ không cho là mình có khả năng dễ dàng chiến thắng đối phương. Mà ba vị trưởng lão liền xem như hiện, cũng không khả năng lại xuất sinh, chi cho phép bọn hắn có trưởng lão bồi hộ, Minh Hoa Tông lại không có sao. Song phương chí tôn chiến lược kiềm chế, cuối cùng Lôi Đình Tôn, Diệu Võ đám người vẫn có phải dựa vào chính mình. Đến nỗi, Thủy Dao Kỳ cùng Trần Phàm, cũng là tại tận sau cùng một chút thời gian, tăng trưởng tu vi của mình, Trần Phàm nỗ lực mở ý niệm hy vọng có thể khống chế nhiều một ít tiếng ánh sáng, mà thủy giao kỳ cũng là mức độ lớn nhất hấp thu không gian xung quanh thủy vũ trí lực, để cho mình bảo trì tại địa phòng, thậm chí cố gắng tiến lên một bước. Nhưng mà đây cơ hội là không thể nào xấu, nhưng mà chỉ cần hy vọng, cũng không thể từ bỏ. Vành. Phong giật căn phòng bên trong ra một tiếng thanh em rất nhỏ. Màu tím đỏ rực đỉnh lên cái nắp phịch một tiếng bay ra ngoài, lượn ở trên mặt đất. Mà ở màu tím đỏ trong giư đỉnh, hiện lên là một cái toàn thân màu đỏ sẫm đang năng đan lượng, càng quỷ dị hơn chính là, tại những này đan dược chung quanh, càng là có ngọn lửa màu đen đen hẳnlogback lại. Nhìn qua quỷ dị ngọn lửa màu đen Phong Dật khẽ cau mày, không có dễ dàng tu đan. Lúc này, Ngân Long thanh âm nhưng là vang lên. Đây là kịch độc chi vật luyện chế được thời điểm, bị thêm vào quỷ minh nũ hỏa, ạt không mạnh, nhưng mà có chứa kịch độc. Kịch độc, Trần vũ chi hỏa sau khi thôn phệ sẽ như thế nào? Phong Dật tâm bên trong khẽ động đạo. Không biết. Ngân Long rất thẳng thắn nói, Trần vũ chi hỏa hắn chưa bao giờ thấy qua, tự nhiên không biết sẽ như thế nào. Lúc này, Phong giật trong lòng Tả Hữu suy nghĩ, chấm trước Tả Hữu, không biết như thế nào thời điểm, mặc dù thôn phệ quỷ này minh nũ hỏa có nhất định nguy hiểm, nhưng mà tu hoạch cũng là to lớn A. Nếu như chân vũ chi hỏa kèm theo độc tính, Tiếp đó đem Chân Vũ Chi Hỏa thi triển đi ra, dường như uy lực sẽ lớn hơn rất nhiều. Tưởng nhớ mà liên tục, Phong Dật quyết định, liều mạng, cùng lắm thì chơi một cái, bằng vào năng lực của mình, chết là sẽ không. Trong lòng như vậy quyết định, Phong giật cũng là gọi ra Chân Vũ Chi Hỏa, tay trái một chiều, đem Thập Nhất Đóa Quỷ Minh Ngũ Hỏa chiếu tới, Chân Vũ Chi Hỏa hỏa thế trong nháy mắt biến lớn, vang một tiếng, trực tiếp đem Thập Nhất Đóa Quỷ Minh Ngũ Hỏa tấn kệ, hỏa thế lan tràn, Thập Nhất Đóa Quỷ Minh Hỏa sau một chính là bị Chân Vũ Hỏa bao trùm. Chân Vũ Chi Hỏa chính là đã biến thành một cái không tâm vòng tròn, mà Thập Nhất Đóa Quỷ Minh Hỏa nhưng là bị bao tại một trong đó, hóa Quỷ Minh Nũ hỏa năng lực bị luyện hóa vào trong phong giật chân vũ chi hỏa bên trong, ước chừng qua một khắc đồng hồ lâu, mới là đem thập nhất đóa quỷ minh ngũ hỏa hoàn toàn luyện hóa xong tất. Cảm thấy thể nội một tia nội lực tăng thêm, phong giật vẫn là không có vết lở, Tiểu Tân đem chân vũ chi hỏa phóng xuất ra, đột nhiên hiện, chân vũ chi hỏa sinh biến hóa. Nguyên bản màu trắng chân vũ chi hỏa, trộn lẫn lấy khí tức màu đen. Mà thể nội, phong giật trong đan điền chân vũ chi lực bên trong, còn trộn lẫn lấy một tia màu đen, trong đan chút ít màu đen cùng rất nhiều màu trắng xen lẫn, dị thường kỳ lạ. Cảm một chút chân vũ hỏa tình huống lúc này, Phong Dật tâm bên trong cũng là đại định, Chân Vũ chi hỏa lúc này đã là bổ sung thêm có chút nồng nặc độc tính, mà thể nội mặc dù nhiều này một tia màu đen vũ chí lực, nhưng mà đối với chỉnh thể nhưng là không có chút nào ảnh hưởng, ngược lại tu vi vẫn tăng trưởng một chút. Tính tưởng sau đó, phong Dật bất an tâm cũng là an định xuống. Ông tay đáo vung khẽ, liền đem 11 mai độc đan thu vào trong không gian giới chỉ, trong lòng mỉm cười, phong Dật chính là vận dụng nội lực, đối với thủy giao kỳ, Diệu Võ, Lôi đỉnh tôn cùng Trần Phạm bốn người truyền âm. Sau một lát, bốn người tề tụ phong Dật trong phòng 6. "Thế nào, phong Dật?" Võ trước tiên lên tiếng nói. Vừa dứt lời, Lôi Đình Tôn gấp gấp vấn đạo có phải hay không Minh Hoa tông đám kia đồ con rùa ta kích, không phải là có đồ tốt cho các ngươi." Phong giật cười thần bí, "Đồ vật gì?" Thủy giao Kỳ hiếu kỳ nói, "Nhìn." Phong giật cười nói, xoay tay phải lại, bắt đầu từ trong giới chỉ lấy ra bốn cái độc đan. "Cái này đan dược, màu sắc yêu diễm đỏ sẫm, không có độc đem." Lôi đỉnh Tôn cá tính sảng khoái, thuốc ra." Thuốc này tên sắc thực gọi là độc đan, thế nhưng là không phải độc nhân, mà là để cho người ta nắm giữ bách độc bất xâm năng lực." Phong giật cười nói, "Câu này không thể nghi ngờ là ném ra một cái quả bom nặng ký. Bách độc bất xâm thể." Đám người chân kinh, đây là tất cả mọi người mơ tưởng đã lâu thể chất, Bách độc bất xâm, thiên hạ chi đại, đều có thể đi. Các ngươi ăn vào độc đan đem, độc đan luyện hóa cần chừng nửa cái giờ. Phong giật cười khẽ, đem 4 cái độc đan tiến đưa đưa bốn người trong tay, nhưng mà bốn người rõ ràng có chút chần trở, vạn nhất Phong giật hại bọn hắn làm sao bây giờ? Diệu Võ sầm mặt lại, trước tiên nuốt vào, luyện hóa một lát sau, phun ra hai chữ, không ngại. Còn lại ba người hướng Phong giật đưa một cái ánh mắt xin lỗi, sau đó chính là kích động không thôi đem trước mặt độc đan nuốt vào, bắt đầu luyện hóa độc đan. chừng qua khoảng 20 phút, đột nhiên Tinh thần lực bao phủ toàn bộ khách sạn phong giật, đột nhiên hiện cái tia nam, cái minh hoa tông đệ tử, còn có cái kia một cái con em nhà giàu. Lập tức sắc mặt kinh hãi. Chân phàm cũng là cảm giác được cái gì, vừa muốn mở miệng nói chuyện, phong giật chính là quát lên. Độc đan luyện hóa chỉnh, không đạt được tâm, bằng không dược hiểu mất hết. Cái này 10 phút, ta treo lên. Nghe được phong giật lời nói, bốn người đều là khẽ cắn môi giới, cuối cùng bình tĩnh lại, luyện hóa độc đan. Đem chính mình tính mệnh giao cho phong giật 6. chỉ là bởi vì bọn hắn tin tưởng, phong giật có thực lực này. 268 chương 268, kế tiếp tiếp Giao cho chúng ta đem bốn người bảo hộ ở sau lưng, phong giật nhất người đứng tại phía trước nhất, thở nhẹ một tiếng, trên hai tay hiện ra hai đoàn chân vũ chi hỏa, nhẹ dọng thở dài 6. Nếu đã tới, cái kia, liền vào tới đem 66 6 Hảo. Thật lâu, chuyên đến quát khẽ một tiếng, phanh một tiếng, phong giật phía trước cửa phòng chính là bị một cước đá văng, một nhóm 5 người bóng người, chính là xuất hiện tại phong giật trong tầm mắt. Hừ, cũng dám không cho chúng ta minh hoa tông mặt ngui, tiểu tử, người có gan. Vì cái gì nam tử áo đen, mang theo tả khí đạo. Minh hoa tông, các ngươi cũng là sao phong giật cười khẽ. Hai đoàn chân vũ chi hỏa từ trong lòng bàn tay lơ lửng, một màn này, nhường tất cả mọi người là lòng sinh đề phòng. Năm người chúng ta là, đến nỗi tên phế vật này, thời điểm cái này thành thiếu thành chủ. Nam tử áo đen cười lạnh một tiếng, tay phải chỉ phía xa đứng tại đám người cuối cùng, quần áo giàu sang từ đệ. Không nói nhiều thừa thải, các ngươi, cùng tiến lên đem. Phong giật lấp đầu. Chỉ ngươi một người. Lần này, nam tử áo đen lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nói nhảm nhiều quá, các ngươi không hơn, ta trước lên. Phong giật lạnh một tiếng Tinh thần lực thao túng hai đoàn chân vũ chi hỏa chính là hoành không bay ra, thẳng quét nam tử áo đen, đập lấy hắn sững sờ thời gian, phong giật bỗng nhiên đạp một cái, sóng quyền mang theo hùng hậu chân vũ chi lực bỗng nhiên vùng ra, đập về phía nam tử áo đen. Nhưng, dù cho là ngắn ngủi thất thần, nhưng mà nam tử áo đen cũng là thần kinh bạch chứng người, sau một khắc, chính là lấy lại tinh thần, bộ pháp vội vàng triệt thoái phía sau, nhưng mà phong giật song quyền nhưng lại như là cùng quỷ mị đồng dạng đuổi theo, hai mắt tuôn ra một tia ánh sáng âm lãnh, sóng trưởng bên trên mông lung khí màu đen, đột nhiên ra, nên tiếp liệu phong giận quyền. Một thân tiếng vang Phong Dật cùng nam tử áo đen đồng thời bộ pháp lùi lại mấy bước. Trong chốc lát, Phong giật song quyền ngón tay chỗ, đen. Có độc. Khẽ nhả hai chữ, Phong giật lập tức túi người ngã xuống, lập tức vận khởi chân vũ chi lực, mà một màn nhường nam tử áo đen bọn người cười ha ha, Minh Hoa tông mạnh nhất là cái gì? Là dung độc. Nhưng mà bọn hắn không biết là, Phong giật là giả bộ. Phong Dật muốn tìm chính là một cái công lúc bất ngờ thời gian. Hừ, bây giờ, ngươi xuống hoàng tuyền đi. Tiếp đó chúng ta sẽ giải quyết phía sau ngươi bốn người kia, để cho ngươi tại trên hoàng lộ sẽ không tìm mình. Nam tử áo đen khệ miệng cong lên, Hiện lên một vòng tạp dị tiêu dung, đi đến phong giật trước mặt, tay làm đau thế, hướng phong giật cổ phía trên, chém ngang xuống. "Xuống xuôi vàng, là ngươi?" Đột nhiên, phong giật động, thân như do thế, trong nháy mắt đỡ, song quyền vung ra, tại song quyền phía trên tuôn ra một đạo sáng chói bạch sắc quang mang, thi triển ra sóng to dị lôi, lấy khiếu thiên chi uy, đánh phía nam tử áo đen ngủ. Bởi vì khoảng cách giữa hai người thật sự là quá gần, nam tử áo đen căn bản là không có cách né tránh, ở trên thiên phẩm thượng giai vũ khí cường đại lực phía dưới, nam tử áo đen cả người phần bụng quần áo hoàn toàn nát giữa, đánh ra một vòng tròn. Cả người cũng là xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vàng cung, trên không trung phun ra ra một cỗ tiên huyết, nặng nghề rơi trên mặt đất phía trên. Đại sư Minh. cái màn này cảnh tượng nhường Minh Hoa tông vài tên đệ tử cũng là một đại kinh. Đại sư huynh của bọn hắn tu vi thế nhưng là có thể cùng Vũ Cực cảnh trung kỳ cường giả tranh tài trường trăm hiệp bất bại tuyệt thế thiên tài. Mặc dù là đánh lén, nhưng mà có thể làm cho đại sư huynh trực tiếp trọng thương, tiểu tử này đặt rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cùng tiến lên, xử lý hắn. Còn lại bốn người, âm lệ ánh mắt trực tiếp bắn về phía phong trận cũng là nhau nhau ra tay, kịch liệt màu đen xương độc cũng là quấn quanh ở bốn người hai tay phía trên, bén nhọn hướng phong giật nấp đi. Lại là độc, liền để ta xem một chút, các ngươi độc mạnh bao nhiêu? Phong giật lạnh rên một tiếng, toàn thân đột nhiên bốc lên ngọn lửa màu trắng, chân vũ chi hỏa thanh thế ngập trời, cháy hùng hực đứng lên, trực tiếp lan tràn tại phong giật toàn thân. Phanh phanh phanh thanh, bốn đạo cường hãn công kích trực tiếp rơi xuống phong giật trên thân, phong giật trốn cũng không trốn. Đạo thứ nhất công kích rơi xuống trên thân, không có chút nào hại, bởi vì tố nguyên nhân, cái này một cái minh hoa tông đệ tử công kích trực tiếp bị suy yếu tám tầng. Tiếp phong giật phong giật trở tay một bản thai thi triển ra sóng to diệt lôi liền đem hắn quất bay, lần thứ hai, lần thứ ba đều là như thế. Nhưng mà lần thứ ba thời điểm, phong giật càng là lăng không phun ra một cỗ tiên huyết, hơi kinh ngạc nhìn qua tên này Minh Hoa Tông đệ tử, sau một khắc chính là minh bạch, tên này Minh Hoa Tông đệ tử tu luyện mặc dù cũng là phệ hoa thiên kinh, nhưng mà hắn thôn phệ hoa lại lớn số nhiều cũng là trị liệu dùng hoa cỏ, bởi vậy phong giật thật võ diễm chi thể đối nó không có cái gì khắc chế tả hữu, cho nên đã nhận lấy 100% công kích, cho nên thổ huyết. Bất quá vì thế là, bởi vì cắn cũng là trị liệu hệ hoa cỏ, hạt không mạnh, lại thêm cường hãn bất diệt lôi thể song trọng chống lại, phong giật cũng chỉ là bị thương nhẹ. Không thể đi, chính là không chi tâm bản thiện lương người, như thế nào gia nhập vào tà tông? Phong giật cười khẽ, lao đi khỏe miệng một vệt máu. Tà tông? Không sai, ba tông trong Minh Hoa tông vẫn là một cái tên, chính là tà tông. Bởi vì Vệ Hoa Thiên kinh quá mức gian ác, thôn Vệ Hoa cỏ, giết hại thiên địa sinh linh, nguyên nhân được xưng là tà tông. Nữ tử đôi mi thanh tú nhẹ ngừng, cuối cùng giống như sợ vậy lắc đầu, không nói gì. Bản thiếu tông chủ thế tử, tự nhiên là Minh Hoa tông đệ tử. Nhưng vào lúc này trước hết nhất bị phong giật đánh lén đánh bị thương nam tử áo đen không biết phục dụng đan dược gì, bây giờ thương thế đã tốt bảy, tám, cắn răng nghiến lợi hướng phong giật đạo. "Bát phẩm đan dược, quý tông thật là có tiền." Phong giật nói thầm một tiếng, không nói thêm lời, trong lòng cũng là đoán được bảy, tám. Nữ tử này hẳn là thiên phú xuất chúng, tiếp đó cái này đồ ngốc thiếu tông chủ lại nhìn xem kỳ mỹ mạo, cho nên dùng bí pháp gì, hạn chế kỳ nhân sinh tự do. Lao tử có tiền." Nam tử áo đen nội khí trung tiên một trường trêu chọc khoảng không chính là đánh tới, tay phải phía trên đen nhánh vũ chi lực ngưng tụ ra một cái to lớn bàn tay màu đen, hắc khí trung thiên, vạn độc chi chủ Đột nhiên hướng phong giật đánh tới. Tán. Phong giật gầm thét một tiếng, trong đan điền chân vũ chi hỏa hầm, trong đan điền ngưng tụ ra toàn thân thiêu đốt tán chữ, từ phần bụng nhập không khang, đột nhiên bay ra, cách không bay đi, trực tiếp đánh tan nam tử áo đen độc trưởng. Ngươi vậy mà không sợ độc, chẳng lẽ nắm giữ vạn độc chi thể? Nam tử áo đen kinh ngạc, lập tức trên mặt xuất hiện vẻ điên cuồng. Vạn độc chi thể chính là một loại tu luyện cơ thể, mặc dù không bằng tà thần chi thể, lôi thần chi thể hoặc là thiên long chi thể nhưng cũng là mười phần cường hãn, vạn độc chi thể chính là thân có vạn độc, không sợ vạn độc. Thiên hạ kỳ độc đều phải nhượng bộ vạn độc chi thể. Tu luyện độc công hoa càng là tiến triển cũng nhanh, làm ít công to. Mà có luyện đan sư có thể luyện chế cựu giai đan dược tên là Linh Thần Chuyển Thể Đan, có thể làm cho vũ cực cảnh cường giả thần hồn thay đổi vị trí cái khác trên thân thể, thần hồn chính là vũ cực cảnh cường giả tựa trưng. Lúc này tên này nam tử áo đen ở trong lòng đang tính toán, nếu như có thể đem phong giật đánh giết, đợi một thời gian tiến vào vũ cực cảnh, tiếp đó cầu cựu giai luyện đan sư luyện chế ra Linh Thần Chuyển Thể Đan, liền có thể nắm giữ vạn độc chi thể. Có phải hay không, ngươi tới thử một chút thì biết. Phong giật cười khẽ, nhưng là không có trả lời. Hừ, chính là vạn độc chi thể lại như thế nào. Cùng tiến lên. Đừng dùng độc. Thiếu niên mặc áo đen âm hiểm cười liên tục, không còn vận dụng sở trường ở công, đổi dùng trong chính phái kình, nương tụ ra một thanh toàn thân màu bạc trường mâu. Xuyên thần mâu, gầm thét một tiếng, trường mâu trong tay đột nhiên văng ra, xẹt qua lăng lệ gió thổi gào thét mà đến. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng là luyện khí sư. Phong Dật cười khẽ, loại thủ đoạn này tự nhiên là luyện khí sư vận dụng tinh thần lực mới có thể làm đến, lập tức còn lại 4 người đều là vận dụng phổ thông nội kình, hướng Phong đánh ra. Phong sắc mặt lập tức biến đổi, mặc dù không sử dụng được công, lực công kích của bọn hắn sẽ giảm bất đi nhiều nhưng mà nhân ra số lượng nhiều à, 5 người hợp lại sức mạnh liền xem như phong giật cũng không dám đánh kháng. Mà 5 người hiển nhiên là hết sức ăn ý, trường Mâu màu bạc ở giữa, mà bốn cô sức mạnh bất đồng thì phân biệt tại Trưởng Mâu màu bạc 4 bên cạnh, mà rõ ràng là bốn cô sức mạnh ngay cả có 7, 8 phần bị dung hợp, hội tụ thành một cô cường đại sức mạnh, sức mạnh mang tính hủy diệt, mà phong giật đầu tiên nghĩ tới chính là chạy. Nhưng mà sau một khắc ý nghĩ này liền bị hắn bắt bỏ, 4 người sau lưng đem chính mình tính mệnh giao cho hắn, nhường hắn thủ hộ, liền xem như chết trợ, cũng liền đúng không triệt thoái phía sau một bước. Chiến ý thiêu đốt Phong Dật đem bất diệt lôi thể mức độ lớn nhất vận chuyển lại, toàn thân bên trên da thịt đều là mơ hồ lập lòe kim quang, kế tiếp, Trần Vũ diễm chi thể vận chuyển lại, bất diệt lôi trên hạ thể giấy lên Trần Vũ hòa diễm. Sau một khắc, Phong giật ánh mắt bình tĩnh không có gợn sóng, nhìn qua cái này tràn ngập hủy diện công kích, tương chiến long thương nhấc trong tay, sau một khắc, song đồng tuôn ra một cỗ hào quang sáng chói, cơ thể đột nhiên xung lên, phóng tới trường mâu màu bạc, đồng thời trong tay chiến long thương bỗng nhiên vũ động, thi triển ra hắn định phong chí lực, vạn niết nhất kích. Lần này, Phong trực tiếp toé niết thành điện, hóa thành chân chính vũ chí lực, ở trong nháy mắt này, khí thế của hắn vừa lên lại đến. Vô gia toé nếm một kích huyết lực, vậy mà tương đương với vũ cực cảnh trùng kỳ đỉnh phong cường ra một kích toàn lực. Cùng cái kia năm kích hợp nhất đều là tương xứng. Hắn lại có thể vung cường đại như vậy công kích, hơn nữa là lấy trọng thương mình bị đại giới, chỉ vì bảo vệ mình bằng hữu, hắn rốt cuộc là một cái dạng gì nhân sáu? Lúc này, nữ từ kia, hai mắt lấp loé, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì xấu. Phanh! Trên không trung ra một đạo không có gì sánh kịp tiếng vang, toàn bộ nội kình ba động ra, khuyết tán toàn bộ tử lâu, trong chốc lát, gian phòng bị hủy diệt, sau một khắc, toàn bộ tử lâu, hôi phi yên diệt, theo gió mà đi. Phang. Một thân tiếng vang, Phong Dật thân thể xẹt qua trên không, một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, cuối cùng hắn toén nét nhất, nhất kích vẫn là kém một trong hào, cơ thể trọng thương, lúc này một cái mạnh mẽ hữu lực cánh tay đem hắn ôm lấy, nhẹ nhàng đặt ở một bên. Tại Phong Dật hủy diệt phía trước, hắn chỉ nghe được 5 người cùng nói 7 chữ 6. "Kế tiếp, giao cho chúng ta." 7 chữ, âm vang hữu lực, nhường Phong giật nỗi lòng lo lắng, rơi xuống, bọn hắn cứ hài, Phong Dật liền hoàn thành hắn nhiệm vụ sáu. Diệp Võ, Lôi Đình Tôn người, nhìn qua Minh Hoa tông đệ tử, gầm lên. "Hắn thương giật, làm sao bây giờ? Chết không toàn thay. Có lực bốn chữ, phóng lên trời. Bốn người cũng là ra chiến thiên một dạng cẩm rú Phong Dật, để bọn hắn có kháng độc chi thể. Phong Dật, để bọn hắn có tăng cường thực lực cơ hội. Phong Dật, lấy sinh mệnh tới bảo vệ an toàn của bọn hắn. Thương Phong Dật chi, hạn phải chết chi. 269 chương 269, Thanh Linh Thánh Thể, Cấu Docker, Thiên Martin, Thương liếu Phong, giật, cung cấp làm tổn thương ta bốn người, hôm nay, ngươi liền lưu lại đem. Diệu Võ nhìn qua Minh Hoa Tông thiếu niên mặc áo đen, ngự khí mặc dù bình thản, nhưng mà, trong đó cho dù ai cũng có thể cảm giác được dấu ở bình thản dưới vẻ này ngập trời tức giận. Diệu Võ Ta muốn đi liền đi, ngươi có thể lưu ta lại. Các ngươi công lực chỉ ở sàn sàn với nhau, nhưng mà ta Thiên Ma Tinh độc, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nam tử áo đen Thiên Ma Tinh, âm hiểm nợ nụ cười, đen như mực khí độc quay trùng quanh tay phải, trực tiếp lang không vận dụng hơn dỗi ngưng tụ ra một cố độc thủ, bỗng nhiên vung quét về phía Diệu Võ, Diệu Võ ánh mắt giết lạnh, lúc này hắn đã có vạn độc bất xâm thể chết, mà lúc này, Thiên Ma Tinh một trường này bên trong, 99% cũng là khí độc. Bốn người, ở nơi này đã sớm bị hủy diệt công kích san thành bình địa trên đất trống, hướng đi Thiên Ma Tinh năm người. Thiên Ma Tinh một kích trưởng, còn chưa đập tới bốn người thời điểm, chính là ầm vang tần đi. Các ngươi làm sao có thể đều không sợ vận độc. Thiên Ma tinh mồ hôi lạnh liên tục, nếu như tất cả đều không sợ à công, bọn hắn còn đánh cái giẫm á cho nên nói, ngươi lưu lại đi. Lôi đỉnh tôn gầm thét một tiếng, ngập trời lôi đỉnh, lập tức phóng xuất ra, bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm vang rộ. Ở nơi này một sát na, phản phất Lôi đỉnh tôn chính là chủ điều khiển Lôi đỉnh chúa tể, tay cầm Lôi đỉnh, rung động đại địa, Lôi đỉnh tôn thực lực chỗ có thể ảnh hưởng đến thiên, không phải là bởi vì sự chân thật của hắn công lực mười phần cường mà là thân thể của hắn Lôi đỉnh tôn thể chất tên là ẩn lôi chi thể, là gần với lôi thần chi thể thần kỳ tồn tại, có thể tăng cường tu luyện lôi đỉnh vũ chi lực, hơn nữa có thể cùng bầu trời lôi đỉnh câu thông, tại chi, lôi đỉnh tôn còn có một cái rất ít người biết đến bí mật, chính là hắn dẫn dự thiên cung biến sắc. Lôi đỉnh tôn chỉ cần thật sự tức giận, thực lực liền sẽ tăng vọt, ít nhất mạnh hơn hai thành. Lúc này, lôi đỉnh tôn thân thể tự quang đại phóng, cầm trong tay một cỗ trường kích, thiên phẩm trung cấp vũ khí, đem lôi đỉnh vũ chi lực rót vào trường kích bên trong, phá toái hư không, ngang tàng tham xoa kích. Phanh trường kích phía trên, nhiên ngưng tụ ra một đạo lôi đỉnh tự quang. Toàn bộ tử quang hóa thành một thanh trường kích, trường kích vì tam xoa hình dạng, dùng lôi đỉnh chi lực tại tăng thêm lôi đỉnh tôn trong tay trường kích trợ rút, mới là miễn cưỡng ngưng hình, đủ để sánh ngang vũ cực cảnh tiền vận kỳ đỉnh phong cường giả toàn lực cường thế nhất kích. Thiên Ma tinh lập tức kinh hãi, vội vàng vận công ngăn cản, cho dù dùng độc vô dụng, nhưng mà, nội kình tu vi vẫn ở, lập tức bằng vào nó mạnh mẽ nội kình, vận khởi liễu nhất đạo che chắn, sau một khắc, che chắn nhưng là xuất hiện liễu nhất đạo khe hở. "Giúp ta!" Thiên Ma tinh khẽ quát một tiếng, hậu phương bốn người đều là kinh hãi, vội vàng vận công tập trung ở Thiên Ma tinh trên thân, tăng cường phòng hộ. "Hừ!" Trừ Lôi đỉnh tôn bên ngoài ba người đều là lạnh rên một tiếng, nộ khí trung thiên, nhao nhao lấy ra mình một kích mạnh nhất. Càn Khôn Băng Long kích. Thủy Dao Kỳ sát khí mặt mũi tràn đầy, trong tay xuất hiện một cái thật dài nặng màu băng lam ma hạch chưởng chưởng, đem thủy vũ chi lực rót vào trong đó, màu băng lam ma hạch chưởng chưởng lên ma hạch lập tức phóng ra tia sáng chói mắt, một đầu băng long ở trong đó như ẩn như hiện, giống tại màu băng lam ma hạch chưởng chưởng lên ma hạch, mơ hồ ra tiếng gầm, một đầu băng sắc cự long ma bên lên, đánh vào che chắn trên. thần ma diện. Diệu gầm thét một tiếng. Toàn thân Hỏa Vũ chi lực hoàn toàn tỏa ra, Diệu Võ cũng là có một loại thể chất, tên là Viêm Ma chi thể, lúc này, Diệu Võ đem Viêm Ma chi thể hoàn toàn kích động ra tới, thực lực cũng là đột nhiên lên cao, cầm trong tay một thanh màu lửa đỏ trường kiếm, màu lửa đỏ trường kiếm lóe ra một đạo chói ánh mắt mang, đem Hỏa Vũ chi lực rót vào trong đó, một mực ma thần vậy quái vật bỗng nhiên hệ ra, trường kiếm này tên là Viêm Ma kiếm, là Diệu Võ một lần ngẫu nhân nhận. Được đời trước Viêm Ma thân thể cường giả còn để lại trong động phủ lấy được, mà ma thần chính là Viêm Ma kiếm khí linh. Lúc này cũng là bị Diệu Võ cho kích động ra tới, ma thần cầm trong tay ngập trời hỏa diễm, tựa như thượng cổ cự kiêu đồng dạng, Tựa như hỏa diễm đồng dạng phóng tới che chắn, mà chân phàm cũng là thi triển ra vạn kiếm thiên quyết, thế nhưng là không có vận dụng kiếm trận, tất cả ánh sáng kiếm cũng là mơ hồ ngưng tụ, hóa thành một trôi vô địch kiếm ánh sáng, chém về phía che chắn. Phanh. Sau một khắc, che chắn nước ra vỡ vụ Thiên Ma tinh hai mắt huyết hồng, hối hận vô cùng, tay phải bàn tay lớn vô một cái, đem lúc trước nữ tử kia chụp tới tới, hừ lạnh nói cho ta tự bộc đan điền điểm hộ. Nói xong, còn lại bốn người chính là lập tức né ra, mà tên kia con em nhà giàu nhưng là ngây ngốc đứng tại chỗ không nhúc nhích, nữ tử khẽ cắn môi giới, nhưng mà nàng không có cái nào, trong thân thể mục vũ chí lực tràn vào trong cơ thể trong đan điền. Ngoan. Sau một khắc, cô gái thân thể phóng ra một đạo thanh sắc quang mang, đan điền phà toé, tia sáng chói mắt, đại phóng, một cú cường đại vô cùng công kích từ trong tay đột nhiên ra, mà chính nàng cũng là mất hết tu vi, té ngã trên đất, chật chiệt để để đã hôn mê, mà lúc này bởi vì đan điền tự bộc cường đại quy lực, cũng là thành công đem Diệu Võ bọn người trở ngại xuống, mà thiên ma tính bốn người nhưng là trốn bán sống bán chết, hoảng hốt chạy ra cửa thành. Tính toán, đừng đuổi theo, xem trước một chút phong trận thương thế. Nhìn xem còn nghĩ đuổi theo ra lôi đình tôn, Diệu Võ nói, đồng thời tay phải vồ một cái con ở vào ngốc tiết bên trong thiếu thành chủ chính là bị rượu vo nắm trong tay, lại nói hừ, người này đoán chừng là thiếu thành chủ, đợi chút nữa lại đi phụ thành chủ, vẫn tội. Nói xong, đem thiếu thành chủ mê đi, vượt qua một bên. Đưa tay dựng tại phong giật gần mạch bên trên, diệu vo thở nhẹ một hơi đạo mặc dù phong giật khí tức trận cao trận thấp không ổn định, đoán chừng là sử dụng một loại cực kỳ cường đại bi pháp, xả thân nhất kích đồng dạng, đem chính mình cũng làm phải trọng thương, lần này, chúng ta thiếu phong giật nhất tốt lớn tình. Diệu vo nói xong, Từ trong giới chỉ lấy ra một cái đăng dược, cho phong giật tan vào, quan sát bị san thành bình địa khách sạn. Lúc đầu, lúc này bởi vì là buổi tối, không có gì bỏ ra tới, chỉ là khách sạn người đều gặp thay vạn. Than nhẹ một tiếng, một nhóm bảy người, tính cả cái kia thiếu thành chủ cùng với cái kia tự buộc đan điền nữ tử cùng một chỗ mang đi, đồng thời kích liêu nhất đạo lệnh bài, thông chi ba vị trưởng lão, một đoàn người chính là đến bên ngoài thành tùy tiện mở ra một cái độc phủ. Tính tâm chờ, như thế nào, chuyện gì xảy ra, nhanh cho lão tử nói một chút. Chỉ chút lát, thì thầm âm thanh bắt đầu từ ngoài động truyền đến, thất thần lão đầu Thế ngủ lao đầu còn có Hàn Trường lao ba vị trường lao chính là vô cùng lo lắng xông vào trong động, đông nhìn một chút tây nhìn một chút. Bởi vì lúc trước đưa tin thời điểm, Diệu Võ chỉ nói là có việc gấp, tất cả ba người cũng không biết cụ thể đã sinh cái gì, kế tiếp Diệu Võ chính là từng cái đến, sẽ tại trong buổi đấu giá, đến phong giật cho bọn hắn độc đan, cùng với cùng Minh Hoa tông tranh đấu trở, tương đối cặn kẽ nói một lần. Nói xong, ba vị trưởng lao trên mặt đều là hỉ nộ xen lẫn, vui chính là năm người lại đều có kháng độc chi thể, giận là Minh Hoa tông khinh người quá đáng, đều khi dễ đến trên đầu mình. Diệu Võ, bây giờ thế nào? Hàn Trường lão khẽ thở dài, Phong giật giống như thi triển cái gì cấm kỵ, khí tức bây giờ trận cao chợt thấp, tu vi cũng là rất xuống hạ trượng. Diệu Võ nhíu mày nói: "Xem ra tiểu tử này là thi triển toé nhất nhất kích, đoán chừng là toé nhất 8 thành thậm chí 9 thành đan điền, không phải vậy khí tức sẽ không yếu như vậy." Hàng Trường lao xong mi khóa chặn, đưa tay dựng tại phong giật gân mạch thượng đạo. "Toé nhất nhất kích, đây chính là liệu Mạng chiêu thức." Thất thần lao đầu, bao quát Diệu Võ bọn người đều là kinh hãi. Toé nhất nhất bọn hắn đều hiểu, là toé nhất đan điền đi ra ngoài một kích chí mạng. Uy lực to lớn, không thể tưởng tượng. Nhưng mà hắn tổn thương cũng là đại, đem chính mình đan điền toé nhất Đa số người trực tiếp chết, nếu không phải là Phong giật đi qua nhiều lần lôi đình tôi thể, lại thêm thể chất của mình cường hãn, e rằng vỡ vụn tam thành đan điền, chính mình liền trực tiếp phế đi. Còn tốt, còn tốt, Phong giật phá lệ cường hãn, hiện tại hắn cần chỉ là thời gian tới khôi phục bị tổn thương đan điền, còn tốt hắn không có việc gì, không phải vậy đem các ngươi cái mông mở ra hoa. Nói cuối cùng Hàn Trường lão hai mắt trường 4 người một mắt. Chúng ta tự nhiên là sẽ bảo vệ tốt Phong Dật an toàn, hắn nhưng là chúng ta đại ân nhân, bất quá Hàn Trường lão, cái này Phong Dật rốt cuộc là lai lịch gì, lại có thể để chúng ta có vạn độc bất xâm cường đại thể chất, thực lực bản thân cũng là nhỏm. Một bên được Lôi Đình Tôn không nhẫn mại được nói, hắn là lôi phạt cái kêu hôn đản độ đệ, lôi phạt cũng là tốt vận à, đồ tôn đều mạnh như vậy, còn nhớ do năm đó Hàn Mĩ sao? Bây giờ đoán chừng chắc có vũ cực cảnh chu kỳ, nhưng mà sánh ngang hậu kỳ thực lực cường đại, liền độ tôn đều mạnh như thế nào thái quá. Hàng Trường lao thở dài, mặc dù hắn cùng với Lôi phạt giao hảo, nhưng mà nếu như phong giật đã xảy ra chuyện gì, đoán chừng Lôi phạt sẽ trực tiếp giết đến thành bắc, trực tiếp giết đến bắc vực trên núi. Lôi phạt thánh giả là ai? Bằng vào bí mật bất truyền Lôi Pháp 36 chù, 36 lần ra công kích, trong thiên hạ lộ ra có người có thể thủ. Liên Bắc vực Sơn tên kia ẩn thế lao tổ, tự hỏi cũng không cách nào đem lôi phạt đánh giết. Thật đúng là một cái biến thái, đúng cô gái này xử lý như thế nào? Nàng mặc dù là tu luyện vệ Hoa Thiên Kinh nhưng mà một thân nội lực tinh thuần, là thuần khiết chi lực, không có chút nào tà khí. Thủy Giao Kỳ đột nhiên trên miệng nói, quan sát nằm ở bên cạnh, vẫn như cũ hôn mê nữ tử. Đan điền của nàng đã phá, liền lưu nàng một mạng đem, cái này con em nhà giàu là ai? Thích ngủ lao đầu nói, là Mạc Thành Hoàng lão kia hôn đản thành chủ nhi tử, chờ phong dư tỉnh, phải thật tốt chất vấn một chút, cái này Mạc Hoang Thành thành chủ sao chính là mưu Mô gì? Vậy mà cùng Minh Hoa tông cấu kết Diệu Võ tức giận nói: "Chuyện này chờ Phong giật tỉnh lại nói, đến nỗi cái kia tự buộc đan điền nữ tử, quả thực đáng tiếc a." Thất thần lao đầu khẽ thở dài: "Thế nào?" Hàng Trường lao sững sở, hai mắt bị kín nhàn nhạt màu lạnh, hướng nữ tử nhìn lại, đột nhiên con ngươi co rụt lại đạo thì ra là thế, lại là thanh linh thánh thể, cái kia trách ngươi biết nói đáng tiếc, bất quá khôi phục đan điền cũng không phải là không thể được. Thanh linh thánh thể thế nhưng là tu luyện một vũ chi lực tuyệt hào thể chất, độ tu luyện tiến triển cực nhanh, đến nỗi ngươi nói khôi phục, cần cửu giai luyện đan sư xuất mã, cửu giai luyện đan sư thế nhưng là so tiên phẩm luyện khí sư còn muốn hiếm hoi đồ vật a." Liên nói ta có luyện chế Quy Thiên Điệu Tâm đan tất cả tài liệu, cũng tìm không thấy kiểu giai luyện đan sư, theo ta được biết, kiểu giai luyện đan sư chỉ có dự sư pháp chính là cái kia hỗn đản, muốn hắn ra tay không thể nghi ngờ là nằm động. Nói xong lời cuối cùng, thất thần lao đầu vẫn là than nhẹ một tiếng. 270 chương 270, vẫn đội đang lo lắng bên trong, lại là vượt qua 2 ngày thời gian, 2 ngày này ba vị trưởng lão đều là lo lắng, cái này Minh Hoa Tông đệ tử sẽ mang sau người trưởng lão, xuất lính mà đến, cứ như vậy lại là một fan cổ chiến, bất quá lệnh Hàn trưởng lão ba người đều cũng có chút kinh ngạc là, 3 ngày này, Minh nhân không có động tĩnh chút nào. Mà lúc này Minh Hoa Tông trưởng lão không có đi trước nguyên nhân, nhưng là bởi vì Thiên Ma Tinh mang đến tin tức làm bọn hắn thật sự là vô cùng kinh kỵ, chính là Lôi đỉnh tôn ba người đều hữu dụng không độc bất xâm thể chất. Liên hoạch Tâm đệ tử cũng có cường đại như thế, chuyên môn khắc chế Minh Hoa Tông thể chất, trưởng lão kia làm sao có thể không có. Lần này tưởng tượng, Minh Hoa Tông ba vị trưởng lão tự nhiên không có khả năng dễ dàng đến tìm phiền phức. Lại là hai ngày trôi qua, tại ngày thứ hai thời điểm, cái kia thiếu thành chủ cùng cái kia cái gọi là Thiên Ma Tinh vị hôn thê đều là tỉnh lại, duy trì có phong giật vẫn còn đang hôn mê, tại ngày thứ 4 thời điểm, Phong Dật hai mắt rốt cục chậm rãi mở ra, một tia dương quang xuất hiện ở nó trong tấm mắt, mơ hồ có chút khó thึng, mượn nhờ chẻo chống vật, chậm rãi đứng dậy. "Tiểu giật giật, ngươi đã tỉnh a?" Phong giật mới vừa dậy, trước hết nhất phát hiện chính là trong lúc rảnh rỗi thủy giao kỳ, một đôi thủy ung ung mắt to nhìn chằm chằm Phong giật, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng. "Ân, còn có, ngươi đừng để ý đến ta gần như vậy được không?" Phong giật gật đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói đi ra, lúc này, thủy giao kỳ gương mặt cơ hội cùng Phong Dật dính vào cùng nhau, trên khoảng cách bất quá 2 cm, tại loại này nguy hiểm khoảng cách phía dưới, chỉ cần có tâm người tùy tiện đẩy liền có thể sản xuất ra một hồi bi tử sáu. Khục khụ. Thủy Giao Kỳ ho khan hai tiếng, lùi lại hai bước, ánh mắt u uẩn hung hăng chằm chằm Liễu Phong giận một mắt. Phong giận tỉnh. Lúc này, hàng Trường Lao ba người nghe nói đối thoại của hai người, hai mắt cũng là tập trung tại Phong giật trên thân, lúc này, Diệu Võ mấy người cũng cũng là đình chỉ tu luyện, nhìn qua Phong giận. Ân, mặc dù tu vi còn không có khôi phục đi lên. Phong giật gật đầu một cái, bằng hàng Trường Lao cái kia sắc bén ánh mắt, tự nhiên là tuyệt đối nhìn ra được Phong giận trước đây thi triển ra uy lực mạnh mẽ một chiêu kia là Liễu chết toé nhất nhất kích, lập tức cũng không có cái gì dấu vết. Tu vi hiện tại có bao nhiêu?" Hàng Trường lao cao mày vận đạo. "Hậu Thiên đại viên mãn tu vi." Phong giật cảm thụ một chút lúc này trong bụng đan điền tình trạng, nói: "Bây giờ là buổi chiều, đến tôi có thể khôi phục lại cảnh giới gì?" Lúc này, thích Ngủ lao đầu quan sát ngoài động bầu trời, nói: "Phối hợp đan dược, đột phá đến tiên tiên cảnh chín mạo xưng là dư xài, dù sao cũng là khôi phục, mà không phải lại tu luyện từ đầu." Phong Dật nói, sau đó trực tiếp bắt đầu tu luyện. Trong tay xuất hiện một bình lục phẩm trợ giúp tu luyện đan dược, trực tiếp xuống, lập tức liền thu nạp tiên địa chi lực bắt đầu tu luyện. Tất cả mọi người là nhìn nhau một cái chính là tự mình tiến hành tu luyện. Sau nửa cách giờ, fang, một tiếng vang thật lớn, trong sơn động khí tức thiên địa tựa hồ trở nên bắt đầu cuồng bạo, tràn vào phong giật thể nội. Thật nhanh tiến triển, nhanh như vậy liền bước vào tiên thiên cảnh. Thất thần lao đầu lên tiếng nói: "Đúng vậy à, Thích ngủ lao đầu cũng là gật đầu một cái. Sau một khắc, phong giật tu vi chính là giống như hồng suối đồng dạng, tràn vào đại đạo trường hạ, nhất cổ tác khí tiến nhập tiên thiên cảnh giới. "Tu vi của ngươi tiến triển nhưng thật ra vô cùng nhanh." Hàn Trường lão nhìn qua phong giật tiến vào tiên thiên cảnh giới, vũ chi lực trở nên hùng hậu đứng lên, không khỏi nói: Không rối gặn Hàn Trường lão chỗ, đã từng ta cũng có một lần thụ cực lớn tương thế, tu vi cũng là một đường suôn giảm, nhưng lúc ấy ta dùng dài đến thời gian hơn một năm, hơn nữa còn là dưới cơ duyên xảo hợp, mới là đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh, nhưng mà lần này dùng thời gian càng là nhanh hơn rất nhiều lần, hơn nữa ta tựa hồ còn phát hiện một chút đột phá manh mối. Phong Dật nói đến đây muốn nói lại thôi, nhưng không phải là không muốn nói, mà là hắn chắc chắn không phải rất lớn. Chuyện gì? Hàn Trường lao vấn đạo, Diệu Võ mấy người cũng là đồng thời đụng lên lốt hai. Chỉ sợ là Phong Dật bởi vì đan phá thoái, lưu lại cái gì đáng sợ dị chứng. Ta đã từng có qua như vậy cảm thụ. Chính là ta lại lần nữa lần nữa đột phá, vũ chi lực lại so với trước hùng hậu rất nhiều, nếu như là thật sự, làm ta khôi phục lại ban đầu đỉnh phong tu vi hoa, thực lực có thể sẽ lại lên một tầng nữa, thẳng bức vượt giẫm võ thực lực tiêu chuẩn. Phong Giật Đớp A A cũng tưởng nhớ mà liên tục phía sau còn là nói đi ra. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn một giả thiết, bởi vì hậu thiên cảnh đột phá đến tiên thiên cảnh cảm thụ quá nhỏ, e rằng chỉ có đột phá đến tôi thể cảnh mới có thể tiến hành phán đoán. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi có cường đại như vậy thể phách, tùy tiện một người toái đan điền không chết cũng nửa tàn phế, chuyện này cũng chỉ có ngươi dám làm. Không phải vậy, cái kia toái én nhất, nhất kích tuyệt đối là cực kỳ cường đại võ kỹ. Hàn Trường Lao nghe thế sự kiện không khỏi trợn trằm mắt, coi như thật có loại này chỗ tốt cũng không phải ai cũng có thể hưởng thụ được. Phong giật ho nhẹ một tiếng cũng là minh bạch, tự mình tu luyện bất diệt lôi thể, nhiều lần dẫn lôi tôi thể, trong thân thể bao quát gần mạch đan điền cũng là cực kỳ cường hãn, nhưng mà cho dù là như thế, đang thi triển ra toái én nhất một kích thời điểm, mình cũng là cố nén đau đớn tột liệt, nghĩ như vậy tới, cũng là thoải mái. Lại tùy tiện rút lui vài câu phía sau, phong Dật chính là lần nữa bế quan tu luyện. Mánh liệt nuốt đang dược, mà nó khí thế cũng là liên tục tăng lên, nhường rượu võ bọn người là dương mắt cứng lưới. Đêm khuya, phong giật tu vi ngoài dự liệu tại rất nhiều đan dược chồng chất phía dưới, tu vi cho nên ngay cả liền đột phá, hồ ban đầu dự kiến, càng là đạt đến tiên tiên cảnh cảnh giới đỉnh cao, kém một bước thì đến được đại viên mãn đột phá đến tôi thể cảnh. Phong giật, lấy ngươi bây giờ tu vi thi triển ra thiên điệu tự bộ, độ có thể đạt đến bao nhanh? Hàng Trường lao vấn đạo. Không phải rất nhanh, ít nhất phải đạt đến tôi thể cảnh tu vi mới có thể đối kịp bộ pháp của các ngươi. nói. Hảo, vừa vật lần này Mạc Thành Hoang xuất hiện nguy cơ. Ừ, lần này nhất định phải thật tốt chứng trị. Lúc này rượu Võ nhưng là một mặt nội khí, tại Thành Bắc thống trị phía dưới lại có cấu kết Minh Hoa tông phỉ nhân xuất hiện, cái này tự nhiên là muốn thật tốt chứng trị, không phải vậy, Thành Bắc lĩnh vực chẳng phải rối loạn. Huyết tẩy là tất yếu, cái này Mạc Thành Hoang là ở lĩnh vực bên dưới, cái này Mạc Hoang thành thành chủ vị trí tự nhiên là nước phụ xa rất nhiều, nếu như ta nhớ không lầm người này đã đảm nhiệm hơn 20 năm, cái này tài phu ẽ e rằng không thiếu. Nói đến chỗ này, Hàn Trường lau hai mắt rõ ràng thoáng qua một tia tán nhẫn, nhìn xem ở một bên thiếu thành chủ sững sốt một chút, toàn thân run run. Bây giờ là buổi tối, Sáng mai trực tiếp đá môn, hiện tại cũng ngủ đêm. Hàng Trường Lao tùy ý phân phó nói, chính mình chính là tìm một chỗ, những người còn lại trừ Liêu Phong giật bên ngoài cũng đều là nằm ngủ, chỉ có Phong giật nhất người ra khỏi sơn động, ngồi ngay ngắn ở dưới ánh trăng, tùy ý nguyệt quang vậy lên người, ăn vào đang ăn được, bắt đầu tu luyện. Tuy không đến mức để ý chút thời gian này, nhưng mà một buổi tối cũng có 6 7 canh giờ, những thời giờ này dùng để tu luyện đột phá đến tôi thể cảnh là dư xài. Một đêm trôi qua, Phong giật tu vi cực kỳ thuận lợi đột phá đến tôi thể nhị trọng cảnh. Phong giật, một đêm không ngủ. Sáng sớm dương quang từ phương đông chậm rãi chiếu rọi mà ra, Ra ngoài ý định diệu võ người đầu tiên tỉnh lại, cảm nhận được ngoài động vũ chi lực có ngưng tụ chút kỳ quái, chính là xuất động, bây giờ đau khổ tu luyện hơn nữa đem tu vi khôi phục lại tôi thể cảnh nhị trọng phong dựận, không khỏi lên tiếng hỏi. Càng sớm khôi phục tu vi không phải càng tốt. Tự nhiên là phải cố gắng. Phong giật rũi ra lưng mỏi, thế nhưng là không có chút nào cảm giác không thoải mái, tinh thần cũng là có chút phong phú. Người luyện võ đạt đến thiên nhân hợp nhất cái giới, mấy ngày không ngủ cũng là không có quan hệ, ngủ chỉ là vì bảo trì thể lực tinh thần rồi dạo. Khắc khổ, lần trước tạ, không có ngươi, chúng ta chắc chắn tổn hao nhiều. Diệu võ cười cười, Trần Thành nói: "Xong rồi. Phong giật lún vai, hoạt động gần cốt, ngồi một buổi tối, khô khan một mực tu luyện, không mệt nhất định là không thể nào. Hiện tại tu vi đặt đến tôi thể cảnh nhị trọng, dự tính lúc nào có thể tới đại viên mãn, ít nhất cũng cần 3 ngày, đến nỗi đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh, đây chính là cần cơ duyên, chẳng qua nếu như đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh, tu vi cũng là sẽ có lực đàn hồi tác dụng, căn cứ vào của chính ta đoán chừng sẽ trực tiếp đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ đỉnh phong." Phong giật nói: "Đây cũng là nhân họa phúc. Tu vi thật đúng là thắng ta, ta muốn cố gắng, không phải vậy bị ngươi phản ta đây cái thành Bắc nhân." không phải thật mất mặt." Diệu Võ cười giận nói, "Còn kém xa lắm đâu." Phong Dật cười nói, "Kế tiếp, Phong Dật cũng là khổ tu hơn hai canh giờ, chờ tất cả mọi người đều lúc thức dậy, Phong Dật cũng là thuận lợi lần nữa tiến hành đột phá, đạt đến tôi thể cảnh đệ tam trọng. Tôi thể cảnh tam trọng, bất quá phải chú ý cơ thể." Hàng Trường lao xuất động, mong liễu Phong giật một mắt, nở nụ cười nói, "Đa tạ trưởng lao nhắc nhở." Phong Dật gật đầu nói, "Tất cả mọi người đều là tỉnh, mà cái kia mạc thành hoang kiêu thành chủ nhưng lại bị Diệu Võ một tay nhấc lên, hoàn toàn là một bộ tù phạm dáng vẻ." Trước kia vậy không có thể một đời con em nhà giàu uy phong, ở nơi này thời gian mấy ngày bên trong cũng là hoàn toàn bị ma diệt, cũng không còn ban đầu phách lối bộ dáng, chỉ có sợ. Một nhóm 10 người, hoàn toàn không có khiêm tốn ý thức, 10 người đều là ngự không mà đi, muốn xuống tại Mạc Thành Hoang trên đầu thành, đến nỗi Minh Hoa tông nhân đã sớm không biết đã chạy tới nơi nào. Cảm nhận được chín cố khí tức cường đại, nhất là trong đó ba cố làm cho người không tự chủ được, tuyệt vọng, sinh ra chạy trốn, khí tức cường đại, Mạc Thành Hoang thành chủ bởi vì là trấn thủ biên cảnh, cũng là nắm giữ vũ cực cảnh tu vi, lập tức bay lên, hướng về bầu trời chí người, bay ở trên đầu thành kệ quát một tiếng người nào tại ta thành Bắc thành chỉ phía trên Diệu Võ Dương ai? Hừ, của ngươi tự xưng thành Bắc chi Mạc Hoang thành thành chủ, thế mà cấu kết hắn tông, tổn hại thành Bắc. Diệu Võ nghe được người này lần này nói chuyện, lập tức liền giận dữ, thi tay liền đem trong tay sách theo thiếu thành chủ, nặng nghề ném tới trên đầu thành. Các hạ là người nào? Không khỏi nguyện vọng chúng ta. Mạc Hoang thành thành chủ cả kinh, lập tức ẩn dấu đi cảm xúc, lặng lẽ nói, đồng thời nhìn về phía Diệu Võ trố ném người, giận mặt. Thần thánh phương nào, làm tổn thương ta nhi? Lao phu chính là thành Bắc, Bắc vực núi. Bắc vực các thủ hộ trưởng lão bang Hàn Trường lão cả giận nói, Hàn khí bất người. 271 chương 271, Linh hồn hiến tế Mạc Hoang Thành Thành chủ nghe xong, trong lòng cái kia kinh a, đây chính là Bắc vực Thánh Sơn phái tới người, tại Bắc vực bên trong, Bắc vực Thánh Sơn nhân chính là thi lệ. Không dám không theo. Mà Mạc Hoang Thành Thành chủ cũng là biết, hắn cùng với Minh Hoa Tông cấu kết là sự thật, mà con của hắn, Giang Lưu cũng là tại hắn gia hiệu phía dưới, mới đi lấy lòng Minh Hoa Tông. Nhưng mà hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, hắn cùng Minh Hoa Tông cấu kết vẫn chưa tới 10 ngày, Bắc vực Thánh Sơn nhân lại chính là cha sẽ tới. Nhưng mà, lúc này sợ cũng là vô sự vô bổ. Tế sách hiện nay chỉ có ngọc thạch câu phần. Thật tốt vật lộn một phen, trước thành chủ hắn Giang Vĩ phải không hy vọng xa đời, chỉ cầu xin có thể làm mệnh hoặc vì rằng ra lưu lại một tia hy vọng. chuyển tự 6. Các hạ quả nhiên là bắt vực Thánh Sơn Hàn Trường lão. Thời đại này giả mạo nguy lẫn nhân cũng không phải ít. Giang Vĩ hai mắt để lộ ra một chút ánh sáng, mặc dù biết phương pháp này không dùng được, nhưng là vẫn ôm một tia hy vọng, hắn chỉ là biên cạnh thành chủ, tự nhiên là chưa từng nghe nói qua Hàn Trường Lao tên tuổi, lập tức cũng là hy vọng hắn chỉ là một tiểu trưởng lão. Cứng từ logic. Bang Diệm Thánh giả Hàn Trường lão, gầm lên một tiếng. Trong tay phải chính là hiện ra một đóa màu băng lam, để lộ ra tí tí u mình, ám lam, khí hơi thở băng sắc hòa diễm, tại băng sắc hỏa diễm xuất hiện một sát na này, giữa thiên địa, phương viên mấy trăm giảm khí tức trong nháy mắt trở nên băng lánh. Nguyên bản có chút nóng bức thời tiết cũng là bởi vì băng sắc ngọn lửa xuất hiện, trong nháy mắt hạ xuống. Người này thực lực cường hãn, cũng ta căn bản không phải một cái đẳng cấp, ít nhất là hậu kỳ cường giả. Loại cảnh giới này cường giả tuyệt đối không thể nào là tiểu trưởng lão, thế nhưng là nắm giữ thực quyền cường giả. Lúc này, Giang Vĩ trong đầu thoáng qua cái này một ý niệm, lập tức trong lòng kinh hãi. Hậu kỳ cao thủ a. Bước vào vũ cực cảnh phía sau, Mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch cũng là to lớn. Vũ cực cảnh tiền kỳ cường giả, gặp gỡ vũ cực cảnh trung kỳ cường giả, đoán chừng liền 10 chiêu đều không chịu được nổi, trừ phi là thiên tài, nắm giữ càng bản thân danh giới thực lực cường đại, bằng không, hai cái danh giới chênh lệch cũng không cách nào vượt qua khoảng cách, huống chi là hậu kỳ cảnh cường giả, chỉ cần một cái tay. Hắn muốn chạy đều chạy không được. Lập tức cũng là thác nước mồ hôi, vội vàng trở nên 10 phần cung kính nói không biết Hàn trưởng Quang Lâm thảy nhỏ, chuyện gì? Hừ, con của ngươi Giang Lưu, cùng Minh Hoa tông cấu kết, Mạc Thành Hoang chuẩn bị cùng Minh Hoa tông kết hợp, trở thành Minh Hoa tông lãnh tổ, ngươi giải thích thế nào? Lúc này một bên rượu Võ một mặt giận dữ nói, Diệu Võ là Bắc Thành thành chủ nhi tử, bác vực tương lai thiếu thành chủ. Có người hư hao nhà hắn tài sản, hắn sao có thể không giận? Cái gì? Nhi tử ta Giang Lưu vậy mà công ta cùng Minh Hoa tông tứ thông, thực sự là người tử? Giang Vĩ tưởng trang nộ khí, một cái tắt chính là phiến đến Giang Lưu trên mặt, nhưng mà mắt sáng nhìn ra được, một tắt này đánh tới Giang Lưu trên mặt thời điểm, uy lực ít nhất suy yếu 7, 8 phần, cuối cùng căn bản không có tạo thành tổn thương gì. Người quả thực không biết chuyện. Hàn Trường lão vận dụng nội kình, giận dữ hét, âm vọng thật lâu, ẩn chứa mạnh mẽ nội lực. Chấn nhiếp Nhân tông, cái này 6. thuộc hạ lại không biết, tất cả đều là nghịch tử này một người làm. Giang Vĩ Tâm hoắc, đến trình độ này không thể làm gì khác hơn là nhường con của hắn chính mình một mình gánh chịu, ít nhất lần này có thể bảo tồn Giang thị nhất mạch. Ta đã, đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi không hào hảo trân quý, như vậy, mặc thành hoang Giang thị nhất mạch, tru sát cửu tộc, giết không tha. Hàng Trường lao lắc đầu, các loại trưởng lão, ngươi không có bằng chứng chứng minh như thế nào ta Giang thị nhất đều là cùng Minh Hoa tông cấu kết, còn phán liên lụy loại này nghiêm trọng trừng phạt. Giang Vĩ trong lòng giận dữ, lập tức nội khí tâm. Lượi cười lượi cười, ngươi thông minh một thế hồ đồ nhất thời, nếu như không phải chúng ta vừa vặn gặp được, e rằng không lâu sau đó, cái này Mạc Thành Hoàng chính là Minh Hoa Tông lãnh thổ. Đến nơi chứng cứ, chẳng lẽ thân là Vũ cực cảnh cường giả ngươi không biết đột phá đến vũ cực cảnh ngưng tụ ra thần hồn hiệu dụng sao? Chấn nhiếp nhân tâm, nhiếp hồn đi ức. Cho nên, ta nhiếp con trai ngươi tâm hồn, lấy được trí nhớ của hắn." Hàng Trường lão lạnh giọng nở nụ cười. "Hèn hạ." Giang Vĩ nộ khí công tâm, lập tức phun ra một cỗ tiên huyết, vậy vào lỗ tưởng. hạ, lão tử là kia sáng chính đại, có ngươi hèn hạ." "Cũng được, lão phu muốn đánh giết con của ngươi." Tiếp đó tại đánh chết người cái này lao tử. Trong vòng một ngày, Giang thị nhất mạch đuổi tận giết tuyệt. Hàn Trường Lao nói đi, tay trái nhiếp không một chảo, liền đem đã sớm dọa đến tê liệt ngã xuống trên đất Giang Lưu nằm lên, tay phải băng sắc hỏa diễm chợt trừng ngập, tựa như từng đó từng đóa đóa hoa màu xanh lam, rực rỡ yêu kiểu, hỏa diễm một dạng đóa hoa bay về phía trên không trung, bọn hắn phi hành mục tiêu chỉ có một chỗ, chính là Giang Lưu thân thể. Hàng Trường Lao tâm thần khẽ động, sau một khắc, những ngọn lửa này một dạng băng sắc đóa hoa, nhất tên lên trên Lưu trên thân, trên không trung nở ra, rực rỡ vô cùng băng sắc đóa hoa, trên không trung nở rộ, màu băng lam đóa hoa hư ảnh khác ở trên không, tại một băng lam hỏa diễm bên trong trộn lẫn lấy một tia màu đỏ. Ở nơi này bức xinh đẹp tràn cảnh phía dưới, Giang Lưu chết phản phất chỉ là vật làm nền, tất cả cũng là chỉ chú ý cái kia rực rỡ vô cùng, tựa như pháo hoa vậy màu băng lam đóa hoa, Giang Lưu chết không người chú ý hiệu quả như vậy cũng là Hàn Trường lao hy vọng, có thể thiếu nhường trong thành cư dân, thiếu bị chút kinh hãi cũng là tốt. Lưu Nhi, Lưu Nhi, Lưu Nhi. Giang Vy hai mắt lưu lại nước chảy, hai đầu nước chảy phớt qua mặt, quy xuống trên mặt, hai tay ôm Giang Lưu thân thể, không khỏi thê thảm gọi bảo, đến cuối cùng hai mắt lưu lại không còn là không, có màu sắc nước chảy, mà là huyết lệ quyết vậy nước mắt, Giang Vĩ hoàn toàn nổi giận. Con của hắn chết, con trai duy nhất của hắn chết. Trong lòng hắn đang rỉ máu, khóe mắt đang chảy máu. Hắn lưu lại là huyết lệ. Hắn muốn huyết tế con của hắn. Lãnh Tất Phu, vòng cánh mạng của ta, ta muốn ngươi, chết không toàn thây. Huyết lệ chảy ngang, cả giận nói cực điểm Giang Vĩ gầm thét lên, bây giờ hắn đã sớm đem Hàn Trường lão là Bắc vực Thánh Sơn cùng giả, nắm giữ mạnh thực lực quyền với sau đầu. Trong lòng của hắn chỉ có một tín niệm, hắn đã giết Lưu Nhi, muốn giết hắn, vì Lưu Nhi báo thù. Linh hồn hy thế. Giang Vĩ ngửa đầu gào thét một tiếng. Tại hắn sau đầu phương xuất hiện một cái phảng phất là một cái màu đen khô lâu, cuốn lượn tại hắn phía trên, sau một khắc giang vị trong thân thể, phản phất đồ vật gì bị quất đi đồng dạng, bị cái kia bộ xương màu đen miệng hút một cái, đem vẻ này đồ vật hút vào, phía sau, khô lâu miệng nhanh chóng khẽ trương khẽ hợp, tràn vào giang vị trong thân thể phía sau tiêu thất. Tại khô lâu chui vào giang vị trong thân thể sau đó, giang vị tu vi càng là liên tục tăng lên, vốn chỉ là vũ cực cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi giang vị, đem nhiên trong nháy mắt đột phá đến trùng kỳ, trùng kỳ cảnh giới đỉnh cao. Sau đó một khắc, khí thế càng là thành huy hoàng bằng bạc, càng là sau một khắc chính là tràn vào hậu kỳ cảnh giới. Vũ cực cảnh hậu kỳ cường giả. Chuyện gì xảy ra, tu vi của hắn càng là lúc trước kỳ trực tiếp nhảy lên tới hậu kỳ, nhưng mà sát khí rất nặng. Phong giật nhíu mày hướng mọi người bên cạnh vấn đạo. Đây là vũ cực cảnh cường giả mới có thể thi triển ra linh hồn hiến tế, đem ngưng tụ ra thần hồn hiến tế cho đến từ địa ngục thâm nguyên năm mà, đem đổi lấy thực lực bản thân tăng phúc, nhưng mà đối với vũ cực cảnh tới nói, thần hồn phá, tính mệnh vong. Cho nên linh hồn hiến tế chỉ có thể hiến tế một lần, hơn nữa kết quả là hắn phải chết. Diệu một bên kiên nhẫn giải thích nói, nhưng mà đối với thực lực tiêu thăng đến vũ cực cảnh hậu kỳ giang vị, nhưng là không có quá nhiều để ý vũ cực hậu kỳ cảnh rất mạnh sao? Chúng ta băng diễm thánh giả, thích ngủ lao đầu còn có một lao đầu kia thế, nhưng là vũ cực cảnh tuật cùng cường giả tuyệt thế. Hắn tính là cái gì chứ? Vũ cực cảnh cường giả? Thôi thôi, ngươi rang vị một nhà hẳn phải chết, đến nỗi rang thị nhấc mạnh, trúc xuất mạc thành hoàng, vĩnh viễn không có thể lại bắt vực bên trong xuất hiện, như gặp phải, tất phải giết. Hàng Trường lao lắc đầu, đối với rang vị ái tử chi tình cũng là bị phụ lên. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Lúc này giang vị đã lâm vào điên cuồng, cái kia còn nghe hiểu được hàng Trường lão nói tới lời nói. Trong tay trời hỏa vũ chi lực ngưng kết thành một cái to lớn hỏa phế trực tiếp phá toái hư không, mang theo một cỗ cường nhiệt vô cùng khí tức, trực tiếp hung hăng hướng Hàn Trường lão bộ tới, nguyên bản băng lãnh khí tức cũng là hơi bị điều động. Phá! Hàn Trường lão, băng diễm thánh dạ không giận không dậy nổi, tại đầu ngón tay phía trên một đóa màu băng lam hỏa diễm nổ lửa, ngón tay búng một cái, hỏa diễm chính là tựa như phi tiễn đồng dạng bay ra ngoài, trong nháy mắt hỏa diễm biến lớn, tựa như hỏa diễm hòa liên, trên không trung xoay tròn, trực tiếp đụng phải hỏa phách sau một khắc, nhìn thế tới cực kỳ cường hãn hỏa càng là trong nháy mắt bị Hàn Trường lão hời hợt một ngón tay đánh phá, hỏa phách đao trong. Ngáy mắt vỡ vụt. Đây chính là vũ cực cảnh hậu kỳ cùng vũ cực cảnh tuột cùng chiến lệnh. Ngươi, ngươi là vũ cực đỉnh phong cảnh cường giả tuyệt thế." Bác vực thánh sơn người nói chuyện một trong. Giang Vĩ hai mắt trợn lớn, hoảng sợ. Vốn cho là chỉ là vũ cực cảnh hậu kỳ cường giả, chính mình thi triển ra linh hồn hiến tế phía sau, thực lực tăng gọn, tới vẫn phải có liều mạng, nhưng mà qua một chiêu sau đó, hắn mới là biết, hắn 10 phần sai, trước mặt mình vị này băng diễm thánh giả không phải vũ cực cảnh hậu kỳ cường giả, càng không phải là vũ cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, mà là chân chính đứng ở toàn bộ thế giới phong cường giả hàng ngũ vũ cực cảnh đỉnh phong cường giả cung cảnh giới đại viên mãn chỉ có kém một bước cường giả tuyệt thế. Lao phu tên là, lạnh mạnh vô cùng, Người chết cũng nhắm mắt đem, ít nhất biết mình chết bởi tay người nào xấu. Bang Diễm Thánh Giả Hàn Trường lao than nhẹ một tiếng, trong tay Bang Diễm trong nháy mắt giống như hoa đồng dạng nở rộ, trực tiếp đem răng vi quay trùng quanh ở trong đó, trực tiếp đốt cháy, thiêu đốt, đến tận 6. Diệu Võ, cái tin tức trở về Bắc vực núi, để bọn hắn phái cái người tín nhiệm tới, tiếp nhận mặc thành mang, thật tốt trình đón. Hàn Trường lão đem sau đó, đối với Diệu Võ nói, "Ân." Diệu Võ đầu một cái, trực tiếp móc ra lệnh bài, đưa tin đến rồi Bắc Thánh Sơn. Sau đó một bọn người, chính là đi thẳng đến Mạc Hoang Thành thành chủ trong phủ dừng chân. Không thể không nói, cái này trang vĩ ngược lại là còn rất sẽ hưởng thụ, cái này muốn tu kiến tòa thành này chủ phụ nhất định phải tiêu phí món tiền khủng lồ, chậc chậc. Thủy Giao Kỳ Đông nhìn nhìn, thầm xem, không khỏi nói, cái này cũng là ước hiếp trong thành cư dân đạt được tới tiền thôi. Chân Phàm nói, đối với cái này loại sự tình, đã thấy nhiều, tự nhiên là hiểu nhiều lắm sáu. 272 chương 272, Như Lang Như hổ ánh mắt một đoàn người chính là tại Mạc Hoang Thành thành chủ phụ xem như ở phúc chốc, đồng thời cũng là tại Mạc trong thành hoang tỷ mỹ trong trong ngoài, ngoài chơi một lần cũng coi như là tiến vào di tích trước đây buông lòng đem, bây giờ tất cả mọi người là đã đạt tới Bắc vực sát đường thành trì, rất nhanh liền có thể ra Bắc vực, ước chừng lại trải qua một chút tồn tại đông đảo thế lực nhỏ địa bàn sau đó, ước chừng 1-2 ngày mà có thể tiến vào đông vực. Tiến vào đông vực phía sau, trong vòng một ngày mà có thể chạy tới đông thành. Những ngày này trước sau cộng lại cũng bất quá 4-5 ngày, nhưng mà khoảng cách Dung Hỏa Tông di tích mở ra nhưng là ít nhất còn có hơn 10 ngày thời gian, tự nhiên là sẽ không vội va gấp rút lên đường. Cứ như vậy, tại Mạc Thành Hoàng chờ đợi 2 ngày, Bắc vực bên trong ngọn thánh sơn chính là có người chạy tới, tiếp nhận Mạc Hoàng Thành thành chủ vị trí. Sau đó, cái này Mạc Thành Hoang Tân thành chủ, Tạ Hoan nửa giống như lấy lòng hướng phong giật nhất người đi đường vô vụ mộng ngựa, dù sao phong giật năm người là trong đệ tử nòng cốt đỉnh phong tồn tại, mà ba vị trưởng lão càng là người nói chuyện, tùy tiện nói một câu là có thể đem hắn gạt bỏ cường đại nhân vật, hắn Tạ Hoan coi như thế cơ hội. "Tốt, đương nhiên phải thật tốt lấy lòng." Tại Tạ vui mừng dưới sự chiêu đãi ân cần, phong giật bọn người lại là tại Mạc Thành Hoang chơi hai ngày tà hữu, ngày thứ hai buổi tối, một nhóm 7 người chính là ra, Mặc Thành, thành Hoan như thế nào giữ lại, tất cả mọi người vẫn là ra, Tô tạ vui mừng nhận hết chiêu đãi phía người ăn được Chơi hảo, ngủ ngon, nhưng mà người tập võ không nên quá mức xem trọng những chuyện này, người tập võ đi ở bên bờ sinh tử, cần ý chí cường đại trèo trống. Không phải vậy trầm mê ở sự vật hưởng thụ. Bởi vậy một hai ngày có tốt, nhưng mà trải qua thời gian dài, ý chí bạc ngược, như vậy võ đạo chi lộ cũng sẽ không lâu dài. Mà hai ngày tu luyện một chút, phong giật tu vi cũng là lần nữa kéo lên, đạt đến tôi thể thất trọng cảnh. Dự tính bước vào đông bực bên trong phía sau, thực lực mà có thể đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ cảnh giới đỉnh cao Mà phong giật lúc này độ cũng là có thể miễn cưỡng bắt kịp đội ngũ bộ pháp, bởi vậy đoàn người độ ngược lại là không có bao nhiêu giảm bớt, cho nên không đến 2 canh giờ, một đôi 7 người đội ngũ chính là ra bắt vực cảnh giới, đi tới những cái kia nhị lưu thế lực, tam lưu thế lực khống chế địa cảnh. Mặc dù xem như nhị lưu thế lực cùng tam lưu thế lực tồn tại, nhưng mà nhị lưu trong thế lực đỉnh phong tồn tại, tối đa cũng liền một cái vũ cực hậu kỳ cường giả tọa chấn, đối với phong giật đội ngũ căn bản cấu không hơn cái uy hiếp gì, đến nỗi tam thế lực trở, chỉ có vũ cực cảnh trung kỳ, tiền kỳ trấn giữ thế lực nhỏ. Phong giật hoặc võ tùy tiện một người cũng là có thể giải quyết. Bởi vậy đám người cũng là không có chút nào lo nghĩ, chính là bước vào cái này giải giáp địa vực. Không có bất kỳ cái gì uy hiếp, mặt trời xuống núi, một đoàn người lấy phong giật là tiêu chuẩn cực hạn gấp rút lên đường phía dưới, thời gian một ngày ra Bắc vực, ở nơi này tán loạn trong khu vực cũng là vượt qua một hai lộ trình. Oanh. Một thân tiếng vang, phong giật bắn ra một đạo chân vũ chi lực tinh hoa, ngưng kết thành đạn hình, oanh tạc tại sơn động trên vách núi đá, sau một khắc, vách núi chính là bị phong giật nội kình phá vỡ một cái to lớn sơn động. Tiếp tiếp, phong giật cũng là giống như khổ lực dạng, trong sơn động khai thác tám cái phủ. Đương nhiên tuy khổ lực, nhưng cũng là Phong giật chính mình kéo qua tới, bởi vì cái này thời điểm, nhiều sử dụng nội kình, cũng là có thể tăng thêm chính mình tu vi tăng trưởng, cớ sao mà không làm đâu. Kế tiếp một đoàn người chính là nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, mà Phong giật nhưng là liệu mạng nuốt đang dưỡng, khôi phục tu vi. Sáng sớm ngày thứ hai, đám người sớm chính là đứng lên, Diệu Vội ôn hòa nụ cười, trong lúc Lơ đãng tạm nhìn Liêu Phong giật một mắt, trong hai mắt lập loè một chút cả kinh nói: "Phong giật, ngươi thực sự là một cái quái thai, nội kình khôi phục được tôi thể cảnh thất trọng đỉnh phong, chừng hôm nay có thể khôi phục nhất trọng tu vi, đến bắt trọng." Nói xong, Diệu Võ càng là trận trừng mắt. Dựa vào, đây là khôi phục, không phải lại tu luyện từ đầu có hay không hảo. Hôm nay nhân hợp nhất cảnh tu vi thế nhưng là ta hao tốn 5, 6 năm mới tu luyện thành, chẳng lẽ ngươi còn phải lại luyện cái năm, 6, 7, 8 năm đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh ngươi mới có thể cười ha hả. Phong giật càng là im lặng, trực tiếp một quyền nện ở Diệu Võ trên vai. A, vũ cực cảnh cường giảm một kích toàn lực. Ta nội thương 6. Diệu Võ lập tức cả kinh, thân hình sát có chuyện lạ vội vàng lui lại mấy bước, che vai phải. Còn chưa có chết đâu. Phong Dật biết miệng, tính cách hắn cũng là rất rõ ràng. Hai người cũng là thường xuyên mở chút đùa giỡn vô hại. Cái này cũng là sáng sớm một cái khúc nhạc dạo ngắn sáu. Tiếp tiếp, đám người cũng là tiến nhập gấp rút lên đường trạng thái, đến rồi ban đêm, đám người cũng là đến đến rồi tán loạn địa vực biên giới rừng rậm khu vực, chỉ cần xuyên qua vùng rừng rậm này mà có thể tiến vào đông vực địa vực. Bởi vì là tại rừng rậm, cho nên ma thú ngược lại là khắp nơi có thể thấy được, Phong Dật nhất trên đường trông thấy một chút thịt vị tươi đẹp ma thú, đều sẽ thỉnh thoảng ra tay đánh giết một, đầu, tiếp đó ném vào không gian giới chỉ, tính ra, Phong Dật cũng là tốt lâu không có nương thịt, gần nhất cũng là ăn lương khô ăn đến nhà nhà cũng là chuẩn bị cải thiện một chút cơm nước điều kiện. Ban đêm, bởi vì đây là rừng rậm, ngược lại là không có cái gì núi có thể nói, cho nên đám người chính là dựng một chút lễ vải. Lại là ăn lương khô, nhanh luôn. Thủy Dao Kỳ lấy ra lương khô, hít lên, đối với thích ăn nàng, một mực ăn lương khô thật sự là một loại vô cùng tản khốc dày vò. Nhìn một chút đêm, đến rồi đông thành, khẳng định có ăn ngon. Lôi đỉnh Tôn hừ khe nói, nói thật, hắn đối với cái này chút lương khô cũng có chút buồn Trần Phạm bọn người mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong lòng cũng là đối với mấy cái này lương khô buồn nôn. Thôi đi, có ăn nên thỏa mãn. Một hoa một trưởng lão cắn xuống một khối thịt khô đạo. Không biết bao lâu phía sau, Phong giật nhưng là từ trong lều vải chui ra hướng mọi người nói trên đường ta tùy tiện đánh một ít ma thú, cho nên đêm nay ta hay dùng những ma thú này thịt tới làm cái đồ nướng, tính toán cải thiện một chút sinh hoạt đêm. Đồ nướng? Chỉ ngươi có thể ăn? Ai muốn nuốt xuống thì khô, lập tức phun ra sáu cái chữ, hai mắt trừng lớn nhìn qua Phong giật, thực sự không tin, không ngừng đánh giá Phong giật. Phong Dật ngươi không có lầm đem, ngươi đồ nướng? Diệu Võ cũng là không tin. Dựa vào, đến lúc đó khảo đi ra các ngươi chớ ăn. Phong Dật cũng là không còn điều những thứ này nhàm chán nhân sĩ. Đi một mình đến một bên, tùy tiện rời cái tảng đá tới, tùy tiện vung lên, một đạo chân vũ chi lực đem tảng đá gọn đến rồi một mặt, Phong giật chính là ngồi xuống khối này chân nhắn vô cùng trên tảng đá, một tay vung khẽ, trên mặt đất chính là xuất hiện một cái hố nhỏ, kế tiếp Phong giật chính là bắt đầu hắn đổ nướng hành trình. Bởi vì dọc theo đường đi xuất hiện ma thú rất nhiều, cho nên Phong giật không gian giới chỉ cũng có không ít ma thú thi thể tồn tại, cho nên Phong giật nhất nướng chính là 20 xuyên, tăng thêm Phong Dật tự nghĩ ra gia vị, càng là ra bổng bổng mùi thơm. Loại mùi thơm này nhường Diệp Võ, Thủy Dao Kỳ, Lôi Đình Tôn Ba quát ba vị tia đức cao vọng trọng trưởng lão, đều cũng có chút nhịn không được, muốn giữ lại một tia nước bọn, hận không thể trực tiếp đi lên đoạt ăn. Cái kia phong giật a, nướng xong không có, ta muốn ăn a. Thủy Giao Kỳ một mặt tội nghiệp nhìn qua nói, thỉnh thoảng con nuốt xuống một cỗ nước bọn, còn lại sáu người cũng là nhau nhau gật đầu, một mực bị loại mùi thơm này kẻ dụ hoặc, bọn hắn thật sự là chịu không được a, hiện tại bọn hắn mới biết được, cái gì là chỉ có thể nhìn, không thể ăn cực lớn đau đớn. Không không không, vừa mới dường như là cái nào đó xoài ca, cùng một vị nào đó mỹ nữ, không tin tại hạ nướng thịt kỹ thuật, hừ hừ. Phong giật đắc ý giơ lên trong tay que thịt nướng, người một bên làm ra một cái vô cùng cám dỗ tư thế, nhường mọi người nước bọt bài tiết cũng là mạnh vùng. Ai? Là ai? Ta muốn ăn đi. Thủy giao kỳ một bộ bộ dáng việc không liên quan đến mình, mà Diệu Võ cũng là như thế. Được rồi, đợi thêm một hồi liền 40 xuyên, một người 5 xuên. Phong Dật bất đắc dĩ nói, "Nhanh lên, nhanh lên." Lôi đỉnh tôn, Thủy giao kỳ bọn người là ngay cả vợ nói. 6. Phong giật rất nhịn người hỏi thăm nướng rất dài một biết thời gian, kỳ thực tại mọi người không chú ý bên trong, Phong giật còn vụ trộm lấy 20 xuên, giữ lại tại không gian giới chỉ ở trong. Tốt. Một lát sau, Phong giật giáng nhẹ một hơi, cuối cùng làm tốt 40 sâu thì nướng, không, hẳn là 60 xuyên, còn có 20 xuyên tự nhiên là tư tầng đi. Dựa vào, nhanh mau trong phân. Lúc này, danh xưng băng diễm thánh giả cường giả tuyệt thế hẳn lao đầu đều theo không chịu nổi, dù là hắn đã đạt đến gần như phản pháp quy chân cảnh giới, nhưng mà cũng là vẫn như cố gắng cự không được ngon như vậy dụ hoặc, chỉ có thể nói phong giật nướng thiện kỹ thuật thật sự là quá cao siêu. Đây cũng là cao thủ tuyệt thế sao? Phong giật rất bất đắc dĩ nói thầm một tiếng, sau một chính là bắt đầu phân phối, mỗi người năm xuyên đều là bị phong giật dùng một cỗ chân vũ chi lực nắm đến rồi trước mặt mọi người. Sau một khắc, đám người chính là mở ra huyết bồn đại khẩu, ăn như hổ đói. Có cần không? Phong giật xấu hổ, mình ngược lại là nhai kỹ nuốt chậm, mặc dù hắn cũng biết mình đồ nướng ăn rất ngon, nhưng là mình đều ăn quen thuộc, cho nên cảm thấy, vật như vậy mới xem như mỹ vị, ăn đồ ăn ngon đồ vật, vẫn là mình nướng, hắn tự nhiên là tập mãi thành thói quen. Ăn ngon ăn ngon, Phong giật đại xuất ca, còn có hay không? Thủy giao Kỳ chấp hai mắt, có ý định vị giác đạo. Không còn, đều bị các ngươi ăn sạch. Phong Dật lúc này bỗng nhiên cảm thấy, từng đôi như lang như hổ hai mắt, lúc này mang theo một tia hung ác. Giống như hổ đói vụ môi đồng dạng nhìn mình chằm chằm trong tay sau khi chọn lọc hai chuỗi que thịt nướng. Kỳ thực đem, còn thừa lại hai chối, các ngươi cũng không đủ phân đúng không? Phong giật Hiệp Hắc Đạo, sau một khắc liền đem hai chuỗi que thịt nướng ăn tươi nuốt sống nuốt xuống, lúc này mới thoát khỏi những thứ này giống như lang sói vậy é e rằng con mắt. Sau này đồ ăn, đều ngươi phụ trách. Lệnh trưởng lao hung tận bỏ lại một câu. Chính là một thân một mình tu luyện, những người còn lại cũng là không có hảo ý nhìn một chút Phong giật, cũng là tự mình tu luyện. Phong chính mình tìm một cái chỗ, đem tiểu lôi cùng con tròn nhỏ phong suất, đưa cho bọn hắn 15 sâu thịt nướng xuyên, chính mình lưu lại 5 xuyên. Ba người chính là bắt đầu điên cuồng ăn. Sau khi ăn xong, Phong giật liền đem Tiểu Lôi cùng con trồn nhỏ một lần nữa thu vào thức hải bên trong, Phong giật cũng là cảm giác đến, con trốn nhỏ tu vi càng là hướng tới tôi thể cảnh đại viên mãn đột cùng trình độ, lập tức liền có thể bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh, cảm ngộ thiên địa chi lực, điều này cũng làm cho Phong giật rất vui, kế tiếp, Phong giật cũng là tiến nhập tu luyện. 273 chương 273, đông vực đến rồi nửa đêm rạng sáng, Phong giật ngồi ngay ngắn ở một bên, ngồi xuống, hấp thu sức tuốc, tới rèn luyện đan điền của mình, tăng tiến tu vi. Ầm ầm. Đột nhiên, Phong Dật tu vi đột nhiên khí thế lần nữa một tầng không biết là vì cái gì, có lẽ là bởi vì phong giật đã ba lần từ tôi thể cảnh một đến 10 nặng tu vi vượt qua nguyên nhân, phong giật lúc này tu vi nội lực hùng hậu, trực tiếp liền sánh ngang thiên nhân hợp nhất cảnh cường đại nội lực, là nguyên lai phong giật bản thân gấp hai nhiều. Cho nên, tại phong giật lúc này sắp đột phá thời điểm, trên bầu trời mây đen dày đặc, phảng phất có quần quần lôi đỉnh, sắp rơi xuống. Muốn đem phong giật vẫn lạc nơi đây. Phong giật dừng lại giữa chừng ngồi xuống, đột nhiên, phong giật tụi hồ mở ra một loại nào đỏ cấm, tu vi lần nữa tăng vọt hai cái bậc. Từ tôi thể thất trọng phong, trực tiếp tăng đến tôi thể trọng phong. Không sai, đây chính là phong giật chân thực thực lực, tôi thể cảnh cửu trọng tột cùng thực lực. Đây chính là thiên địa diễn hóa cường đại diệu dụng, bằng vào trong thiên địa càng ngộ, có thể vô cùng đơn giản che giấu mình tu vi. Mà phong giật trước đây cũng không trực tiếp tu luyện thiên địa diễn hóa nguyên nhân cũng là bởi vì, thiên địa diễn hóa có một cánh cửa, chỉ có đạt đến thiên địa diễn hóa ghi lại thiên hợp cảnh mới là có thể tu luyện. Mà nếu như tính luôn tu luyện thiên địa diễn hóa một lần kia tán hoặc không, phong giật có thể nói, từ hậu thiên cảnh tu luyện tới thiên nhân hợp nhất cảnh, hết thảy tu luyện bốn lần nhiều. Bốn lần nhiều lần tu luyện, phong giật cơ xem như không gì phản đối. Lúc này Phong Giật đứng dậy, chính là rời đi nơi đây, tìm một địa phương bí ẩn trải qua hôm nay phản lôi, bình thường chỉ có ở trên thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả tiến vào vũ cực cảnh, ngưng luyện thần hồn thời điểm, trên bầu trời mới có thể hạ xuống bất diệt thần lôi, rèn luyện võ giả, võ giả chỉ có trải qua cái này không diệt thần lôi, bằng vào thần lôi chi lực, nương luyện ra thuộc về mình tân hồn. Nhưng mà, Phong Giật lúc này, chẳng qua là lần thứ tư từ tôi thể cảnh cự trọng, tiến vào tôi thể cảnh thập trọng thời điểm, chính là có thiên lôi hạ xuống, mà Phong Dật lúc này cảm thấy, hết thảy đều tựa hồ có chút thoát chính mình ban đầu đoàn trước quý đạo. Phong Dật cũng là mơ hồ cảm thấy Chính mình từ tôi thể cảnh đại viên mãn tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh phía sau, còn có thể lần nữa hàng hạ thiên lôi. Nhưng mà, phong giật nhưng là không lo lắng chút nào, mà lúc này vô cùng biến thái hắn đang suy nghĩ, như thế nào mượn nhờ cái này thiên lôi, trực tiếp đột phá đến tôi thể cảnh đại viên mãn. Chính là hấp thu cái này thiên lôi sức mạnh, e rằng trong thiên hạ có thể như hắn nghĩ như vậy, chỉ này một người. Dầm dầm dầm. Đi tới một chỗ ẩn ngấp chi điệu, phong giật trực tiếp đem chính mình trước mắt tất cả tu vi, hoàn toàn phóng xuất ra. Phong giật hùng hậu nội lực trực tiếp hấp dẫn bầu trời quần quần lôi đỉnh, vang một tiếng, mây đen dâng đầy trên bầu trời, trực tiếp đánh xuống ba đạo lôi đỉnh, ba đạo lôi đỉnh toàn bộ cũng không phần tán, ngược lại, cái này ba đạo lôi đỉnh, vậy mà hội tụ vào một chỗ, ba đạo lôi đỉnh hợp lại là một, sau một khắc uy lực dống nhiên bị lớn, không phải gấp ba, mà là lập tức tăng lên 9 lần. Nhưng mà, phong giật lại không có mảy may sợ hai ý tứ, cười nhạt một tiếng, phong giật chính là vận chuyển bất diệt lôi thể khâu quyết, sau một khắc, phong giật thân thể chính là tràn ra kim quang nhạt, nhạt, lập tức, lấy chân phải làm trụ, sau một khắc, phong giật chính là xông lên trời, bước vào lôi bên trong. Phong Dật không có một tia đau đớn, ngược lại có chút hưởng thụ hấp thu Lôi đỉnh. Lần này, Phong Dật không có đem Lôi đỉnh vận dụng tại tu luyện bất diệt Lôi trên hạ thể, mà lần này là dùng tại rèn luyện trên đan điền, mà Phong Dật tu vi càng là một bước đại vọt, trực tiếp bước vào tôi thể thập trọng cảnh. Hơn nữa, thu nạp tí ti Lôi đỉnh chi lực phía sau, Phong Dật tu vi càng là đột nhiên tăng vọt, hợp ba duy nhất cực lớn Lôi đỉnh, cuối cùng cũng là dần dần tinh mịch, dần dần yếu bớt, tất cả đều là bị Phong Dật nạp làm chính mình dùng, luyện hóa đặt vào trong điện, tăng tiến mình tu vi, đến cuối cùng, Phong Dật đem Lôi đỉnh hoàn toàn hấp thu, thực lực cuối cùng cũng cố tại tôi thể cảnh đại viên mãn. Thần mạnh Lôi đình chi uy, nếu không phải là ta tu luyện không được diệt lôi thể, nhiều lần vận dụng Lôi đỉnh rèn luyện thân thể của mình, hơn nữa đem bất diệt lôi thể tu luyện đến rồi đại thành chi cảnh, e rằng lần này liền không có dễ dàng như thế. Phong Dật bị lôi thật tốt bổ về sau, cũng là cảm thấy thân thể của mình cũng là lần nữa cường hãn một điểm, rũa ra lưng ngòi, đem toàn thân gân cốt thật tốt lòng một chút, một hồi lốt buốt thanh âm chính là dần dần vang lên, lần này cử động phía sau, phong Dật cũng là cảm thấy thư thái rất nhiều. Lúc này, Lôi đỉnh rơi xuống, lại thêm hấp thu lôi đỉnh phía sau, cũng là hao tốn hơn một canh giờ xung quanh thời gian, lại thêm phía trước tu luyện cửu. Lúc này đã nhiều lần lâm sàng sớm, cho nên lập tức chính là về tới tại chỗ, lần nữa thi triển tiên địa diễn hóa, đem chính mình tu vi áp chế ở tôi thể bắt trọng cảnh sơ kỳ. Liên tại Phong giật trở lại tại chỗ sau đó không lâu, đám người cũng là dần dần rối rít, nhìn thấy Phong giật tu vi làm tiếp đột phá, đạt đến bắt trọng cảnh giới, trong lòng cũng là vì Phong giật không khỏi lớn tiếng khen hay, dù sao, Phong Dật bây giờ muốn từ nay tu luyện cũng là bởi vì bọn hắn, gặp lại dạng này, nếu như không phải là vì cứu bọn họ cũng sẽ không thi triển hủy hoại bên trong cực mạnh toé nứt nhất kích, mà bọn hắn cũng là một mực tại lo lắng. Phong giật nếu là tu vi khôi phục không đổi kịp tham gia dung hỏa tông di tích hoa, bọn hắn nhất định sẽ đối với phong giật sâu đậm ấy nấy. Bất quá cũng may, phong giật tu vi hiện tại cũng là khôi phục được bắt trọng tu vi, khi tiến vào di tích phía trước khẳng định có thể khôi phục lại thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cho nên trong lòng bọn họ cũng là thoáng buông lỏng một chút. An qua phong giật nướng xong lục chi phía sau, một đoàn người chính là lần nữa ra, hôm nay bọn hắn chính là phải xuyên qua bên này tán loạn khu vực, tiến vào Đông Thành lĩnh vực, Đông vực. Hơn nữa, hôm nay muốn đến thành, thật tốt trình đón. Nói thật, phong giật đối với Bắc Thành thành chủ, cùng với đông Thành thành chủ, có chút dám hướng thú Hắn đột tính ác thú nghĩ, này loại sống hơn mấy trăm năm, đạt đến vũ cực cảnh tuột cùng cường giả tuyệt thế, có phải hay không là một cái xanh sao? Mặt mũi tràn đầy cau mày quấy lao đầu đầu. Bất quá nghĩ lại nhìn một chút Diệu Võ, trong lòng ngược lại là tuyệt loại ý nghĩ này, Diệu Võ bây giờ cùng phong giật không chênh lệch nhiều cười, một cái bạch thương thương lão nhân sinh, cái trẻ tuổi như vậy như tử, tựa hồ có chút không quá phù hợp logic. Khụ khụ ho nhẹ hai tiếng, Tuyệt đã biết loại như thế ác thú ý nghĩ. Thế nào? Là ngày đó ẩn tàng thương thế sao? Một màn này ngược lại là bị Diệu Võ hiện, vấn đạo. Không có, không có, không có. Phong giật bị Diệu Võ hỏi như thế, lập tức có chút ngượng ngùng. Nhìn thấy Phong giật nói không có việc gì, Diệu Võ cũng không hỏi nhiều, một đoàn người chính là tiếp tục đầu nhập gấp rút lên đường bên trong. Đến rồi chạm văn tối, một đoàn người chung quy là tiến nhập Đông Ngực bên dưới, còn tốt, nơi này cách Đông Thành cũng là không tính là xa, cho nên đám người chính là quyết định dừng lại thêm một ngày. Bất quá lần này đại gia ngược lại là không có lần nữa tại hoang dạ ở lại, mà là tại Đông Ngực trong một cái bên cạnh lần cận thành trì ở, vào thành trì phía sau, mở tám ở giữa phòng hào hạng, đám người chính là càng tốt, sau nửa canh giờ, cùng một chỗ xuống dùng cơm. Mặc dù là vừa mới đến tôi thể cảnh cảnh giới đại viên mãn, nhưng mà cũng nên bắt tay vào làm đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh, càng sớm đột phá cũng có thể càng quen thuộc tất một ít thực lực. Phong giật về đến phòng tự mình lẩm bẩm nói. Phong giật tay từ trên mặt nhẫn nhẹ nhàng sờ qua, hai cái đan dược chính là lộ ra trong tay, tràn ra nhàn nhạt mùi thuốc. Trên lục phẩm giai thiên địa đang tất giai hạ phẩm thiên điệu tồn đan cái này, hai cái đan dược chính là Phong giật đã từng luyện chế qua đan dược, hiệu quả cũng rất thống nhất, đều là dùng để phụ trợ đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh, mặc dù Phong Dật lúc này tu vi chỉ là vừa mới khôi phục lại tối thể cảnh đại viên mãn trình độ, nhưng mà có cái này hai cái đan dược làm nổ. Muốn vào hôm nay bên trong đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh vẫn là không có vấn đề. Nhưng mà, Phong giật lo lắng nhưng là hắn đây là lần thứ tư đột phá, đến lúc đó nếu là dẫn tới thiên lôi, e rằng nho nhỏ này khách sạn sẽ trực tiếp bị thiên lôi đánh thành trò, cho nên muốn nghĩ, Phong giật vẫn là quyết định trước tiên tạm thời nhẫn nại một chút, đợi khi tìm được tốt hơn thời cơ, sẽ tìm đột phá. Dựa vào, thương binh không tầm thường a, còn muốn thân phận tôn cao lôi đỉnh tôn thiếu ra, tự mình đến mời người à. Liên tại Phong giật suy xét thời điểm, Lôi đỉnh thanh âm bất mãn chính là ở ngoài cửa lên, Phong Dật mới là cảm giác, bất tri bất giác nửa canh qua. Bất đắc dĩ chính là mở cửa phòng ra, cười nói: "Lại tôn cao, cũng không có tôn thiếu ra mạnh a. Thôi đi ngươi." Lôi đỉnh Tôn hừ hừ, hai người chính là cùng đi khách sạn phòng ăn. Lúc này, 6 người ngồi ở một cái trên mặt bàn, thủy giao kỳ cái này ăn hàng ngược lại là đã điểm thức ăn ngon, thái cũng là lên mấy cái, nhưng mà tựa hồ tất cả mọi người cảm thấy không thể ăn. "Thế nào? Ăn không ngon sao? Ta cảm thấy còn có thể a." Phong giật kẹp một cái thái, nếm thử một miếng đạo. "Còn không phải là ngươi làm hại." Thủy giao kỳ chu mọ một cái đạo. "Ta làm hại? Ta chỉ là một hồi giật không hiểu. Không có chút nào ý thức được là bởi vì chính mình nướng nướng thịt quá mức ăn ngon, để bọn hắn đối với trước mặt đồ ăn cũng không có hứng thú, là bởi vì ngươi nướng thịt tan quá ngon, ăn những vật này cũng không có hương vị, không thể ăn." Thủy Dao Kỳ thở phì phò nói, "Đây coi là nguy biện gì?" Phong Dật nói thầm một tiếng, chính là bắt đầu ăn ăn cơm lớp bao tử, những người còn lại tốt nhất cũng là khí hừ một tiếng, mặc dù ăn không được Phong giật nướng thịt để bọn hắn rất khó chịu, nhưng mà cũng không thể không ăn cơm đem. Cho nên, đám người cũng là ít nhất bắt đầu, nhưng Thủy Dao Kỳ cái này bình thời ăn hàng, lần này ngược lại là không có ăn bao nhiêu, chỉ là rất Vị thượng thuộc nữ nhai kỹ nuột trưởng, nhờ tất cả mọi người là âm thầm lấy làm kỳ. Sau khi cơm nước xong, Phong giật tại mọi người hoán niệm trong mắt, lặng lẽ thuối lui, về tới nhà ở của mình bên trong. Lúc trước cũng là làm xong quyết định, Phong giật cũng là không có trực tiếp đột phá, mà là củng cố hảo tôi thể cảnh đại viên mãn tu vi, bởi vì, đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh lôi kiếp, chắc chắn càng thêm e rằng, mặc dù Phong giật là dự định bằng vào cái này lôi kiếp nhất cử đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ, nhưng mà, nếu như lôi đỉnh chi lực quá cường đại lại nói, mình cũng là có, có thể lật thuyền trong mương, cho nên hiện tại Phong Dật cũng là chuẩn bị kỹ càng hảo củng cố một. Chút tu vi có thể vung ra tối cường vũ lực, trải qua lôi kiếp. Đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ thực lực cường đại, đến lúc đó Phong Dật thực lực tuyệt đối khả năng cùng Diệu Võ ngang hàng, coi như không bằng vào thủ đoạn đạt thủ, cũng là có thể cùng Diệu Võ đánh hòa nhau. 274 chương 274, tu hồn ấn lại là một đêm không ngủ tu luyện, có lẽ là bởi vì duyên cơ của tu luyện, hấp thu số lớn thiên địa năng lực, tới củng cố tự thân gân mạch, tăng thêm tu vi, cho nên Phong giật nhưng là không có quá nhiều bởi rối, Diệu đến đây gọi Phong Dật, một đoàn người tùy tiện ăn một chút bữa sáng, chính là ra. Bởi vì này tòa thành trì cách Đông thành không phải rất xa. Sáng sớm ra, đám người dự tính đến giữa trưa mà có thể đến Đông Thành. Kế tiếp chính là bán mạng gấp rút lên đường 6. Thời gian tự nhanh, một nhóm xuyên thẳng qua trên không trung, bằng vào vũ chi lực, lượn không mà đi, khí độ trị quốc, từ trong khống chế bên trên lướt qua, phản phất giống như lưu tinh đồng dạng. Phía trước tòa thành trì kia chính là Đông Thành. Dẫn đầu lãnh trưởng lão nhàn nhã bước thiên điệu từ bộ, hai mắt ngưng thị phía trước, một tòa to lớn thành trì đang lúc mọi người gấp rút lên đường bên trong dần dần tiến vào mọi người mắt. Khí thế uy hoàng, từ điểm đó nhìn, ngược lại là Cùng Thành Bắc La tự nhiên khác biệt. Thành Bắc La địa tập Trang trí cũng là 10 phần mùi vị lạnh lạnh độ vận, có thể nói, trang trí thành Bắc đồ vật, chính là băng. Bắc vực thành Bắc, trời sinh địa vực chính là có Bắc Minh Huyền băng, trang sức thành Bắc, đây chính là thành Bắc đặc biệt ưu mỹ, cho nên thành Bắc lại được xưng là Băng Sương Chi Thành. Mà Đông thành thì lại khác, so với thành Bắc mùi vị lạnh lạnh cùng với khí tức rất lạnh, Đông thành chính là nhiều kim sắc huy hoàng cùng với bác khí. Đông thành trang trí hoàn toàn chính là sắc điệu ấm, có thể làm cho người nhiệt huyết sôi trào sắc điệu, mà vật phẩm trang sức bên trên càng là dùng rất nhiều kim sắc. Cho nên, Đông thành cũng được xưng xem như Huy Hoàng Chi Thành. Nhưng mà Huy hoàng tri thành cùng băng xương chi thành, hai loại hoàn toàn bất đồng phong cách thành trì thành chủ, nhưng là cực kỳ phải tốt bằng hữu rõ ràng là tính cách theo thứ tự là hai thái cực nhân, nhưng là càng có khả năng cùng tiến tới, ngược lại thật là để cho người ta có chút không thể tưởng tượng. Ta cảm nhận được phụ thân hơi thở. Diệu võ hai mắt chấp liên tục qua vui mừng, kinh hỷ nói. Ta cũng cảm thấy thành chủ khí thế áp vũ cực cảnh đỉnh phong đỉnh phong tu vi, thật đúng là để cho người ta theo không kịp. Lệnh trưởng lao khóc thở dài. rất nhanh Một đoàn người chính là đi tới Đông Thành Huy Hoàng Chi Thành Bầu Trời, đáp xuống đầu tượng, chính là có người ra lên tiếp, đem mọi người thay vào Đông Thành Thành chủ trong phủ. Hàn lão, cuối cùng cũng đến rồi, trên đường không có xuất hiện biến cố gì đem. Mới vừa vào phủ thành chủ, một đạo có chút vang dội thanh âm chính là vang lên, mà nơi phát ra âm thanh nhưng là một cái khôi ngô trung nhân nhân, trung nhân nhân song mi để lộ ra khí khái hào hùng, có một loại cái thế vô song, vạn phu mạc địch khí thế cường đại, khiến cho mọi người đang nhìn hắn lần đầu tiên ngay cả có thần phục cảm giác, nhất là hắn đen nhánh hai mắt, nội liễm, để cho người ta nhịn không được trầm thấp. Nhưng mà, phong dự lại khác lại nhìn tên này bắt thành thành chủ thời điểm, chính là Lặng yên vận chuyển thiên địa diễn hóa, hai mắt bất chi bất giác cất dấu tí tí màu tím, cho nên mới là ngăn cản thành công. Chính là Mạc Thành hoang giang ra Gia xuất hiện bên cạnh, đã giải quyết. Hàn Lao cười khổ lắc đầu nói, làm phản. Hừ, Đoan Trường lại là Minh Hoa tông giờ cho quỷ. Bắt Thành Thành chủ ngược lại là còn không có sinh khí, Đông Thành Thành chủ nhưng là có chút sôi động nói, trong giọng nói, song quyền vẫn là tại trên không đột nhiên cơ một chút. Nơi này có vãn bối tại chỗ, cái này Thành Thành chủ liền không thể quy điểm. Bắt Thành Thành chủ bất đắc dĩ đầu nói, hừ, quy mau Năm người này chính là các ngươi bắt vực lần này phái vào Dung Hỏa Tông di tích nhân tuyển. Đông Thành Thành chủ lạnh rên một tiếng, ánh mắt chính là rơi vào liều Phong giật 5 người trên thân đánh giá. Không tệ. Hàn Lao gật đầu một cái. Làm sao còn có một cái tôi thể cảnh bắt trọng tiểu hoa nhi. Đông Thành Thành chủ lông mày nặng lớn, cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại Phong giật trên thân. Mà lúc này, Phong giật cũng là âm thầm lấy làm kỳ, không nghĩ tới cái này vận dụng thiên địa diện hóa thi triển ra ẩn nặc thuật thậm chí ngay cả vũ cực cảnh mang đỉnh cường giả cũng là nhìn không thấu. Ân, tôi thể cảnh bắt trọng. Hàn lao, chuyện gì xảy ra? Bắc Thành Thành chủ cũng là hiện minh mối, đạo Chuyện là như thế này. Hàn Lao đem phong giật vì cứu đám người, thi triển ra toé nhất nhất kích, cùng với Minh Hoa Tông sự tỉnh từ đầu đổ đôi, có chút cặn kẽ nói một lần, nói cuối cùng, Bác Thành Thành chủ sắc mặt hết sức khó coi, hai mắt nắm thật chặt dùng ngọc điêu mài trà chén trà, quần trên lưng, nổi cơn xanh. Phanh. Bắc Thành Thành chủ giận tới cực điểm, trong lúc nhất thời không có khống chế lại chính mình được lực đạo, lập tức, cái này dùng ngọc điêu khắc chén trà chính là thịt nát xương tan, tại Bắc Thành Thành chủ dùng sức phía dưới, càng la hóa thành đói bụng chiến, không nên động. Lần này nếu như các ngươi có thể thu được Dung Hỏa Tông truyền thừa, định cũng không sợ Minh Hoa Tông. Đông Thành Thành chủ gặp Bắc Thành Thành chủ lần này, bộ dáng cũng là vội vàng lên tiếng nói. Diệu Thiên chiến chính là Bắc Thành Thành chủ chân chính tính danh. Vô Cực, lần này Dung Hỏa Tông di tích tới không thể làm gì khác hơn là, ta Bắc vực liền muốn cùng Minh Hỏa Tông tới một hồi đại chiến. Diệu Thiên chiến dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng mà âm thanh nhưng là vẫn như cũ để lộ ra thấu xương âm trầm sát khí. Băng Vô Cực nhưng là Đông Thành Thành chủ chân chính tính danh. Tốt, phong dật, thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày khôi phục tu vi, cách Dung Tông di tích mở ra còn có 18 ngày, phải thật tốt cố gắng. Băng Vô nhìn xa lấy Phong Dật nói, trên mặt cũng là có một chút vui mừng, Băng Vô cực trời sinh sảng khoái, sôi động tính cách thật sự là có chút xin lỗi họ của hắn thị, cho nên kiến thức đến Liêu Phong Dật lần này xả thân lấy nghĩa hành vi, trong lòng đối với Phong Dật nhưng là có chút ít kính nể. Nói xong, chỉ là sau một hồi lâu, Băng Vô cực tay phải từ tay trái giới chỉ nhẹ nhàng mơn trớn, lấy ra một cái đan dược, ngón tay búng một cái, viên đan dược này chính là bay về phía Phong Dật. Phong Dật nhất kinh, cũng là vội vàng đó lấy, thấy rõ là cái gì đan dược phía xốc, nhưng là chấn kinh Băng Vô cực đại thủ bút. viên đan dược này là bát phẩm cực vũ đan. Đột phá vũ cực cảnh tăng thêm sát suất thành công đa lượng. Chân chính đại thủ bút. Văn đối Phong Dật, Đa Tạ Bang thành chủ. Tất ký đan dược, Phong Dật vội vàng cung kính nói. Mặc dù bằng vào hắn bây giờ thuật luyện đan luyện chỉ ra cực vũ đan không có một chút khó khăn, là khó thì khó tại đan dược dược liệu thu thập bên trên, luyện chế cực vũ đan dược liệu vô cùng chân quý, cho nên muốn muốn thu tụ tập cực kỳ không dễ, cái này dạng này từ trước đến nay, chính là bình thường trở lại viên này cực vũ đan chân quý giá trị. Không sao, không sao. Bang vô cực cười cười, ngược lại là không có để ý vô cực lao đầu, ngươi sẽ không muốn dụ dỗ ta bắt vực đệ em. Nhìn thấy một màn này, Bác Thành Thành chủ rượu Tiên Chiến rõ ràng có chút khó chịu. "Ta chỉ là tặng lễ mà thôi, bày tỏ một chút mà thôi, giống ngươi." Băng vô cực lạnh hừ một tiếng. "Cắt, Cực Vũ đan tính là gì?" Phong Dật, "Đây là trước đây ta đột phá Vũ Cực cảnh, ngưng kết thần hồn thời điểm, mượn nhờ thần hồn, cùng với thiên lôi chi lực, luyện chế ra tụ hồn ấn, xem như thiên phẩm trung cấp vũ khí." Rượu thiên Chiến nghĩ nghĩ nói, ngón tay xuất hiện một cái màu lam tiểu ấn, hướng Phong Dật bay đi. Phong tiếp nhận màu lam tiểu ấn, tu hồn ấn hiểu nói Thành chủ, "Cái này tụ hồn ấn có hiệu quả gì?" Cái này tụ hồn ấn trước đây luyện chế thời điểm phí sức tâm huyết của ta, khí hiệu dụng sao? Có hai loại, thứ nhất là tăng thêm ngươi đột phá, tiến vào vũ cực cảnh lúc, nâng kết thần hồn tỷ lệ, đến nỗi thứ hai, nhưng là xem như công kích lợi khí, đem tụ hồn ấn đập ra, có thể mất chí khí thần hồn, chính là thần binh cũng. Diệu Thiên chiến trầm rãi nói, trên mặt nhưng là mang theo tí tí tiêu ngạo, loại này lợi khí nếu như không phải cón tại tài liệu giới hạn, liền xem như phân chia đến tiên phẩm thượng giai cũng không đủ. Đa tạ. Giật thần sắp hơi giận, cung kính nói, nếu như lúc trước cực vũ đan là chân quý, như vậy, bây giờ cái này tụ hồn ấn chính là chân bảo hiếm thế. Đức Vũ đan chỉ là có thể dùng tại vũ cực cảnh đột phá thời điểm, ngưng kết thần hồn tỷ lệ tăng thêm, hiệu suất này, tu hồn ấn cũng có thể làm đến, nhưng mà, Đức Vũ đan là duy nhất một lần vật dụng, tu hồn ấn là dùng là được vật dụng. Hơn nữa, cái này tụ hồn ấn còn có thể đả thương địch thủ, hơn nữa còn là đả thương địch thủ thần hồn. Loại này thần binh lợi khí, trong thiên hạ, 10 phần thừa tất, đạt tại hai chữ, đều không thể biểu đạt, phát tiết phong giật tâm bên trong động. Lão Vương đàn, hết vô vô một bên nói thầm một tiếng, ngược lại là vẻ giống tiểu hải tử, nhuượm người không khỏi âm thầm leo mồ hôi một cái. Bất quá rượu Võ mấy người cũng là đối Phong giật có chút hâm mộ, đầu tiên là lấy được Cực Vũ Đan, phía sau lại lấy được Thần binh lợi khí, tụ hỗn luận, đương nhiên cũng bèn bèn hâm mộ, mà không phải ghen ghét, bởi vì không, có Phong Dật, đoán chừng 4 người bọn họ đã sớm chết, nói thế nào ghen ghét, chỉ có hâm mộ và vì Phong Dật cao hơn 6. Tốt, các người đi xuống nghỉ ngơi đêm, buổi tối tụ hội nhớ kỳ môn tới, ta đông vực lần này phải đi dung hỏa tông di tích nhân tuyển thực lực, tại đêm nay các người liền sẽ biết được." nói, nói cuối cùng, khóe miệng nhưng là nhiều hơn một tí giảo hoạt, nói xong, cùng Diệu Thiên chiến hai người chính là biến mất. Đám người lần nữa lau mồ hôi một cái không nghi tới cái này đông thành thành chủ băng vô cực, cuối cùng còn lưu lại cái nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ lo lắng. Tại người làm dẫn đầu dưới, tất cả mọi người là nhao nhao về tới nhà của mình bên trong. Phong Dật tràn đầy phấn khởi đem tụ hồn ấn từ trong ngực móc ra, lúc này tụ hồn ấn không có bị kích, chỉ là một tiểu ấn tử, một cái bàn tay có thể dễ dàng đem hắn gói lên, tại cổ lam sắc tiểu ấn tử bên trên, nhưng là tràn ra nhẹ nhẹ cổ pháp khí tức, còn có cái này một loại, dường như là hồn sức mạnh 6. Phong Dật nghiên nghĩ, lập tức trên ngón tay chính là xuất hiện một tia chân vũ chi lực. Sau một khắc chính là rót vào tiểu ấn tự bên trong, có lẽ là bởi vì chỉ là rót vào không nhiều chân vũ chí lực, cho nên tiểu ấn tử cũng chỉ là nở ra chút ít một vòng thôi. Cuối cùng, Phong giật lần nữa rót vào mấy cỗ chân vũ chí lực, tu hồn ấn chính là bỗng nhiên biến lớn, lơ lửng giữa không trung. Đây chính là tụ hồn ấn bản thể. Phong giật nhìn qua không trung đại ấn tự, trong lòng có chút chấn kinh, đem rót vào trong đó chân vũ chi lực trở hồi, tu hồn ấn lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng, bị Phong Dật thu vào trong lòng. Nơi này không phải thí tụ hồn chỗ, bằng không, cái phòng này chỉ sợ cũng hủy, tùy ý Phong Dật cũng là không dám tùy tiện nếm thử. Mà còn lại buổi chiều thời gian Phong Dật nhưng là vẫn tại trong tu luyện trải qua, mặc dù đã sớm đạt đến tôi thể cảnh đại viên mãn điểm tới hạ, nhưng mà những thứ này thu nạp mà đến vũ chi lực vẫn là có thể dùng để rèn luyện cơ thể, làm cho thân thể của mình cường hãn hơn, cho nên Phong giật cũng không biết làm tiếp công. Rất nhanh, ban đêm chính là lặng lẽ buông xuống. 6. 275 chương 275, Minh Diễm Đỏ Cửu Thiên đều ngừng tu luyện, đều luyện đại cảnh tụ lại đem 12. Nhưng vào lúc này, thành bác thành chủ Diệu Thiên chiến thanh âm chính là tại Phong giật trong đầu vang lên. Đến giờ ăn cơm. Nói thầm một tiếng, Phong Dật duỗi ra lưng mỏi. Mà tụ hồn ấn nhưng là an tưởng nằm tại phong giật quần áo trong lực một bên, cố định ở phía trên, mà ở tụ hồn ấn bên trong nhưng là còn lưu lại một tia chân vũ chí lực, thuận tiện phong giật tùy thời điều khiển mà ra, lấy không đến mức trong lúc chiến đấu, còn muốn lãng phí từ không gian giới chỉ lấy ra vũ khí thời gian. Sau khi thu thập xong, phong giật chính là ra ngoài phòng, đối với có biết hay không đông thành vị trí phòng ăn ở nơi đó, cái này không cần lo lắng, trực tiếp dùng thần thức, điều tra một chút toàn thành liền tốt. Nhẹ nhõm đơn giản dùng tinh thần lực dò xét một chút phòng ăn vị trí chỗ, chính là thẳng đến mà đi. Đi tới phòng ăn, đám người cũng là trước sau, hầu như đều là đến đông đủ, cười cười. Tổng cộng gần hơn 20 người, ngược lại là không có ngồi xuống trước, mà là trước tiên đánh em thanh gọi. Nhìn một chút a, những thứ này chính là ta Đông Thành những cử viên, cũng không có ích. Đông Thành thành chủ Băng Vô Cực lắp đặt thật mất mặt lắc đầu, nhưng mà tất cả mọi người biết, hắn đang giả vờ. Đông Thành những cử viên thực lực trên lệ không nhiều cùng Phong giật trước đó đỉnh phong cho ở chiến lược không sai bị lắm, chẳng qua nếu như chờ Phong giật khôi phục, lại phá đỉnh phong, cái kia Đông Thành đội ngũ cũng muốn kém hơn nhất tuyến. Thôi đi, tiếp tục giả vờ. Theo người tất cả mọi người biết, nhưng mà cũng là ngượng ngùng điểm ra, bất quá rượu thiên chiến nhưng là không có chút nào đoán chừng, khinh bị nói. Khô Các người riêng phần mình giới thiệu. Bang vô cực ho khan hai tiếng, đối với 5 người đạo, đồng thời hung tận Trừng Diệu Thiên chiến một mắt. Đồng tử Vũ tại đông thành trong đội ngũ, một cái có chút quái dị nam tử nói, nam tử này dung mạo rất xoái, rất có tiêu sái, thế nhưng là có một tí kỳ dị, chính là ở tại trong mắt, càng lạ xung động. Dị thường nhiêu dị, Phong giật nhịn không được cùng Đồng tử Vũ liếc nhau một cái, càng là có chừng một dây thất thần, có thể thấy được đôi mắt này là có tác dụng đặc biệt. Tuyết lúc này, nhưng là một đạo cô gái âm thanh lên, như giống như em hai, tìm nơi phát ra âm thanh nhìn lại, nhưng là hiện, nam giữ không gì sánh nội êm hai thanh âm nữ tử trên mặt nhưng là từ đầu đến cuối hiện đầy băng hàn, tựa như vĩnh viễn không có biểu lộ động dạng, giống như vạn niên huyền băng giống như, không, có chút nào tình huống, liền băng ngược tuyết ba chữ, đều mang tránh xa người ngàn giảm cảm giác. Bước ngàn lãnh hoa thiên thánh trấn vô tội kế tiếp còn còn lại ba người, thực lực không tính quá cao, trên căn bản là đồng tử vũ, băng ngược tuyết hai người giữ mã bề ngoài. Phong giật rượu võ lôi đỉnh tôn Trần Phàm thủy giao kỳ kế tiếp nhưng là thành bắc, phong giật đám người giới thiệu, làm cho người có chút kinh ngạc lạ, tại nói ra cái tên thời điểm, tựa như bang tuyết băng bất động, không biểu của, là xuất hiện một cảm xúc, khẽ môi dưới, Nhưng mà rất nhanh, cái này từng kia biểu lộ chính là bị băng xương nhưng ầm. Lẫn nhau quen thuộc đem, tới tới tới, đến giờ ăn cơm. Diệu thiên chiến cởi mở đạo. Ăn. Băng vô cực cười nói, đến nỗi hai phe chỗ phái trưởng lão những cái kia, vậy cũng là từng cái lao nhân tinh, huống chi, đông thành cùng thành bắc, đời đời giao hảo, những trưởng lão này ở giữa càng là không thể quen thuộc hơn được, ngồi xuống tại trên bàn bông, những thứ này quen phải không thể lại thua, đã sớm bước vào thời mãn kinh lao đầu tự chính là giao dung cùng một chỗ, tiếng cười gió nổi lên. Tiếp xuống trên bàn cơm, chứ ăn ra đồ vật chính là giao lưu. Diệu Võ Phong giật mấy người cũng xem như tương đối sẽ giao tế, lại thêm thường xuyên, Đông Thành cùng Thành Bắc đều cũng có liên hợp tổ chức một chút luận võ cái gì, cho nên tất cả mọi người vẫn còn có chút tiểu hữu tình, chủ yếu hơn chính là giới thiệu người mới phong giật. Tại bữa tiệc bên trong, còn có chút chuyện nhỏ, chính là 10 phần ngẫu nhiên trùng hợp. Trong cùng một lúc bên trong, Diệu Võ cùng Băng Nhược Tuyết càng là trong cùng một lúc cách bàn. không biết đi tới nơi nào. Đồng Tử Vũ, ngươi có biết hay không hai người kia là quan hệ như thế nào a? Phong giật cầm một chén rượu, tiến đến Đồng Tử Vũ bên cạnh vấn đạo. hai người đi qua ngắn gọn giao lưu, xem như rất tục lạc lược bất phòng tâm đồng tử vũ nhún bay, sau đó lại nói mặc dù ta cũng rất muốn biết. Đi cho đi. Chửi nhỏ một tiếng, Phong Dật đem mục tiêu rơi vào thủy giao kỳ trên thân, vừa mới hiện băng nhược tuyết cùng rượu Võ vô cùng trùng hợp lúc đi ra, thủy giao kỳ trên mặt nổi lên một vòng có chút tính trẻ con cười xấu xa. Giao kỳ a, người biết hai người bọn họ có cái gì thoát mập mở một ít quan hệ sao? Phong Dật thấp giọng hỏi thăm bên cạnh thủy giao kỳ. Muốn biết sao? Thủy giao kỳ một mặt cười xấu xa. Đương nhiên muốn. Nhược tuyết tỉ tỉ nói, không thể nói cho người khác biết. Thủy giao kỳ một mặt rất là vô tội nói, ta không phải là người khác. Phong Dật nhất khuôn mặt thuần chân đạo. Không được. Thủy Giao Kỳ cố chấp lắc đầu. Thật không đi. Không được, trừ phi 6. Trừ phi cái gì? 50 sâu thịt nướng xuyên. Lúc này, Thủy Giao Kỳ trên mặt rất là khó xử, rũa ra 5 ngón tay đạo. Ta đến. Phong Dật suýt chút nữa đem trong nhiều rượu phun tới sau. Cái kia 40 xuyên. Thủy Giao Kỳ ngoan nhẫn tâm, hàng hạ giá cách 20 xuyên. Phong giật rũa ra hai cái ngón tay, cười híp mắt nói. 25. Tính toán, 30 hào tính toán điểm. Thành giao. Tốt lắm, có thể nói cho ta biết đem. Phong Dật cười nói. Ân, Diệu Võ cùng ngược tuyệt tỷ tỷ là tình nhân quan hệ, bất quá là địa hạ đảng, đến nỗi nguyên nhân, tựa như là ngược tuyết tỷ tỷ là thuần âm chi thể, Diệu Võ là thuần dương chi thể, nếu như không có kiểu giai hạ phẩm đan dược cơm dương giao dung đan làm phụ, hai người là vĩnh viễn không thể cùng một chỗ, nếu như đi đó chuyện này, liền sẽ bạo thể mà chết. Thủy Giao Kỳ nhìn xung quanh, đạo: "Thì ra là như thế, cảm tạ." Phong giật gật đầu một cái, quay người muốn đi gấp, cũng là bị Thủy Giao Kỳ giữ chặt, quay đầu chỉ thấy Thủy Giao Kỳ nũng nịu nói thịt của ta xuyên. "Sẽ nhớ kỹ rồi." Phong giật mồ hôi đạo, trở lại chính mình chỗ ngồi. Lúc này Băng Nhược Tuyết cùng Diệu Võ cũng đã đã trở về, Phong Dật Tâm bên trong cũng là có mình đuổi lịch bản, Diệu Võ đối với Phong Dật cũng xem là tốt, có thể giúp đến cũng là mừng rút. Nếu có cái này Âm Dương Giao Dung Đan đan vương, Diệu Võ bọn hắn có lời, chờ Phong Dật tiến vào vũ cực cảnh phía sau, cũng sẽ không để ý giúp bọn hắn luyện chế một chút. Đột nhiên, tất cả mọi người tại chỗ lông mày cũng là nhíu lại, bởi vì một cỗ to lớn uy áp, giáng xuống toàn bộ Đông Thành Phong An. Hừ, Minh Diễm Tông tiểu bối, ra đi, đi tới ta Đông thành, còn chơi những thứ này trò vặn. Thành thành Băng Vô Cực, hai mắt dần hiện ra một đạo lang quang, phản phất xạ phá ức tức giận nói: Haha, ha, vô cực thành chủ, chờ trách, chờ trách." Một ngọn gió khinh vân nhạt thanh âm nhưng là từ trên khoảng không chậm rãi truyền đến, rất nhanh, một thanh âm bắt đầu từ đèn nhánh trên không chậm rãi rơi xuống, rơi trên mặt đất, người đầu lĩnh, khí thế bức người, ít nhất là cùng đông thành băng vô cực, thành bác rượu thiên chiến một cấp bậc, rõ ràng là Minh Diễm tông tông chủ. Minh Diễm Sích Cửu Thiên Sích Cửu Tiên, Đỏ Đại tông chủ, có bằng hưu từ phương xa tới, như thế nào không thông báo một tiếng, nhường phu cơ nào chiêu đãi? vô cực lạnh hừ một tiếng, bước lên trước một bước, khí thế đột nhiên tăng gọn, cùng Minh Diễm Sích cố khí thế kia Từ nơi sâu xa lẫn nhau rằng có ở một cái xác định vị trí. Hừ, Đạo đại tông chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a. Lúc này, Diệp Thiên Chiến cũng là cất cao giọng nói, tiến về phía trước một bước, đồng thời cũng sắp chính mình, vũ cực cảnh vô cực đột cùng khí thế bày ra. Hai chọn một, Xích Cửu Thiên bại hoàn toàn. Bị hai cố không khác mình là mấy khí thế liên thủ một công, xích Cửu Thiên cũng chỉ có bại phần. Trên khí thế nghiêng về một bên, nhường Sích Cửu Thiên bộ pháp triệt thoái phía sau một bước. Một bước này, liền đại biểu hán thua. Hừ, Thiên Chiến, ngược lại là không nghĩ tới lại ở chỗ này. Bất quá Đông Bắc Hai thành đời đời giao hảo, cũng không biết các người lúc nào dưỡng thành đối với người liên thủ hợp công đối địch bản lãnh. Tích Cửu Thiên trên mặt tấm giận, quát lên: "Không có, chúng ta xưa nay sẽ không liên thủ đối với người, xuất kích, trừ phi là đối với cậu." Bang vô cực rất quả quyết lắc đầu, bên cạnh giao động đã nói đạo: "Người." Xích Cửu Thiên giận dữ, Bang vô cực mà nói rất rõ ràng, hắn là cậu, hắn đương nhiên muốn mắng lại, nhưng mà nhân ra nơi đó hai người, há miệng là đấu không lại hai cái miệng, cho nên hơi suy nghĩ, Tích Cửu Thiên ánh mắt rơi xuống Liêu Phong giật chờ hai đội trên thân thể người, rõ ràng muốn từ trên người bọn họ lấy lại danh dự tới. Các người thành bác tham gia trong các đệ tử, còn có tôi thể cảnh tiểu tử." Tích Cửu Thiên nửa cười nói, hai mắt bỗng nhiên khóa chặt Liễu Phong, giật, bày ra toàn thân khí áp, trực tiếp hướng Phong Dật pháp thiên mà đi. Uy áp này bên trong còn mang theo thần hồn sức mạnh. "Tích Cửu Thiên đại tông chủ, chẳng lẽ liền chút bản lãnh này?" Phong Dật cười cười, lặng lẽ vận khởi tụ hồn ấn, tán mất một bộ phận uy áp, hơn nữa bằng vào chính mình cường đại thiên phẩm tinh thần lực, cùng với khí nhiếp hồn đặc thù hiệu dụng, tại Tích Cửu thiên, cảnh vô cực cùng cường thế bên dưới, Phong chỉ là hơi cảm thấy một chút uy áp gấp đáp mà một màn nhưng là nhường Diệu Thiên chiến bọn người cả kinh, lúc trước bọn hắn cũng là chuẩn bị xuất thủ cứu rút, thế nhưng là là bị Phong giật lời nói cả kinh, đồng thời trong lòng đối với Phong giật đánh giá càng là đề cao mấy phần. Tức chết ta vậy. Hừ, Đông Thành Băng vô cực, thành bác rượu Thiên chiến không bằng, chúng ta khi tiến vào Dung Hỏa Tông di tiết tiễn, tới trước một cái làm nóng người chiến đem. Tịch Cửu Thiên âm hiểm cười lạnh, hai lần ăn thiệt thòi đã để chỗ khác tại giận dữ bên giới. lúc này hắn nghĩ chính là ở trong trận đấu, nhẫn tuyển của mình đem đối phương đánh cho tàn thế, mới có thể phải về mặt mũi. Tranh cái gì? Băng vô cực lạnh cười nói. Tam Vương năm người lẫn nhau giao chiến, áp dụng bánh xe. Ba người chúng ta mỗi người ra một kiện tặng tưởng đem, cuối cùng phe thắng có thể thu hồi tặng tưởng, mà thua hai phe lại muốn giao ra tặng tưởng. Xích Cửu Thiên cười lạnh, hắn nơi này 5 người mặc dù không là giống Diệu Võ như vậy cực mạnh, nhưng mà cũng có hơi kém tại đồng tử Vũ cùng rượu Thiên chiến thực lực, theo lý thuyết, chỉ cần dùng xa luôn chiến, xử lý hai người kia vẫn là có khả năng, cho nên xích Cửu Thiên cũng là đoán chừng mình phần thắng có thể đạt đến tám thành. Đến nỗi phong giật, xích Cửu Thiên căn bản là không có nghĩ tới. Thử thương đâu? Diệu Thiên chiến đạo. Hừ, luận võ thời điểm tự nhiên bị tổn thương. Xin từ tự phụ. Tịch Cửu Thiên lạnh rên một tiếng, âm trầm nói: "276 chương 276, thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ a, Tịch Cửu Thiên đại tông chủ đều nói như vậy, nếu như ta Đông Bắc Hai Thành không đáp lại mà nói, vậy thì quá không cho mặt mũi." Diệu Thiên Chiến cười cười, nói như vậy, đáp ứng chiến đi. Tịch Cửu Thiên híp mắt, dấu ở trong mắt khói mù. "Ừm." Băng Vô Cực cùng Diệu Thiên Chiến gật đầu một cái, chấp nhận chuyện này. "Hảo, ta Minh Diễm Tông liền lên, Ma Đồng, ngươi đi lên, đừng yếu đi ta Diễm Tông tên tuổi." Thiên nhếch miệng, hiểm nở nụ cười, tiện tay một ngón tay, chỉ đến rồi một người đàn ông Tiềm tay chỉ phương hướng nhìn lại, Phong giật mới là hiện người đàn ông này của quái, người đàn ông này bên cạnh chúng quanh lơ lửng tí tí hắc khí, mà hắc khí cũng là như có như không ngừng kết, xoay quanh cùng một chỗ, giống như nhiều đóa ngọn lửa màu đen, cực kỳ cổ quái. Lúc này, Phong giật mấy người cũng là đối hắn có chút coi trọng khá trọng thị. Ma đồng, tu luyện là một loại gọi là U Minh Hỏa Thần quyết tâm quyết, thực lực cường hãn, ở tại bọn hắn trong 5 người, thực lực xếp tại đệ nhị. Một thật U Hỏa điều kiện tự nhiên, uy lực lớn. Hơn nữa U Minh Hỏa bản thân chính là mang theo kịch độc, mười phần khó chơi. Nhưng vào lúc này, dường như là nhìn ra Phong Dật nghi hoặc. Diệu Võ truyền âm nói. Phong giật gật đầu một cái, trong lòng chính là suy xét, từ khí thế của nó nhìn lại, thực lực thật là muốn so lôi đình tôn, Trần Phạm bọn người mạnh hơn nhất tuyến, xem chừng cùng Băng Nhược Tuyết không sai biệt lắm, so Diệu Võ cùng Đồng Tử Vũ phải yếu hơn nhất tuyến, nhưng vẫn là một cái cường giả tuyệt thế, tuyệt đối không thể khinh thường. Phong giật tâm bên trong cũng là có mình tiểu kiếm ưu, đối phương mặc dù chỉ có 5 người, nhưng là mình phương này có thể mạnh hơn đối phương cũng chỉ có 3 người, Băng Nhược Tuyết, Đồng Tử Vũ cùng với Diệu Võ, nhưng mà còn xa xa không đủ, hơn nữa, Phong giật từ thứ năm nhân chúa lĩnh Tản ra âm hiểm khí tức xem ra, thứ nhất định nắm giữ không kém gì đồng tử vũ thực lực. Nay liên càng tinh cùng hơn. Cho nên, việc cấp bách chính mình muốn đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh. Cái kia, riêng mình bảo vật liền lấy ra đến đây đi. Băng vô cực nhẹ khục một tiếng, không gian giới chỉ chính là bay ra một thanh trường kiếm, tràn ra tí tí băng lãnh khí tức, toàn bộ không gian nhiệt độ không khí cũng là chợt hạ xuống. Cực hàn băng tuyết, thiên phẩm thượng giai vũ khí, ngược lại là đại thủ bút. Tịch Cửu Thiên hai mắt qua một tia tham lam. Diệu Thiên Chiến cũng không nói chuyện, tay phải vung lên, phản là tụ lý càn khôn đẩm dạng, từ trong tay áo bay ra một tôn đại đỉnh nặng nề rơi trên mặt đất phía trên, càn khôn vô lượng đỉnh, thiên phẩm trung giai đỉnh phòng, chậc chậc, hai cái trọng bảo a. Vậy ta cũng không thể yếu đi. Xích Cửu Thiên cười hắc hắc, thoáng qua một tia âm lịch, thấp giọng khẽ đọc cái gì, không gian giới chỉ hiện ra một vòng hồng quang, một thanh đỏ thắm, để lộ ra khát máu màu máu trường thương liền bị hắn nắm trong tay, kỳ lạ là, cái này đỏ thâm chưởng thương, nhưng lại như có như không hư thể, Phong giật càng là cảm thấy, trong chiếc nhận chiến long thương, phản phất, tới hô ứng. Thu La linh phách. Thậm chí ngay cả loại này thần bảo ngươi cũng lấy ra. Xem ra, ngươi cũng lần tranh tài này rất có lòng tin a. Diệu Thiên Chiến trầm giọng nói, đột nhiên gian lời nói xoay chuyển, lăng lệ đạo: "Các ngươi một thanh cực hàn băng tuyết kiếm, một tôn càn khôn vô lượng đỉnh, hai cái trảo bảo, trong tay của ta cũng chỉ có cái này Tu La Linh Phách có thể đem ra được, đến nỗi tu La Linh Phách hiệu quả, những bọn tiểu bối này có thể không biết, ta liền giải thích xuống đem, cái này Tu La Linh Phách là một loại phụ trợ tính tương linh, có thể cùng thương dung hợp, để thăng thương phẩm chất." "Cái gì?" Phong giật bọn người cơ hồ đều phải thoát ra, trong mắt lóe lên một tia, rất nhanh liền bạt phủ, mà phong giật đối nó càng là nhất định phải được. Tu La Linh Phách Nếu như có thể dùng hắn để thăng chiến long thương phẩm chất, như vậy chiến long thương không thể nghi ngờ sẽ cường hắn hơn. Bằng vào tu la chiến long thương, chỉ sợ hắn có thể so với Diệu Võ cũng là mạnh hơn nhất tuyến. Cái này tu la linh phách là đồ ta, nếu như lấy được cùng chiến long thương dung hợp, e rằng có thể trở thành thiên phẩm thượng giai, thậm chí là thiên phẩm đỉnh phong, bán thần khí tồn tại. Lúc này, ngân long thanh âm cũng là tại phong giật trong đầu vang lên. Ân. Phong giật tâm bên trong trả lời, cùng Diệu Thiên chiến truyền âm nói thành chủ, an bài thành cái cuối cùng ra sân, còn có chính là ta có chút việc, cần khoảng một canh giờ thời gian, mong rằng cho phép ta. Một lúc lâu sau đi, Diệu Thiên Chiến cũng là đi qua suy xét, phong dật trước đó mặc dù không tệ, nhưng mà lúc này chỉ có tôi thể cảnh bắt trọng tu vi, căn bản lên không được chẳng diện, lên hay không lên đều như thế, cho nên mới là cho phép. Cùng Diệu võ bọn người giao phó một phương, phong dật chính là nhìn một chút bỏ chạy, dọc theo đường đi tinh thần lực mã phóng, xác định không có ai theo tới sau đó, chính là một đầu tràn vào trong rừng rậm. Đi tới một chỗ đỉnh núi, mở ra tinh thần không gian, đem tiểu Lôi phóng ra, vì đó hộ pháp, tiểu Lôi hóa thành nguyên hình, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, ma thú chi vương khí thế, cả ngọn núi, không, có cái kia ma thú Có can đảm khiêu khích Tiểu Lôi Liáp, mà ra thuộc về bọn hắn tôn nghiêm từng rỗng. Mà lúc này, tất cả mọi người là đem Tiểu Lôi cho ở đỉnh núi, vẽ vòng vì Tiểu Lôi lãnh địa, không dám xâm phạm, đến mức Tiểu Lôi Phong giật đi hảo, này tòa đỉnh núi vẫn là ma thú thưa thớt. "Tiểu Lôi, con tròn nhỏ, dựa vào các ngươi." Phong Dật bảo trọng đối với Tiểu Lôi cùng con tròn nhỏ nói, lúc này tình thế nghiêm trọng, đã không có thời gian dư thừa nhường hắn cùng cố tu vi, cho nên khi vụ chi cấp bách nhất định phải đột phá tiên nhân hợp nhất cảnh, cho nên phải liệu một lần. Nói xong, Phong Dật tay trái từ tay phải trên mặt nhận sờ qua, hiện ra hai cái đan Thiên Điệu Tôn đan, Thiên địa đan, đầu tiên là uống lục giai thiên địa đan, vận chuyển nội kình tiêu hóa, sau đó lại lần nuốt vào thiên địa tôn đan, sau đó, phong giật hoàn toàn đại phóng, vận chuyển thiên địa tuyệt, trình độ lớn nhất, tiêu hóa thiên địa đan, cùng thiên địa tôn đan năng lượng. Ầm ầm, 6. Sau một khắc, trên đỉnh núi, mây đen dày đặc, lôi vân cuộn cuộn. Phản Phật Thể có một cỗ thiên lôi, muốn hạ xuống. Lôi kiếp. Hơn nữa, lần này lôi kiếp mạnh hơn rất nhiều. Phong giật nhìn trên bầu trời lôi điện, thầm nghĩ trong lòng, lúc này, càng là bán mạng vận chuyển thiên địa quyết, trong cơ thể chân vũ chi lực hùng hậu vận chuyển lại, lao nhanh không ngừng tại phong giật trong gần mạch du tự. Sau đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh dấu hiệu. Ầm ầm. Sau một khắc, mây đen răng đầy bầu trời, phản phất ngưng kết cùng một chỗ, giống như một cái vòng xoáy, ở nơi này trong vòng xoáy, lập loè ẩn ẩn tử quang. Rõ ràng là tự điện lôi đình hình thức ban đầu. Càng làm cho phong giật kinh ngạc chính là, cái này đạo lôi điện, thất thải biến ảo, cuối cùng đột nhiên hội tụ vào một chỗ, thất thải dung hợp, sau một khắc, đã biến thành màu trắng. Màu trắng lôi đình Trong truyền thuyết Cực Hà Lôi, loại này lôi kiếp, phong giật lúc này là tuyệt đối không có khả năng vượt qua, nhưng mà sau một khắc, phong giật tâm cũng là ổn. Bởi vì, ở nơi này màu trắng trong sấm sét phát ra một tia những thứ khác pha tạp màu sắc. Theo lý thuyết, đó cũng không phải hoàn toàn cực hạn lôi, chỉ là có không sai biệt lắm phải bộ dáng, nhưng mà uy lực so cực hạn lôi tuyệt đối phải kém xa. Phát hiện điểm này, phong giật tâm cũng là an ổn một điểm. Bình tĩnh không thiếu, phong giật càng là yên tâm vận chuyển, thiên địa quyết lúc này, trong đan điền, một cố năng lượng phản phất tại hấp dẫn trên bầu trời này ngụy cực hạn lôi, hạ xuống. Đột chút, ở trên bầu trời, hai đạo uy cực hạn lôi tụ hợp cùng một chỗ, đổ vào nhau, hội tụ thành một đạo lôi đỉnh, đột nhiên bổ phía dưới hai, hạ xuống. Khí thế mãnh liệt, bổ về phía phong giật đầu. Ta liền đến chiếu cấu ngươi cái này Ngụy Cực Hạn Lôi. Phong Dật đột nhiên bỗng nhiên chường một cái, cả người chui vào Ngụy Cực Hạn Lôi bên trong, cơ thể tràn ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, chân vũ chi lực ngoại phóng, cường đại dị thường. A ha ha ha ha. Nhưng mà, cho dù là như thế, Phong giật tiến vào Ngụy Cực Hạn Lôi bên trong thời điểm, vẫn là ra đau khổ gặm rét. Ngụy Cực Hạn Lôi đều khủng bố như vậy, dược sư ta đột phá đến vũ cực cảnh thời điểm, lôi thần hạ xuống chân chính cực lôi, vậy ta không trực tiếp bị vành thành tạt đến, nhưng cuối cùng vẫn là toàn thân tâm đầu nhập đối phương rèn luyện Ngụy Cực Lôi sức mạnh ở trong. Lỗ Lúc này, tại Ngụy Cực Hạn Lôi bên trong phong giật, đột nhiên ra trận trận âm thanh, gân cốt phản phất núi lỏng ra đùng đặng, thân thể làn ra càng cứng rắn hơn. Gân cốt như sát, cả người tựa hổ có một cái thoái biến lực trình, thập phần cường đại. Sảng khoái. Phong giật tại trong sấm sét, đột nhiên gào thét một tiếng, toàn thân gân cốt lần nữa ra tiếng vang, nhưng mà cả người nhưng là cảm thấy không nói được sảng khoái, toàn bộ gân xương ra ra phòng ngự cao hơn một tầng. Lực lượng toàn thân phản phất cũng là có một cái thoái biến. Lúc này phong giật đã đạt đến tối thể cảnh điểm tới hạn. Bây giờ cần phải làm là hấp thu lôi đỉnh, rèn luyện cơ thể, đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh. Bây giờ Ta đã không sợ ngươi, ta muốn luyện hóa cực hạ. Phong Dật đột nhiên gian gào thét một tiếng, ba khí hoàn toàn bông thả ra lập, phô thiên cái địa, chấn nhiếp giữa rừng núi ma thú, cảm nhận được phong giật bá tuyệt thiên hạ khí tức, tất cả ma thú cũng là nằm dạp trên mặt đất trên mặt, không dám hành động thiếu suy nghĩ. "Luyện hóa!" Phong Dật hét lớn một tiếng, lập tức liền toàn lực vận chuyển thiên địa quyết, hấp thu lôi đỉnh sức mạnh, đặt vào trong đan điền, tu vi cũng là đột nhiên liên tục tăng lên. Trong chốc lát, phản phất chính là đột phá điểm tới hạ, mà lúc này, lôi đỉnh sức mạnh, tựa hồ chỉ tiêu hao một năm. "Ta muốn, vẫn đỉnh tiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ." Phong giật tâm bên trong gào thét, lập tức bắt đầu không ngừng phải luyện hóa Ngụ Cực Hạn Lôi sức mạnh. Cực Hạn Lôi, Chân Vũ Chi Hỏa. Phong giật tâm bên trong quất lên, toàn thân Chân Vũ Chi Hỏa đột nhiên xung ra, tại phong giật trên thân thiếu đốt, mà Cực Hạn Lôi sức mạnh giờ khác này, không có chút nào ngừng, tràn vào phong giật thể nội, so với trước kia độ cao ra 2-3 tầng, tuôn trào không ngừng. Dòng nước xiết mãnh liệt, vấn đỉnh hậu kỳ. Phong giật gào thét một tiếng, còn lại ngụy Cực Hạn Lôi, giới, hoàn toàn ngưng kết một chỗ, tại không ngừng ngưng kết tinh hoa trong đó, đó đem tất cả tinh hoa dung hợp lại cùng nhau, lơ lửng tại phong giật bầu trời không ngừng tụ tập, muốn cho phong giật cho sau cùng tài quyết. Cuối cùng tài quyết, ta cũng không sợ phong giật thấp giọng nói, nhưng mà trên bầu trời lôi đỉnh phảng phất bị trọc giận, ầm vang hạ xuống, nhưng mà cuối cùng cũng là bị phong giật sống sở sở vận chuyển thiên địa quyết, đem luyện hóa. Sau một khắc, phong giật tu vi phảng phất có một cái thái biến, tiến hành vũ tri lực thái biến. Phong giật giờ này khác này, bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh, hậu kỳ. 277 chương 277, Minh Diễm Thần Vương ha ha ha ha. Thông cuối cùng bước vào tiên nhân hợp nhất cảnh kỳ. Tiếp tiếp, mục tiêu của ta chính là cực hạn võ đạo. Vũ cảnh Phong Dật trên không trung cười to, lập tức chậm rãi rơi trên mặt đất. "Đại ca, như thế nào?" Tiểu Lôi lập tức bu lại, lo lắng vấn đạo. "Thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ, tu La linh phách, ta nhất định phải đạt được." Phong giật lúc này tràn đầy lòng tin. "Cố lên đi." Con trồn nhỏ hì hì nở nụ cười, lúc này gặp phải tôi thể cảnh đại viên mãn con chuột nhỏ, cũng là tùy thời có thể đột phá, tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh, tiếp đó liền có thể hóa hình, hóa thành nhân hình." "Ân." Phong Dật gật đầu một cái, phát giác được nằm ở trong không gian giới chỉ lệnh bài có tin tức, lấy ra vừa mở, là Lôi đỉnh tôn truyền đến. Lúc này, lôi đỉnh tôn Trần Phạm bọn người là ngay cả phiên bại trận, mà lúc này thành Bắc cùng Đông thành chỉ còn dư lưu một người, chính là Diệu Võ, Diệu Võ bại phía dưới Minh Diễm tông người thứ tư, Minh Diễm tông người mạnh nhất. Ma Diễm leo lên, mà lúc này, tình huống vạn phần nguy cơ, Diệu Võ tình thế tràn ngập nguy hiểm, tất cả mọi người đều đem hy vọng đặt ở Phong giật trên thân. Hy vọng Phong giật có thể lại sáng tạo ký tích, như vậy chỉ có một phần bạn hy vọng xấu. Diệu Võ muốn không chịu nổi, tiểu Lôi con nhỏ, đi vào đem. Phong Dật nhíu mày, mở ra tinh thần không gian, đem tiểu Lôi cùng con tròn nhỏ thu vào, chính là chạy về phía Đông thành phủ thành chủ. Luân Võ đại diện Flag. Phong Dật vừa mới đến Đông Thành Luận Võ đại điện, chính là nghe được một tiếng vang lênh lênh, Diệu Võ cả người bị Minh Diễm tông đệ tử Ma Diễm đánh bay ra ngoài, ngửa mặt lên trời phun ra một cỗ tiên huyết, Phong giật dưới chân bộ pháp vội vàng thêm, giống như một cái đường thẳng giống như liền sông ra ngoài, đem rượu Võ ôm lấy, trở lại bên người mọi người, dựa vào một bên. Phong Dật, ta liền biết ngươi sáu, sẽ trở về, đón lấy bên trong sáu. Nhờ vào ngươi sáu. Đây là Diệu Võ một câu nói sau cùng, nói xong, Diệu Võ chính là ngất đi. Ta nhất định sẽ làm đến. Phong Dật tối đầu, nhẹ giọng ý niệm, đối chính đang tra nhìn Diệu Võ tình hình thất thần lão đạo. Mục trưởng lao vẫn đạo Mục trưởng lão, rượu võ tình huống như thế nào?" Thương rất nặng, cùng lôi đỉnh tôn, thủy giao kỵ bọn người thương không sai bị lắm, nhưng mà muốn thủy giao kỵ bọn hắn muốn so diệu võ tốt một chút, nhưng mà nếu như không có bắt giai định phòng thánh dược chưa thương, sau mười mấy ngày dung hỏa tông di tích, là chắc chắn không đi được. Nói xong lời cuối cùng, Mục trưởng lão song quyền cũng là run rẩy nắm chặt, tức giận không thôi. "Kế tiếp, giao cho ta." Sáu cái chữ này, Phong Dật Phảng Phật đã dùng hết khí lực thân, tại 9 bên trong, không ngừng vọng. "Phong Dật, có thể chứ?" Lãnh trưởng lão kinh ngạc nói, một bên Thành bác hai thành chủ cũng là ý tưởng giống nhau ta nói đi là xong phong giật hét lớn một tiếng không còn vận dụng thiên địa quyết tới che giấu mình tu vi không có che chắn phong giật tu vi tầng tầng tăng gọn tại mọi người chọn mắt hốc mồm bên trong đang đỉnh thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ đang lúc mọi người trong lúc kinh ngạc chậm rãi leo lên luận võ điện này người chính là ma diễm. nhìn qua phía trước phong giật nhìn qua nam tử đối diện sắc khí tuệ Diệu võ đều thua, người đi lên tự tìm cái chết ma diễm âmmũ lạnh leo cái này khuôn mặt toàn thân hắc khí tràn ra tới trang ngập ở trung quanh, nương kết ở trung quanh, giống như ma đồng đồng dạng, có thể cũng là tu luyện u minh hòa thần quyết. Cái này minh diễm đáy vực đỉnh phong công pháp, có phải hay không tự tìm cái chết, đợi lát nữa ngươi liền biết, làm tổn thương ta huynh đệ người, ta đều sẽ đích thân tiễn hắn xuống địa ngục. Phong giật đầu, so sai rồi một cái mất đầu tư thế, âm trầm nói, Đạo Cửu Thiên tông chủ, Bang vô cực thành chủ, Diệu Thiên chiến thành chủ, cục tỷ tí này, sinh tử phải chăng nghe theo mệnh trời. Sau một khắc, ma diễm cùng áo khoác thời hướng về phía ba người nói. Ba người âm thầm gật đầu một cái, trong lòng riêng phần mình có mình tính toán nhỏ nhặt. Hảo. Hôm nay ta sẽ nhìn một chút, là ta xuống địa ngục, cũng là ngươi xuống địa ngục." Ma đồng hét lớn một tiếng, trong tay chính là hiện ra mảnh liệt tiêu đốt ngập trời lẩn diễm, ngọn lửa đen kịt tựa như dây lụa đỏ đậm, cuốn quanh ở Ma đồng bên cạnh, kèm theo hắn, phanh tay phải bỗng nhiên quanh ra, mang theo ngọn lửa màu đen, Ma đồng lăng lệ một trường, mang theo từng trận gió thổi, cường thế đánh phía Phong Dật. Sau một khắc, Phong Dật toàn thân phóng ra kim quang, chân vũ chi hỏa cũng là giống như dây lụa, vây quanh Phong Dật, thủ hộ dạ thân thể. Dù cho Phong Dật lúc này tu vi đạt đến tiên nhân hợp nhất cảnh kỳ cảnh giới, thực lực cũng là lần nữa tăng vọt. Nhưng mà, sư tử vô tò còn phải toàn lực đánh cược một lần. Phong giật tự nhiên không thể khinh thường. Một hồi cùng phong gào thét mà qua, thiêu đốt lên chân vũ chi diễm tay phải, cùng thiêu đốt lên đen như mực ngọn lửa tay phải trên không trung đột nhiên đối vành cùng một chỗ, một hồi tựa như luyện hóa màu trắng đen hỏa diễm, hoàn mỹ gọn sóng, chậm rãi gọn sóng dựng lên. Lộc Lây vô cùng. Đi cho đi. Minh diễm chi thương, ma diễm gầm thét một tiếng, thi triển ra u minh hỏa thần quyết cao nhất áo nghĩa một tròng. Tay làm năng thế, ngập trời đen như mực chi diễm trong nháy mắt hội tụ tại ma diễm trong tay, hội tụ thành một thanh dài sắc trưởng tướng màu đen, minh diễm chi thương. Chân vũ chi lực, hỏa diễm vũ thần thương. Thiên địa quyết, tự nhiên là không có thật diễm vũ thần thương, loại này áo nghĩa, cái này thật diễm vũ thần thương là Phong giật nhìn xem Ma Đồng Thi triển ra Minh Diễm chi thương, đột nhiên lĩnh ngộ, tiếp đó lập tức phỏng đoán, lĩnh ngộ Minh Diễm chi thương áo nghĩa. Tiếp đó đem cái này áo nghĩa, sử dụng Chân Vũ chi hỏa thi triển ra, hóa thành thật diễm vũ thần thương. Phanh! Minh Diễm chi thương cùng thật diễm vũ thần thương, mới là va chạm kịch liệt cùng một chỗ, không còn là thế hòa phân ra, lần này, ngược lại là Phong Dật hơi chiếm một tia ưu thế. Trong lòng nhất định, Phong Dật lập tức thừa thắng xông lên, vô căn cứ nắm chặt chiến long thương, tiếp đó lập tức liền thi triển ra phá thiên công kích. Tiếp đó tại xẹt qua một đạo lăng lệ công kích, nước qua mặt đất, đánh phía Ma Diễm. Minh Diễm trấn mặt phá. Ma Đồng lạnh rên một tiếng, rõ ràng lúc trước hơi yếu hơn phía dưới làm cho hắn rất khó chịu, toàn thân đen như mực mình Diễm tụ tập tại trên hai tay, thi triển ra toàn lực, tiếp đó dũng nhiên hướng dưới mặt đất, dũng nhiên truy đi. Mặt đất lập tức nứt ra một vết nước, Minh Diễm từ trong cái khe sông lên trời. Chớp thùng phá thiên công kích. Hóa Thần kiếm. Nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện Minh che chắn, phong giật tuyệt thoái phía sau mấy bước, nung tụ ra Hóa Thần kiếm, khống chế tại Hóa Thần kiếm tại Minh Diễm bên trên nhiên nhất chẳng, đem Minh Diễm che chắn chặn phá. Cầm trong tay chiến long đường, cao ngạo dơ lên. Lúc này, một hồi thanh thúy tiếng long âm, vang vọng toàn trường. Khí hồn kỹ năng, Long chiến vũ dã. Một thân gào thét chấn động đại địa, ngân long từ chiến long trong thương đột nhiên bay ra, gào thét thưa cùng hướng Ma Đồng Phong đi. Minh Long diệp thế, Ma Diễm cũng là gầm nhẹ một tiếng, lăng không văng ra một đầu Minh Long, Minh Long cùng ngân long đụng vào nhau, cường đại va chạm dư bà, cũng là đánh vào trên người của hai người, hai người đồng thời ngửa ra sau, phun ra một cỗ huyết. Ma Diễm mạnh cắn đầu lưỡi, trong miệng hai tay đột nhiên đặt tại trên mặt đất, Hét lớn. Minh Diễm phần vương. Đột nhiên Toàn bộ sân bầu không khí trở nên ưng trọng, ánh mắt mọi người cũng là không tự chủ được nhìn về phía ma diễm sau lưng, ma diễm sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái to lớn bóng đen, một mặt mắt dữ tợn, băng cột đầu màu đen vương miệng. Người khoác màu đen kim giáp Minh Diễm Thần Vương. Trong truyền thuyết quân vương, Minh Diễm Thần Vương hai mắt để lộ ra nhân tính hóa âm trầm, liền phiêu phủ ở ma diễm sau lưng. Vết máu, Thần Vương vung tay, ma diễm phun ra một cỗ tiên huyết, rơi vào trên tay, hai tay lần nữa đặt tại trên mặt đất, sau một khắc, Minh Diễm thần động. Hắn đi tới trước mặt, đột nhiên ra không gì sánh kịp hai tay. Phong Dật muốn tránh, nhưng mà vào giờ phút này hắn, phản phất khí tức bị Minh Diễm Thần Vương quá chặt, không thể động đậy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phong giật lúc này lòng nóng như lửa đốt, tòng ma diễm thi triển chiêu này hao tổn đến xem, chiêu này uy lực cát hẳn hết sức kia người. Chính mình tụ một cách này, e rằng ngũ tạm lục phủ đều sẽ lệch vị trí, gân mạch rối loạn, liêu mạng. Phong Dật trong lòng đột nhiên cắn răng một cái. Thi triển ra võ kỹ như hồn. Đột nhiên, lúc này, Minh Diễm Thần Vương ánh mắt đột nhiên một tia, trên không hai tay cũng là dừng lại phút giật, độc đấu. Kế tiếp tiếp Phong giật lập tức mở ra thiên địa cửa bộ, Bỗng nhiên rút lui, một giây sau, Minh Diễm Thần Vương trở lại bình thường, hai tay bỗng nhiên đánh xuống, nện ở trên mặt đất, toàn bộ luận voi địa đài hoàn toàn sụp đổ mất. Thần Vương, gõ. Lúc này, Ma Diễm lần nữa phun ra một cỗ tiên huyết, khi tất cả người đều tựa như lung lay sắp đổ, vì một gối xuống trên mặt đất, miễn cưỡng ủng hộ. Lần này, Minh Diễm Thần Vương phản phất lần nữa coi linh tính, cả người thân thể cao lớn, bỗng nhiên con lưng, hướng phong ở đây, trận chính là tối đầu. Minh Diễm Thần Vương lại hướng phong Cái này một gõ, nhường phong giật khí huyết dâng trào từ trong ngân mạch đi ngược dòng nước, một mạch phụ tới, vẩy vào phía trước trên mặt đất, tương chiến long thương cắm ngược ở trên mặt đất, bằng vào chiến long thương đau khổ chống đỡ lấy thân thể của mình. Minh Diễm Thần Vương gõ, không phải ai đều có thể tiếp nhận. Minh Diễm Càn Khôn. Ma Diễm lần nữa ngửa mặt lên trời phun ra ra một cỗ tiên huyết, cỗ này tiên huyết vùng qua bầu trời, rơi vào Minh Diễm Thần Vương hư vô kia thân thể bên trên, đột nhiên, Minh Diễm Thần Vương hư vô thân thể, đột nhiên trở nên phảng phất có thực chất đồng dạng, như ẩn như hiện, từ quang đại hiện. Thần sát nghiêm. Minh Diễm Càn Khôn. Đốt đại địa. Sinh động sinh cơ. Hủy diệt giai không. Minh Diễm Thần Vương trong miệng khẽ trương khế hợp, phun ra ra tứ tứ hết thảy 16 chữ ngữ. Sau một khắc, Minh Diễm thần vương hai tay chắp tay trước đột chữ, toàn thân tử quang cũng là tụ tập tại hai tay vòng lên, một cái ngọn lửa màu đen vòng sáng đột nhiên đánh đi ra, Minh Diễm cản khôn. Thiêu đốt đại địa, sinh động sinh cơ, hủy diệt giai không. Cái này 16 chữ cũng là tại hình dung chiêu này Minh Diễm cản khôn kinh khủng. Sinh động sinh cơ, hủy diệt giai không. Đại 6 trên toàn bộ sinh linh, tại Minh Diễm phía dưới, đều phải hủy diệt hầu như không còn. Tận thành hư không, toàn bộ đều phải hóa thành hư vô. Lúc này Phong Dật nhìn trước mặt đang chậm rãi thành hình Minh Diễm Càn Khôn, thân hình không ngừng chạy đang xo so vũ điện đài trùng quanh đồng thời, tâm lý cũng là trăm mối cảm xúc hỗn mang, không biết muốn thế nào mới tốt, trong lúc nhất thời, tại loại này đột nhiên dưới tình huống, Phong Dật cũng là nghĩ không ra dùng cái gì biện pháp để ngăn cản điều này có thể hủy diệt hư không Minh Diễm Càn Khôn. Minh Diễm Càn Khôn, tiêu đốt hư không. Minh Diễm Thần Vương miệng lần nữa đóng mở, lần này phun ra ra bốn chữ, đột nhiên đem trong Minh Diễm ra, kế chính là hóa thành hư vô, không biết giải giấc nơi nào, mà lúc này, ma diễm khí tức cũng là lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể đoạ mệnh. 278 chương 278, viễn cổ cự long cầu đặt mua, ngay tại áo khoác không có đầu mối, mà Minh Diễm Cản Khôn, cư hướng phong giật đánh tới, hung hung u minh hỏa diễm, phô thiên cái địa hướng phong giật dũng mãnh lao tới. Ta muốn chết ở chỗ này sao? 6. Phong giật có chút mê mang, cuộc đời của mình còn không có chưa hoàn thành sự tình, cứu ra mẫu thân, cùng Lịch Nhi thành thân, vân, vân vân vân 6. Những thứ này hắn đều vẫn chưa hoàn thành, nhưng mà, Minh Diễm Cản Khôn là năm đó ma đế thần quân. Minh Diễm thần vương một kích mạnh nhất. E rằng chỉ có Lôi thần cùng thần mới có thể hoàn toàn đo lấy. Chính mình tuyệt đối không thể Lúc này phong giật trong lòng đã ôm lòng quyết nuốt chết. Đúng lúc này, một hồi ánh sáng chói mắt sáng lên sáu. Là tới chi phong giật trong tay chiến long thương, chiến long thương tràn ra ánh sáng màu bạc, một đầu cự long tử trong đó tuôn ra. Ngân long xoay quanh tại thiên không, trong miệng thì thầm: "Vang vào ta ngân long chi hồn, tế tự thiên hung, tỉnh lại ta long tộc bất diệt, viễn cổ hoàng kim cự long." Niệm xong, ngân long ngân sắc quang mang thân thể hậu vương, sáng lên một hồi rực rỡ vô cùng kim quang. Một đầu hư ảo cự long tại ngân long hậu phương, chậm rãi hình thành. Lớp vảy màu vàng óng tượng trưng cho sự cường đại của hắn. Dợ cổ Long tộc vĩnh viễn người mạnh nhất. Viễn cổ, Hoàng Kim Cự Long. Đột nhiên, Hoàng Kim Cự Long miệng mở ra, một đạo màu vàng khí tức từ hắn cuối cùng của tới, đánh phía Minh Diễm Cạc Côn, sau một khắc, Hoàng Kim Cự Long thân thể cũng là tiêu tan. Cự Long liệt hơi thở. Cảnh tượng trước mắt, lộng lây vô cùng, rung động người tầm mắt. Mà lúc này, Phong giật nư ngẩn, hắn nghe rất rõ ràng. Ngân Long gần từng chữ hắn đều nhớ kỹ. Bằng vào ta Ngân Long chi hồn. Tế tự. Cái này tám chữ, tại một chút lại một lần, chấn động Phong Dật trái tim, Ngân Long tiền cùng thế hệ dùng hắn cuối cùng con sót lại linh hồn. Vì Phong Dật đỡ được một kích chí mạng sáu Ngân long tiền cùng thế hệ Phong phongật quát mang theo tiếng khóc nước nở nước mắt không tự chủ được bừng lên ngân Long đối với phong giật rất là chiếu cố thường xuyên chỉ đã hắn mà bây giờ càng là vì hắn Hiến tế ra bản thân linh hồn do 6 giật 6 đúng lúc này ngân Long thở dốc lời nói tại phong giật bên trong vang lên phong giật kinh Hãi vui mừng vội vàng nói ngân long tiền cùng thế hệ Ngươi còn sống không Đây là ta sau cùng một tia tàn hồn kỹ thuật ngươi so thương tâm còn có 6 biện pháp khuụ khu, có thể đem ta cứu sống 6 biện pháp gì phong dật lập tức gấp gấpữ nào Cựu giai trung phẩm ngưng hồn còn thể đan, ta bây giờ lưu sau cùng linh hồn tại không gian của ngươi, chuyện gì tìm được, đem ta khôi phục đem 6. Nói xong, Ngân Long liền đã không còn âm thanh. Cựu giai trung phẩm ngưng hồn còn thể đan. Cựu giai trung phẩm đan dược. Nói nghe thì dễ, Ngân Long cũng chỉ là cho Phong giật nhất cái mong đợi 6, một cái không có khả năng đạt thành hy vọng. Cựu giai trung phẩm ngưng hồn còn thể đan, trở lấy, Ngân Long tiền cùng thế hệ, ta nhất định cho ngươi tự tay lựa chế. Phong Dật nắm chặt song quyền, từng chữ từng câu nói, Ngân Long cho một cái tại Phong Dật trong mắt có thể hoàn thành mong đợi. Phong giật trong lòng đã là quyết định sớm ngày tiến vào vũ cả cảnh liên lập tức bắt đầu siưu tập ngưng hồn còn thể đan đan phương cùng với dự liệu. Luyện chế ngưng hồn còn thể đan nhường ngân Long khôi phục linh hồn nhập thể chúng sinh khu cụ lúc này một hồi trọng ho khan đồng thanh nhường phong giật giật mình tỉnh giấc mà tiếng ho khan nơi phát ra là ma Diễm nhìn xem ma Diễm phong giật chính là tràn đầy lửa giận không phải hắn ngân Long tiền cùng thế hệ sẽ không phải chết là hắn hoa đầu sò là hắn từng bước từng bước đi đến ma diễm trước mặt đem ma Diễm nước lên một tay bóp lấy ma diếm cổ lúc này Ma Diễm nói không ra lời, trong hai mắt tràn đầy khao khát, sống tiếp khao khát. "Tiểu bối, ngươi dám?" Lúc này, Minh Diễm đỏ Cửu Thiên càng là quát to một tiếng. Lập tức liền xé tay, chuẩn bị ra tay, cũng là bị băng vô cực ngăn lại đã nói xong, sinh tử nghe theo mệnh trời. "Hừ, tiểu bối, ngươi dám ra tay, lão phu để cho ngươi sống không bằng chết." Hết. Đỏ Cửu Thiên vung tay áo, lạnh rên một tiếng. Phong giật quay đầu, ánh mắt cùng Đỏ Cửu Thiên mắt đối mắt, không sợ chút nào. Gan từng chữ nhưng mà hắn phải chết. Nói xong răng rắc một tiếng, liền đem Ma Diễm cổ vặn gãy. Ma Diễm khệ miệng chảy ra một vệt máu. Không có sinh cơ. Tiểu bối, tức chết ta vậy. Đỏ Cửu Thiên tức giận hai tay run, lăng không liền muốn đánh ra nhất kích. Đỏ Cửu Thiên, chẳng lẽ ngươi muốn nói lời nói không giữ lời sao? Diệu Thiên Chiến, Băng Vô Cực đồng thời phẫn nộ quát. Ba người chính là triển khai thế công, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hai người bọn họ liên thủ, ta không phải là đối thủ. Đỏ Cửu Thiên trong lòng ngươi cả giận nói, trong miệng nhưng là nói hảo, lần này lao phu nhớ kỹ. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi Đông Bắc hai thành, Di tích thời điểm, phái ai ra sân. Nói xong, chính là chuẩn bị dẫn dắt Minh Diễm Tông một đám đệ tử, chuẩn bị rời đi. Này liền không buông tha phiền Đỏ Đại tông chủ lo lắng, đúng, Đỏ Đại tông chủ, Tu La linh phách lưu lại." Diệu Thiên Chiến hừ lạnh nói, "Tốt tốt tốt." Đỏ Cửu Thiên liền nói ba tiếng hảo, đã là lựa giận phủ đầu, vung tay áo hất lên, vung ra nhược hư như thật Tu La linh phách, mà Diệu Thiên Chiến nhưng là cười híp mắt đón lấy, tốt nhất Đỏ Cửu Thiên hét lớn một tiếng, phát tiết tức giận trong lòng. "Chính là mang theo Minh Diễm tông cả đám người, rời đi đông thành, phong giật lần này nhờ vào ngươi, này cũng đều là ngươi. Nói xong, Thiên Chiến bắn ra trong tay càn vô lượng Tu La phách, bay về phía phong giật, mà băng vô cũng là đưa ra trong tay cực Hàn băng tuyết. Đã tạm. Phong Dật phải cũng là yên tâm thoải mái, đem Càn Khôn Vô Lượng Đỉnh, Cực Hàn Băng Tuyết cùng Tu La Linh Phách cũng là bỏ vào giới trì, đem Tu La Linh Phách dung nhập Chiến Long Thương Truyện không nóng này, phải chuẩn bị đầy đủ, không phải vậy lãng phí thật tốt Tu La Linh Phách vậy cũng không tốt. Nhìn xem Diệu Võ bọn người bị thương thế, Phong Dật vẫn đạo Diệu Võ, Lôi Đình Tôn, Băng Nhược Tuyết bọn hắn bị thương, muốn mấy cấp đan dược mới có thể khôi phục. Nay liền tương đối khó, Lôi Đình Tôn bọn người cần bắt giai trung phẩm dược, nặng, ít nhất phẩm khôi phục. chiến đầu, bắt giai sư, biết bao hi hữu. Ở loại địa phương này cũng không khả năng nhanh như vậy tìm tìm kiếm đạo. Bắt giai trung phẩm đan dược ta có thể luận chế, mà bắt giai thượng phẩm đan dược cũng có thể thử xem, có hay không dược liệu cùng đan phương. Phong Dật lấy ra Càn Khôn Vô Lượng đỉnh nói, lúc này bằng vào Càn Khôn Vô Lượng đỉnh, Phong Dật có thể nói, liền sửa trước cựu giai hạ phẩm đan dược cũng có thể thử một lần, nhưng mà xác suất thành công cũng bất quá 5 năm số, thậm chí thấp hơn. Cái gì? người có thể luật chế? Băng vô cực giận mình. Thật to giận mình. Phong chắc là có thể lấy luận chế, vị này tiểu thiên tài thế nhưng là đan vũ song toàn. Một bên lạnh trưởng lão lúc này cũng là cười hì hì mở miệng nói. Như thế nào? Vô Cực, dược liệu cùng Đan phương, Đông Thành bên trong có không? Có Hàn Tồn. Diệu Thiên Chiến nhìn qua Băng Vô Cực vấn đạo, đây là Đông Thành địa bàn, đương nhiên là hỏi cái này tổ tại chủ. Có. Đương nhiên là có. Bắt giai trung phẩm tồn lượng tại Đông Thành bên trong hẳn là không bao nhiêu người có thể luyện chế, có hơn 50 phần, đến nỗi bắt phẩm thượng giai thánh dược chữa thương dược liệu, cũng có 4, 5 phần. Không biết, lấy phong giật tiểu hình đệ năng lực, có thể hay không tại 5 phần tiêu hao bên trong luyện chế ra bắt phẩm thượng Vô trên mặt cũng là có mong. Bắt phẩm luyện đan sư a. Nghe nói, dược sư tháp tháp chủ cũng bất quá cựu phẩm hạ giai luyện đan sư thôi. Đủ, phiến vực băng thành chủ chuẩn bị kỹ càng dược liệu đem, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, còn có Đan Vương, hôm nay ta muốn nghỉ ngơi một chút, còn có nơi này có lục dai chữa thương đan dược, trước tiên cho rượu võ bọn hắn ăn vào, chỉ hoan phía dưới thương thế đem. Phong Dật trong lòng suy xét phút chốc nói, bán ra chín cái đan dược, lệnh trưởng lão bọn người tiếp nhận, cho 9 người ăn vào, sau đó liền đem đám người đưa đến mọi người trong phòng, nghỉ ngơi thật tốt, mà Phong Dật nhưng là về tới gian phòng của mình, xoa đầu huyết thái dương, dao động tinh thần. Ngân Long chết, nhường Phong Dật tâm tỉnh, ngã tung lúng, nhưng mà tốt xấu vẫn long lưu cho Liễu Phong giật một mục tiêu, cũng chính là một hy vọng, nhường Phong giật có có thể phục sinh ngân long hy vọng. Nương hồn còn thể đan, cựu giai luyện đan sư, vũ cơ cảnh. Chờ lấy, ta sẽ từng cái đạt đến. Tiếp đó đem lại cứu sống, Phong giật lấy ra chiến long thương, đặt ở trước mặt mình, nâng chiến long thương, chỉnh trọng nói. Sau đó, Phong giật tương chiến long thương thu hồi, tiếp đó dựa theo thiên địa quyết vận hành phương pháp, đem chính mình bây giờ vũ chi lực tại trong gân mạch vận hành một vòng phía sau, chính là nằm ngủ. Ngay kế tiếp, tỉnh lại, Phong giật ra gân cốt, ra lớp buốt tâm thành, Phong giật cảm giác có chút thoải mái. Một trận ngân cốt cũng là bị rắn ra, ra, sau đó mở cửa phòng quả thực bị sợ một cái nhảy. Nguy Lai, Diệu Thiên Chiến cùng Băng Vô Cực nghe được phong giật đã có rường âm thanh, lập tức chạy đến cửa ra vào. Băng thành chủ, Diệu thành chủ không cần vội vãi như vậy đem. Phong giật vẻ mặt đưa đám nói. Cấp bách, tương đối gấp. Băng vô cực đạo. Cái này, không cần phải gấp gáp đem. Phong giật mồ hôi đạo. Cái này có thể cấp bách. Diệu Thiên Chiến lập tức nói. Thôi da, đan cùng dược liệu chuẩn bị xong chưa? Còn có, giúp ta chuẩn bị một gian mật thất. Phong giật có chút nghiêm túc nói. Chuẩn bị xong đến nỗi mất thất, ta lập tức để cho người ta chuẩn bị. Băng Vô Cực đưa ra một cái không gian giới chỉ. "Hảo." Phong giật gật đầu một cái, tiếp nhận giới chỉ, còn chưa tới kịp xem xét, Băng Vô Cực chính là nói tốt, đã phân phó dọa người chuẩn bị xong mật thất, đi thôi." "Ân." Phong Dật gật đầu một cái, ba người đồng hành. Dẫn dắt Phong giật đi tới mật thất, hai người chính là rời đi, đem mật thất Phong tỏa hảo, chỉ lưu Phong giật nhất người đang trong mật thất. Trơ tại trong mật thất, Phong Dật cầm chiếc nhẫn lên, chính là bắt đầu xem xét. Bát phẩm trung cấp chữa thương đan dược, tên là Cực Nguyên Phục Thể Đan. Dược hiệu thập phần cường đại, mà cực nguyên phục thể đan thì cần muốn bảy loại dược liệu. Thiên hồi xuân thảo, mai thanh dư tán, bí quả, cây mục lan thiên hoa thảo, phục thể trả lại như cũ quả, bồi nguyên thảo, một cái một hệ ma hạch cấp 7. Còn có một mai thủy hệ thất giai ma hạch. Cái này 7 loại dược liệu chính là luyện chế cực nguyên phục thể đan tài liệu. Mà khác một loại bất phẩm thượng giai đan dược thì gọi là cực hạn bồi nguyên đan, có cố bản bồi nguyên, chữa trị thương thế hiệu quả, cái này hạn đàn, là cần 10 dược liệu mới có thể chế được. Hơn nữa quá trình 10 phần rườm rà, tinh luyện, dung hợp chờ, khó khăn trọng Bắt giai trung phẩm Trụ phẩm đan dược đã có chút khó khăn, luyện chế cửu giai đan dược vẫn còn cần tiến vào vũ cực cảnh. Phong Dật nhìn xem trong tay hai bức đan phường, thầm nghi trong lòng 6. 279 chương 279, càng Khôn vô lượng đỉnh cầu đặt mua ngày mai tiểu nghị thể dục thi cấp ba, hy vọng đại gia chúc phúc tiểu nghị, có thể cầm xuống. à. 58 lúc này, Phong giật càng là nhò tới, băng lực tuyết cùng rượu võ cần có âm dương giao dung đan, càng là không khỏi có chút đau đầu, thở dài một tiếng, mình bây giờ cần có, hay là thực lực? Thực lực chân chính. Càng không phải là thông qua bí pháp tăng lên thực lực, cho nên chính mình còn cần đau khổ tu luyện đến để thăng thực lực của mình. Lấy ra Càn Khôn Vô Lượng Đỉnh đặt ở trước mặt, Càn Khôn Vô Lượng Đỉnh. Lấy chi Càn Khôn trong đỉnh vô lượng. Âm Dương Càn Khôn chi đạo, luyện chế ít nhất đang dược, có thể nói, cái này Càn Khôn Vô Lượng Đỉnh, Càn Khôn Âm Dương điều hợp chi thần bí dược công hiệu, cũng là trước đây rượu Thiên Chiến vì rượu võ chỗ tìm kiếm, nhưng làm sao, kiểu giai luyện đan sư thật sự là hi hữu. Tất cả chuyện này sẽ không hiểu rõ chi, mà lần trước cũng là bởi vì Càn Khôn Vô Lượng Đỉnh để đó không dùng quá lâu, không có một chút tác dụng nào, mới cầm chi đi ra xem như tảng tượng. Cái này Càn Khôn Vô Lượng Đỉnh mặc dù là thiên phẩm trung giai, nhưng là xem như trong đỉnh chỉ tôn. Phong giật thầm nghĩ trong lòng, kỳ thực, phong giật không biết là tại ngày này thành châu bên trong có một dược đỉnh bảng xếp hạng, tên là dược đỉnh bảng. Ma Can Quân vô lượng đỉnh tất nhiên xem như trong đỉnh Trí tôn, đương nhiên cũng là đứng hàng dược đỉnh trên bảng, hơn nữa xếp hạng trước 10. danh liệt đại thất. Trước sáu dược đỉnh càng là kỳ lạ. Trong đó theo như truyền thuyết, thứ hạng này đệ nhất dược đỉnh tên là Thiên Tán Nham Sơn Đỉnh. Trong truyền thuyết, chính là một ngọn núi lửa bên trong trải qua địa hoạt nung, năm lâu hình thành kỳ lạ dung thạch, sau đó càng là kinh lịch phong thủy mưa rơi, địa hoạt nướng, càng là xuất hiện dược đỉnh hình thức ban đầu, hơn nữa nghe nói Hôm nay tan nhàm Sơn đỉnh còn diễn hóa ra một tia linh trí, có thể huyễn hóa thành người, bốn phía du lịch. Mà mặc dù thiên Tàn Nham Sơn đỉnh đứng hàng bảng vẫn như cũ trong năm, thế nhưng là từ đầu đến cuối không người có thể đem hắn thu phục, càng lộ vẻ có người có thể gặp thứ nhất mặt. Trong truyền thuyết, Lôi Thần, Tà Thần hai tôn thiên thần đã từng gặp được hôm nay tan nhàm Sơn đỉnh một mặt, nhưng làm sao? Hôm nay Tàn Nham Sơn đỉnh chính là có linh trí chi vận, liền xem như Lôi Thần, Tà Thần đều không cách nào đem chi hàng phục. Cho nên, đối với những hôm nay Tàn Nham Sơn đỉnh tâm phục khẩu phục, cơ hội cũng là không báo hy vọng. Tối ra cầu mà có thể nhìn thấy truyền thuyết này bên trong, chân chính trong đỉnh chí tôn. Viên đan nham sơn đỉnh. Chậm tứ phút chốc, Phong Dật mới là chuẩn bị luyện chế đan dược, tự nhiên là muốn trước quen thuộc đồng dạng, tốt nhất tay thông thạo một chút. Cho nên, Phong Dật nhất bắt đầu luyện chế, nhưng là thất giai thiên địa tôn đan, để luyện chế thiên điệu tôn đan, tới thông thạo, thứ nhất là làm quen một chút cái này càn khôn vô lượng đỉnh hiệu dụng, thứ hai nhưng là luyện nhạt thật lâu thủ pháp luyện đan, bằng vào lần này luyện đan, một lần nữa thông thạo một bên, đảm đoan đan dược chế thuận lợi. Một khắc đồng hồ phía sau, thiên điệu tôn đan bắt đầu từ càn vô lượng trong đỉnh bay ra, một tia đan lôi từ trên trời hạ xuống phía dưới. Phong Dật nhìn trên bầu trời đan lôi, hơi nhếch khóe môi lên. lên. Trong lúc này trình độ Đan Lôi, cả kia nguy cực hạn lôi 1% uy lực cũng không có, lúc này Phong giật căn bản không sợ chút nào. Ầm ầm. Một tiếng, dưới bầu trời Đan Lôi chính là hoàn không đánh xuống, bởi vì mật thất này đúng vậy đỉnh mới là trống không, cho nên cái này Đan Lôi tự nhiên là bổ về phía Phong giật. Phong giật tay phải một chiêu, chính là cực thích cái kia đạo này thiên địa tôn đang Đan Lôi ôm lấy, tay phải một vòng, cái này đoàn Đan Lôi chính là bị Phong giật giữ tại trong tay phải. Há to miệng rộng, trực tiếp một ngụm nuốt vào, tại trong bụng hóa, Lôi đỉnh lôi đỉnh chi lực kích thích Phong kỳ kinh mạch, thật là thoải mái. Thoải mái. Bây giờ liền thử xem cái này Cực Nguyên Phục Thể Đan luyện chế, mặc dù là bát giai chúng phẩm đan dược, luyện chế không hơi khó khăn, nhưng mà bằng vào cái này Càn Khôn Vô Lượng Đỉnh luyện chế, xác suất thành công cũng có thành cao. Phong Dật nhìn trước mặt Càn Khôn Vô Lượng Đỉnh, thầm nghĩ trong lòng, rốt vẻ bây giờ băng thành chủ cho không gian giới chỉ, lập tức liền lấy ra một phần Cực Nguyên Phục Thể Đan bảy cây dược liệu, trải phẳng tại trước mặt. Tiên trở về tán, bí quả, cây mục lan thiên hoa thảo, phục thể trả lại như cũ quả, nguyên thảo, một hệ ma cấp 7, thủy hệ thất giai ma hạch. Tay phải khẽ, không một trảo, liền đem tiên trợ về tán năm trong tay tay trái một đoàn chân vũ chi hỏa bắn vào càn khôn vô lượng trong đỉnh, càn khôn vô lượng đỉnh lập tức ra ánh sáng màu trắng, trong đỉnh điêu khắc tại trên vách đỉnh văn lạc, lúc này lập tức phát sáng lên, mà mượn nhờ văn lạc tăng phúc, chân vũ chi hỏa thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Đi nói khẽ, thiên trợ về tán chính là bay vào trong dự đỉnh, tiến vào chân vũ chi hỏa trong ngọn lửa, bị chân vũ chi hỏa nướng để luyện ra tinh hoa trong đó thuốc làm tồn tại. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, đã có dược liệu tiến lửa, cái dược liệu hợp lại nhau, hội làm tích trong làm Đứng im tại ngọn lửa tâm ngọn lửa trung tâm, mà lúc này, 7 loại dược liệu còn thừa lại thủy hệ ma hoạch cùng với một hệ ma hoạch hai loại. Khi sâu một hơi, đem thủy hệ ma hoạch nắm trong tay, vung khẽ bay vào hỏa diễm bên trong, lập tức, trong suốt thuốc làm cùng thủy hệ ma hoạch sản sinh biến hóa, hai hai dung hợp, nguyên bản dường như là hình vương bộ dáng thủy hệ ma hoạch, tại phong giật nhỏ bé dưới thao túng, cũng là dần dần đã biến thành tiểu viên hình. Kế tiếp, phong giật liền đem hai loại dược liệu, dưới sự khống chế dung hợp lại cùng nhau, bây giờ, cần có chính là sau cùng thất giai một hệ ma hạch. Thất giai một hệ ma hạch là bắt giai chu phẩm, nguyên phục thể đàn trọng yếu nhất một loại dược liệu. Cái này thất dai một hệ ma hạch, là chủ dược, nổi lên đến tác dụng liền đem làm một loại trùng dai, đem còn lại 6 loại dược liệu thuốc làm hoàn toàn kích, tiếp đó, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đây chính là thất giai một hệ ma hạch tác dụng, cũng là luyện chế cực nguyên phục thể đàn trọng yếu nhất một cái khâu, có chút sai lầm, lúc trước hết thể tất cả cũng là thất bại trong gắng sức. Điều vừa vận tâm tình của mình, nhẹ nhàng hô hấp, phong giật sau một khắc liền đem một hệ ma hạch tìm đến, sau đó một tia chân vũ chí lực, đem một hệ ma đưa vào hỏa diễm bên trong. Thiêu đốt, dung hợp. Một hệ ma dần dần đã biến thành hình tròn, cùng trong suốt dịch dịch, chấm dãi, dần dần dung hợp lại dùng tinh thần lực thao túng thời điểm, đột nhiên phong giật tâm thần ra một tia khẽ hở, sau đó tại phong giật dưới hai mắt, phanh, một tiếng, một cỗ nổ tung tại càn khôn vô lượng trong đỉnh nhấc lên, phong giật nhấc kinh, lập tức đem chân vũ chi lực bày ra, đem cỗ này nổ tung cứng rắn đè xuống xuống. Phong giật lúc này trong lòng cũng là hối hận, vì sao lại có cái kia một tia khẽ hở. Lúc này trong lòng hơi tổng kết một chút khi trước sai lầm, phong giật lập tức lại bắt đầu lại từ đầu luyện chế. Lần lượt luyện chế, ngay ngắn mà có thứ tự, tất cả trình tự, phong giật đều hết sức thận trọng, không dám chút nào phân tâm, tất cả trình tự cũng là cũng là hoàn toàn tập trung tinh thần. Ngay gần 11 canh giờ đi qua, Phong Dật ở nơi này 11 canh giờ bên trong, không nghỉ ngơi. Điên cuồng luyện đan. Cuối cùng tại canh giờ thứ 11 sau đó, để bắt mai cực nguyên phục thể đan, trung pin là từ càn khôn vô lượng trong đỉnh bay ra, trên bầu trời một đạo lôi đình xẹt qua trời trong. Sau đó, tại giữa bầu trời đêm đen kịt phảng phất một cái vô tình huyết thủ, xé mở bầu trời, sau đó một tiếng vang thật lớn, đạo này đan lôi lập tức liền bổ xuống. Phong giật lập tức chàn vào đan lôi bên trong, đem đan lôi sức mạnh hấp thu, thể nội trong đan điền chân vũ chi lực càng là hùng hậu không ít, lúc này Phong Dật trước mặt nhưng là chương 78 của cái cực nguyên phục thể đan. Phong Dật trong lòng hơi tính toán một phen, hắn luyện chế được 8 cái cực nguyên phục thể đan tổng cộng nhưng là tiêu hao thập phúc tài liệu, 10 lần bên trong, luyện chế thành công 8 lần, xác suất thành công đạt đến 8 thành, xem như tương đối khá thành tích, nhưng mà bắt giai thượng phẩm cực hạn bội nguyên đan phong Dật đoán chừng, thành công của mình tỉ lệ cũng liền chừng 6 thành, càng thêm khó khăn, trước đây tính ra luyện chế cựu phẩm hạ giai đan dược 5 năm số tỷ lệ thành đan, hừm. Nay Phong nhưng là cũng không dám bảo đảm. Lúc này cũng là có chút hồi bại. Dựa theo cái này bắt phẩm trung cấp xác xuất thành công tới nói, vượt qua một cái đại giai vị cựu giai hạ phẩm đang đáng nương, dù là có càn khôn vô lượng định phụ trợ, xác suất thành công có 3 thành, Phong giật liền muốn cười. Đem tạp nghiệm trong lòng ném chi mà đi, Phong giật lúc này tập trung tất cả tinh thần, mặc dù trên lý luận tự mình luyện chế cực chí bồi nguyên đan, cái này bắt giai thượng phẩm đáng nương, xác suất thành công chỉ có chừng 6 thành, nhưng mặc dù tỷ lệ thành đan chỉ có 6 thành, nhưng dù gì cũng là có 60% xác suất thành công, cho nên chỉ có hy vọng, Phong Dật liền hy vọng có thể một lần đan thành. Một lần thành đan. Hô, thở nhẹ một tiếng lại lần nữa đem chân vũ chi hỏa đưa vào càn khôn vô lượng đỉnh, tại càn khôn vô lượng trong đỉnh rót vào lao nhanh không ngừng, hùng hậu vô cùng chân vũ chi lực, đem càn khôn vô lượng đỉnh văn lạc hoàn toàn mở ra. Tăng phúc chân vũ chi hỏa, chân vũ chi hỏa lập tức trở nên càng thêm thế lớn, so với trước kia văn lạc tăng phúc sau còn cường đại hơn gấp đôi. Điều vừa vận tâm tính, phong giật liền đem luyện chế cực chí bồi nguyên đan 10 loại dược liệu, theo tự đưa vào càn khôn vô trong luyện, này, 6, vô nhìn, trong đạo 9, lôi, vô chiến, nhìn 9 đạo đan lôi như thế, Đạo thứ nhất hẳn là Thất giai Đan dược đang được lôi, mà phía sau tám đạo nhưng là Bát giai Đan dược đang lôi, xem ra cái này Phong giật thật đúng là có có chút tài năng, Bát giai trung phẩm cực nguyên phục thể đan đều có thể luyện chế, ít nhất cũng là Bát giai luyện đan sư, bằng trường ấy tuổi tu vi đối diện võ, đang luyện đan chi đạo còn có như thế hiện hách thành tích, thật sự là thiên tài trong tuyệt thế yêu nghiệt. Ta cũng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này Phong giật không gần như chỉ ở võ đạo, càng nhỏ võ, đang luyện đan thuật bên trên cũng là đuổi sát những cái kia lao yêu quái, thậm chí còn xa xa càng. Diệu Thiên Chiến cũng là có chút cảm nói: "Xem chừng Hắn bây giờ đang tại luyện chế chỉ sợ sẽ là Bát giai thượng phẩm cực chí Bồi Nguyên đan, cái này e rằng mới là ngươi đây lão tiểu tử này quan tâm nhất đem. Bang vô cực cười ha hả nói, "Đương nhiên." Diệu Thiên Chiến nhưng là hùng hồn nói, "Diệu Võ là con của hắn, hắn tự nhiên là quan tâm có thể làm cho Diệu Võ khôi phục Bát giai thượng phẩm cực chí Bồi Nguyên đan phải chăng có thể hoàn toàn luyện chế, lập tức cũng là ngừng lại ô tập, nương thần chờ đợi." Lúc này đang ở mật thất trong phong trận, đã liên tục tinh luyện 7 loại còn kém loại, cũng là mấu chốt nhất ba loại, thành bại đều sẽ ở này nhất cử điều chỉnh tốt hô hấp của mình, nâng lại tâm thần, hoàn toàn tập trung ở luyện đan phía trên, làm sơ nghỉ ngơi phía sau, Phong giật liền lần nữa bắt đầu luyện đan. 280 chương 280, vận rủi lôi cầu đặt mua cực trí bồi nguyên đan luyện chế có chút rườm ra, tầng tầng thủ pháp luyện chế, dung hợp, tinh luyện cũng là có chút khó khăn, cần tiêu hao cực kỳ khổng lồ tinh thần, cho nên lập tức, Phong giật cũng là không dám chút nào phân tâm. Từng đạo thủ pháp luyện chế đánh ra, vận dụng thuần thục chân vũ hỏa, để luyện ra tinh hoa trong đó tốt làm, tiếp đó vận dụng thủ pháp dung hợp. Trong lòng bàn tay lòng bàn tay, ngưng tụ ra hai đoàn chân vũ lực Trên tay đưa tới liền đem hai đạo chân vũ chi lực đưa vào càn khôn vô lượng trong đỉnh, đưa vào càn khôn vô lượng đỉnh hỏa diễm bên trong tâm, xúc tiến dược liệu bên trong tinh luyện ra thuốc làm dung hợp, cuối cùng theo thứ tự để luyện ra ba loại thuốc làm, tiếp đó đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau. Lúc này, dung hợp ba loại thuốc làm sau đó, phong giật cũng đã là mồ hôi lâm lâm. Toàn bộ con áo cũng là đã ướt đẫm, bắt giai thượng phẩm đan dược luyện chế, thật sự là quá mức hao tâm tổn sức, cho nên toàn thân tâm đầu nhập phong giật lúc này cũng đã là có chút lực. Trong tay lấy ra một cái thất giai hồi phục nội kinh dược, ăn vào, lần nữa bắt đầu thuốc làm tinh luyện. Kế tiếp tiếp, bằng vào một quả này thất giai hồi phục nội kinh năng dược, liên tục không ngừng bổ sung, Phong giật lần nữa duy nhất một lần, liên tục tinh luyện 6 loại thuốc làm, lúc này, Phong giật đã để luyện ra 9 loại thuốc làm. Còn lại cuối cùng một loại. Lần nữa nuốt vào một cái thất giai hồi phục nội kinh năng dược, Phong giật lần nữa bắt đầu cuối cùng một loại thuốc làm tinh luyện, cuối cùng một loại nhưng là một hệ thánh ma hạch. Cũng chính là bắt dai một hệ ma hạch, hơn nữa, Phong Dật nhìn xem cái này, ma hạch bên trong lần chứa năng lượng, cũng là có thể đánh giá ra, cái này bắt giai ma thú, trước người cũng là đạt đến bắt giai hậu kỳ. Loại phẩm chất này Thánh Ma hoạch, lấy phong giật thực lực bây giờ để luyện ra ngược lại có chút khó khăn. Cuối cùng, chỉ là tinh luyện một quả này bắt giai đỉnh phong Thánh Ma Hạch, chính là ước chừng tiêu phí liều phong giật một giờ. Ròng rã 1 canh giờ. Chờ sau cùng dùng chân vũ chi hỏa để luyện ra cái này Thánh Ma hoạch thuốc làm sau đó, phong giật đã là đem lúc trước cái kia không có thất giai đan dược dư hiệu, hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Có thể thấy được lần này tinh luyện tiêu hao rất lớn. Mười loại thuốc làm chính là lơ lửng tại Càn Vô Lượng trong đỉnh, lần này phong không có lựa chọn tinh luyện một loại, dung hợp một loại phương pháp mà lại áp dụng, đem tất cả thuốc làm tinh hoa, toàn bộ để luyện ra Tiếp đó, lại từng mục một tiến hành dung hợp, mặc dù loại phương pháp này càng thêm khó khăn, thế nhưng là, là càng thêm an toàn, loại điều này phương pháp luân chế, tỷ lệ thành đan cũng là có thể đề cao mấy phần, cho nên, đối với bắt giai thượng phẩm cực chí bồi nguyên đan, phong giật vẫn là lựa chọn loại này rườm ra phương pháp luân chế. Từng đạo thủ pháp đánh ra, đem một dọn, hai dọn, ba dọn thuốc làm, dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng, 10 dọn thuốc làm, đã có 8 dọn thuốc tố dung hợp lại với nhau, một cái cực chí đan, đan hình đã là kích thước hơi lớn viên thuốc viên này hình thức ban đầu đã là chậm dại sinh ra, nhưng mà, dược hiệu nhưng là không đủ co như luyện chế được phía sau vẫn là gọi làm cực trí bồi nguyên đan, cái kia nhiều lắm là cũng là lục dai, thậm chí chỉ là ngũ dai. Lúc này, cực trí bồi nguyên đan luyện chế đã đến cuối cùng đầu trọc, Phong giật liên tục phục dụng hai quả thất giai đang dược, một quả đặt ở lưỡi trước, mà khác một quả nhưng là tiêu hóa, khôi phục nội kình. Đánh ra một đạo thủ pháp luân chế, dung hợp để bắt tích tốt làm, lúc này đã là tiêu hao không nội dung kình, thất giai đang dược dược hiệu đã là tiêu hao hết chừng năm thành. Điều chỉnh ngay ngắn một chút hô hấp, Phong Dật dung hợp lần nữa đệ cửu tích tốt làm. Đang cùng đệ cửu tích tốt tố dung hợp thời điểm, đột nhiên, dược hiệu không ổn định. Càn Khôn vô lượng trong đỉnh thuốc làm nhưng là biến càng không ổn định, dần dần có nổ tung dấu hiệu, mà lúc này Phong Dật chân vũ chi lực tiêu hao thì lao nhanh không ngừng, trong đan điền nội kình đã tiêu hao hầu như không còn, Phong Dật dưới sự kinh hãi, lập tức đem đặt ở lưỡi trong thất giai đan dược hòa tan, tiêu hao hóa thành trong đan điền vũ chi lực, lập tức vận dụng cường đại chân vũ chi lực đem đến, đem nổ tung thuốc làm đè xuống, cưỡng ép dung hợp. Cuối cùng tại Phong giật đầu đầy mồ hôi, mồ hôi lâm lâm dưới, cùng đệ cựu thuốc làm hoàn hợp, mặc sinh một khúc lệ, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể ảnh hưởng đến đệ tích thuốc làm hợp. Đệ tích thuốc tố dung hợp sau đó Phong Dật lúc rảnh rôi than nhẹ một tiếng nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Kế tiếp, Phong Dật lần nữa tiến nhập trạng thái căng thẳng, lần này để cho an toàn, Phong giật nhất thứ tính ăn vào 3 cái đan năng lượng, 2 cái đệ dương, cứ như vậy, Phong giật luyện chế ra rất dai đan năng lượng, đến xem như thời đấy, tối đa chỉ có 1 2 hạt đan năng lượng, cũng nên tìm chút thời gian bổ sung một chút. Suy nghĩ bay hướng nơi khác một hồi thời gian, Phong giật lập tức là lấy lại tinh thần, bởi vì, lúc này Càn Khôn Vô Lượng trong đỉnh năng lượng, tại hắn xuất thần một sát na kia, càng là trở nên sôi lên. Nhìn qua Càn Khôn Vô Lượng trong đỉnh, sôi trào thuốc tố dung hợp, Phong Dật cẩn thận mối. Sau một khắc chính là làm ra phán đoán, được đi ra kết quả, nhường phong giật lại là bất đắc dĩ, lại là cảm thán, nguyên nhân không gì khác, chính là bát giai hậu kỳ thánh ma hoạch dược hiệu quá mạnh. Mạnh hơn còn lại dược liệu, đưa đến toàn bộ thuốc tố dung hợp kết cấu không cân bằng, đến mức một loại nào đó thuốc làm nó ra, định núi toàn bộ cân bằng, cho nên mới sẽ sôi trào. Nhưng mà loại này nhân tố đã tạo thành, phong giật lúc này không có cách nào đổi, lúc này, phương pháp duy nhất chính là tìm một có thể sánh ngang bát giai hậu kỳ thánh ma hoạch giống như năng lượng cường đại thu tính, nhường viên dược này tạo thành hai thái cực. Nhuyễn Cố này cường đại thuộc tính cùng bắt giai hậu kỳ thánh ma hoạch tạo thành chế ước. Nhưng mà, trong thời gian ngắn, mà ở trong đó cũng căn bản không có dược liệu tồn tại, Phong Dật làm sao có thể tìm được? Bây giờ chỉ có từ trên người chính mình tìm kiếm có thể sánh ngang cái này thánh ma hoạch năng lượng. Lúc này, Phong giật duy nhất nghĩ tới chính mình tràn ngập thiên địa ngũ hành chi lực chân vũ chi lực. Chỉ có đem chính mình chân vũ chi lực hoàn toàn dung hợp, ngưng kết, áp xúc lại áp xúc, cuối cùng hình thành chân vũ chi lực tinh hoa, mới có thể cùng cái này ma hạch dược hiệu ngang. Trong lòng có ý tưởng như vậy, lấy Phong Dật cá tính, tự nhiên là muốn đánh cược một lần. Không đọ sức cũng không phải là phong giật cả tính, chỉ có có khả năng sự tình. Phong giật thì đi đỏ sức. Lập tức, phong giật trong vòng phương viên châm dặm, nồng đậm vũ chi lực cũng là bị phong giật hấp thu. Hứng. Khẽ quát một tiếng, phong giật liền đem chân vũ chi lực mở phóng, ngưng kết thành một quả chân vũ chi đan. Nhưng mà, rất rõ ràng, trước mắt cái này chân vũ chi đan năng lượng, tối đa chỉ có thể xem như năm cấp ma hạch, vẫn là không đáng chú ý. Cho nên, phong giật bây giờ phải làm chính là lại áp xúc. tụ. Thẳng đến năng lượng đạt đến bắt giai đỉnh phong trình độ. Lục giai. Lục giai đỉnh phong. Thật giai Lúc này, viên này chân vũ chi đan ký tức đã dần dần nhảy lên tới ma hoạch cấp 7 xung quanh trình độ, Phong giật cắn răng, thu nạp trong thiên địa vũ chi lực, áp thụ, chuyển hóa, lại lấy chân vũ chi lực bên ngoài mà ra, tăng lên chân vũ chi đan dung hợp trình độ. Cuối cùng, thất giai tuột cùng đan dược, nhất cử đột phá. Đặt đến bát giai tiền kỳ. Nhưng mà, đặt đến bát giai phía sau đan dược, chỉ dựa vào hấp thu trong thiên địa vũ chi lực, tiêu hóa, chuyển hóa đã theo không kịp tiêu hao, lập tức Phong Dật trực tiếp đem sau cùng hai cái thất giai đan dược một mạch tan vào. Bát tiền kỳ đỉnh phong, bát giai trung kỳ, bát giai trung kỳ đỉnh phong. Phong Dật lúc này Hai cái thất giai đan dược dược hiệu cũng là đã tiêu hao hầu như không còn, lúc này, phong giật cuối cùng trực tiếp đem còn lại lục dai đan dược rời ra, liên tục ăn vào nam viên, cùng nhau tiêu hóa. Cuối cùng, phong giật đem dược hiệu chỗ cuối cùng chuyển hóa dự lực, một mạch ngoại phóng, ngưng kết tại phía trước. Cuối cùng, viên này chân vũ chi đan khí thế, dông nhiên kéo lên một cái giai cấp. Cuối cùng, càng làm một cố khí trùng lên bát giai hậu kỳ. Ngay tại lúc này, phong giật mãnh liệt nhân gian, hét lớn một tiếng, lập tức đem viên này chân vũ chi đan tế ra, viên này vũ chi đan lập tức bay vào cản vô lượng trong đỉnh, chân vũ chi đan dung hợp thuốc làm sau đó. Trùng quy là đem cỗ này thuốc làm nổ tung cho hoạt hoạt tạo thành cân bằng, đạt đến hai cấp thăng bằng trạng thái. Hoặc Nhân Gian, Thiên địa biến sắc, lôi kiếp buông xuống, mà đạo lôi kiếp là cực hạn màu trắng, thê thảm màu trắng, xương cốt một dạng màu sắc. Tại đan dược giới, loại này lôi kiếp được xưng là hách vận chi lôi, bởi vì loại này đan kiếp chỉ có tại kiểu dai đan dược hình thành thời điểm mới có thể hạ xuống. Kiểu dai đan dược. Không sai, viên đan dược kia chính là kiểu Giai cực mà không phải bắt giai phẩm. Bởi vì sánh ngang bắt hậu kỳ thánh ma chân vũ chi đan gia nhào vào, dẫn đến toàn bộ dược hiệu tạo thành lưỡng cực kết cấu, chổ đem toàn bộ đan dược dược hiệu tăng lên hơn 2 lần. Sau đó, dẫn đến vốn chỉ là bát giai thượng phẩm cực chí bồi nguyên đan sinh ra thoái biến, trực tiếp tấn thăng làm cựu dai đan dược, sau đó chính là đưa tới cái này tiểu giai, ách vận chi lôi. Cái này ách vận chi lôi tuy bị trở thành vận rủi hại chứ, nhưng mà so với phong giật lúc đó đột phá đối mặt ngụy cực hạt lôi, còn hơi kém hơn mày may, cho nên lập tức phong giật cũng là không có chút nào lo lắng, lần nữa dùng cố này ngụy cực hạt lôi lần nữa rèn luyện thân thể. Cuối cùng, cái này ách vận chi lôi hoàn toàn bị phong giật thu. Ngay tại Phong giật mở hai mắt ra thời điểm, một đạo hắc ảnh từ Phong giật trước mắt thoáng qua. Muốn chạy? Phong giật cười khẽ, đưa tay chính là con sát, đem đan dược bắt lấy, sắp tối ảnh nâng lên trước mặt xem xét, chính là hiện, bóng đen này nhưng là một đầu thỏ con vậy bộ dáng. Kiểu dai đan dược, hóa hình thời điểm. Cái này kiểu dai cực chí bồi nguyên đan, vượt qua hắc vận chi lôi phía sau, cực chí bồi nguyên đan chính là có linh tính, hóa hình vị thỏ. Lúc trước chính là muốn chạy trốn. Kì hỉ, con thỏ nhỏ, ngươi thế nhưng là ta luyện chế ra cái thứ nhất cửu giai đan dược, muốn chạy trốn càng không phải là dễ dàng như vậy. Khẽ cười một tiếng, Đem y áp mạo xưng con thỏ nhỏ bày ra, cái này con thỏ nhỏ cả kinh, giật mình phía dưới, con thỏ nhỏ lập tức khôi phục nguyên hình, phong giật dùng tay vộ một cái, đem 8 cái bát dai trung phẩm cực nguyên phục thể đàn chứa vào một cái màu xanh trong bình, mà cuối cùng cái này kiểu dai hạ phẩm cực chí bồi nguyên đang chứa vào màu xanh nhạt trong bình. Thu thập một phen, chính là mở ra mất thất. Phong giật. Luyện chế như thế nào? Vừa mở cửa, băng vô cực cùng rượu thiên chiến đồng thời nói. May mắn không làm được mệnh. Phong Dật Khế cười nói, móc giam màu làm cùng màu xanh cái bình nói thanh sắc trong bình trang là 8 cái bát giai trung phẩm cực nguyên phục thể đan, mà màu lam trong bình trang nhưng là một cái kiểu dai hạ phẩm cực hạn bội nguyên đan. Cái gì? Kiểu dai hạ phẩm cực trí bội nguyên đan. Băng Vô Cực cùng Diệu Thiên chiến đồng thời kinh hãi, hai mắt tập trung nhìn vào, chỉ thấy trước mắt Phong giật, hai mắt khép kín, càng là mệt mỏi hôn mê bất tỉnh. 281 chương 281, gần ngàn lôi kiếp cầu đặt mua tiểu nghị bả vai trái trong mắt kéo thường, treo nửa tản tay phải, gõ 4 canh giờ mới ra ngoài. Ô, ô rơi, cầu đặt mua. 64 ngày thứ hai, sáng sớm 6 Phong Dật chậm rãi mở hai mắt ra, một tia ánh mắt tiến vào phong giật trong tầm mắt, hơi hoạt động một chút gân cốt, phong giật chính là phát giác chính mình té sự nguyên nhân, không còn khác, cũng là bởi vì tiêu hao quá độ, tiêu phí quá nhiều chân vũ chi lực ngừng tụ ra chân vũ chi đan, nhưng mà dẫn đến Liêu Phong giật nội lực cạn rồi, không có sau này chi lực, tiếp đó hôn mê. Bây giờ, ngoại trừ xương vai còn có chút chua bên ngoài, còn có trong đan điền nội lực cũng không ở trạng thái đỉnh phong, mở rộng một phen, phong giật bắt đầu từ trên giường đứng ngồi dựng lên, đứng ngồi sau đó, phong Dật tói quen liền đem tinh thần lực bày ra, tại chính mình trong phòng hơi xem một phương, thật gọi là không nhìn không biết, xem xét giở mình. Lúc này, hết thể có 11 người, đông nhiên đứng ở phong giật ngoài phòng trước cửa. Cẩn thận hơi xem xét, lại là Diệu Võ bọn người. Tại phong giật hôn mê ở giữa, Diệu Thiên chiến cùng với Băng Vô Cực đã là đem 8 cái bát giai trung phẩm cực nguyên phục thể đan cho Băng Lộ Tuyết, Đồng Tử Vũ, Lôi Đình Tôn, Trần Phàm tám người ăn vào, mà như vậy cửu giai hạ phẩm cực hạn bồi nguyên đan cũng là cho Diệu Võ ăn vào, ăn vào đan dược sau Diệu Võ không chỉ có tương lệnh, hơn nữa tựa hồ còn cao hơn một bậc. Tại nội ở hùng hậu rất nhiều. Bọn hắn không phải là tới nói phong giật tiếng, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là cửa đi ra ngoài. Đa tại Nhìn thấy Phong giật đi ra, 11 người lập tức cung kính tiến đến. Toàn bộ người đều là tiêu chuẩn 90 độ cúi đầu, để bày tỏ trong lòng bọn họ đối với Phong Dật kính ý. "Long biết ơn, các vị, không cần như thế." Phong giật trà sát kém thai đầu mồ hôi, 11 người tối đầu, đồng thời còn có hai người là đồng hành, Thành Bắc, hai đại đỉnh phong nhất lưu thế lực thành chủ cường giả. Cái này thật làm cho hắn có chút thụ sủng nhược kinh. "Phong Dật, đa tạ." 11 người bên trong, rượu võ đi ra, lần nữa một cái tiêu chuẩn 90 độ cúi đầu. Phong ý cho hắn thế. Cựu Phải biết, Bát giai thượng phẩm đan dược đã luyện thành Cửu dai. Toàn bộ đan dược đều cũng có thoái biến. Cửu giai đan dược, toàn bộ đại sáu cũng không có bao nhiêu người có thể lựa chế. Phong giật phần ân tình này, quá lớn, sáu. Cũng là huynh đệ, có cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Phong giật cười nói, đồng thời quay đầu nhìn về phía Băng vô cực đạo băng thành chủ, không biết lần đó mất thất hai ngày nữa có thể hay không lại mượn ta dùng một chút, lúc trước luyện chế khôi phục nội tức, đan dược chữa thương tại luyện chế cửu giai, Bát giai dược thời điểm, đều dùng xong, cho nên ta muốn mượn dùng thất, luyện chế một chút đan dược đến bổ sung một chút ta vật tiêu hao. Cái này tự nhiên là không có vấn đề, bất quá phong giật tiểu hình để ngươi cơ thể không ngại sao? Ngày đó gặp lại ngươi hôn mê bất tỉnh, không biết hiện tại thân thể của ngươi khôi phục không có. Bang Vô Cực cười ha hà nói, đại bộ phận cũng là vô ngại, chính là nội lực còn có hai tay có chút tê rời, qua 1 2 ngày liền có thể khôi phục. Phong giật cơ cơ hai tay, biểu thị ra tình trạng của mình. Vậy là tốt rồi. Diệu Thiên Chiến cũng là nói đạo, cửu giai luyện đàn sư a, hay là hắn cửa thành bắc ở dưới đệ tử, thành bắc sau này, lo gì? Bất quá ta nói a, các vị, các ngươi phải đứng ở ta cửa phòng bao lâu? Ảnh hưởng này không tốt lắm đem. Phong giật gai gai đầu, lung lay đầu vấn đạo. Thựa như là có chút. Bang vô cực lúc này ra mặt cũng là có chút điểm nhịn không được rồi. Ha ha. Tất cả mọi người là cười khẽ, sau đó cũng là nhau nhau rời đi, khi tất cả người đều đi về sau, chỉ có hai người lưu lại. Diệu võ cùng băng được tuyết. Kì hì, hai vị thanh mai trúc mã này, môn đang hộ đối tiểu tình lữ, lưu lại kích động ta đây một cái độc thân người đáng thương làm gì à. Phong giật treo kẹo nói, diệu võ lưu lại nguyên nhân phong giật kỳ thực cũng là đã biết 6, 7. Đơn giản chính là Thỉnh Phong giật hỗ trợ luyện chế âm dương giao dung đan, nhưng không cần phải nói, Phong giật nhất định sẽ đáp ứng, cho nên mới là trêu gẹo một chút hai người, hòa dịu bầu không khí xuống. Ngươi cũng biết quan hệ của chúng ta. Băng Ngược Tuyết lôi kéo rượu vo cánh tay trái, vui lều tại hắn trên cánh tay, lúc này, Băng Ngược Tuyết cái kia lãnh ngược băng sương biểu lộ, tại rượu vo trước mặt cũng là không còn tồn tại, ngược lại mang theo một mặt ôn nhu, rất có vài phần ý như là chim non nép vào người tư thế. "Ân, ngoài ý muốn sao?" Phong giật gật đầu một cái, rêu rêu nói, ngoài ý muốn cái giấm, không cần phải nói, nhất định là giao kỳ cái kia nha đầu dài." Có thể nói, đồng tử Vũ bọn hắn, chúng ta những quan hệ này tương đối gần đều biết, bất quá, may mắn, bọn họ đều là hào huynh đệ, không có cùng ta phụ thân nói. Diệu Võ cười khổ một phen, rõ ràng đối với hai người một cái cực dương, một cái cực gâm vấn đề có chút buồn dầu. Dựa vào, đồng tử Vũ cái kia hốn đản còn nói với ta không biết. Phong giật nhất nghe, lập tức liền cuốn lên tay áo. Khu khụ, kỳ thực lần này, ta và Nhược Tuyết là bởi vì có chuyện muốn tìm người giúp một tay. Ho nhẹ hai tiếng, Diệu Võ cuối cùng cắt vào chính đề, lúc này băng đầu, chôn phải sâu hơn. Là muốn ngày sau ta giúp các ngươi luyện chế cựu giai chúng phẩm âm dương giao dung đan sao?" Phong giật cười nói, một lời điểm ra. "Ngươi có cần hay không như vậy trực tiếp?" Diệu Võ ngẩng đầu đạo, "Cần a. Những thứ này ta đều nghe giao kỳ nói, yên tâm, chỉ cần ta có luyện chế cựu giai chúng phẩm đan dược thực lực phía sau, Đường Đường giúp ngươi luyện chế." Phong giật cũng là không còn cười nói, có chút nghiêm túc nói, "Huynh đệ, nhiều lời vô ích, sau này ngươi sự tình, chính là ta Diệu Võ chuyện." Diệu Võ không nói thêm gì, nhưng mà, có thể rõ ràng chúng thấy, Diệu Võ hốc mắt đã hơi hơi phế hồng. "Bất quá, dược liệu những thứ này sẽ phải chính ngươi ra a." Phong Dật Lời nói xoay chuyển, cười hì hì nói, "Đây là khẳng định, huynh đệ, đa tạng, cái kia, ta liền đi trước rồi ha." Bên cạnh Băng Nhược Tuyết lôi kéo Diệu Võ quần áo, "Diệu Võ ha ha đạo, tốt tốt tốt, trọng sắc huynh bạn, đi cùng người lão bà đi thôi." Phong giật trợn trừng mắt, rượu Võ cười cười, chính là lôi kéo một bên Băng Nhược Tuyết rời đi. Cửu giai trung phẩm đang dưỡng, bằng vào thực lực bây giờ của ta còn chưa đủ, hy vọng lần này dung hỏa tông di tích hành trình, có thể để cho ta đột phá vũ cảnh. Phong Dật nghĩ trong lòng, quay người chính là tiến vào trong phòng. Hai ngày sau đó, Phong Dật rốt cục đem thiếu hụt nội kình hoàn toàn khôi phục, trong đan điền du tụ một cái tiểu chu thiên, Phong giật thở phào một hơi, hai cánh tay gân cốt lúc này cũng đã khôi phục, lúc này Phong giật vẫn là khôi phục được đỉnh phong. Thời gian 2 ngày, Phong Dật nhất thẳng đều ở đây vận chuyển thiên địa quyết, hấp thu trong thiên địa võ tri lực. Cho nên, bây giờ hai ngày trôi qua, Phong giật tu vi cũng là vẫn như cũ khôi phục được thời kỳ đỉnh phong tu vi. Bây giờ lục giai đan dược đã không nhiều lắm, thất giai càng là không có, cũng là thời điểm luyện chế lại một lần một chút, bổ sung một chút trong túi, chẳng qua hiện nay tu vi của ta bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ tu vi, cho nên lục giai đan dược có chút không đủ dùng lấy thất giai đan dược làm chủ, nếu như có thể ngược lại là có thể luyện chế một chút bát giai đan dược, ngược lại băng thành chủ cho dược liệu còn lại rất nhiều, thất giai dược liệu, băng thành chủ chắc có rất nhiều. Phong giật thầm nghĩ trong lòng, lấy ra lệnh bài, một cái đầu tin tức cho băng vô cực, sau đó thẳng đến phủ thành chủ. Rất nhanh, Phong giật chính là đi tới trong phủ thành chủ, lập tức liền vấn đạo băng thành chủ, không biết cái này thất giai trung phẩm một linh quy thể đan dược liệu chuẩn bị xong chưa. Đương nhiên, gió lớn luyện đan sư, phân phó của người làm sao dám không tu lợi. Băng vô cực cười ha hả nói, "Băng chủ, ngươi lại cười ta." Phong gãi đầu một cái nói, Ta chỉ nói là sự thật." Bang Vô Cực trận trừng mắt, hướng Phong giật ném quá một chiếc nhẫn, Phong Dật tiếp nhận giới chỉ, tinh thần lực lập tức kiểm tra một phen, cả kinh nói 1000 bức Mộc Linh Quy Thể đan tài liệu, Đông Thành cũng quá giàu có đem. Chỉ là thất giai trung phẩm một Linh Quy Thể đan, chỉ là Đông Thành tốt kho, 1000 bức vẫn phải có, nếu quả thật muốn gấp, hơn bạn cũng là có thể tập hợp ra được." Bang Vô Cực cười cười. "Đã tạm." Phong giật cong 90 độ eo, cung kính nói, "Ta còn muốn cảm ơn người đâu, lần này cần thời gian bao nhiêu?" Bang Vô Cực cười nói, "Bây giờ cách Dung Hỏa Tông di tích mở ra còn có 13 ngày, ta chuẩn bị bế quan 10 ngày." Cuối cùng 3 ngày nhiều hơn nữa là một chút chuẩn bị. Phong Dật hơi suy xét phút trong nói: "10 ngày, xem ra ngươi là chuẩn bị đại lượng sản xuất, đến lúc đó nhớ kỹ phân ta đông thành một điểm một Linh Quy Thể Đan a." Bang Vô Cực lập tức: "Hai ta ai cùng ai a được rồi được rồi, ta đi bề quan." Phong Dật trợn trắng mắt, chính là ra khỏi phủ thành chủ, thẳng đến lần trước luyện chế đan dược trong mất. Thất. Tiến vào bên trong sau đó, Phong Dật từ trong không gian giới chỉ mang ra càn khôn vô lượng đỉnh, sau đó đem 1000 bức một Linh Quy Thể Đan lấy ra trong đó 10 phần đặt ngang ở phía trước. Tiếp tiếp, lập tức liền bắt đầu Mộc Linh Quy Thể chế. 10 ngày sau, Một đạo thất giai lôi kiếp từ mật thất bầu trời rơi xuống, đám người đối với cái này đã là không có cái gì quá lớn phản ảnh, bởi vì tại thời gian 10 ngày bên trong, cái này lôi kiếp đã là nhìn quen không lạ. Ngay từ đầu, Phong giật Luyện chế ra một cái thất giai trung phẩm một Linh Quy Thể Đan cần nửa canh giờ. Nhưng mà thời gian nhưng là tại từ từ rút ngắn, nửa canh giờ, 25 phút đồng hồ, 20 phút, một khắc đồng hồ, nửa khắc đồng hồ. Đến cuối cùng, Phong giật Luyện chế đan dược thủ pháp nhanh, đối với một Linh Quy Thể đàn thông thạo, chỉ cần 5 phút mà có thể thành đan Cuối cùng, thời gian 10 ngày Phong giật nhưng là sống sở sở luyện chế ngoại trừ 967 mai một linh quy thể đan, mà bát giai cực nguyên phục thể đan phong giật cũng là luyện chế ra hơn 10 mai. Cho nên nói, này 10 ngày bên trong, tại Đông Thành bên trong hết thể dáng xuống gần ngàn đạo lôi kiếp. Cho nên bây giờ, đám người đối với lôi kiếp đã là miễn dịch, mà bây giờ phong giật bất diệt kim thân, bất diệt lôi thể cũng là bước vào trùng kỳ cảnh giới. Kim quang cũng là dần dần đã biến thành nhàn nhạt, nhạt màu trắng, chẳng qua trước mắt vẫn là trộn lẫn lấy chút ít kim sắc, mang theo hứa cho phép uy nghiêm. Nhiều đan dược như vậy, hẳn là đủ, có thể xuất quan. Nhìn qua tại không gian giới chỉ một cước, đặt vào gần trăm bình đang dưỡng, mà ở trong đó đều có 10 cái một linh quy thể đàn tồn tại, hết thể 97 bình một linh quy thể đàn, còn có 2 bình nhưng là cực nguyên phục thể đàn. Tiện đây, phong giật rất là phong tao đem mật thất đại môn, một cước đa văng.